t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu triệu hoán vừa mở thuận tay đảo ai quá khó khăn ta ở chỗ này khai thác mấy giờ liền khai thác được một khối quán thạch đúng vậy à ta tối hôm qua đã tới rồi ngoại trừ lỏ g ậ p khai thác tám canh giờ liền tờ mở giờ hai khối à. b à c ạ ta một khối cũng không có các người chơi thanh em rất lớn không dám chọc diệp tầm không dám nói lời khó nghe nhưng cô ý kêu khổ thấu trời nhưng thật ra là ở kích thích diệp tầm chính mình những cuộc sống này hệ người chơi khai thác đều khó như vậy ngươi tới đây sao làm gì chứ trong lòng là vui ngất trời chiến đấu không sánh bằng diệp ma vương toàn thế giới người chơi đều ở đây hắn chấn áp xuống t h ở dốc nhưng diệp ma vương nếu như tốn hao cái mấy ngày mấy đêm chỉ sợ cũng là một khối đều khai thác không tới như vậy hắn liền lãng phí quá nhiều thời gian đẳng cấp cũng sẽ bị người khác cho đuổi theo trở thành một cái phát nhai nếu như hắn ly khai hắn không biết xấu hổ sao diệp ma vương người lớn như vậy vật nhất định phải m à t a kết quả cuối cùng khẳng định chính là như nhóm người mình thiết tưởng một loại như vậy bằng toàn thế giới đều không giải quyết được diệp ma vương biến hình thua bởi chính mình những cuộc sống này hệ người chơi ngẫm lại đều là cực kỳ thoải mái sự tỉnh hủy diện triệu hoàng sư chính là toàn phương vị vô địch mình là sẽ không mở lấy quặng thạch thế nhưng có thể triệu hoàng a hủy diện lúc cần một cái nguyên tiện hắn không có mở lấy quặng thạch kỹ năng cũng là không có mỏ sắt nguyên tiện thế nhưng nơi này người chơi có á ổ ngươi sẽ khai thác q u à n g thạch a ta xem một chút bộ dạng dài ngắn thế nào diệp tâm chọn một cái không vừa mắt người chơi đi tới hắn phụ cận cái kia người chơi liền là người thứ nhất âm dương quái khí kích thích diệp tầm nói là mấy giờ mới mở hái một viên mỏ sắt tên diệp tầm đi tới hắn sợ muốn chết nhưng nghe đến diệp tầm là tới xem mỏ sắt hắn thả lỏng một hơi khoe khoang tựa như xuất ra một cái g i ỏ lâu lơn tiếng nói đúng vậy à đây chính là khoáng thạch ngươi xem thật kỹ một chút nói không chừng không có cơ hội tài kiến ý tứ nói đúng là diệp tầm khai thác không được khoáng thạch hảo hảo thưởng thức hắn cái này một viên rất nhiều người chơi hâm mộ nhìn khai thác khoáng thạch quả thật khó bọn họ rất nhiều người một viên cũng không có khai thác được mấy giờ khai thác một viên cái này người、chơi. đã là trong h đại n nháy n c n à mắt khoáng thạch bị hủy cái kia người chơi choáng tại chỗ lấy le nói dấu ở bên mép nhưng là như thế nào đều không nói được tê dại diệp ma vương người này quá độc các ca liền khoáng thạch cũng không dám bung tha trong lòng tức giận mắng nhưng nhìn diệp tầm ánh mắt lạnh như băng hắn dám cũng không dám thả một cái cuối cùng mềm yếu quỳ xuống xuống tới như g i ế t heo phát tiết kêu thảm thiết văng lên a a a vô năng cùng nộ tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ rừng rậm trong lòng vô hạn hối hận cũng không có việc gì đi kích thích diệp mà vương làm gì hắn có một viên khoáng thạch là có cơ hội được nô nô tu thu làm đồ đệ nhưng thu đồ đệ thí luyện quá k ị liệt một viên khoáng thạch chính là mấu chốt đoạt thắng cơ hội mà bây giờ ở diệp ma vương thủ hạ hóa thành cho tàn hắn cảm nhận được sống không bằng chết mụi vị truyền kỳ d i ư ơ n g tay ngươi tại sao có thể hủy diệt khoáng thạch ải nhân tộc sĩ binh còn g thiếu khoáng thạch so với mạng của bọn họ còn trọng yếu hơn là ải nhân tộc ở trong loạn thế sinh tồn được hạ tâm nếu không có nô nô sửa lệ bài bọn họ đều muốn trực tiếp độc thủ trời g i ế ta t hắn nếu hủy diệt khoáng thạch rất đáng hận ta không có năng lực chiến đấu nếu không nhất định nhanh người liên lạc công hội đại thần cấp người chơi đều đi phụ cận thăng cấp nhanh thông báo bọn họ à diệp ma vương tới quấy dối các người chơi càng là kích động đối với đoán tạo sư mà nói khoáng thạch thì tương đương với ngoạn gia trang bị thậm chí bởi vì bọn họ có sáng tạo trang bị quá trình khoáng thạch giống như là hài tử của bọn họ giống nhau làm sao có thể không phải bị kích thích đâu diệp t â m hành động này là ở dẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn ha h a ai bảo bọn họ ở diệp t â m trước mặt trang bước đ â u keng chúc mừng ngài tiêu hao năm mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật phổ thông khoáng thạch diệp t â m trong lòng không thoải mái phổ thông khoáng thạch cũng hữu dụng làm cho vương đại hải đoán tạo trang bị gì từ đây là nguyên liệu cung ứng công、thức. hơn nữa kích hoạt những thứ khác khoáng thạch triệu hoán thuật thông thường khoáng thạch cũng sẽ trở nên tuyệt không phổ thông hiện tại nha a khoáng thạch mà thôi các người đều muốn khai thác lâu như vậy không cảm thấy mất mặt sao diệp tâm cười nhạt chức nghiệp biến thành ma long kỵ sĩ hai tay có lực lượng khổng lồ trên tay lại mang ác ma c h i thủ lại là nhất trọng tăng cường sau đó tùy ý cắm vào mỏ trong núi vây anh tay phải của hắn đem sơn thể x u y ê n thoái bị sa vào triệu hoán thuật phổ thông khoáng thạch tiêu hao một trăm điểm lam lượng triệu h o á đến một viên phổ thông khoáng thạch lam lượng tiêu hao tạm được thi pháp tốc độ đã ở tiếp thu trong phạm vi diệp tâm bắt đầu gọi về hắn nếu còn c h à o phúng chúng ta hắn biết khai thác khoáng thạch biết bao khó ha h a hắn còn tùy ý tay nắm cửa hướng khu mỏ cắm xuống cho rằng như vậy thì có thể khai thác đến xác định diệp ma vương là người ngoài ngành các người chơi vẫn còn ở vui cười muốn xem diệp t â m rơi mặt m ũ i ai hắn cái này quá bất t r í nếu như không bị khai thác khu mỏ thuận tay khai thác còn có thể hái được khoáng thạch có thể đây đã là muốn quặn g mỏ bỏ hoang mười cái khoáng thạch cũng không có cái này cái kia thư từ qua lại cho nỗ nỗ sửa sĩ、si、binh im lặng lắc đầu trên thực tế nỗ tu nói diệp tầm nếu như muốn khai thác ải nhân tộc không nên cản t r ạ n thậm chí hắn chính là muốn nhìn một chút diệp tầm khai thác tình huống sĩ binh vốn đang hiếu kỳ cảm thấy diệp tầm có phải hay không có năng lực đặc thù gì có thể nhanh chóng khai thác khoáng thạch hiện tại rất thất vọng nhưng đúng lúc này phanh diệp tầm tay phải từ sơn thể trung rút ra thoái thạch quần quận hạ xuống mà ở trong tay phải của hắn còn nắm một viên màu đen khoáng thạch hắn lười biếng lắc đầu gì, đây không phải là khoáng thạch sao vận khí thật tốt hái được nữa à trang thượng bầu không khí ngưng kết mọi người đều trợn mắt diệp tâm tùy ý đem khoáng thạch ném xuống lại là đưa tay tùy ý hướng sơn thể trùng cam xuống lam lựa ư vận chuyển ông đối với hắn nhất định là vận khí tốt nhất định là thảo có người chơi kêu to trong nháy mắt kế tiếp liền mắm mẹ chỉ thấy diệp tâm lại là tùy ý móc ra một viên khoáng thạch sau đó cùng ném rác rửa một dạng vứt bỏ ngáp nói thật đơn giản nhà gặp các ngươi khai thác khó khăn như vậy ta còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu nguyên lai là các ngươi đồ ăn a tất cả người chơi sắc mặt đỏ bừng một mảnh giận mà không dám nói gì vẽ mặt đùng đùng vang diệp ma vương nói bọn họ đồ ăn mà bọn họ đồ ăn sao không phải hái nhưng ở diệp ma vương cường đại trước mặt chính là đồ ăn hải nhân tộc sĩ binh đều trận tròn mắt、Cong、con con con con g diệp tầm tùy ý triệu hoàng trung liên tiếp không ngừng có khoáng thạch bị triệu hoán đi ra bị hắn tùy ý ném xuống chính là tiện tay có thể nhặt nát hàng s á t nha các ngươi hải nhân tộc thích cái này sớm một chút nói nha tới nhặt lên ta xem một chút ta không cần rắt rưởi các ngươi có bao nhiêu thích Ông ngong ngong. Hiu hiu hiu hiu. hai Một trăm hai trăm. Một coi như đi ra du sơn n m ặ n thủy thủy núi vẽ mặt ta một đống lớn khoáng thạch tàn mát rơi đến h ải nhân tộc sĩ binh bên người h ải nhân tộc sĩ binh sắc mặt bỏ bừng lại là cực kỳ kích động vui mừng rằng rớp trong lòng vô hạn d â y r u a cảm giác phập phồng vừa thẹn lại vui sướng bọn họ nhặt không chiếm dựa vào nhặt rốt cục có một cái h ải nhân tộc sĩ binh không lưng nhặt lên lục tục sở hữu h ải nhân tộc sĩ binh đều là nhặt lên khoáng thạch trên mặt rào rạt nổi lên nụ cười vui sướng uy chúng ta thật nhặt lên a mới vừa rồi còn không cho người ta đi vào đâu đó là nỗ nỗ tu đại nhân không cho vào không phải ta ngươi thật không biết xấu hổ ngươi cũng là nói thật ta xem cái này lão ca kỳ thực cực kỳ thuận mắt chủ yếu quy củ ở chỗ này ta cũng không còn biện pháp à. bọn họ trâu đầu ghé thai sắc mặt đỏ bừng một mảnh lần đầu bị đánh khuôn mặt còn như thế khoái hoạt cái k i a thư tử qua lại cho nô nô sửa sĩ binh nghĩ đến nô nô tu cố ý phân phó trong lòng cởi mở thầm nghĩ ai nha ma ơi thực sự hương chương hai trăm hai mươi bảy thực sự là nhất bang r á rưởi toàn trường người chơi bọn họ bận việc ban ngày chung vào một chỗ đều không mời khối khó thạch diệm ma vương một hồi móc ra một cái tốt hơn theo tay sẽ móc ra có v ẹ như vô dụng kỹ năng lấy quặng không phải muốn khảo sát định vị thận trọng đào sao bọn họ hoài nghi cuộc sống hiu hiu hiu diệp tầm triệu h o á n không ngừng khoáng thạch như mưa rơi hạ xuống n ô n ô tu đại nhân tới rồi vài tên ải nhân tộc sĩ binh đột nhiên kêu sợ hãi chỉ thấy cả người đoán tạo sư á o choàng ải nhân ở một đống ải nhân tộc binh lính vây quanh đã chạy tới hô đây là chuyện gì xảy ra khoáng thạch như mưa rơi n ô n ô tu miệng rộng mở ra đều có thể nuốt vào một cái bóng rổ cái này quá khiến người ta mộ ép hắn ở rừng rậm ở chỗ sâu trong đều có thể nhìn đến khoáng thạch như mưa rơi kỳ cảnh hắn em chín trăm tám mươi tám khu vực khai thác m định v ì thu đồ đệ thí l u y ệ n khu chính là vì chắc thi ở mạch khoáng đem khô kiệt lúc đoàn tạo sư lấy quặng năng lực theo hắn phòng t r ư ờ n g chỗ này khu vực khai thác mỏ nhiều lắm liền m ớ i tới khoảng mỏ sát nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra n ô n ô tu đại nhân vị này chính là diệp ma vương vương đại hải chủ nhân hải nhân tộc sĩ binh hướng n ô n ô tu hành lễ trong giọng nói còn có đối với diệp tầm kinh phục ngươi làm như thế nào n ô n ô tu đi hướng diệp tầm xuất ra mấy khối khoáng thạch sờ sờ xác định là thật khoáng thạch không thể nghi ngờ trong lòng càng thêm kích động mà nay hải nhân tộc mạch khoáng kỳ thực đều cơ bản khô kiệt đừng xem hiện tại phong cảnh không có khu vực khai thác mỏ đại nạn tương lai m ả n h này khu vực khai thác mỏ rõ ràng muốn khô kiệt diệp t â m lại vẫn có thể tìm tới nhiều như vậy m ệ h khoáng ải nhân tộc cũng không có bản sự này nếu như có thể học được cái này một tay muốn học ta không dạy diệp t â m nhàn nhạt lắc đầu trong lòng buồn cười quản ngươi n ô n ô tu cỡ nào ngạo khí còn chưa phải là bị chính mình đưa tới Ngươi nô nô mình là thu học trò. Diệp Tâm lại vẫn nói không dạy chính mình, cũng chính là làm cho Diệp lại Diệp tu kết, thu trò, Tâm Tâm khí、so、học cho làm là là dạy cố ý tới vẽ mặt hay sao hắn cảm thấy diệp t â m nhất định là rất cao minh đoán tạo sư căn bản không cần bãi sư là tới quấy rối diệp tâm liền cười cười chính mình khách khi t i ì n đến không phải là không làm cho vào chưa vậy cũng đừng trách chính mình vẽ mặt h ả o h ả o h ả o trách không được vương đại hải phải ly khai hải nhân tộc n g u y ê n lai là ở bên ngoài tìm được rồi một cái lợi hại hơn sư phụ còn đánh ta cái này lao ra khuôn mặt ta hải nhân tộc cười đón bắt phương khách luôn luôn công bằng xử sự, sự lệnh bày có thể không mở được cửa sau ngươi nếu muốn vào hải nhân tộc hoàn thành thu đồ đệ thí luyện là được nỗ tu vẫy tay、háo. ải nhân tộc s i binh đem ra cái ghế hắn ngồi lên hắn không cự tuyệt diệp tầm tiến nhập nhưng diệp tầm phải cùng những người khác giống nhau hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mới có thể đi vào k e n thu đồ đệ thí luyện đệ nhất quan kết thúc diệp ma vương ở chỗ này cửa khẩu thu được đệ nhất danh thu được thí luyện tích phân hai nghìn đứng hàng tích phân bảng xếp hạng đệ nhất danh tích phân có thể dùng ở cùng ải nhân tộc hối đoái bảo vật k e n thu đồ đệ thí luyện cửa thứ hai mở ra cửa này vì đoàn tạo quan cũng là cửa ải cuối cùng tiếng nhắc nhở ở các người chơi trong lòng vang lên diệp tầm nhìn một chút còn lại ngoạn gia tích phân cộng lại còn không có Chính mình đoán i ải cái lại phải ể m xem một nhắm xa xa vượt lên đầu, xem ra vượt v ngược tộc quả thực lên nhân công bằng, ngược lại cũng không đầu, quả chú ý à mình. Vậy thôi, cho Vậy được c g công bằng. ngươi không ư ơ i Chỉ cần các không sợ bị sợ vẽ m ặ tạo tắc t hơn. Đoán tạo quan rất đơn giản cung cấp cho ngươi nhóm giống nhau khoáng thạch một dạng đoán tạo hoàn cảnh chỉ có một hạ n định chế tạo trang bị là trưởng thương loại hình căn cứ chế tạo phẩm chất tới phán định tích phân đao quáng chỉ là trụ cột đoán tạo mới là then chốt cửa hải này tích phân có thể so với đệ nhất có nhiều cuối cùng tổng tích phân đa d ạ n có thể bái ta làm thầy hoặc là ta vô điều kiện thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu nỗ、no, nỗ、no, tu vung tay lên tại chỗ có ngoạn da trước mặt xuất hiện giống nhau như lúc đoán tạo lô chất lượng và số lượng đều giống nhau khóng thạch rất nhiều người chơi kích động đoán tạo đứng lên chỉ có diệp tầm như trước lạnh lùng nhìn lời nói nhảm hắn cũng sẽ không đoán tạo hắn không nhìn còn có thể làm gì ngươi vì sao không phải đoán tạo n ỗ nô tu cao mày hắn cực kỳ muốn nhìn một chút diệp tầm kỹ thuật d a n nghệ dùng cái này tới phán định vương đại hải có phải hay không xử ra khỏi sư môn bái diệp tầm làm t h ấ y đáng tiếc diệp tầm căn bản không treo hắn chính là như vậy lạnh l ù n h ì n cắt hắng chắn sẽ không đoán tạo đao quáng chỉ là nhất cơ bản kỳ thực đoán tạo sư cũng không cần biết đào p h ả i người đi h á i tập là được hắn cũng liền vận khí tốt ngươi xem hắn hiện tại ngu rồi ha các người chơi vui vẻ rất nhiều người cảm thấy diệp tầm phía trước tìm v ậ n may hoặc là có nào đó thần kỳ thủ đoạn thế nhưng hiện trường đoán tạo là thật đà thật không thể l ừ a gạt bọn họ cũng biết ma vương thương hành có cao cấp trang bị bán nhưng này khẳng định không phải diệp tầm chế tạo bọn họ xác định diệp tầm không phải đoán tạo sư thật kỳ quái vốn cho là hắn ẩn tàng rồi đoán tạo sư trước nghiệp nhưng ta nhìn kỹ một chút vẫn cảm thấy hắn không phải đoán tạo sư n ộ n ộ tu cũng là như vậy ý tưởng đinh, đinh đăng đăng các người chơi lửa nóng đoán tạo chung không ai sen vào nữa d i ệ p tầm. c ũ n g không có người c h ú ý tới, d i ệ p tầm đem từng cái con kin ế nhỏ, lục tục tích h t h ả ra, thâm nhập đến r ừ n g r ậ m ở chỗ sâu trong, lợi dụng bọn họ, t h ă m g i kỹ năng, t h ậ m c h í bỏ rất x a h ắ n c ù n g con kiến tâm thần t ư ớ n g l i ề n con kiến thấy, tương đương với h ắ n thấy. cách đó không x a có bóng người chạy tới. bọn họ nít nằm, thiên thần, xì cá t ạ rồ. Con kiến tiếp tục thâm nhập sâu, ở r ừ n g r ậ m ở chỗ sâu trong chung, thấy được một chỗ cũng không cao lớn t h à n h trì, nhưng quy cách dâm dô, rất như là nhân tộc đại bản danh, hắn làm cho con kiến bỏ đi vào. nhìn như nhỏ yêu con kiến, cũng không có gây nên hải nhân chú ý con kiến bỏ đến hải nhân tộc một chỗ trong đại điện diệp t â m ánh mắt đột nhiên đông lại một cái hắn là vạn vạn không nghĩ tới sẽ ở hải nhân tộc chứng kiến loại tình cảnh này được rồi is、yes, ta đoán tạo xong rồi ha ha ta nhất định là toàn trường nhất tịch tử đúng lúc này một nhóm lớn người chơi toàn bộ đoán tạo xong rồi đoán tạo trong lò phóng xuất ra đủ các loại quan mang mọi người cao hứng bừng bừng mọi người nhìn về phía diệp t â m người khác đều đoán tạo xong rồi hắn đâu diệp tầm mở mắt ra nhìn về phía tất cả mọi người trang bị quan mang có hát thiết sắc có màu, bạc, cũng không thiếu màu hoàng kim đám người này trình độ cũng không t ệ lắm hoàng kim cấp hiện tại cũng là hy hữu trang bị đáng tiếc chỉ các người đám này rắt rưởi cũng tới mất mặt xấu hổ diệp t â m bàn tay xuề ra một tấm to lớn ác ma chi thủ từ trên trời g ra xuống huyết ẩ m c u n g đao bốn mươi m đao khí thả ra ngoài huyết ảnh linh kiếm chia ra làm ba phần không ngừng chém xuống n ó n g rực gạt lỉnh quét ngang nguyên bản bất kỳ cái gì người chơi cũng không thể đồng thời sử dụng rất nhiều loại hình công kích trang bị thế nhưng diệp t â m có n g a sử văn vật thiên phú viu viu viu rầm rầm những trang bị này vốn là kim cương cấp hơn nữa diệp t ẩ m cường đại thuộc tính gia trì những cái này đối lập nhau trang bị nhanh chóng bị hủy diệt chung chương hai trăm hai mươi tám đại thần cấp người chơi đến ồ、oh, chơi ạ lao tử trang bị mọi người kêu sợ hãi n ô n ô tu càng là hoảng sợ nhảy dựng lên diệp ma vương ngươi ngươi tức chết lao phu nguyên tưởng rằng ngươi có bản lĩnh thật sự vương đại hải nếu như khác chọn cao m ì n h ta n ô n ô tu nhận coi như ta không có bản sự này lưu lại người có thể ngươi ngươi cái này đối với đoán tạo sư mà nói hủy diệt trang bị chính là hủy diện bọn hắn tâm huyết dẫm đạp tôn nghiêm của bọn hắn diệp t â m hành động này càng giống như là hồn hện biết mình phải thua phá hư những người khác tỉ thí vật phẩm nhưng hưu ở diệp t â m hai tay trùng đột nhiên toát ra rực rỡ hoa quáng, quang quan g mang từ vô sắc đến hát tiết sắc đồng thao s ắ c màu bạc một đường kéo lên đi dường như s ô n g lên trời bên ngoài không thể cản phá k e n chúc mừng ngài hủy diệt hồng anh thương kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật hồng anh thương vận khí tương đối khá trực tiếp triệu hoán đến rồi k e n chúc mừng ngài hủy diệt ngân long thương hồng anh t ư ơ n g thu được một trăm mười điểm sáng tạo mật mã hai lần đột phá phẩm cấp hạn chế tiến h ó a thành là anh long vũ thương v h o a n h hắc thiết sắc quang mang hiện ra trong n g á y mắt biến thành hào quang m à u hoàng kim trong n g á y mắt thăng hai cấp ken chúc mừng ngài tiêu hao ba trăm hủy d i ệ t điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật tham linh khóa tung thương ken chúc mừng triệu h o à n thuật là anh long vũ thương cùng triệu h o à n thuật tham linh khóa tung thương thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới dung hợp dung hợp, hợp. tiến hóa diệp t â m hai mắt tinh mang k i ề m thức áo bào cổ động không nớt giữa hai tay nâng lên một cái q u a n đoàn ngũ quang thập sắc quang mang không ngừng ngừng lánh bên trong có ổ, ổ dịch thể đang lưu động như cần hai tay sáng tạo kỳ tích cái này mọi người trợn tròn mắt các người chơi dường như bị xét đánh một dạng tam quan bị súng kích nhánh linh nghiền á c ải nhân tộc sĩ binh hà to miệng nô nô tu đờ đẫn ngã xuống ghế trên cảm giác mình cho tới bây giờ không có như vậy hèn mặc quá diệp t â m đang làm đối với đoán tạo sư mà nói chính là cải biến nhân sinh quan sự tỉnh hán hắn đều không cần đoán tạo lô hai tay đ o tạo hắn cũng không dùng khoáng thạch cũng không dùng lò、lửa. ta l o đồ chơi gì a mấu chốt nhất là cái gì đều vô dụng còn có thể chứng kiến trang bị không ngừng ở thăng cấp thật sự dùng hai tay thành t i ể u giấc ngộng của ngươi hắn biết đoán tạo ra cái gì kinh ngạc đến ngây người một mảnh phía sau trang thượng không dám thở mạnh một ngụm bất kể là đối với diệp tầm có hào cảm vẫn là nội tâm xem diệp tầm khó chịu đều ở đây thưởng thức một hồi như kỳ tích an t ĩ n h nhìn diệp tầm biểu diễn cái này quá có nghệ thuật cảm t ĩ n h mịt yến tính một cách chết chóc diệp tầm giờ khác này giống như vạn chúng kính ngưỡng cá nhân những thứ này phát nhai không dám quay nhiều hắn sau mười phút trời ạ kim cương cấp qua mang bọn họ nhìn thấy gì vô căn cứ sinh vật trực tiếp sáng tạo kim cương cấp trang bị không đúng hào quang vẫn còn ở biến đoàn tạo còn chưa hoàn thành thế nhưng tia sáng kia ba động trở nên phi thường hỗn loạn thì dường như tài liệu không đủ còn kém một chân bước vào cửa có thể thăng cấp đáng tiếc điều này khiến người ta khát khô cổ một cước khiến người ta đạp không vào đi nỗ lực lên a diệp ma vương nhất định phải hoàn thành kỳ tích ta có thể cảm giác được đây là một việc rất mạnh trang bị hải nhân tộc sĩ binh hô to liền n ố nô tu đều là kích động rắn dấp nhìn thấy cường đại trang bị sinh ra đối với h ải nhân tộc mà nói liền như cùng chứng kiến trong tộc có thiên tiêu hàng thế vô cùng kích động liền có chút người chơi đều ở đây đều, có thể thấy được diệp tầm mị lực bao lớn nhưng diệp tầm tông mày hủy d i ệ t trang bị không đủ dùng trong túi đ e o lưng cũng không có trường thương hình trang bị trang bị không cách nào tăng lên đúng lúc này chậm ha ha ha diệp ma vương ngươi đã định chức không vượt qua được hủy lao t ử trang bị ngươi đã định chức cũng phải chết rất nhiều người chơi đột nhiên châm trọc cười cười đều l à ít nạm có chứa công hội tiền tố hiu hiu hiu trong nháy mắt chín trăm tám mươi tám khu vực khai thác mỏ bóng người thiếm thức vô số cường đại người chơi đến thiên thần công hội hoa anh đào công hội huyết sát cần sát nhân đ ề u tới tràn đầy mấy trăm ngàn người tới nơi này cũng liền ba cái công hội người chơi nhưng vô cùng mạnh mẽ phân biệt đến từ chính đại mễ quốc phục vũ khí n h ậ t quốc phục vũ khí đức quốc phục vũ khí tối cường công hội bọn họ làm cho đ o á n tạo sư người chơi để làm thu đồ đệ thí luyện những người khác đi phụ cận đánh q u á i ở diệp ma vương phải hoàn thành thí luyện cường thế cầm xuống đệ nhất danh lúc bọn họ rốt cuộc đã tới dầm dầm, dầm. có khí thế kinh khủng chuyển đến một cái nở rộ trùng thiên t i ê máu quan tài đến từ trên trời phía trên đứng thẳng cả người tư hiệu điệu thiếu nữ đỉnh đầu nít n ạ m huyết s ắ c trên tay chén rượu chứa tựa hồ làm máu người bà cạ diệp ma vương chết rồi chết rồi một đạo h ảo ảnh tản ra một gã miệng méo nam nhân đứng một viên cổ thụ bên trên cầm trong tay yêu dị tia sáng đại đao nít n ạ m x ỉ cạ tạ r ồ thế nhân đều là nói diệp ma vương quan đỉnh toàn cầu không ai có thể ngăn cản ta có thể thiên thần hết lần này tới lần khác k h â phục một người đàn ông lập với hư không bên trong phía sau một cái thần này n khác k h m p ụ c một người đàn ông vàng lạnh tóc cường tráng thân thể trí tuệ mà ánh mắt lạnh như băng thật sự thoáng như thiên thần giá l khí chất phi phạm trên đời có tiền nhất gia tộc rộn trị chuyên nhân thiên thần ba gã đại thần cấp người chơi dắt tay nhau mà đến ba cái quốc gia cường đại tối cường công hội tới đông đủ nơi này mà lúc này đối mặt thiên quân văn mã đối mặt thanh danh đính thiên đại thần cấp người chơi diệp tâm chỉ là thản như nói các ngươi có súng sao ừ ba cái đại thần cấp người chơi trận tròn mắt đã sớm nghe nói diệp ma vương không giống bình thường không nghĩ tới là dường như bất khả tư nghị nhóm người mình đều vây cốc tới hắn dĩ nhiên hỏi một câu các ngươi có súng chưa ha ha xì、sì、cả tạ rộ cùng tiếu ngươi không phải nói súng lục mà là trường thương chứ làm sao muốn chết ở trường thương phía dưới cảm thấy quang vinh điểm yên tâm bản đại thần dưới trướng trường thương trang bị còn nhiều mà x o á t x o á t x o á t hắn khoe khoang tựa như vung tay lên hoa anh đào c ô n g hội chung xuất hiện một nhóm kỵ binh tất cả đều cầm trong tay trường thương những thứ khác công hội người chơi cũng có trường thương bày ra ừ n diệp tâm gật đầu rất tốt thiện thương tới ha ha ta thông minh a các người long quốc người thật l à đần tâm tư một cái liền đoán được xì cạ ta rộ cùng tiếu đột nhiên thì có một đạo nhân ảnh vào tới thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên rừng bút diệp tâm cờ ư i nhạt nóng dực gạt l ì n h q u é t ngang một nghìn hai trăm một trăm hai mươi nóng dực hiệu quả một nghìn hai trăm một giây sáu phun không phải thậm chí không cần sáu phun không cần một giây đồng hồ hát s á t thương tổn xoay mình hiện ầm ầm một tiếng nổ vằn g trùng xì c ả tạ rộ thi thể ngã xuống đại thần cấp người chơi đẳng cấp bảng đệ tám cao thủ không ba giây diệt diệp tâm thân ảnh loại ra đem xì c ả tạ rộ thi thể một cước đa văng châm chọc nhìn về phía vây quanh hắn các người chơi đây hết thể phát sinh quá nhanh mọi người đều không phản ứng kịu để cho mọi người hoảng sợ là ở khu mỏ bên trong còn có một cái diệp tầm chương hai trăm hai mươi chín ngà bài ra là m a tộc diệp tầm gọi về phân thân phân thân triệu hoán lúc khoảng cách nhất định bên trong có thể phóng thích đến tùy ý vị trí xì cạ tạ dồ, khoảng cách diệp tầm tương đối gần lại không nghĩ đến sẽ có một chiêu này cho nên trực tiếp bị miễu sát rồi chủ thể đang kêu gọi trang bị chung kích hoạt kỹ năng nhưng triệu hoán cũng cần thời gian phải không ngược lại phân thân chính là chính mình đều không thể nói là phân thân chỉ là gọi như vậy thuận tiện mà thôi giết chóc lúc một dạng thoải mái cẩn thận hắn rất mạnh đột nhiên xì cạ tà dô thanh â m vang lên lần nữa ngã xuống thi thể biến thành một cái tảng đá chân chính thân thể trọng tân xuất hiện cấp tốc cách xa diệp tầm ừ diệp tầm ngược lại là s ư ớ n g sốt một chút đây là năng lực gì quét hình thuộc tính xì cạ tà dô t r ứ c dồ, nghiệp ẩn dấu đẳng cấp hai mươi ba khí huyết một nghìn bốn trăm vật tổ n thương sáu trăm bảy trăm phòng ngự tám mươi kỹ năng di hình hoán vị nhanh chóng cùng vật thể đ ổ i vị trí làm l ệ n h mười giây t h u ậ t nguy trang tiên vụ lựu đạn vô hình ám sát phi tiêu liên kích thì ra là thế có một di hình hoán vị kỹ năng t r á c không được không có nghe được đánh giết hắn tiếng nhắc nhở tất nhiên là bị lúc công kích dùng di hình hoán vị cùng thuật ngụy trang hai cái này kỹ năng phối hợp lại liền diệp tầm đều không phản ứng kịp rốt cuộc là đại thần cấp người chơi đều có không giống bình thường năng lực muốn đều là cỏ màu trò chơi này chơi cũng không còn ý tứ tận lực không muốn bị hắn công kích được hắn lực công kích thật đáng sợ chỉ có thể dùng chiến thuật biển người m ở tờ tiến lên chiến sĩ cùng thích khách phối hợp tác chiến cũng tiến thủ cùng pháp sư phía sau giờ ts mục sư hỏa tốc tăng máu xì、sì、cả tadro thật không đơn giản lập tức chế định hợp lý nhất là c h ế lược trong lòng cũng là sợ hãi cầm lấy một chai hoa thượng rửa ôm xong vừa rồi nóng rực gạt lỉnh đánh một phát cũng chính là k h ông một năm giây thời điểm thiếu chút nữa đem hắn dây cũng may hắn lập tức di chuyển đổi vị trí mới đưa đến đáng thương hai trăm điểm tàn huyết không chết người chúng ta nhiều hấp dẫn hỏa lực làm cho đại thần cấp người chơi giờ tờ s mấy trăm ngàn danh tinh anh người chơi xông lên trước trong lòng cũng là run rẩy diệp ma vương cũng không muốn một giây là có thể cho đại thần cấp người chơi đánh hoa hoa gọi bọn họ những thứ này đối lập nhau thông thường người chơi có thể đối phó diệp ma vương sao cũng may bên mình nhiều người đã ở đề phòng nghe nói diệp ma vương thu phục một cái thành lờ cờ nếu như những thứ này lờ cờ đi ra vậy phiền phức quá lớn đáng tiếc diệp tầm cũng không có mang nở t ỡ cờ đi ra nào biết đâu rằng sẽ gặp phải nhiều như vậy người chơi hắn vẫn từ vương đại hải châu nghe được tin tức đâu trời mới biết những thứ này người chơi vì sao cũng sẽ qua đây không có việc gì người nào vây quanh ai vậy dừng tay nơi này là ta hải nhân tộc khu vực khai thác mỏ chư vị không coi ta ra gì hay sao n ô n ô tu đi lên hắn mặc dù là đoán tạo sư nhưng đẳng cấp đã tới cấp năm mươi khi thế cường đại trương khai đi tới diệp tầm bên cạnh nói ngươi thế đơn l ư c bạc không nên v ọ n g động các người chơi ngây n g ẩ n cả người bọn họ quả thực không có gan này chống đối nỗ nỗ tu diệp tâm ngược lại là s ừ n g sốt một chút nô、no、nô、no、tu là vì giúp mình không cần diệp tâm lắc đầu cờ nhạt nhất bang rác rưởi mà thôi ác ma chi thủ ba phút làm lạnh sớm đã qua hơi anh một cái hồ bơi lớn như vậy bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống tám mươi ít tám mươi mã phạm vi đánh sái ra ba trăm hai mươi không kết xù thường tổn không ngừng nô ra một nhóm lớn tới vây khiên thịt trực tiếp bị miễu sát khiên thịt có thể dùng xì cả tad rộ cả người sợ hãi ba trăm hai mươi không thương tổn đầy đủ miễu sát hai cái chính mình còn nhiều hơn đại thần cấp người chơi cũng không khá một kích Các nhưng g ư ờ i c ơ i l ú kinh i c qua đại y mình và thần lớn, Diệp t cấp. Cấp, cấp, cấp người chơi chung bài danh đại tám xì cạ tạ rô đều có hai càng không cần phải nói thiên thần cùng huyết xác ba gã đại thần cấp người chơi chung, dắt tay nhau tới từ bảng đẳng cấp đến xem tuyệt đối thắng t r ờ i mới biết diệp t â m thực lực căn bản không có thể sử dụng đẳng cấp để cân nhắc chết đi diệp t â m châm biếm móc ra truy tung avsm nhắm vào xì cạ tà rô phanh t h ố t nhiên súng văng lên xì cạ tà rô hoảng sợ di động di chuyển đổi vị trí sử dụng được nhưng hắn lại phát hiện di chuyển đổi vị trí căn bản vô dụng viên đạn không có khóa định hắn đổi lấy một hòn đá khóa được tự thân truy tung đi truy hồn v ậ t mệnh một trăm linh trúng mục tiêu một kích diệp tầm muốn giết người chạy trốn hữu dụng không một nghìn bốn trăm năm mươi phá g á p ba mươi xúc năng một dây một mươi thương tổn diệp tầm móc súng xà kích lúc đã có một g i â y tự động có sức năng xì cạ tạ rồ dùng t h u ậ t m ị trang ẩn thân vẫn bị viên đạn cho truy tùng đến hát s á t thương tổn hệ ra trực tiếp bị miễu s á t thật đáng sợ xì cạ tạ rồ thanh â m chuyển đến đầu trào máu thi thể nga xuống các người chơi nhất tể kinh sợ thối lui Voi vô vậy. vong đao, đao toát song đao dài diệp người cái người chơi anh. ra, ra cung lấn xuống, hình chính hơn Huyết khí thức mét tầm cắt Một tử ẩm mở có là chọn hai mươi vạn con kiến xuất hiện như hồng thủy tràn lan đầy khắp núi đồi chơi ạ h ắ n quá mạnh mẽ phụ cơ c cờ những thứ này con kiến ta đều đánh không lại bà cạ làm sao bây giờ các người chơi kêu sợ hãi một con kiến thuộc tính so với bình thường người chơi còn mạnh hơn coi như nơi đây đều là t ì n h anh người chơi nhưng con kiến số lượng cũng không phải số ít hơn nữa hình thể thật nhỏ rất khó đánh tới c h u n g nó con kiến cắn xé rất nhiều người chơi bị cắn chết huyết n ụ c trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ đều không thể chạy về phục sinh sống lại đáng sợ hơn là con kiến lực lượng ước chừng năm trăm kg mà ngoạn ra thân thể lại có bao nhiêu trọng đâu đại mập mạp cũng không còn cái này trọng lượng à một con kiến là có thể giơ lên một cái người chơi sau đó đem chúng nó ném đến tận không trung đông đông đông đám kiến thân thể g ầ y nhỏ nhảy dựng lên tóc nhỏ đi đứng đạp ra ngoài liền cùng đá bóng giống nhau đem các người chơi không ngừng đạp tới đá tới đua bất d i ệ t nhạc hổ các người chơi khí huyết không ngừng bị tiêu hao rất nhiều người chơi bị đá đến rồi diệp tầm phụ cận đại đao chém c i ế t dây chết keng ngài đánh chết thiên thần biết đạn tơ thu được một điểm hủy diết hai trăm điểm điểm kinh nghiệm ngân tệ một tốt đẹp trường thương một keng hủy diệt điểm cùng điểm kinh nghiệm đều có đạt được ngoài ra để cho diệp tầm kỳ quái là bất luận là ngẫu nhiên hủy diệt triệu hoán vẫn là hủy diệt điểm tới kích hoạt đều không thể hủy diệt triệu hoán người chơi không biết về sau có thể hay không vui mừng chính là đạt được trường thương trang bị có trực tiếp tuân gia tới cũng có trực tiếp bị hủy diệt cũng có trực tiếp bị kích hoạt triệu hoán keng chúc mừng ngài hủy diệt tốt đẹp trường thương kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật tốt đẹp trường thương keng có hay không dung hợp dung hợp dung hợp thiên thần không thể đợi thêm nữa diệp ma vương q u á cường đại ngự lôi thần bản chuẩn bị xong chưa có ngươi không ra tay nữa ta muốn lên huyết sắc ngồi trên quan tài bên trên trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy lo lắng lập tức tốt thiên thần gương mặt chảy mồ hôi l ử a g i ậ n trong lòng một mảnh diệp ma vương q u á mạnh mẽ cái này tại sao có thể khá tốt diệp ma vương dường như không biết bay cho dù có một phân thân ở đại sát đặc sát thế nhưng chủ thể dường như ở đoàn tạo chung hơn nữa chính mình vô căn cứ lập ở trong hư không diệp ma vương muốn chạm mình cũng không gặp được đây chính là phi hành đơn vị ưu thế cho hắn thời gian đem n g lôi thần bản năng lực để thăng tới cực hạn đúng lúc này dầm dầm dầm d i ệ p t â m chủ thể trên hai tay đột nhiên dương lên n g ấ t trời quan mang nhất kiện cường đại trang bị tản mát ra mênh ngông k h í thế đang không ngừng thành hình c h u n g kỳ thực đó chính là ở dung h ợ p c h u n g rất nhanh thì có thể hoàn tất d i ệ p t â m trong lòng thoải mái nguy nhìn về phía thiên thần cùng huyết s á c có thể bay thật lợi hại không có ý tứ ta cũng sẽ dầm dầm dầm. cường đại ma khí từ trên người hắn nợ rộ ma hóa chủ động hình thái mở ra phổ thông có kiến nóng rực gật lỉnh chờ các loại triệu h o á vật thuộc tính toàn bộ tăng lên tới gấp đôi to từ tộc. tu đột nhiên đứng lên. Các người chơi nhất tề sốt một chút, tới, nào lớn là lên. sướng cánh hắn Nô nô nhiên đứng người người cũng không nghĩ chim Các chơi phía mở ma sau ra. Đó diệp t â m sẽ là ma t ộ cười Cắt. Diệp Tâm nhạt trên tay trường thương một giây có thể rung hợp xong rồi hắn nhanh chóng hưng ớ phía thiên thần cùng huyết s á c bay đi không có ý tứ hắn cũng không muốn bông u tha hai cái đại thần cấp người chơi tối thiểu trang bị của bọn họ lấy được tới tay ma tộc không có ý tứ ra ngả bài chính là ma tộc người chuyến đi thì như thế nào chương hai trăm ba mươi hấp huyết quỷ linh n g lôi thần bàn người ở nơi này chuẩn bị công kích ta trước ngăn lại diệp ma vương huyết sắc chứng kiến diệp tầm đánh tới dẫn đầu vọt một cái xuống sau lưng quan tài mở ra ngập t r ờ i biển máu hiện ra tới biển máu phóng xuất ra từng cái hấp huyết quỷ hướng về diệp tầm cắn sẽ mà đến huyết sắc thiết định là hấp huyết quỷ loại c h ư ớ c nghiệp biến hóa động vật nguyên hình không thể viết hàng ngàn hàng vạn chỉ hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ nô bục đẳng cấp hai mươi khí huyết một một một trăm vật tổn thương năm trăm ba mươi sáu trăm phòng ngự sáu mươi khả lắm một con hấp huyết quỷ nô bục liền củng xỉ cạ tạ rộ không sai bị lắm cũng không biết là xỉ cạ tạ rộ còn có năng lực không có bậy ra vẫn là đại thần cấp càng lên cao càng cường đại thứ tốt diệp tâm ý động đây cũng là biến hình gọi về a hơn nữa còn là trang bị kèm theo nếu có thể đoạt lại thì tốt rồi ác ma c h i thủ đã làm l ệ n h nhưng hắn còn có năng lực khác lôi n g ụ c p h á p trượng trang bị lôi bạo thuật hoành vùng vùng vốn có kỹ năng phạm vi bốn mươi ít bốn mươi mã nhưng ở ma hóa chủ động hình thái dưới diệp tâm triệu hoán vật toàn bộ thêm hai lần cường độ g i a trị thuộc tính biến thành gấp hai phạm vi cũng là gấp hai bốn mươi ít tám mươi mã phạm vi a n h tập mở tám trăm tám trăm thương tổn cũng không cao dù sao l ô i ngục p h á p trượng không coi là nhiều mạnh mẽ thế nhưng nó không có làm lạnh không ngừng oanh tạc xuống hai cái phạm vi dưới sự công kích đi một đại sóng hấp huyết q u ỷ trực tiếp chết thảm chỉ chốc lát sau cái gì đều chết hết huyết sắc têu sợ hãi một vạn con hai mươi cấp quái vật lại chết như vậy đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng trở tay trong lúc đó biển máu lại là bắt đầu rồi biến hóa nhất trọng trọng huyết tuyến trực tiếp hướng về diệp tầm xa kích đầy t r ờ i huyết vũ bị đụng vào giả hành động tốc độ chậm lại ba mươi hồi huyết giảm bớt năm mươi phòng ngự giảm bớt năm mươi tất chúng ăn mòn hiệu quả mỗi giây mất máu một c ư ơ n g đại đất phật hai hại bờ upf diệp tâm không phải mục sư không phải có thể tự giải quyết đất phật không thể nhiễm phải một chút cắt hắn cười lạnh một tiếng không ngừng tiêu tán triệu hoán phân thân sẽ cùng phân thân ý thức chuyển hoán so cái gì di chuyển đổi vị trí muốn lợi hại hơn chẳng khác gì là trực tiếp nhảy qua không gian t h i ể m thức đến rồi một cái vị trí cánh chim đại trương hắn linh xảo tránh thoát huyết tuyến công kích còn như phân thân trốn chiến trường kia không cần hắn thấy phổ thông con kiến cấp ba mươi triệu hoán thu hp tám trăm l ự c công kích sáu trăm lực phòng ngự sáu mươi kỹ năng một ba không thay đổi kỹ năng hai cự lực hiện nay có thể dơ lên một kg gì đó Ở, ma hóa chủ động hình thái dưới đám kiến cũng nhận được tăng cường số lượng của bọn họ so với người chơi ít hơn bên trên một ít thế nhưng rất nhiều người chơi còn không có hai mươi cấp thuộc tính theo chân chúng nó so với thấp rất nhiều đây là chưa đi đến hóa duyên cớ nếu không vượt qua càng nhiều lực lượng biến thành một kg đông đông đông nho nhỏ c o n kiến tựa như đánh bóng rổ giống nhau đem các người chơi không ngừng q u ẳ n g ném mạnh vui vẻ còn muốn cắn lên vài hớp có thể nhanh chóng xuyên phá ra thịt cắn phải tim của bọn họ khí huyết nhanh chóng rơi không phổ thông người chơi không cần diệp tầm đi hoa tâm tư ghê t ẩ m đồ vô dụng huyết sắc phẫn nộ nhìn về phía phổ thông các người chơi đã như vậy còn không bằng hóa thành lực lượng của ta h ư u h ư u h ư u trong quan tài biển máu vô cùng vô tận lại bắn ra rất nhiều huyết tuyến trực tiếp xuyên chiếu vào các người chơi thân thể ánh mắt của bọn hắn trở nên dại ra huyết sắc khi thế thì là không ngừng dâng lên kỹ năng khát máu căn cứ bị hấp huyết sinh vật năng lực không ngừng tặng lại lực lượng cho tự thân sinh vật càng mạnh càng khó lấy bị hấp thu càng khó lấy đồng thời hấp nhiều ngai khởi động khát máu ngài lực công kích ba nam chín mỗi dây hồi huyết tốc độ một phần trăm năm phần trăm mười kỹ năng này có thể cung cấp nhiều loại năng lực hiện nay nàng có thể hấp thu lực công kích cùng khí huyết các người chơi thân thể không ngừng khô héo huyết sắc khí thế thì là không ngừng tăng cường biến hóa thành hấp huyết quỷ hình thái huyết hồng tóc tung bay rắn người h i ể u điệu tràn ngập nổ tung lực lượng mười ngón tay bên trên d à i da móng đuốt sạp bén hai khỏa đầy răng n a n h toát ra huyết sắc liếm môi một cái diệp ma vương chết hiu không n ư ợ n q u a tài sau lưng nàng dài ra cánh vọn một cái xuống cận chiến sau diệp tấm nhãn thần t i ế m t h ư c đội thành ma long kỵ sĩ Trước nghiệp, manh liệt một a n liệt m q u y ề nghìn h ư ớ n về, u y ế t s é m Dầm dầm. tới. Hai người c h ạ m vào n h a u m ộ t chuỗi tiếng nổ. Đều linh à l ề lùi mấy bước.、1900. huyết sắc l ù i lợi hại hơn bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét xa trên người tràn đầy vết máu kém chút bị diệp tầm một quyền đập chết phải biết rằng diệp tầm căn bản không có chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng tiểu thôn hắn cũng không dùng tới đâu nói ngắn gọn một cái bình a kém chút đập chết huyết sắc một nghìn bốn trăm diệp tầm bị thương tổn cũng không nhỏ nếu không phải là c á t ma long kỵ sĩ trước nghiệp lấy hủy diệt triệu hoán sư về điểm này phòng ngự cùng khí huyết thật sự cũng bị một kích giết chết tiểu thuật phục sinh một ngày một lần cơ hội quá quý báu hắn không muốn ở chỗ này dùng người quả thực cường đại đáng tiếc không giết chết được ta huyết sắc ho khan vài tiếng dĩ nhiên bỏ dậy đỉnh đầu khí huyết không ngừng tăng một trăm l i một trăm ba mươi một trăm năm mươi càng phòng càng mạnh mẽ diệp tầm cũng là coi trọng tra xét của nàng số liệu huyết sắc đẳng cấp hai mươi năm khí huyết một tám trăm công kích một năm trăm một nghìn sáu trăm kỹ năng sáu trăm năm mươi như trước lại phòng phòng ngự một trăm kỹ năng miêu tả cường đại hấp huyết quỷ linh chức nghiệp sở hữu kỳ dị năng lực rất khó giết chết không hổ là đại thần cấp người chơi có cường đại chức nghiệp tần không phải diệp tầm phía trước gặp phải phổ thông người chơi có thể nhẹ nhõm như vậy giải quyết rồi mặt khác chức nghiệp tần cũng là có trích lệ n h cũng xem người chơi có thể hay không lợi dụng tỷ như lâm tiên huyết tinh sát thủ kỳ thực cũng rất cường đại huyết tinh ám sát có thể nói là thần kỹ đáng tiếc gặp phải diệp tầm đã định trước bị che lấp q a n mang trước mắt huyết sắc cũng không ngoài như vậy không cố gắng nằm giá chết vậy tiếp thu tử vong a diệp tầm cử nhạt khởi động đặc biệt là đặc biệt là đ g c biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc b i ệ ự là h ặ n g i ệ t là đặc g i ệ t là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đ c biệt là đặc h i ệ t là đặc biệt là đặc b i ệ h là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt c à đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt là đặc biệt ờ i đặc b h ệ t là đặc biệt là n ặ c b i t là đặc biệt là đ n c biệt là đặc biệt là cười lạnh vào tới nàng móng đ u ố t sắc bén cũng cho diệp tầm mang đến khí huyết rơi xuống chỉ cần có n ữ a một cái diệp tầm sẽ chết h ả m đáng tiếc hơi anh diệp tầm móc r a huyết ẩm cùng đao dài bốn mươi mét đao khí chạm sát xuống phía dưới nhắm ngay tại chỗ công hội người chơi hai nghìn tám trăm tải hữu thương tổn không ngừng nô ra huyết ẩm cùng đao cũng trở nên mạnh mẽ hơn nữa huyết ẩm cùng đao kèm theo hiệu quả một mười phần trăm hấp huyết trực tiếp biến thành hai mươi phần trăm hấp huyết giết chết một cái người chơi liên hấp thu hắn hai mươi phần trăm khí huyết giết chết một mạng lớn diệp tầm trực tiếp trở về đầy không có ý tứ h k e n k e n k e n ngắn cản song phương giao kích ngươi tới ta đi ai cũng không làm gì được người nào dù sao đối phương cũng là đại thần cấp người chơi a thế nhưng một phút đồng hồ sau phanh thất nhiên một tiếng súng vang phân thân cầm trong tay truy tung a v súc năng một phút đồng hồ đã hoàn tất trang bị trở nên mạnh mẽ gấp hai bản thân x ú c năng lại tăng lên gấp sáu lần thực lực đáng sợ viên đạn xuyên toa đi đúng lúc này thiên thần rốt cục có động tĩnh một tiếng hô to ngự lôi thần bản chương hai trăm ba mươi mốt gặp lại miệu sát biển máu linh cứu lôi điện ở ngự lôi thần bản bên trên Phóng nổ tung xuất ra tung lôi quang, quang vài lôi c h ú truy xuống, huy thành một cái vũ cao lớn lôi điện, hóa cao một t cầm cái lôi vũ o n điện cây búa, đứng g tay bứa, cây lôi ở, h ế t sát, trước mặt. trùy Ken. Lôi truy đánh dị thường lôi điện rối loạn năng lượng t r u n g quanh truy tung av một trăm phần trăm trúng mục tiêu công kích dĩ nhiên lần đầu biến đổi quỹ đạo biến đối tượng công kích vì lôi điện lôi điện cống chế ngăn cản công kích bốn trăm tám mươi lôi điện bị một kích tiêu tán thế nhưng huyết sắc chút nào không ngại quả nhiên cường đại lôi điện dĩ nhiên không chịu nổi hắn một kích thiên thần tóc mày lần đầu tiên ở một cái không sai biệt lắm tuổi tắc trên thân người cảm nhận được lớn như vậy uy hiếp hắn chính là thiên thần a lập trí muốn làm tinh vực đệ nhất ngoạn gia người tinh vực là lam tinh vũ trụ liên hợp hạm đội ở trong di tích tìm được nhưng trên thực tế do trì gia tộc làm lam tinh bên trên có tiền nhất gia tộc trên thực tế đại mệ quốc t r ư ở n g không giả cũng có thể nói là lam tinh cực kỳ có quyền gia tộc tự nhiên có năng lực tổ chức mình vũ trụ hạm đội gia tộc của hắn cũng dưỡng một nhóm đỉnh tiêm học giả những học giả này đối với di tích văn bia phân tích ra một ít gì đó mấy thứ này đều là ngoại giới không biết lam tinh cho rằng di tích không có đồ nhưng kỳ thật còn có dọc trì gia tộc đến tiếp sau phái ra quá vũ trụ hạm đội đến di tích bằng không thiên thần mũ giáp đến tiếp sau chế luyện mũ giáp phương pháp chế tạo lại là từ đâu tới đâu không sao hai chúng ta ở chỗ này hắn hôm nay hẳn phải chết huyết sắc k hít sâu lấy đều cảm nhận được diệp tầm đáng sợ nhưng như vậy càng cần muốn giết chết thêm một người đến phân tinh vực tài nguyên cần gì chứ diệp ma vương rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không kém ha ha ha diệp tầm đột nhiên cười to cả người ma khí tăng vọt có ý tứ có ý tứ rất có ý tứ nữa à ha ha một người đầu tôn tuy thoải mái nhưng cao sử bất thắng hẳn quá tịch mịch à nhiều hơn chút cừng dạ tinh vực mới có ý tư a diệp tầm phía trước chỉ là để kiếm tiền thậm chí ở kiếm được tiền sau đó đều đã có một ít mê mang nhưng bây giờ hắn phát hiện mình là thật thích trò chơi này giết hắn cấp tốc tiến lên khát máu huyết sắc đang muốn lại hít một chút huyết nàng mới vừa rồi bị lôi điện bảo hộ lúc trên thực tế là tiêu thất sự tồn tại của nàng cảm giác không cho truy t u n g av đ ú t mở tập trung đến thế nhưng kỹ năng cũng vì vậy bị đánh gậy đáng tiếc mới vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi c ô n g hội người chơi toàn bộ bị đám kiến rết dù sao huyết sắc chính mình hấp huyết g i ế t chết không ít còn có diệp tầm không ngừng thu gạt l ạ c h a tốc hai mươi vạn con kiến tổng cộng chết hơn một vạn con còn lại mười chín vạn chỉ như thủy triều vào tới huyết sắc hoảng sợ không phải ngã nhưng rất nhanh tỉnh táo lại không thể trốn không giết chết con kiến thì không giết chết được diệp ma vương thế cục đã cuốn phía trước là bọn hắn vây quanh diệp tầm bây giờ là diệp tầm cùng con kiến bao vây bọn họ hải nhân tộc sĩ binh khẩn trương nhìn thật là biến đổi bất ngờ a hiu huyết sắc buôn tập xuống quả thực rất cường đại một kích liền giết chết rất nhiều con kiến trong quan tài lại bắn ra rất nhiều màu tuyến ta không chỉ có riêng có thể hấp ngoạn r a huyết mà là bất cứ sinh vật nào mười hai mươi lực lượng không ngừng tăng gọn diệp tầm tóc mày sùn g vật ngược lại đối với huyết sắc vô dụng tinh vực chính là như vậy mỗi người đều có kỳ dị năng lực hắn chỉ có thể phất tay một cái nói kiến nhi nhóm trở về à mười tám tầng địa ngục không cần mở ra con kiến tự nhiên có thể trở về nhưng là hai anh hướng nơi nào trở về thiên thần một tiếng n g lạnh ngự lôi thần bản l lôi lôi một một một một ông nữa n h triệu l i ề hoán ư như cần thời gian đối chiến lâu như vậy rốt cuộc triệu hoán xong rồi một đạo huyết khí nhất trời từ diệp tầm hai tay bên trên xuất hiện một thanh điêu long hòa phượng trường thương đột nhiên h như thế thời khắc này diệp tầm cả người ma khí trùng tiên h trường thương hoành đứng ở trước ngực k i a m á u như ở ăn mừng thương sinh ra cấp đại sư trang bị vô căn cứ tạo vật hóa phàm vì thần đây là thần linh thủ đoạn a n ô n ô tu kêu sợ hai đứng lên ánh sáng đỏ n g ỏ m là cấp đại sư trang bị tiêu chí mà hắn cho nhóm k i a khoáng thạch nhiều lắm cũng liền đoán tạo hoàng kim cấp chớ đừng nói diệp tầm đều vô dụng khoáng thạch không nghĩ ra thực sự không nghĩ ra huyết anh long vũ thương chức nghiệp hạn chế kị sĩ h ủy diệt triệu hoán sư đẳng cấp hạn chế cấp 60, đối với hủy diệt triệu hoán sư không hạn chế vật tổn thương 500 kèm theo hiệu quả 50% p h á giáp 30% tốc độ đánh tỷ lệ nhất định không nhìn toàn bộ ngăn cản kèm theo kỹ năng huyết a n h long vũ tiêu hao h 0 0 lam lượng phóng xuất ra huyết long hư ảnh trực tiếp t i ề m thức đến mục tiêu phụ cận 1 0 0 0 0 ơ i m bên trong tiến hành quán triệt tính một cách 100% xuyên đấu long vũ có thể liên kích mười dưới miêu tả từ tội ác cùng hủy diệt trung đàn xanh trang bị chỉ có tuyệt đối cứng giả mới có tư cách nắm nó trong tay không phải đây là đại sư cấp thực phẩm kém chút đều muốn truyền ký cấp gia chỉ công kích khủng bố kỹ năng liên kích mười dưới chiến diệp tấm giống giận đầu tiên x u n g v ề huyết sắc mà nay c h à n g thượng đã không có dư thừa sinh vật huyết sắc còn không có gan này đi hấp h ải nhân t ộ c huyết cấp năm mươi n ô n ô tu không phải dễ c h ơ i phanh một đạo to lớn hắc ảnh xuất hiện tiểu thôn bị diệp tấm phóng thích ra ngoài làm hắn con dối hắn tùy thời có thể triệu h ắ n đến bên cạnh k e n ma hóa chủ động hình thái cho ngài thuộc hạ một lần thực lực tiểu thôn khí huyết một trăm công kích một trăm k e n ma long kỵ sĩ có tọa kỵ tiểu thôn tặng lại năm mươi phần trăm thuộc tính cho ngươi dưới trạng thái bình thường chỉ cần ngồi lên tiểu thôn thì có năm mươi tặng lại ma lòng sung phong bốn nghìn hát sắc thương tổn xuất hiện huyết sắc bị dây nàng và thiên thần còn không biết chuyện gì xảy ra liền nghe được tiếng nhắc nhở chuyển đến toàn bộ sệ vở trong chiến đấu lưu trữ điểm sống lại không thể ở truyền t ố n g đến phương phục sống nàng chỉ có thể trở về đức quốc phục vũ khí sống lại lại lợi dụng truyền t ố n g trận trở về bằng không trực tiếp rơi ba cấp cứ như vậy cũng nhất định rất một lẽ mèo C chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút đều có năng lực gì mà thôi thật coi ta không thể miễu s á t các ngươi sao không thể không nói các ngươi nếu là không có thủ đoạn khác không khỏi để cho ta quá mức thất vọng hay là cho ta lăn lộn trở về đại mẹ quốc ca hiên ngang ngang từng hồi d ò n g gầm tiểu thôn mang theo diệp tầm nhất phi trùng thiên bay về phía bầu trời thiên thần cùng với ngự lôi thần bản cùng lúc đó k h e n chúc mừng ngài đánh chết huyết sắc thu được hai vạn điểm kinh nghiệm hai trăm hủy diệt điểm giết chóc giá trị ba nghìn kích sát toàn bộ sệ vợ bảng đẳng cấp ở trên người chơi thu được khen thường thêm toàn bộ sệ vợ danh vọng giá trị một nghìn m ị lực giá trị một điểm thường cho đến phía trước kích sát s i cạ tạ dồ cũng thu được tám trăm danh vọng giá trị vui mừng chính là keng n g à i tuân r a ngân tệ ba trăm biển máu linh cứu một huyết sắc trang bị trực tiếp bị tuân r a chương hai trăm ba mươi hai kích hoạt đại địa man long triệu hoàn thuật biển máu linh cứu có thể là độ tốt ma hóa chủ động hình thái sẽ kéo dài mất máu bây giờ là rơi không nhiều lắm nhưng thực lực càng tiêu căng hơn lại càng tàn nhẫn coi như là một không nhỏ thai hoàng ẩm cho dù là hiện tại diệp tầm cũng thường thường lấy chút hoa thược dừa cốm vào có lý lao hăn ở hoa thực dược tiện tay có thể lấy giết chết người chơi cưỡng chế tuân gia nhất kiện trang bị diệp tầm vốn định trực tiếp hủy d i ệ t biển máu linh cứu nhưng là cao cấp trang bị độ bền tương đối cao cần không ngừng kết xù công kích mới có thể hủy diệt khẩn trương trong chiến đấu nơi nào lo l ắ n g đâu nhưng vận khí không tệ trực tiếp bùng nổ trang bị của ngươi ta cũng muốn một đạo g à o to diệp tầm trường thương s u y ê n không giá lâm thiên thần phụ cận ghê thởm thiên thần phẫn nộ t i ê u t i ê u mình tựa như là một cái con mồi giống nhau bị diệp tầm thợ săn này theo dõi hắn chính là đại thần cấp người chơi à nếu không phải là diệp tầm đột nhiên xuất hiện hắn là đã định trước đệ nhất đáng giận giống giống trang thượng không ngờ có một con rồng gầm t h é t vang lên ở trên thiên thần xuất hiện sau lưng một đạo cự long thân ảnh như nguy nga thái sơn một dạng uy thế kinh người nhanh chóng từ hư c h u y ể n thật biến thành kinh khủng cự long chính là cái này cự long kém chút trực tiếp ngã xuống ngự lôi thần bản thiên thần giống to hơn ngự lôi thần bản bay xuống đi từ dựng đứng biến thành nằm vậy đem cự long kéo lại cực kỳ hiển nhiên cái này cự long không biết bay so với tiểu thôn kém xa nhưng làm cho tiểu thôn diệp tâm đều sửng sốt một chút chính là cái này cự long cùng tiểu thôn dĩ nhiên dáng dấp thật giống ngoại trừ không có ma khí không có cánh không có cái kêu bán đạo khí chất bên ngoài cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra thấy do khám phá đại điệu man long thiên cấp toa kỵ đẳng cấp ba mươi khí huyết ba trăm ba mươi không công kích một hai trăm l ự c phòng ngự năm trăm kỹ năng man long thổ tức man long d i ố n g đạp man long sung phong miêu tả lục địa bá chủ sở hữu cường tráng thể chất lực lượng kinh khủng thì ra là thế tiểu thôn bị chế ra thời điểm liền trộn l ẫ n vào hư hư thực thực đại điệu man long một khối xứ bể xem như là nòng cốt của nó vì vậy cùng đại đ i ệ man long g á n g rất rất giống kỹ năng cũng có chỗ tương tự thế nhưng tiểu thôn còn gia nhập những vật khác trải qua diệp tầm cải tạo nó đã sớm thoát thai hoàn quốc mới chỉ có hai mươi cấp tiểu thôn so với cấp ba mươi đại địa m a n lòng còn cường đại hơn đã sớm vượt qua thiên cấp toa kỵ hiên ngang ngang tiểu thôn dĩ đạo nội tâm nó rất khó chịu trước mắt cái này hàng cùng chính mình dung mạo rất giống như có thể xa xa không có chính mình ký phách còn tờ mờ giờ là một không biết bay lục địa mặt hàng thực sự là làm mất mặt nó càng khó chịu chính là đẳng cấp dĩ nhiên cao hơn chính mình yên tâm rất nhanh để cho người thăng cấp diệp tầm trấn an tiểu thôn nội tâm h ư phấn tì nạ theo như lời phi thiên long mã c h ứ n g sùng vật vẫn có thể tăng lên tốt nhất có thể tìm được long tộc bảo vật chính hắn phải không nhận thức long tộc nhưng đại đ ị a man long không phải là đường đường chính chính long tộc sao tới tốt lắm tới hay a ha. cùng lúc đó thấy rõ khám phá cũng phân tích ra đại đ ị a man long nhược điểm nhưng diệp tầm không có vui v ẻ xem xem cái cọ p lông trực tiếp y ê u việt hủy d i ệ t triệu hoán keng người kỳ hợp nhất khởi động chung tiểu thôn đem đem nó thuộc tính toàn bộ tặng lại cho ngài ngài đồng bộ tặng lại cho tiểu thôn thiên thần có lẽ có kỳ dị năng lực để tránh đêm dài nhộng diệp tầm chuẩn bị nhanh trong kết thúc chiến đấu người k ỳ hợp nhất thời gian c u ộ t đô nửa ngày lo gấp lúc ngủ sớm đã đi qua vê anh mạnh mẽ đại khí thế bạo phát cũng không phải diệp tầm mà là thiên thần hắn ngồi lên đại địa man long thần linh đại ngôn sư trong đó hạng nhất năng lực chính là có thể biến thành bất kỳ nghề nghiệp nào đương nhiên chỉ có thể là chiến sĩ kỵ sĩ d ư ợ c sư loại này thông thường chức nghiệp t ầ n rất khó chuyển biến hắn biến thành kỵ sĩ không phải long kỵ sĩ nhưng thần linh đại ngôn sư đặc thù có thể cưỡng ép nô lệ quái vật bị hắn nô lệ đồ đặc có thể đánh vỡ hạn chế trong một thời gian ngắn trực tiếp bị hắn tối đại hóa lợi dụng tương đương với hắn cũng có thể là lòng kỵ sĩ trầm trầm k h í thế tăng gọn đại điệu man long không có tiểu thôn mạnh mẽ thiên thần nhanh chóng để thăng xong rồi thiên thần đẳng cấp hai mươi sáu khí huyết năm trăm hai mươi không công kích hai nghìn một trăm hai trăm hai mươi lăm không phòng ngự sáu trăm năm mươi cái này thuộc tính tự nhiên coi là đại điệu man long gia trì đại điệu man long bản thân còn mạnh hơn hắn đối với lần này diệp tầm chỉ muốn nói cực kỳ yếu ớt lôi điện hình phạt thiên thần dâu tóc đều dựng cả người đắm chìm trong lôi điện bên trong ngự lôi thần bản nâng hắn cùng đại địa man long bay tới trong bàn tay của hắn dương lên rực rỡ lôi quang hóa thành thẩm phán một dạng dấu ấn bị phách đến cây cối trực tiếp hóa thành hư vô 988 khu vực khai thác mỏ đều một mảnh nắp ấy thế tiến công kinh người hơi anh có khí thế càng khủng bố hơn vung lên ngất trời tia máu cùng mà khí khí dầm dĩ chân thượng diệp t â m ánh mắt lạnh như băng vô tình hạ xuống tiểu thôn thân thể đột nhiên hóa thành huyết ảnh chỉ có long ngâm chuyển đến hiên ngang ngang huyết anh la vũ diệp tầm trực tiếp tiềm thức đến rồi thiên thần phụ cận sau đó phanh phanh phanh phanh phanh phanh diệp tầm trường thương c h ơ i mạo không ngừng xuyên thư xuống huyết ánh long vũ phóng xuất ra một cái huyết long ảnh theo m ũ i thương không ngừng r u tẩu quán triệt đến rồi thiên thần cùng đại đ ị a man long trong cơ thể liên tục kích sát m ộ ư ơ i lần 780 t không thiên thần dây chết keng chúc mừng ngài đánh chết bảng đẳng cấp đệ nhị người chơi thiên thần thu được ba vạn điểm kinh nghiệm hai trăm tám mươi hủy diệt điểm giết chóc giá trị ba năm trăm khen thưởng thêm toàn bộ sệ vợ danh vọng giá trị hai nghìn mị lực giá trị hai điểm bảy t đại đại man long dây chết keng chúc mừng ngài tiêu hao 600 h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật đại điệu man long thành công kích hoạt triệu hoán gọi về sau đó có thể cùng đại điệu man long hỏi thăm long tộc tin tức 7 8 y t r 7 m t á không ngừng ngự a lôi thần bản không có bị tuân ra tới dù sao không phải là mỗi một lần đều có vận khí tốt diệp tầm không ngừng liên kích ngự a lôi thần bản hy vọng có thể đưa nó hủy diệt triệu hoán kinh khủng k i a phạm vi công kích khiến người ta trông m à thèm tuy là đi qua chiến đấu phát hiện ngự lôi thần bản năng lực cũng có hạn chế nhưng ở diệp tầm cường đại d ư ớ i năng lực vậy đều không phải là chuyện đáng tiếc mười lần sau đó vẫn là không có bị hủy diệt rơi có chủ trang bị diệp tầm không cách nào kiểm tra t h u tính nhưng ngự lôi thần bản độ bền tất nhiên rất cao chọn mấy vạn t ư ơ n g tổn cũng không có hủy diệt đi nó mà thiên thần tử vong sau đó ngự lôi thần bản cũng nhanh chóng theo hắn tiến nhập sống lại không gian mà đức diệp tầm ám gắt một cái tiếp theo t á i kiến thiên thần liền nghề nghiệp của hắn cùng nhau sao chết được là khá là đáng tiếc bất quá thu hoạch đã rất lớn đại đ i ệ man long bị kích hoạt rồi triệu h o á biển máu linh cứu có thể bù đáp ma hóa chủ động hình thái chỗ thiếu hụt có thể, thể. thể, thể t có có đặc sắc đặc sắc mà lúc này ải nhân tộc nhóm nhất để vỗ tay bọn họ thấy được một hồi cực kỳ đặc sắc chiến đấu tinh vực trung mặc kệ một tộc kia đều sùng bái cửng giả thấy vậy diệp tầm loạn vị cười cười móc ra thần tiên say mở ra rượu phong chương hai trăm ba mươi ba ma tộc thân phận công bố trong khoảnh khắc mùi rượu bốn phía cái này cái này cái này thật là thơm Gụt đây là rượu sao ta không nhìn lầm chứ ngay trước có loại này rượu h ải nhân tộc từng cái trầm mê trong đó như là chó sói nhìn chăm chú thần tiên say đáng tiếc gặp lại sau diệp tầm loạn vị cười cười thân ảnh đột nhiên tiêu thất hắn đã đến địa điểm mười tám tầng địa ngục đều có thể lưu lại tọa độ trực tiếp truyền t ố n g hắn truyền tống về thiên trạch thành còn như nguyên nhân nha phía trước không chịu chính mình vào bây giờ muốn để cho mình vào mình cũng không vào muốn uống thần thiên say đi cầu ta trọng yếu hơn chính là hắn ở hải nhân tộc trong cung điện thấy được một cái nến tàn trong gió lao niên hải nhân phải là hải nhân tộc người n a m quyền ở lao nhân bên cạnh còn có một cái cường đại khô lâu sinh vật khô lâu tộc việc này có kỳ quặc hắn là căn cứ vương đại hải cho tin tất cả hải nhân tộc còn lại người chơi đâu chớ không phải là còn lại người chơi đã cùng khô lâu tộc có cấu kết hắn cần trở về nhiều làm chút chuẩn bị phải biết rằng ở thiên trạch thành phụ cận thì có một c ố khô lâu tộc thế lực à đi như thế nào dựa vào rượu ngon của ta lại để cho ta ngửi một cái thật là thơm Diệp tầm đột nhiên tiêu thất các g ã i nhân trợn người thất nỗ nỗ tu nỗ lực ngửi trong không khí lưu lại mùi rượu dậm chân một cái nói đây là khí ta phía trước ta không có bằng lòng hắn đi vào đâu có thể phía trước có thể vào sao khô lâu tộc không được rượu kia không đúng hắn kỹ thuật rèn nghệ đang phong tạo cực ta phải tới cửa nhận tự mình xin hắn qua đây hải nhân tộc b ọ lính tất cả đều gật đầu đáng tiếc thiên trạch thành truyền tống trận không có mở ra bọn họ nếu muốn mời diệp tầm qua đây chỉ có thể lặn lội đường xa đi tới nơi đó nô、no, nô、no, tu khó chịu một khoản nhưng các ải nhân cuối cùng đều tình nguyện như thế đi lên môn đi nhận mới có thành ý ma vương thương hành diệp tầm xuất hiện nơi này gọi tới vương đại hải đối với ải nhân tộc có không ít nghi vấn a vương đại hải giải thích ha ha ha sau khi nghe xong diệp tầm c ư ờ i mở thì ra vương đại hải sở dĩ ly khai là bởi vì nô、no, nô、no, tu muốn đem nữ nhi của hắn ải nhân tộc đệ nhất mỹ nữ gà cho vương đại hải có thể tuy đẹp cũng là ải nhân tộc đó a vương đại hải một nhân loại sẽ thích một mét không tới ải nhân vương đại hải lại hữu tâm nghi đối tượng cũng chính là vương n h ị mẹ hắn ly khai h ải nhân tộc cùng người yêu bỏ trốn lại xấu hổ với nô nô sửa giáo dục vẫn không mặt mũi trở về h ải nhân tộc thấy nô nô tu thảo nào nô nô tu không để cho mình tiến vào cái này vương đại hải không phải là ở ghét bỏ nữ nhi của hắn sao chủ nhân ta đây cũng là không có biện pháp kỳ thực sư phụ cũng là nhớ tình xưa ta phỏng chừng hắn sau lại chính là muốn nhìn một chút ngài kỹ thuật gian nghệ coi như không thông quan cũng sẽ xin ngài đi b ả o vương đại hải nhức đầu không nội hắn sẽ đến diệp tâm n o ạ n vị cười cười lại đem ở ải nhân tộc cung điện thấy sự tình nói ải nhân vương hắn muốn mất đi sao vương đại hải t h ầ n sắc đau thương lẩm bẩm nói c h ắ c không được sư phụ muốn tiến hành thu đồ đệ thí luyện sợ rằng bởi vì ải nhân vương giàu hết đèn tắt trí tuốt khí vạn luyện l ò luyện xảy ra vấn đề nóng lòng tộc khác mang đến mới đoán tạo m ạ c h suy nghĩ ải nhân tộc đại nạn sẽ tới à chủ nhân người xem đến khô lâu tộc cao thủ chỉ sợ sẽ là cho ải nhân vương đi tạo áp lực trí tuốt khí diệp tâm đúng mày đây cũng là ải nhân tộc cường đại tư bản nhưng bây giờ liền ải nhân vương đều muốn mất đi sợ rằng ải nhân tộc cái này bánh ngọt lớn các tộc đều muốn phân một ngụm xác định các người chơi bên trong tất nhiên có người cùng khô lâu tộc có cấu kết mới phải xuất hiện ở tại ải nhân tộc bên trong một cái đoán tạo cường đại nhưng trong tộc cao cường nhất giả gần chết đi ải nhân tộc diệp t â m nhãn thần tiềm thức cái này bánh ngọt lớn hắn cũng muốn ăn a quên đi các loại chờ ải nhân tộc tới c ử a đi cầu hắn chính là thần tiên say b ị lực quá lớn hắn lại biểu hiện không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật gian nghệ không sợ ải nhân tộc không cầu hắn đi tới phi long xào huyệt hai trăm quả phi thiên long mã trứng sùng vật đang ở ấp trứng trung tì nạ xảo tiếu yên như nói tối đa còn có năm canh giờ liền xong rồi chờ các loại đây đây là diệp t â m lấy ra đại điệu man long thi thể long tộc bảo vật không có tìm được cỗ này long thi sắt rồng có thể chứ cùng phía trước tìm được phi long thi thể bất đồng đại điệu man long vừa chết thi thể còn cực kỳ mới mẻ như trước có chứa một ít hoạt tính có thể tì nạ kinh h ỉ thật là không có nghĩ đến diệp t â m đi ra ngoài một chuyến liền mang về long thi sắt rồng theo lý thuyết long tộc cơ bản tuyệt tích một số ít tin tức cũng nói là ở thâm sơn trong b i ể n rộng ẩn giấu quá khó tìm tìm đầu này man long vốn là thiên cấp có thi thể của nó long huyết các loại chờ chứng sủng vật thậm chí biết siêu việt thiên cấp chính là thời gian biết hơi chút lâu một chút diệp t â m gật đầu lâu một chút đừng lo hiện nay thực lực đủ long thi sắp rồng giao cho tì nạ cái khác hắn không cần phải xem v à o lại cùng tì nạ ôn tồn một hồi hắn chuẩn bị ly khai tô chỉ vi cũng là đến, đến rồi diệp ca ngươi mau nhìn thế giới tần đạo tô chỉ vi hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy tới ừ diệp t â m tao mày lại có cái nào mắt không mở người chơi muốn gây chuyện mở ra thế giới tần đạo sợ diệp ma vương một người quyết đấu ba vị đại thần cấp người chơi thiên thần huyết sắc xì cạ tạ r ồ toàn bộ bị dây vô địch diệp ma vương đã không ai cản ổ i trời ạ chúng ta còn có thể cứu sao nhất định tại hắn dưới bóng tối sống tỉ thí sự t ì n h dĩ nhiên chuyển ra ngoài làm cho diệp tầm sửng sốt một chút chính là chuyện này dĩ n h i ê n là xì c ả tà rô chuyển đi xem ra hắn cùng thiên thần huyết sát quan hệ không tệ biết hai người này sau lại cũng bị chính mình miễu s á c rồi xì c ả tà rô diệp ma vương là ma tộc ta tận mắt nhìn thấy tân thủ thôn trong chiến đấu ma khí ta quá quen thuộc không có khả năng thả ngươi cái đại xú thí diệp ma vương tự tay giết chết ma tộc cứu vớt thế giới chính là ngươi đây là đấu kỵ nhân ra là nói xấu còn có chút người chơi vì diệp tầm nói dù sao tân thủ thôn đánh một trận diệp tầm giết chết quá nhiều ma tộc càng là thu được cứu thế thường cho ma tộc làm sao có thể làm loại chuyện này đâu bởi vì diệp tầm cường đại năng lực cũng thu hoạch một ít tin tưởng hắn người ái mộ nhưng là thiên thần ta cũng tận mắt nhìn thấy diệp ma vương thực sự là ma tộc huyết sắc hắn thông thường ma tộc còn không cùng có một đôi to lớn ác ma chi dực chính là ở hiện thực thế giới bay lượn cái k i a một hai cánh thiên thần biết đỗ l a n g hoa ta cũng nhìn thấy huyết sắc biết thiên thần cung huyết sắc đồng thời lên tiếng ủng hộ xì cạ tạ rồ còn có tam đại công hội trên thực tế diệp tầm có phải hay không ma tộc cùng các người chơi có quan hệ sao không có chút quan hệ nào bọn họ lại không phải người của thế giới này nhưng có thể lợi dụng cái này làm cho lờ tờ cờ nhóm đi công kích diệp tầm bị biết là ma tộc thì là ma n h thế ư n à o Mà n a y năng lực c hao phí bảy trăm linh sợ c vạn à o Ơn, trước cho điểm kinh nghiệm thôn vệ ma long đẳng cấp một bốn năm trăm linh vạn điểm kinh nghiệm tiểu thôn đẳng cấp năm thôn vệ ma long trưởng thành tính con dối đẳng cấp hai mươi năm khí huyết sáu trăm hai mươi không công kích ba một trăm linh phòng ngự bảy trăm tăng phúc như trước rất nhiều một cái bình a đầy đủ m i ệ u sát người chơi kỹ năng không thay đổi nhiều bất quá cũng rất tốt diệp tầm trong lòng thoải mái nguy điểm kinh nghiệm bảo tồn còn rất nhiều cấp cho mười tám tầng địa n g ụ c lưu một chút hiện tại toàn thế giới đều biết mình là ma tộc rất nhanh sở hữu nở tờ cờ đều sẽ biết chính mình liền thực sự cả thế gian đều là kẻ địch mười tám tầng địa n g ụ c có lẽ là chính mình chỗ r ử a lớn nhất hắn không có thăng cấp muốn thăng tùy thời có thể tiểu thôn sau khi tăng lên cũng rất vui vẻ ngoài đến rồi long xào bên trên tiếp tục dùng lòng tức tới ấp chứng xử vật hắn là ma tộc thì như thế nào người nào quy định ma tộc chính là hư cơ mờ nở ma tộc khẳng định đều là độ tuổi đừng quên tân thủ thôn trong đại chiến ma tộc thiếu chút nữa thì giết chết sở hữu người chơi nhưng cũng là diệp ma vương bảo vệ được chúng ta thế giới tần đạo bên trên vẫn còn ở khắc khẩu diệp tâm là ma tộc đối với các người chơi mà nói là thiên đại sự t ì n h diệp ma vương mạnh như vậy có phải hay không cũng là bởi vì hắn là ma tộc đâu lao tử muốn đi ma tộc có diệp ma vương chỗ dựa ma tộc tuyệt đối sẽ là tinh vực mạnh nhất chủng tộc ta cũng đi các ngươi có phát hiện không kỳ thực hát cám trận ranh cũng không yếu hơn nữa có chút khá hợp phong cách của ta ta muốn đi từ linh tộc ta muốn đi tu la tộc dương bút quan g minh trận danh o như trước thế lực lớn nhất ta muốn đi quan g minh giáo đỉnh toàn bộ sẽ vở chiến đấu mở ra phía sau các người chơi có thể tự do tuyển trạch tiến nhập người tộc cho dù bản thân là nhân tộc cũng có thể đoạn lạc tiến nhập ma tộc chờ các loại nguyên bản rất nhiều người chơi vẫn còn ở quan vọng dù sao muốn chọn một cái cường đại nhất thích hợp nhất nhưng bây giờ chịu đến diệp tầm kích thích cảm thấy hắn là dẫn đầu tiến vào chủng tộc cường đại mới chỉ có có thực lực như thế vậy khẳng định lòng ngứa ngáy cũng muốn đi tinh vực ngoại trừ cho người chơi tặng lại năng lực bên ngoài đối với bọn họ mà nói quả thực chỉ là một trò chơi cái thế giới này ân o á n góp mắt không có quan hệ gì với bọn họ cho nên tiến nhập một tộc kia thật là chuyện không sao cả hh si c ạ ta r ô quỷ dị cười hắn tiến nhập một chỗ âm trầm đại điện đại điện dựng ở tại khô lâu trên núi liền điện thể bản thân đều là do khô lâu tạo thành nơi này là khô lâu t ộ c một chỗ sống ở sở không lâu sau hắn mang theo nụ cười hài lòng đã trở về hắn sớm đã gia nhập khô lâu tộc chính là khô lâu tộc cho tin tức làm cho hắn dẫn người đi hải nhân tộc thậm chí thông báo thiên thần cùng huyết sắc cùng đi bởi vì hắn cũng biết ở hải nhân tộc cầm tốt đẹ cùng mình là khô n quan g có hệ. Khô lâu tộc không u khô h nhân nhân khô khô có c khả năng buông tha hắn gần thiên công thiên trạch thành、Tốt. thiên thần nhìn sika tadro gởi tới tin tức thỏa mãn gật đầu ta đi thông báo quang minh giáo đình diệp ma vương nếu là ma tộc quang minh giáo đình tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn hưng phấn a rốt cục có biện pháp đối phó diệp ma vương ma tộc thuộc về h ắ t cám trận danh o có thể diệp ma vương động khô lâu tộc bánh gạ tổ ma tộc cũng không tiện đảm bảo hắn hơn nữa theo khô lâu tộc tin tức chuyển đến ma tộc thế yếu quang minh trận danh o càng tất cả đều là diệp tầm định nhân keng thế giới thông cáo siêu s cấp sự kiện phát sinh khô lâu tộc gần ổ ạt đánh vào thiên trạch thành k í c h sát mục tiêu diệp ma vương bởi song phương thực lực cách xa chư vị có thể đi vào chợ giúp diệp ma vương thế giới thông cáo siêu s cấp sự kiện phát sinh mọi người chính hưng phấn thế giới thông cáo đột nhiên đã tới bởi vì song phương thực lực cách xa cho nên hệ thống mở ra thông cáo nhắc nhở diệp ma vương cũng là kích thích các người chơi đi và o hỗ trợ nhờ vào đó đẩy mạnh trò chơi quá trình thế nhưng có người dám lại sẽ đi chợ giúp diệp tầm sao ồ chơi ạ đại hì sự diệp ma vương phải xong đời ha ha cười ngạo ta làm cho hắn điên cuồng điên cuồng không có chứ một mảnh trao phúng nhìn có chút hả hê những cái này chống đỡ diệp tầm người chơi đột nhiên không có thanh âm ở cường đại khô lâu tộc trước mặt bọn họ lại có thể thế nào đâu đi hỗ trợ cũng là chịu chết Ma đáng ứ c cả phục c Lao liền Tử rất một đời người, nhiều này gặp qua i Diệp Ma v ư ơ không phải h lá c ế tiếc sao, ú hắn nhiên, đương cũng hắn. đi, giúp có một số ít t số Đáng tiếc, thiên trạch thành truyền tống trận bị diệp tầm cho đóng cửa hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi thế giới thông cáo những người chơi đó đến giúp mình cũng đ ỉ n h không được tác dụng thậm ý hắn nhận cũng không cần hại bọn họ đi tìm cái chết hơn nữa diệp ma vương thần t h o ạ i gần v ỡ lạc ha h a chờ xem gian khổ mới tới tôi chỉ vi chân mày to hơi n h ữ lẩm bẩm nói diệp ca có muốn hay không ta cùng cha ta nói một chút nhân b ả n người chơi đều có thể đến giúp đỡ không cần diệp tâm lắc đầu hắn khi nào đoạ lạc đến cần người khác tới trợ giúp làm l i ề n xong chuyện tự tin cười cười diệp tâm ly khai mái nhà trở lại ma vương thương hành lầu ba cho sở hữu nở vợ cờ hạ lệnh đem vật sở hữu mang đi tìm một địa phương an toàn ma vương thương hành tạm thời bung tha tự nhiên không phải lưu ma vương thương hành quá rõ ràng sẽ bị địch nhân lập tức công kích được như vậy liền địch trong tối ta ngoài sáng diệp tâm muốn tới một cái bắt rủa trong h ũ nở vợ cờ nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra thậm chí thiên trạch thành nở vợ cờ cũng không biết diệp tầm là ma tộc nhưng diệp tầm lời nói chính là bọn họ thánh chỉ từng cái nghe theo đem bảo bối toàn bộ lấy đi thoải mái là tướng h quân đại nhân sở vân độ đến đây vui vẻ nói sùng vật của ngài quá thông minh trận pháp học tập so với nhân loại còn nhanh hơn ta bốn loại trận pháp chúng nó tất cả đều sẽ n i、nice, sở. các sùng vật biết trận pháp tại sắp đến trong đại chiến sẽ trở thành không nhỏ trợ lực tới thật là kịp thời hiện tại thiếu cũng không biết k h ô lâu tộc muốn lúc nào công thành chủ nhân k h ô lâu đại pháp sư đi lên trước nói ta nghe lén được tin tức trong tộc gần ở sau một tiếng đánh vào thiên trạch thành hơn nữa đi không phải phổ thông truyền tống trận là mấy cái này tọa độ nó xuất ra thiên trạch thành bản đồ đem khô lâu tộc truyền thống địa điểm toàn bộ tiêu xuất tới lúc đầu nó không có tư cách tiếp xúc lớn như vậy tin tức nhưng ở diệp tầm đưa nó tiến hóa phía sau nó ở khô lâu tộc địa vị cao rất nhiều tự nhiên có con đường thu được càng nhiều tình báo diệp tầm m ai phục hạt giống đều ở đây nở hoa kết trái s ả n g khoái không nói chuyện khác tình báo ưu thế liền so với khô lâu tộc mạnh rất nhiều triệu tập thần cơ doanh diệp tầm vung tay lên nhìn về phía sở vân độ làm cho bọn lính thông chi một chút đi bả tướng quân yếu điểm tề thiên trạch thành sở hữu sĩ binh triệu tập tất cả nờ cờ thông báo thành chủ đại nhân thiên trạch thành gặp nạn chương hai trăm ba mươi lăm đại quân áp cảnh nhanh chóng thiên trạch thành nhân mã toàn bộ đến đông đủ lý tinh diệu sau khi chết tướng quân p h ủ thành diệp tầm vật phẩm riêng tư hắn đứng thẳng ở thật cao tướng quân phụ dưới phóng nhãn trông về phía x a đi thiên trạch thành nở cờ nhìn ra không đi xuống ba mươi vật chúng trong đó phân nửa không có năng lực gì đều là sinh hoạt hệ chức nghiệp còn có một nửa đều là cường đại khỏe mạnh trẻ trung ba mươi cấp bốn mươi hai mươi vật danh bốn mươi cấp năm mươi m ư ơ i vật danh cấp sáu mươi trở lên liền bàn đại hải một cái người người n h ồ não khí tức tung hành thiên trạch thành nở c ờ cờ kỳ thực đã rất mạnh mẽ nếu không làm sao có thể tại quái vật hoàn g tự trong hoàn cảnh kiên cường bảo vệ chủ thành đâu diệp tướng quân ngươi nói thiên trạch thành sắp có đại nạn bàn đại hải lên tiếng ừ m khô lâu tộc tương lai diệp tâm gật đầu bàn đại hải than thở một cái khô lâu tộc cao thủ rất nhiều thiên trạch thành hiện tại không có quang minh giáo đình cũng mất tướng quân lý tinh diệu muốn ngăn cản ra khô lâu tộc công kích rất khó chỉ có thể chờ đợi diệp tầm thiên trạch thành thuộc về đại hoàng đế quốc nhưng bây giờ người của đế quốc mã cũng không kịp trợ giút c u y ế n tống trận mở ra cũng không dễ dàng đế quốc cường đại sĩ binh dơ chúng đến đây cần tiêu hao năng lượng to lớn cùng thời gian cái giá này đế quốc cũng không nguyện ý tiếp thu khả năng rất lớn quăng đi thiên trạch thành k h i vọng k h ô u lâu tộc trở về thành quần c h ú n không nhiều lắm c h u y ể n t ố n g không được nhóm lớn người a thiên trạch thành các cư dân bọn lính ta là tướng quân của các ngươi nhưng mà diệp t â m đi lên trước đột nhiên cả người năng lượng bạo phát ta cũng là ma tộc rầm rầm m ê n mông ma khí tàn sát bừa bãi to lớn ma tộc song xí mở ra diệp t â m hai mắt trở nên đỏ như máu tràn đầy tà mị cùng bá đạo khí chết hắn càng lại cũng không n g ẩ n tàng ma tộc thân phận chủ động báo cho biết cho thiên trạch thành nờ tờ cờ nhóm nờ tờ cờ nhóm đều trận tròn mắt liên bàn đại hải đều n g ẩ n ra nhưng từ đối với diệp t â m tín nhiệm bọn họ không có trực tiếp độc thủ ta trời sinh ma tộc không cách nào thay đổi diệp t â m không có nói xạo hắn tuyển trạch chủng tộc thời điểm quả thực chỉ có thể tuyển trạch ma tộc nguyện ý theo ta chiến đấu hiện tại đi về phía trước một bước không muốn lui lại một bước thậm chí có thể trực tiếp ly khai đây là đại gia quyền tự do lựa chọn bản tướng tuyệt không chút nào câu hắn hận diệp tầm nhắm hai mắt lại hai tay ngón tay cái vớt ve hai ắ n cũng không biết sẽ có biết, b sẽ o n h ê u người thân e o chính địch mình. Nhưng, một, Hắn không h muốn lửa dối người, n dối lửa nghĩ thế nào hám hại đều có thể. người một nhà hắn không muốn hám hại. Vậy quá không, có nhân tình hai, Thân thế hám hại thể, hám hại, một đều quá có có vậy vị. phận của ma tộc đã truyền ra ngoài người chơi liền cùng k h ô lâu tộc có liên hệ k h ô lâu tộc của hạt thời điểm tiến công nhất định sẽ nói ra hắn ma tộc thân phận cùng với đến lúc đó dối loạn đầu t r ậ n tuyến còn không bằng hiện tại mở rộng tiên song t u y ế t lượt thoại nhưng có thanh nhâm chuyển đến thần cơ doanh toàn thể sĩ binh nguyễn theo diệp tướng quân tử chiến sở vân độ cao hô tiện đà mấy trăm danh sĩ binh hô ứng rầm rầm n g u y ệ n theo chủ nhân tử chiến tân thủ thôn nở v ờ cờ ma vương thương hành cùng ma vương ngân hàng thuê làm nở v ờ cờ cũng đi lên trước ta lâm ra tam huynh đệ dựa vào diệp tướng quân dân huệ nguyện thể chết theo diệp tướng quân mở hai kiện cửa hàng là chân chính mang đến cho chúng ta phúc lợi người ta người nhỏ l ờ i nhẹ không hiểu cái gì ma tộc quang minh giáo đình gì gì đó ta chỉ biết ta buôn ba c h ọ n đời liền diệp tướng quân để cho ta chịu p h ụ ta cũng không để ý cái gì tộc diệp tướng quân đối với chúng ta tốt ta liền tín nhiệm hắn ta cũng nguyện ý vô số nở cờ cờ đi lên trước thiên trạch thành toàn thể sĩ binh đi lên trước không có người nào lui lại ban đại hải chứng kiến tình này hành động này trong lòng phát lên vẻ bội phục sợ rằng diệp ma vương chỉ cần một câu nói tất cả nở đỡ cờ đều sẽ quăng đi hắn nhận thức diệp tầm vì thành chủ cái này tự nhiên là diệp tầm thực lực mang tới diệp tâm hài lòng mở mắt ra nhìn ô hương ương đoàn người thân phục trong lòng cũng là cảm giác thành tựu nhộn nhịp kích động gật đầu hiện tại bản tướng quân hạ lệnh mọi người rời đến chỗ này còn có chỗ này nơi đây nơi đó đều chống ra hắn xuất ra bản đồ vòng, vòng vẽ một chút không thấy được người tự nhiên có người khác nói cho bọn hắn biết nhanh chóng triển khai hành động khâu lâu tộc biết truyền tống vài cái điểm chu vi đã không có chút nào bóng người đồ trọng yếu cũng toàn bộ rời đi cùng lúc đó diệp tầm xuất ra mấy tôn tụ năng ma đạo pháo rời qua nghĩ đến công thành trước đánh phải mấy pháo a sáu tôn tụ năng ma đạo pháo mậu tuyết mỹ nhân ngư phụ trách nhất tôn luyện ngục các ma bột phụ trách nhất tôn thần cơ doanh sĩ binh phụ trách nhất tôn thiên trạch thành còn lại sĩ binh lại phụ trách ba vị đây là nhà mánh phải ạ có thiên trạch thành sĩ binh đối với ma đạo pháo thật tò mò nhưng là chứng kiến diệp tầm cầm cái này vành t ặ n quá quang minh giáo đình thương phấn vớt ve luận ngục các ma bột chỉ đạo bọn họ dùng như thế nào trong nháy mắt học xong mọi người mai phục tốt các sủng vật cũng mai phục tại cố định địa điểm vui chính là ở diệp tầm tiến nhập hải nhân tộc còn không có triệu hồi da phân thân lúc phân thân ở thiên trạch bên trong thành vẫn còn ở triệu hoàng trung có chút trang bị triệu h o á n tương đối nhanh lúc đó hao tốn hai giờ truy tung av m m ộ ư ơ i cái đề thăng một lẻ mèo m a t h ư ơ n g sáu mươi kèm theo hiệu quả ba mươi năm phá giáp năm mươi năm tỷ số trúng mục tiêu kèm theo kỹ năng truy hồn đoạt mệnh ra chỉ thường tổn cùng phá giáp hiệu quả các loại chờ đều trở nên mạnh mẽ truy tung a vm phân trò n g u y ệ t tinh linh hộ vệ pho tượng nhóm tí nạ dẫn đội m ộ nghiệm phụ trách bảo hộ hợp thành một cái ngắm bắn bộ đội bạo phá s á c gùn mười cái biến thành hai cấp triệu h o n vật ma thương sáu mươi kèm theo hiệu quả tám mươi năm phá giáp mạnh mẽ ba mươi năm khí huyết một kích có hai trăm một mươi thương tổn kèm theo kỹ năng lưu tinh tán đạn mỗi một cái mục tiêu bị đánh trúng đều sẽ cưỡng chế mất máu ba mươi năm cho dù phía sau viên đạn không có cái hiệu quả này thế nhưng chủ cột thương tổn thì có hai trăm một m ư ơ giao cho m ư ơ i cái thần cơ doanh sĩ binh sở vân độ dẫn đội một cái bạo phá đội cảm tử thành hình đáng tiếc không đủ thời gian đủ, nếu không có thể t hợp h à nhiều một c á cường đại n đoàn, triệu lắm n những n t r a bằng không triệu hoán điểm đại điệu man lòng tuất vô cùng diệp tâm lắc đầu triệu hoán thuật đại địa man long lv một tiêu hao sáu trăm l a m lượng triệu hoán một con đại địa man long lam lượng đầy đủ đáng tiếc để cho mọi người mai phục thanh lý đồ đạc lãng phí không ít thời gian một giờ chẳng mấy chốc sẽ quá khứ keng m t ư ơ i tám tầng địa ngục tạp g i a o quái vật gần như thế đến ngược thời gian năm phút đồng hồ hai trăm chín mươi chín giây đúng lúc này tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên gần tạp g i a o xong thời điểm một ư ơ i tám tầng địa ngục sẽ cho ra nhắc nhở cái này đương nhiên sẽ không là cường đại nhất quái vật nhưng khô lâu tộc đi tới tờ mờ cũng sẽ trở thành cường đại trợ lực diệm tâm rất chờ mong dầm dầm dầm. đúng lúc này thiên trạch thành đột nhiên sản sinh năng lượng to lớn ba động âm t r ầ m h ắ c khí cuộn trào mánh liệt mà ra toàn bộ bầu trời đều ám t r ầ m xuống tới mấy chỗ địa phương chợ hiện cường đại nhân mã tiếng cười quái dị chuyển đến kiệt kiệt kiệt loài người mỹ vị thật là khiến người ta khó quên a Trưng một tộc tống từng tại tống tới thì tụ tất, Tâm tại ra được người. nhưng đánh lanh lành cắn khôn. Lâu tộc không ngừng chuyển tống chung, từng cái đều là cấp 40 đi lên, quan hiện tại chuyển tống tới được thì có hơn vàng năng hoàn tất, nhưng Diệp Tâm hiện Ma pháo, cấp pháo Diệp Khô cái đạo đều đi đã lâu là có giết sông lên a đám cho chết này khô lâu tộc thiên trạch thành toàn thể nờ cờ cờ u minh ma miêu đấu chiến ma hầu n g u y ệ t vũ độc nga khải giáp ma quy toàn bộ sông lên trước còn có chủ nhân ngài sẽ giúp ta tiến hóa một cái ta giết chết đối diện khô lâu đại pháp sư ẩn tàng tại trong bóng tối giết bắt đầu đồng tộc không chậm trễ chút nào nhưng dù sao trước khi chết liền hai mươi lăm cấp còn cần lại vào biến hóa ha ha ha đám nhân loại này cũng không biết sợ hãi tộc hữu nhóm làm cho hát cám hàng lâm nhân loại thành khô lâu tộc nhóm còn sửng sốt một chút theo lý thuyết chúng nó đánh vào chủ thành mọi người hẳn là hốt hoàng huy làm sao thiên trạch thành như vậy không giống người thường đâu có vẻ như lại vẫn trước giờ biết bọn họ muốn đánh t i ề n đến bất kể giết đáng tiếc chiến cuộc cùng chúng nó tưởng tượng không giống với vừa mới tiếp xúc những thứ này đã từng bị chúng nó lấn ép nhân loại liền cho thấy cùng thường lui tới cực kỳ không cùng một dạng sức chiến đấu lâm gia tam minh đệ chỉ là cấp ba mươi đều có thể cùng cấp bốn mươi trở lên đánh một chút tướng quân cho trang bị quá mạnh mẽ quả thực tăng lên ta vài lần thực lực bởi vì bọn họ có diệp ma vương cho kim cương cấp trang bị sở vân độ cầm đầu mười tên đội cảm tử thần cơ doanh sĩ binh sông lên phía trước nhất mỗi người nhắm vào một cái khô lâu tộc bạo phá sắc、so、cùn một cái tạo thành ba mươi năm khí huyết thương tổn chính là không nói đạo lý hơn nữa một người chỉ có thể bị đánh một lần nhưng có thể thay người đánh một chữ trường xa trận nhị long gia thủy trận các loại chờ không ngừng cắt đội cảm tử du tẩu đ a n g chiến đấu trong vòng một khi bị khô lâu tộc bắt được cũng bị một kích trí m ạ n g lúc khải giáp ma quy đã đến có khải giáp ma quy bảo hộ bọn họ ít sẽ chết võ thẳng làm liền xong chuyện tì nạ mang theo nguyễn tinh linh hộ vệ pho tượng đóm ở phụ cận trên nhà cao tầng n ắ m bắn gấp sáu lần s ú c năng dưới sự công kích đi có chút khô lâu tộc mới bị bạo phá sọc ùn trừ huyết ba mươi năm lập tức lại đánh phải một kích không ít người trực tiếp dây chết đáng tiếc địch nhân quá nhiều bạo phá đội cảm tử cùng nắm bắn đội nhân số còn chưa đủ không hình thành nên đả kích trí mạng cũng may còn có sùng vật miêu ô u minh ma miêu nhóm lao xuống u minh hư độ tên hống cồn hóa sử dụng thỉnh thoảng m g u ệ n phun phong nhận nguyện vũ độc nga bay lên trời không nguyện vũ biết tiên độc nguyện chiếu rượu nở rộ khô lâu tộc còn không có biết bay chúng nó công kích cực kỳ an toàn Rất trăm Mấy đấu vui vẻ. Biu, biu, biu. hậu, chiến Dầm dầm dầm. Mấy trăm con, đấu chiến ma m con, ở ra, hóa, cự đại trong h thể nghiền thiên con, vung lên một mảnh con ảnh, cho khô không thương â lâu n lớn xuống, con côn, vung lên con mang đến không ít thương tổn. to một tộc ít t áp Ở trong quá trình này các s ủ n g vật cũng sử dụng trận pháp tăng cường sức chiến đấu năng lực sinh tồn bằng không lấy chúng nó thực lực bây giờ thật đúng là không tốt đánh khô lâu tộc thiên trạch thành sĩ binh càng là không ngừng sung phong keng chúc mừng ngài đánh chết một cái khô lâu tộc sĩ binh thu được hai nghìn điểm kinh nghiệm ngân tệ hai trăm diệp tấm nghe được tiếng nhắc nhở k h ô lâu tộc không quyết tử vong dĩ nhiên đã biết nhất phương cũng không có thiếu tử vong đây là chiến tranh sở tránh không khỏi bất quá sùng vật có thể lại triệu hoán đáng tiếc thiên trạch thành sĩ binh chết không cách nào sống lại không phải là bị diệp tầm hủy diệt cũng vô pháp kích hoạt triệu hoán nhưng bọn lính không sợ chút nào diệp tương quân cũng không sai biệt lắm bàn đại hải đi lên trước hắn còn không có độc thủ thậm chí còn luyện ngục các ma bột u đều không độc thủ đang đợi chờ một cái thời cơ tốt nhất ừ n diệp tầm lần đầu khâu、lâu、tộc lần này thật là đại quân áp thành liên tục truyền thống nhân mã qua đây dù sao mưu đồ đã lâu chuẩn bị rất nhiều trở về thành quân chủ truyền t ố n g trận tổng cộng ba cái hiện tại truyền t ố n g tới được nhân mã được có mười vật chúng không ra tay nữa thiên trạch thành liền muốn thất bại chấp hành kế hoạch diệp t â m gào to thiên trạch thành nở tờ cờ nhanh chóng lui ra khỏi chiến trường chỉ để lại các sùng vật kéo khô lâu tộc nhóm sùng vật chết có thể lại triệu hoán nở tờ cờ lại không thể sống lại diệp t â m không muốn bọn họ chết rút lui rất nhanh dù sao trước đó thương lượng qua di đi như thế nào nhân loại vẫn là bất tức a sợ chúng ta khô lâu tộc cười ha hà cùng các sùng vật chiến đấu cùng một chỗ sùng vật dần dần lực không hề nhánh dù sao chúng nó số lượng giảm rất nhiều nhưng hiu hiu hiu mười tám tầng địa ngục khởi động ở bên trong từng lưu lại ký hiệu các súng vật nhanh chóng bị hấp trở về mười tám tầng địa ngục chung trên chiến trường chỉ còn lại có khô lâu tộc mười vạn sĩ binh đứng khô lâu tộc s u n g phong sĩ binh số bảy trăm sáu mươi sáu đẳng cấp bốn mươi khí huyết một nghìn hai trăm không diệp t â m nhìn một chút bọn người kia còn có đánh số số liệu đều không khác mấy khí huyết ở một nghìn hai trăm không tả hữu ha ha ha đều đi sợ chết thứ hèn nhát xông khô lâu tộc chứng kiến thiên trạch thành nhân mã rút lui khỏi đều cho rằng thiên trạch thành sợ Hướng về diệp tầm sáu tôn ma đạ o pháo k h ô nhất g có lời nói lời n ả m Dầm dầm dầm dầm. 6 tôn ma nói, nã tôn n tiếp trực pháo. pháo, h đạo tôn mang theo áp xúc hỏa diễm nham tường nhất tôn mang theo băng tuyết cùng thôi miên công kích nhất tôn có thần cơ doanh pháp sư kỹ năng áp s ú c khác ba vị có rất nhiều nở c ờ cờ xúc năng cũng cực kỳ đáng sợ 710, 8000, 787, 820, mỗi một vị pháo bởi vì xúc năng nhân số kỹ năng khác biệt lực công kích cũng hơi có trên lệnh nhưng đều là rất kết xù công kích hơn nữa kinh khủng xuyên thứ hiệu quả mỗi hai vị công kích một chỗ chuyển t ố n g trận khô lâu tộc miêu sát ta khô lâu tộc nhóm mới cảm thấy uy hiếp trí mạng liền hóa thành một trận gió tản bị công kích địa phương đã hóa thành một mảnh hư vô liền bột m i ệ n g cũng không có keng chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu xung phong sĩ binh thu được hai ba trăm điểm kinh nghiệm hai mươi hủy diệt điểm ngân tệ bốn trăm keng tiếng nhắc nhở nhiều lắm diệp tầm thẳng thắn mở ra bảng điểm một cái chiến hậu công tác thống kê cái nút điểm kinh nghiệm đổi thành cuối cùng công tác thống kê tiếng nhắc nhở nghe là thoải mái nhưng nghe nhiều cũng cực kỳ phiền táo keng chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu tộc xung phong sĩ binh khô lâu đại pháp sư thu được một điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được một trăm điểm lúc khô lâu đại pháp sư gần tiến hóa k e n chúc mừng ngài đánh chết một con khô lâu tộc xung phong sĩ binh kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật khô lâu tộc xung phong sĩ binh k e n triệu h o à n thuật khô lâu đại pháp sư cùng triệu h o à n thuật khô lâu tộc xung phong sĩ binh thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp dung hợp thật sự sảng khoái khô lâu đại pháp sư cùng xung phong sĩ binh có thể dung hợp lập tức còn có thể tiến hóa c ầ m khô lâu tộc nhân đánh khô lâu tộc còn có so với cái này thoải mái hơn sao chương hai trăm ba mươi bảy khô lâu long kỵ ải nhân vương ta khô lâu tộc gần nhất thống thiên hạ ải nhân tộc không có ngươi đã định trước bị t r ư tộc ức hiếp không bằng liền đưa về ta khô lâu tộc như thế nào ải nhân tộc bên trong khô lâu tộc một vị cao thủ đang cùng ải nhân vương nói chuyện với nhau ải nhân vương nhắm mắt không nói câu nào trong lòng ai thán ải nhân tộc liền muốn xong chưa hai anh khô lâu tộc cao thủ hữu lệnh không đáp ứng nữa sẽ trễ ngươi cũng không nên buộc ta khô lâu tộc đại quân áp cảnh nhân loại chủ thành thiên trách thành đang bị tộc của ta công kích ngươi chẳng mấy chốc sẽ thu được bọn họ bị đổ thành tý i tước giết thiên trạch thành sau đó khả năng chính là ngươi hải nhân tộc hắn t i ê u ngạo còn kém viết lên mặt k h á i khái hải nhân vương tức giận thổ huyết trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng p h ấ n đất đáng tiếc hắn giả rồi a c h í tôn khí đều phế đi ông n o n g n o n g đúng lúc này k h ô u lâu tộc cao thủ trên người có một cái thư từ qua lại trang bị tiềm thức hắn xuất ra đến xem thử k h ô u lâu khuôn mặt đều trở nên màu tím ẩm cái gì làm sao có thể diệm ma vương từ đâu tới loại lực lượng này hải nhân vương là người kìm lòng không đậu cởi、mở. có thể còn có hy vọng diệp ma vương sông a theo s ì c ả tạ d ô cho ra tin tức khô lâu tộc đã công thành đáng tiếc thiên trạch thành không có mở truyền thống trận nếu không ta muốn đi xem ta cũng muốn xem phách lối diệp ma vương v ẫ n lạc thế giới tần đạo bên trên mọi người n h i n nghị nhanh nhanh nhanh long thoái tinh thần đang ở chạy đi hắn tới một đầu thần tuấn ngựa thủ hạ công hội nhân mã đang chạy về thiên trạch thành thậm chí ngay cả long quốc ngự lâm quân cũng tiến nhập tinh vực cùng nhau chạy tới diệp tâm đóng cửa truyền thống trận muốn một mình nâng lên cùng khô lâu tộc đại chiến nhưng tự nhiên có người nguyện ý cùng hắn kể vai chiến đấu Lenken. đúng lúc này t h â u lâu tộc đ、si、thiết định truyền tống trận lần nữa tỏa hảo quan rực rỡ lại có vô số k h ô lâu tộc đến đây khi thế so trước đó còn muốn long trọng thiên trạch thành hoàn toàn lâm vào hắc cá bên trong giống như tử vong hàn lâm diệp ma vương ngươi nên may mắn có thể nhìn thấy ta khô lâu tộc đại quân lực lượng chân chính hải nhân tộc bên trong khô lâu tộc cao thủ cự nhạn hải nhân vương thở dài đối mặt nhất tộc lực lượng diệp ma vương muốn ngất trời khó mà ở thiên trạch trong thành diệp tầm phía trước giết chết chừng trăm ngàn khô lâu tộc sĩ binh nhưng bây giờ lại có hơn hai mươi vạn khô lâu tộc sĩ binh đến đây hơn nữa từng cái đều ở đây cấp năm mươi ở trên còn có kỵ binh thiên trạch thành sĩ binh tuyệt vọng cái này đánh như thế nào giết ta xung phong sĩ binh tử tội thanh âm lạnh như băng truyền đến một cái cưới con ngựa cao to thân ảnh xuất hiện tọa kỵ đó là thiên cấp đỉnh đầu nít nạm biểu hiện là k h ô lâu t ộ c thống lĩnh diệp tầm tra xét chi tiết của hắn cũng có chút khẩn trương k h ô lâu t ộ c thống lĩnh đẳng cấp cấp 75 khí huyết b 0 không công kích 1.200 l không lực phòng ngự 700 kỹ năng cốt hải bạo tạc cốt đao phi t r ạ m ảm ngôi sao t r ợ thiên đông đáng sợ lực công kích 1.200 a i t m n h một cái bình a đầy đủ miễu s á t ở đây ngoại trừ bàn đại hải trở ra người mà bàn đại hải đã định trước không cách nào cùng thống linh chiến đấu không nói chuyện hắn cũng mới cấp b ả so với thống lĩnh còn kém rất nhiều ở thống lĩnh bên cạnh còn có một vị cấp bảy mươi phó thống lĩnh nếu muốn thắng hắn chỉ có thể làm cho bàn đại hải đi k i ể m chế hắn diệp tướng quân ta đi đối chiến thống lĩnh phó thống lĩnh giao cho ngươi bàn đại hải chân mày sâu t r â u chỉ có thể như vậy giải quyết rồi thiên trạch thành mạnh nhất chính là hắn cùng diệp tầm nhưng diệp tầm đẳng cấp dù sao kém chút không phải thống lĩnh giao cho ta diệp tầm lắc đầu cự tuyệt bàn đại hải không thể có thể đánh được thống lĩnh còn không bằng làm cho hắn đi k i ể m chế phó thống lĩnh đâu húng chi thống lĩnh mạnh mẽ như vậy nhân vật hắn làm sao cam lòng cho tặng cho bàn đại hải tới đấu trong lòng hắn, cũng khát vọng cùng cao thủ quyết đấu. xong khô lâu thống lĩnh một tiếng hô to khô lâu tộc như thủy triều vào xuống thiên trạch thành sĩ binh sắc mặt tuyệt vọng thế nhưng ở thần cơ doanh dưới sự hướng dẫn bọn họ cũng muốn liều mạng đánh một trận t ử chiến không sợ chết xuống tới đáng tiếc đúng là đánh không lại không ít người trực tiếp bị m i ệ n sát có một đám khô lâu tinh anh kỵ binh đẳng cấp đều ở đây cấp năm mươi đi lên số lượng không dưới năm trăm cái gặp phải bọn họ nờ cờ trực tiếp bị m i ệ n sát k h ô n g bố đây chính là khô lâu tộc lực lượng đảm bảo đại pháp sư tô chỉ vi khét đê tay nàng cầm lôi ngục pháp trượng ở thần tiên say dưới tác dụng thăng cấp đến cấp 24, thậm chí đều vào toàn bộ sẽ vở bảng đẳng cấp đệ thất danh thực lực đã không thể khinh thường hơn nữa bối cảnh thâm hậu có xuất chung kiến thức diệp t â m để cho nàng dẫn dắt một chi pháp sư bộ đội nhưng bây giờ đ á m kia khô lâu kỵ binh thế như trẻ tre hướng về pháp sư bộ đội phóng đi bảo hộ tướng quân phu nhân sở vân độ lo lắng dẫn dắt mười danh bạo phá đội viên chặn lại ở tại khô lâu kỵ binh trước mặt bạo phá sọc ủn dưới sự công kích đi quả thực cho các kỵ binh tạo thành một ít quấy nhiễu đáng tiếc như cũng không có ích lợi、gì. k h ô lâu tinh anh trường thương kỵ binh xuyên thứ bạo phá đội viên liền muốn chết thảm làm cản diệp tấm giống to hơn giờ khác này l ử a g i ậ n tiêu tiêu thế nhưng đã tới không kịp cứu người v i anh ma hóa chủ động hình thái ác ma c h i thủ nóng rực g ắ t lịnh trong chấp nhóm này diệp tấm ma khí tăng vọt cấp ba mươi thần cơ doanh sĩ binh cùng cấp ba mươi lăm sở vân độ trực tiếp bị hắn miểu sát rồi sau đó tiêu hao hủy diệt điểm trong nháy mắt kích hoạt rồi triệu hoãn thuật tiêu hao năm trăm sáu mươi không hủy diệt điểm toàn bộ kích hoạt k e n triệu h o ã thuật sở vân độ triệu h o ã thuật cao vân cường thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp còn có thể d u n g hợp hơn nữa k e n chúc mừng sở vân độ thu được mười điểm sáng tạo mật mã xảy ra tiến hóa mười danh bạo phá sĩ binh làm cho sở vân độ tiến hóa đáng tiếc diệp t â m hiện tại căn bản quản không hơn những thứ này d u n g hợp cũng không có trực tiếp k i ể n trạch tôi chỉ vi gần chết thảm cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn chết hắn nhanh chóng bay qua keng mười tám tầng địa ngục tạp giao quái vật gần xuất thế đếm ngược thời gian chung ba giây hai giây một giây chúc mừng k h â lâu long kỵ binh có thể phong thích cần điểm kinh nghiệm mẹ ộ t trăm triệu có hay không phong thích bay đến giữa đường tiếng nhắc nhở trở tới hắn ném vào quá khô lâu sĩ binh phi lòng thi thể còn có rất nhiều quan g minh tín đồ quan g minh tín đồ bên trong tự nhiên có kỵ binh bọn người kia tạp giao nhóm đầu tiên quái vật dĩ như là khô lâu lòng kỵ binh tới thật là kịp thời khô lâu các kỵ binh nhắm vào công kích cao pháp sư bộ đội nhưng xuyên qua chiến trường cũng cần thời gian nhìn ra vài giây trung hội giết tới lao tử bắt n g ư ờ i tới người đánh ngươi nhìn ai mạnh hơn diệm tâm lạnh lùng nhìn xuống tâm niệm vượ động phong thích k e n chúc mừng khấu trang ừ triệu điểm kinh nghiệm, d h khô lâu l o n kỵ, phóng thượng í c h n thánh Trang g khô pháp h lâu t sư. ư Dầm dầm dầm. đột nhiên xuất hiện năm trăm danh cường đại long kỵ mạnh mẽ đại khí thế tàn sát bừa bãi quanh thân rào giả tâm vũ khí tức toàn bộ đều là khô lâu g á n g dấp nhìn qua tựa như khô lâu tộc mử dạng thế nhưng nhìn kỹ một chút còn có chút lấm tấm quan mang hoặc như là quang minh giáo đình nhân tổng thể xem ra chính là khô lâu nhân cùng khô lâu phi long nối liền với nhau chẳng phân biệt được người ta cũng không có tọa kỵ cùng chủ nhân tri phân đây mới thật sự là người kỵ hợp nhất、Ken. k h ô lâu long kỵ thuộc về n g à i dưới trướng ở ma hóa chủ động hình thái dưới r a chỉ gấp đôi thuộc tính k h ô lâu long kỵ số lượng năm trăm đẳng cấp bốn mươi khí huyết tám nghìn thương tổn năm nghìn sáu nghìn lực phòng ngự năm trăm kỹ năng phi long giết đạo trúng trí thành thành long kỵ bắn vọt quang minh một t h ư ơ n g đối với h ắ t cám trận doanh thương tổn đ ể cao hai mươi miêu tả k ỳ dị tạm giao kết quả sở hữu phi long mẫn tiệp cùng bắn vọt lực lại có k h ô lâu phòng ngự quang minh tín đ ồ một ít công kích cũng có tà đi ngư bức đã là cấp bốn mươi hơn nữa ở ma hóa chủ động hình thái dưới thực lực tới gần năm mươi năm cấp đi lên quán v ư t dù sao càng lên cao thăng cấp tăng lên thuộc tính càng nhiều gấp đôi thuộc tính cũng không phải là gấp đôi đẳng cấp b u ộ tộc kỵ binh có một không hai đại lục cho dù là ma tộc thiết kỵ tranh phong thiên hạ thời điểm cũng có thể thử một lần bên ngoài anh khâu lâu thống lĩnh thái độ cao cao tại thượng cũng không có động thủ bà đại hải cùng phó thống lĩnh giao kích đánh ngươi tới ta đi hắn cũng không còn đi hỗ trợ trên cao nhìn xuống nhìn ở trong lòng hắn khâu lâu tộc tất thắng đối phương không để cho tự mình động thủ tư cách、ừ. đây là hắn ngây ngần cả người đột nhiên xuất hiện k h â lâu long kỵ rất giống là người một nhà a trang thượng k h â lâu tinh anh kỵ binh cũng đều ngẩn ra bên trong tộc mình lúc nào có đám này l o n g kỵ cao thủ long tộc rõ ràng cơ bản không thấy được hơn nữa dáng dấp rất kỳ quái giống người cùng long liền cùng một chỗ biến thành k h ô lâu động thủ sao đó là người mình a không có ý tứ thừa dịp bọn họ s ư ơ n g sở diệp tầm cũng sẽ không nhân tử giết vung tay lên h ư u h ư u h ư u k h ô lâu long kỵ nhóm toàn bộ trương khai cánh nhanh chóng đến gần k h ô lâu tinh anh kỵ binh cùng lúc đó diệp tầm từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít trang bị ám ảnh hộ giáp ám ảnh trường t ư ờ n g trở các loại đó là ở hát phong sơn giết k h â lâu viên hầu lúc tuân ra tới có hoàn chỉnh một bộ tổng cộng hơn hai mươi món hoàn chỉnh ba bộ đáng tiếc không có biết trước đến khô lâu long kỵ sẽ xuất thế và n g không hủy diệt triệu hoán chuẩn bị thêm một ít k e n n g a y sử dụng thánh diệu thuật trong vòng ba phút n g ả i và dưới trướng đối với hát cám trận doanh sinh vật tương tổn khống chế phòng ngự đ ề cao hai mươi một phần trăm tỷ lệ đúng không cao hơn tự thân đẳng cấp hai mươi cấp bệnh nhân có một cách trí mạng hiệu quả đây là đan quang minh giáo đình học được tự nhiên dùng tới tới v uff hình kỹ năng có chút phạm vi tự đại mà thánh diệu thuật còn có thể ra chỉ dưới trướng k h ô lâu tinh anh kỵ binh chứng kiến k h ô lâu long kỵ đánh tới phía sau cũng sẽ không ngây ngẩn cả người ưu việt đánh tới trang thượng chiến đấu đột nhiên đình chỉ một hồi tất cả mọi người dư quan g quét bên này hai phe kỵ binh tấn công ai thắng ai thua đoàn đoàn đoàn đoàn nhanh chóng giao kích trang thượng đoạn thành nhất đ o ạ n k h ô lâu tinh anh kỵ binh đẳng cấp cao hơn trang bị cũng nhiều hơn một chút mà k h ô lâu long kỵ có ma hóa chủ động hình thái thật coi là chúng nó đều là cưỡi phi long tọa kỵ liền so với phía đối diện ngữ bức giống phi long dích đạo k h â lâu tinh anh kỵ binh tọa kỵ lạnh、dung. cùng khô lâu kỵ binh năng lực cân đối lập tức giảm phân nửa nhanh chóng khô lâu tinh anh kỵ binh không ngừng bị chém ở dưới ngựa không hề ngăn cản lực khô lâu long kỵ toàn thắng điều này sao có thể khô lâu thống lĩnh không cách nào chấn định hốt hoảng đứng lên nhanh chóng xông vào chiến trường hắn như trước tin tưởng khô lâu tộc sẽ thắng lợi nhưng là thủ hạ mạnh nhất kỵ binh không có hắn sao độc nhất tư lệnh làm sao luôn cuống diệp tâm cửa nhạt trong lòng thoải mái nguy phía trước không độc thủ là coi thường chúng ta sao ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn ma tộc cánh chim đại trương hắn bay đến t i ể u thôn trên người người kỵ hợp nhất đã làm l ệ n h thế nhưng dưới trạng thái bình thường thì có năm mươi thuộc tính tặng lại ở ma hóa chủ động hình thái dưới tiểu thôn thuộc tính vốn là tăng lên gấp đôi tương đương với già chỉ một trăm linh hơn nữa ma hóa bị động hình thái lại sẽ để thăng diệp tầm bảng gấp đôi thuộc tính diệp ma vương ma long kỵ sĩ mặt thứ hai bản t r ủ n g tộc ma tộc đẳng cấp ba mươi khí huyết một nghìn sáu trăm tám mươi không vật tổn thương tám trăm hai mươi không tám trăm bốn mươi không phòng ngự một nghìn sáu trăm năm mươi pháp lực giá trị hai nghìn đúng vậy ở nhiều loại gia chỉ dưới diệp tầm cấp ba mươi lúc thuộc tính ngoại trừ công kích bên ngoài so với ma t ộ c thống lĩnh cũng cao hơn công kích thấp một ít đ ừ n g lo dù sao hắn lại át chủ bài triệu h á n hơn nữa thật không có công kích sao hắn trang bị ngưỡng bức kỹ năng ngưỡng bức x ô n g chân nam nhân không phải lời nói nhảm diệp tâm khống chế tiểu thôn nhắm ma t ộ c thống lĩnh phóng đi tướng quân đại nhân cẩn thận a theo tướng quân đại nhân x u n g phong thiên trạch thành nờ t ợ cờ nhóm còn có lần nữa bị phóng thích ra các sùng vật toàn bộ x u n g phong xuống diệp tâm thân ảnh lăng hư tuyệt trần chính là bọn họ sinh mạng quang tướng quân của các ngươi là ma t ổ n khâu lâu thống lĩnh còn nhu cầu ly g á n đáng tiếc không hề chứng dụng lắc đầu cười nhạt trực tiếp g i ế t cũng giống vậy x o n g khô lâu tộc nhóm cũng đi theo khô lâu thống lĩnh sung phong diệp tầm cùng khô lâu thống lĩnh gia nhập vào chiến trường tương đối chế, tạm thời còn không có va chạm đôi phương sĩ binh đã không đoạn giao đánh thiên trạch thành lực lượng t r ù n g quy nhỏ không ít ở khô lâu tộc binh mã dưới không ngừng bị giết chết diệp tầm âm thầm lo lắng k h e n chúc mừng khô lâu đại pháp sư tiến hóa thành công tiến hóa thành khô lâu thánh pháp sư đúng lúc này tiếng nhắc nhở trở tới đã giết chết chừng trăm ngàn khô lâu tộc sáng tạo mật mã Ở sát hơn một vạn danh khô lâu tộc sĩ binh trực tiếp bị giết chết những thứ này đều là cấp năm mươi tả hữu mà khô lâu thánh pháp sư phía trước mới chỉ có hai mươi năm cấp hiện tại một lời trong lúc đó liền miễu sát rồi hơn vạn cấp năm mươi nhân mã đây chính là diệp tầm lực lượng hủy diện triệu hoàng sư lực lượng Bản t hai á pháp n h trăm ba mươi chín miễu sát ma tổng thống lĩnh triệu hoa thuật khâu lâu thánh pháp sư lv một tiêu hao một mươi không không điểm lam lượng triệu hoán một cái khô lâu thánh pháp sư khô lâu thánh pháp sư khí huyết ba trăm ba mươi không công kích bảy trăm lực phòng ngự ba trăm kỹ năng triệu hoán khô lâu từ triệu hoán một nghìn con biến thành triệu hoán ba nghìn con khô lâu trọng sinh trọng sinh tốc độ tăng năm mươi phần trăm khô lâu rời đi rời đi ở ý thức được khác khô lâu hoặc là làm cho khô lâu nghe lệnh cốt hải tràn ngập khô lâu hợp thể mới tăng thêm kỹ năng cốt hải bạo tạc đem không cao với cấp năm mươi khô lâu hủy diệt hiện nay số lượng hơn một nghìn con ngư bức diệp tầm trong lòng kinh hỉ cấm khô lâu thánh pháp sư đối phó khô lâu tộc quá sung sướng có thể trực tiếp hủy diệt khô lâu còn có thể làm cho khô lâu phản loạn diệp tâm lúc đó gọi về mười cái khô lâu đại pháp sư hiện tại toàn bộ tiến hóa có một con bị phái đi khô lâu tộc bây giờ còn có chín con vừa rồi khô lâu đại pháp sư lực lượng nhưng thật ra là chín con hợp lực hiệu quả ngư bức bàn đại hải cũng vui mừng không biết diệp ma vương là làm sao làm được ma trang thượng khô lâu thống lĩnh cũng phản ứng lại mặc kệ diệp ma vương là như thế nào làm được hiện tại có một nhóm khô lâu sĩ binh là địch nhân cái kia tự nhiên nhất tỉnh nhét vào phạm vi công k í c h cốt hải b ả o tạc hắn cũng sẽ hơn nữa càng mạnh chủ nhân cẩn thận khô lâu thánh pháp sư kêu sợ hãi hắn còn không sánh bằng khô lâu thống lĩnh hắn dùng một chiêu này không có lực công kích thế nhưng khô lâu thống lĩnh cũng không giống nhau làm phản một mười ngàn tên khô lâu tộc trực tiếp bạo tạc tạo thành kinh khủng phóng xạ thương tổn một ít p h ụ cận khô lâu tộc trực tiếp chết thảm rất nhiều thiên trạch thành nở tờ cờ cũng bị công kích được khải giáp ma quy lập tức tiến lên đáng tiếc khải giáp ma quy số lượng cũng không đủ khó có thể bảo hộ mấy trăm ngàn người công kích đặt tới diệp tầm bên này và anh phía sau hắn hiện lên ngập trời biển máu một cái tuyên khắc quỷ dị hoa văn quan tài hiện ra vô số huyết tuyến bắn ra ngoài triệu hóa thuật biện máu linh cứu lv một tiêu hao năm trăm điểm l à m lượng triệu hoán một cái biển máu linh cứu biển máu linh cứu kim cơ ư n g cấp chức nghiệp hạn chế hấp huyết quý linh hủy diệt triệu hoán sư m a t h ư ơ n g ba mươi kèm theo hiệu quả hai mươi hấp huyết năm mươi ma thương công kích kèm theo kỹ năng đ ầ y trời huyết vũ tùy ý bắn ra bao nhiêu cái huyết tuyến huyết tuyến càng nhiều thương tổn càng thấp tối cao một tuyến gấp ba thương tổn khát máu khát máu hấp thu năng lực khí huyết nhìn kỹ cá nhân thuộc tính bất đồng hấp thu được năng lực cũng bất đồng đặc tính biển máu linh cứu thường ngày có thể chứa được huyết dịch hóa thành thương tổn kích sắt đi ra ngoài nhưng khát máu phải là hấp thu máu mới miêu tả hấp huyết quỷ linh dành riêng trang bị nhưng bị diệp ma vương hủy diệt triệu h o á n phía sau hắn cũng có thể sử dụng diệp tầm đã sớm gọi về cái này chờ với kéo dài huyết trì cái này trang bị hay là rất mạnh nếu không phải là da chỉ ma thương không nhiều lắm hạn chế cũng tương đối nhiều diệp tầm triệu hoán vài cái kim cương cấp trang bị cũng sẽ không xếp hàng trước mặt nó thế nhưng cũng xem là ai lại dùng cái này trang bị cực kỳ thích hợp diệp tầm a đầy trời huyết vũ hơn mười vạn căn huyết tuyến bán ra mỗi một cái đều nhắm ngay một cái khô lâu tộc huyết tuyến nhiều lắm thương tổn sẽ không cao nhưng khát máu lập tức khởi động hai cái này kỹ năng có thể nói là tổ hợp kỹ năng ken n g a i khởi động khát máu ngài lực công kích ba nam chín mỗi giây hồi huyết tốc độ một năm một mươi bốn trăm sáu trăm n ă m trăm bảy trăm cốt hải bạo tạc công kích vừa mới đến d i ệ p tâm khí huyết sẽ không đoạn khôi phục hơn nữa khôi phục càng lúc càng nhanh hồi huyết tốc độ mỗi lần hồi huyết hạn mức cao nhất đều ở đầy p h ò n g trừ phi một cái miệu sát hắn nếu không giết không chết nhưng hắn khí huyết cùng phòng ngự ai có thể miệu sát diệp tâm cũng chú ý tới càng địch nhân cường đại càng khó bị hấp huyết hắn hấp thu căn bản là cấp bốn mươi cấp năm mươi hút máu lập tức bị tránh t h o á t rớt k h ô lâu thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều không thể bị hấp huyết bất quá như cũng như bước đoàn chiến mở u g trang bị sau đó keng ngài khởi động ngự sử văn vật m g ợ i tuyển trạch ngự ngự sử vật phẩm huyễn ảnh linh kiếm nóng dực keng chúc mừng ngự sử thành công lấy trước mắt ngài năng lực có thể ngự sử đồng thời hai thanh huyễn ảnh linh kiếm ba cây nóng dực gắn lỉnh một cái ác ma tri thủ đây là tối ưu hiệu quả hệ thống đã chọn lựa thích hợp nhất phương hai thanh huyết ảnh linh kiếm hiện lên phân hóa trở thành sau cái ba cây nóng rực gặt lỉnh bắt đầu q u é t ngang ác ma c h i thủ vỗ xuống ác ma c h i thủ tiến nhập ba phút làm lạnh phía sau thay huyết ẩm cùng đ à o diệp t â m bên người rất nhiều vũ khí vân quanh ở ma long kỵ sĩ cường đại thuộc tính dưới một kích đánh ra chỉ ít đều là một nghìn hai trăm không công kích khô lâu tộc khí huyết lại có thể có bao nhiêu đâu cấp năm mươi khô lâu tộc cũng trực tiếp bị m i ễ sát ân cấp bốn mươi để lại cho mình hấp huyết diệp tầm đến mức chính là tử vong phủ xuống thấy thần sát thần thấy phật giết phật tướng quân u y vũ các linh đệ đừng sợ chết theo tướng quân lên lên l ê nhìn n thấy diệp tầm a i hùng thiên trạch thành sĩ khí tăng gọn tức chết ta rồi k h ô lâu thống lĩnh tức giận lại bị một cái cấp ba mươi đánh thành cái dạng này đây là k h ô lâu tộc sao may m à theo chiến đấu tăng lên h ắ n tử từ, từ ép tới gần diệp tầm cho gian trá thật nhiều đơn giản chết muộn một chút mà thôi t ử kỳ của ngươi đến rồi cốt đao phi chạm nó từ trên người tháo một cây đầu khớp xương lại biến hóa thành một thanh cốt đao nhanh chóng hướng về diệp tầm chém ứng dụng khóa được mục tiêu Cắt. Diệp một trăm phần trăm bắn trúng mục tiêu một trăm phần trăm miễn dịch không chế cái này trong không chế đương nhiên bao hàm tập trung hắn nhanh chóng hướng về k h ô lâu thống lĩnh bay đi cốt đao phi c h ạ m một kích lại bị hắn trực tiếp lướt qua mít xuất hiện cách đỉnh đầu tiểu thôn tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn tốt nhiều lần giờ khác này trang thượng vô số người dừng lại đều biết hai người bọn họ mới là quyết định thắng bại then chốt muốn kết thúc rồi hả kiệt kiệt k h ô lâu thống lĩnh cười nhạt nhàn nhạt vỗ tay phát ra tiếng biến tướng né tránh ta kỹ năng không có ích lợi gì ả ngôi sao chợt hiện đông cốt đao chẳng kích vừa lúc hình thành tổ hợp kỹ năng cốt đao phóng tích h qua mang dĩ nhiên nhanh chóng biến hóa phương hướng hóa thành tinh mang một dạng hướng diệp tầm phóng đi ồ thật sao diệp tầm châm chọc cười cười thân hình đột nhiên biến mất cốt đao mê mang run run vài cái trực tiếp rơi xuống đất nó đã không có mục tiêu diệp tầm thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa trực tiếp tiềm thức đến rồi khô lâu thống lĩnh trước người huyết anh long vũ phạm vi lớn như thế tiềm t h ư c khô lâu thống lĩnh kinh ngạc đến ngây người liền thấy diệp tầm huyết anh long vũ thương bên trên dâng lên một đạo huyết long hư ảnh diệp tầm đứng thả ở thôn phệ Ma long, bên trên. sau đó mũi thương không ngừng chọn đánh một trăm linh xuyên tấu một kích quán triệt đoàn đoàn đoàn đoàn liên kích thánh diệ u thuật đối với khô lâu tộc thương tổn đ ề cao hai mươi huyết anh long vũ thương lại thêm năm trăm h thương tổn ma hóa chủ động hình thái đem trang bị mạnh mẽ gấp hai ma hóa bị động hình thái đem thuộc tính lại tăng lên nữa gấp hai đây là diệp tầm chủ động bại lộ ma tộc thân phận rốt cuộc có thể b u ô n g tay đánh một trận sau thương tổn một nghìn sáu trăm tám mươi không quán triệt công kích không nhìn phòng ngự một nghìn sáu trăm tám mươi không một nghìn sáu trăm tám mươi không kỳ thực phát súng thứ hai thời điểm khô lâu thống lĩnh cũng đã treo đáng tiếc diệp tầm liên kích mười lần mình cũng không dừng lại được trang thượng người cứ nhìn hắn không ngừng c h ọ n đánh k h ô lâu thống lĩnh thi thể trong gió vô số người mất trật tự chương hai trăm bốn mươi trước nay chưa có độ khó tổn thương thật lớn không ngừng t o á t ra mọi người đều trận tròn mắt một nghìn sáu trăm tám mươi không thương tổn ai đây chịu nổi càng không cần phải nói hắn ở công kích k h ô lâu thống lĩnh thời điểm ngự sử văn v ậ t thiên phú đã ở sử dụng c h u n g hắn đem huyết t ẩ m cuồng đao đ ổ i thành bạo phá sọc、so、ùn k h â lâu phó thống lĩnh cùng bàn đại hải đánh nhau kịch liệt hồi lâu hai cái nhân khí huyết đều còn dư lại không có mấy thống lĩnh chết trốn k h ô lâu phó thống lĩnh đang chuẩn bị trốn phanh bạo phá s ọ t gùn cưỡng chế trừ huyết ba mươi năm tàn huyết k h ô lâu phó thống lĩnh cũng đã chết thống l ĩ n h cùng phó thống lĩnh đều chết hết trốn a nhân loại thật là đáng sợ a ma tộc càng đáng sợ hơn diệp ma vương xuất thế ma tộc là muốn lần thứ hai q u ậ t khởi sao k h ô lâu bọn lính tán loạn vô số người chạy trốn tới truyền t ố n g trận bên kia đáng tiếc một mực xúc năng m ộ n g tuyết mỹ nhân ngư cùng luyện ngũ các ma lần nữa đánh ra hai vị tụ nam pháo k h â lâu bọn lính trực tiếp tử vong đương nhiên cái này cũng có chúng nó đối chiến hồi lâu khí huyết vốn là giảm mất không ít viên giết đừng buông tha chúng nó mọi người truy sát đi chiến cuộc bởi vì diệp tầm quyết đấu khô lâu thống lĩnh thắng lợi trong ngày mắc quấn kỳ thực bình thường đánh khô lâu sĩ binh vẫn có thể thắng thế nhưng diệp tầm đều đem thống lĩnh cho dây ai còn dám ở lại chỗ này chịu chết đưa tới thất bại thảm hại phía dưới bị thiên trạch thành bắt được cơ hội khô lâu long kỵ cầm đầu sung phong còn có luyện n g ụ các ma bột nhấc lên nham tương b i ể n lửa ác ma tri thủ không ngừng oanh tạc đấu chiến ma hầu một gậy đập nát một mảng lớn u minh ma m i ê nguyễn vũ đ ộ nga khải giáp ma quy đều ở đây hành động tín ạ xuất lĩnh nắm b súng vật chỉ cần thu gặt liền được bằng không nhất bang bốn năm mươi c ấ p chúng nó bây giờ còn là không đánh lại ngang tiểu thôn phun ra lửa trợ giúp chiến sĩ nhóm mắt to liếc một cái diệp tầm chủ nhân thật đáng sợ chọn chọn diệp tầm chọn đấm khô lâu thống lĩnh thi thể thật giống như có thâm c ử u đại hận tượng như nhưng kỳ thật hắn cũng cực kỳ mập bức huyết anh long vũ tuy là mạnh mẽ nhưng thế giới này rất là công bình không có tuyệt đối mạnh mẽ kinh khủng công kích tất nhiên tồn tại lỗ thủng m ư i liên kích chính hắn không thể thủ tiêu nếu như hiện tại có người cho hắn một đao hắn đều không tốt tránh mã đức chớ đem thi thể cho hủy hoại ta còn muốn đem để vào một ư ơ i tám tầng địa ngục đâu diệp tâm khó chịu đập đập miệng quên đi bất kể h á n kỳ thực vẫn muốn thử một chút có chút sinh vật sau khi bị giết chết không có bị ngẫu nhiên triệu h o á n đến thế nhưng nếu như trực tiếp hủy diệt thi thể cũng không thể được hủy diệt triệu h o á n đâu cũng có thể a sinh vật chết là thuộc về không phải sinh vật không phải sinh vật vốn là có thể hủy diệt triệu h o á n tính khí lên đây đâm lạc cái đâm một nghìn sáu trăm tám mươi không một nghìn sáu trăm tám mươi không keng chúc mừng người hủy diệt k h â lâu thống linh thi thể kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật khô lâu thống lĩnh thi thể bởi thi thể được triệu hoán phía sau thuộc về sinh vật tự động biến thành triệu hoán thuật khô lâu thống lĩnh nai sở quả nhiên có thể đều không cần hủy diệt điểm quá tiết kiệm keng chúc mừng bởi vì từ không phải sinh vật biến thành sinh vật khô lâu thống lĩnh kích phát rồi triệu hoán vật mới công năng biến dị đúng lúc này trước nay chưa có tiếng nhắc nhở đến bước phát triển mới chức năng biến dị diệp tầm đầy cõi lòng kích động mở ra khô lâu thống lĩnh số liệu bảng triệu hoán thuật khô lâu thống lĩnh lv một tiêu hao ba trăm bảy mươi năm lượng triệu hắn một cái khô lâu thống lĩnh lam lượng tiêu hao rất lớn dù sao cấp bảy mươi lăm diệp tâm có thể vượt cấp kích sát là của hắn kỹ năng quá mạnh mẽ vẹn vẹn một cái tiểu thôn ra chỉ liền cung cấp nhiều lắm bản thân hắn lam lượng không nhiều lắm dùng xong huyết anh l o n g vũ đều không có bao nhiêu cho dù dùng ma hóa bị động hình thái cùng ma hóa chủ động hình thái cũng không còn bao nhiêu lam lượng khô lâu thống lĩnh một lệ vẹo biến dị triệu hóa vật khí huyết ba nghìn không công kích một nghìn hai trăm không lực phòng ngự bảy trăm kỹ năng cốt hải bạo tạc cốt đao phi chảm ảm ngôi sao trợt đông thiên p h từ khí hấp thu đây ế chiến biến n trên trường hấp thu tử vong chi khí, tự động đề thăng năng lực, miêu tả, biến dị sùng truyền sinh, sở hữu từ tử khí chung hấp năng lượng, đề thăng thiên phú của mình ngư thu tử tự tả, vật, tử từ tử thu miêu chi lực, của hấp khí, hữu khí hấp phú do đề đề đ bức. dị sở là diệp t â m lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ người chơi bên ngoài còn có người có thiên phú hiện nhiên là biến dị mang tới chỉ cần triệu hoàn đến khâu lâu thống lĩnh diệp t â m đều có thể mặc kệ hắn làm cho hắn tự do phát d ụ đáng tiếc vẫn là lao đại nạn vấn đề lam lượng không đủ triệu hoán diệp t â m trong lòng vẫn là rất thoải mái các loại chờ chiến đấu toàn bộ hoàn tất mình cũng phải thăng cấp sớm ngày thỏa mãn triệu hoán yêu cầu k h ô lâu thống linh thi thể bị hủy diệt phía sau vẫn là lưu lại một í t cạn cho cốt các loại diệp tầm nhìn có chút tác tâm chuẩn bị tắn đi chủ nhân những thứ này có thể để vào mười tám tầng địa ngục luận ngục các ma bột cũng là đi lên thì ra những thứ này cho cốt có thể thừa nhận diệp tầm công kích thuộc về k h ô lâu thống l ĩ n h trong thi thể tinh hoa chính là mười tám tầng địa ngục cần diệp tầm trong lòng thoải mái nguy chẳng những trực tiếp gọi về còn có thể bị tập giao toàn bộ để vào mười tám tầng địa ngục chung keng chúc mừng k h â lâu thánh pháp sư cùng k h â lâu thống lĩnh thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp không phải dung hợp dung hợp phía sau lam lượng nhu cầu càng nhiều triệu hoán không được liền khô lâu thánh pháp sư cũng phải phế đi bất quá cũng là tương lai tốt đẹp luôn luôn dung hợp một ngày sau đó d i ế p diệp tâm đã gia nhập chiến trường ngự sử văn vật d ư ớ i trực tiếp dùng nhiều cái trang bị công kích hơn nữa phân thân đồng bộ sử dụng tạo thành công kích cường hãn lại có bản đại hải người cao thủ này gia nhập vào chiến đấu khô lâu tộc hoàn toàn không đ ỡ được một lúc lâu sau k e n chiến hậu công tác thống kê ngài thu được tám ước điểm kinh nghiệm tám vạn hủy diết điểm ngân tệ hai mươi vạn khôi phục đỏ thâm thuốc ba nghìn khôi phục đại lam dược ba nghìn k h ô lâu cốt năm một k h ô lâu cốt tuấn một điểm kinh nghiệm f một đồng lớn trừ dùng hết diệp tầm trên người còn có hơn mười bảy ước điểm kinh nghiệm hủy d i ễ t điểm thừa ra mười lăm vạn ngân tệ hai mươi lăm vạn tham lam tiểu thôn phụ trách thu trang bị k h ô lâu thống lĩnh cùng k h ô lâu phó thống lĩnh đều bùng nổ một ít các tiểu binh tuân ra càng nhiều quay đầu kiểm tra chính là chúng mùa lớn diệp tầm vui vẻ bay lên trên chiến trường còn có rất nhiều k h ô lâu tộc thi thể thu xẻ đến mười tám tầng địa ngục tập giao ra k h â lâu long kỵ diệp tầm cũng rất thỏa mãn mà còn chưa phải là mạnh nhất ai biết đang ở diệp tầm muốn thu thi thể thời điểm keng thế giới thông cáo diệp ma vương nhanh chóng hoàn thành siêu s cấp sự kiện 60% t i ế n độ k h ô lâu t ộ c đợt thứ hai công kích đại bại thiên trạch thành sĩ、si、khí tăng vọt chư vị có thể mau sớm đi chợ giúp diệp ma vương thế giới thông cáo t h ố t nhiên vang lên cái này rất bình thường chính là 60% t i ế n độ còn có một sóng sao đợt thứ hai đã mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là 30% t i ế n độ mà thôi còn lại 40% t i ế n độ sẽ kinh khủng bực nào diệp ma vương lại thắng nhưng này còn có đợt thứ ba ta hiện tại cũng không biết nên nhìn có chút hạ hê vẫn là như thế nào diệp ma vương có điểm thảm a các người chơi đều rất mất bức diệp ma vương có thể thắng bọn họ là không nghĩ tới nhưng khó như vậy khô lâu tộc công thành cho dù là phản đối diệp ma vương nhân đều cảm thấy hắn có chút đáng thương song lúc này long thoái tinh thần đang ở kỵ mã trên đường chạy tới hắn đều không cảm thấy diệp tầm có thể thắng nhưng hắn ra roi thuốc ngựa r a tốc đi giúp diệp tầm Trưng trí tôn trí tôn tộc, ta khí Khô khí. cho vs lâu để Diệp tâm đúng á y l c ũ n lúc này khâu lâu tộc tất cả thi thể bắt đầu nhúc đích phảng phất có ý thức một dạng muốn hợp thành từng bước từng bước mạnh nhất quái v ậ t không tốt đây là khâu lâu tộc trí tuốt khí khâu lâu vương tọa dưới dấu ấn tử vong k h ô lâu hội một lần nữa tổ hợp biến thành một cái kinh khủng tàn sát giả khâu lâu thánh pháp sư đều sợ hãi từng cái tộc đều có nó dựa liền bị chấn áp thật lâu m à tộc đều có mười tám tầng địa ngục h ư không cổ kính các loại chờ nội tình vẫn không có thua khô lâu tộc đương nhiên cũng có thật là muốn bức bách lão tử làm diệp tâm g i ậ n thật dầm dầm dầm bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện cựu tầng địa ngục cái bóng dường như mặt thế khủng hoảng hạ xuống đây là diệp tầm lần đầu tiên đem mười tám tầng địa ngục hiển hóa ra ngoài bởi vì đối với khô lâu tộc quá khó chịu ma ma tức tức lại nhiều lần công qua đây cho ngươi mặt mũi đúng vậy khô lâu thi thể muốn xác nhập thành khổ quái vật vậy thì nhìn một chút người nào cấp hung mười tám tầng địa ngục bình thường có thể trực tiếp thôn vệ thi thể cũng có thể trực tiếp phóng thích tạp giao sinh vật không cần hiển hóa đến thế gian nhưng trực tiếp hiển hóa thôn vệ tốc độ phóng thích tốc độ đều sẽ mau mau đó là ban đại hải chấn động trong đầu siêu tầm một phen cuối cùng nhớ ra văn hiến trong ghi chép cả kinh t u lên ma tộc trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục không phải bị phong ấn mấy tầng sao vậy hắn hắn hiểu được những thứ này tất nhiên là ma tộc giao cho diệp ma vương không nghĩ tới diệp ma vương không chỉ là ma tộc vẫn là ma tộc đại nhân vật thông thường nờ g nhận không ra mười tám tầng địa ngục dù sao ma tộc bị chấn áp hồi lâu liên quan tới chuyện xưa của bọn hắn trên đại lục cũng không làm sao lưu truyền chỉ cần ma khí cái này hạng nhất mọi người đều biết bọn họ chỉ có thể cảm giác được diệp tướng quân châu vãi cái gì cũng biết cái gì đều có thể giải quyết có diệp tầm ở bọn họ là có thể hắt lòng diệp tướng quân đoạt đoạt đoạt ta tới hỗ trợ bọn họ cũng biết nếu để cho khô lâu thi thể hợp nhất là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng lúc này vì diệp tầm cổ vũ ủng hộ toàn bộ đi nhặt lên khô lâu thi thể vứt cho m ư ơ i tám tầng địa ngục giúp đỡ gia tốc trốn vệ đây là bọn hắn có thể làm đáng tiếc vẫn là chậm dù sao mười tám tầng địa ngục không hoàn chỉnh hơn nữa đối với k h ô lâu tộc mà nói thuộc về ngoại lai vật mà k h ô lâu vương tọa đã cho khô lâu tộc hạ dấu ấn cho tan ướt d i ệ p t â m giống giận cựu tầng địa ngục không ngừng hút vào các sùng vật toàn bộ đang giúp đỡ tiểu thôn càng là long truy đại trường không tiếp tục thôn phệ trang bị bắt đầu thôn phệ thi thể Ừm, có người ở đoạt thi thể hải nhân tộc bên trong cái kia khô lâu tộc cao thủ cười nhạt biết khô lâu tộc nhân mã t ử v o n g lúc hắn là khiếp sợ vừa giận giận cũng may mà nay đại chiến tân phát sở hữu khô lâu tộc đều bị trí tôn khí hạ dấu ấn ai có thể biết đâu khô lâu tộc thời điểm tử vong mới là chúng nó mạnh nhất thời khắc hiện tại hắn có thể cảm nhận được có người ở đ o ạ n thi thể tốc độ còn rất mau đối phương cũng có trí t ố t khí ha h a nhìn của người nào càng mạnh nó ở khô lâu tộc địa vị cao thượng lập tức liên lạc khô lâu tộc mấy vị nguyên lão thỉnh cầu trực tiếp khởi động trí t ố t khí mấy vị nguyên lão nghe nói tin tức phía sau nhất là biết chuyện này còn cùng ma tộc có quan hệ lập tức tới h ư ơ n g thú dấu ấn hiền hóa khô lâu vương t o ạ a mượn thể như thế hải nhân vương cái kia thành đã định trước xong ngươi nên suy nghĩ kỹ có hay không trực tiếp đầu hàng chúng ta khô lâu tộc nó càng thêm kiêu n g o không có trực tiếp đánh hải nhân tộc tự nhiên cũng là sợ hải nhân vương l i ề u mạng một kích nếu là cho khô lâu tộc mang đến t ổ n thất ở hiện tại cái này đại chiến tương khởi thời kỳ tuyệt không đăng giá trước gây áp lực cho hắn lại xem đi hải nhân vương nhàn nhạt mở miệng trong lòng biết nếu như thiên trạch thành bại vong khô lâu tộc dáng vệ bệ vệ biết càng phách lối hơn trực tiếp đánh hải nhân tộc cũng khó nói mà ở thiên trạch thành chung tất ạ tạch tạch. c h t cả khô lâu thi thể đột nhiên không ngừng nhảy lên có màu xám trắng dấu ấn toát ra những thứ này dấu ấn trong nháy mắt hợp nhất hợp thành một đạo to lớn đầu khô lâu đồ án đồ án chung có ánh sáng hiện lên、vâng. nhất tôn to lớn b ạ c h cốt xây dựng v ư ơ n g tọa vô căn cứ hiện ra khí tức kinh khủng ép che xuống phù phù phù phù vô số thiên trạch thành nở cờ cờ không chịu nổi mênh mông khí tức quỳ xuống xuống tới thần cơ doanh toàn thể chống đỡ không cho phép quỳ chiến thần đoàn toàn thể không cho phép quỳ địch nhân đều bị chúng ta giết chết như thế nào còn có thể quỳ xuống vô số người đang chống đỡ thiên trạch thành đánh một trận các binh lính sĩ khí t ă n g vọn bọn họ lần đầu cảm nhận được thân vì tôn nghiêm của con người cần muốn sinh mệnh đi bảo vệ tôn nghiêm tuyệt không cho phép túi đầu b ả nguyên t ư ớ n bản ngoại trừ thần cơ doanh bên ngoài thiên trạch thành sĩ binh chỉ là thừa nhận diệp tầm chức tướng quân vị nhưng cũng không có đưa về diệp tầm dưới trướng dù sao bọn họ thuộc về thiên trạch thành càng thuộc về đế quốc nhưng bây giờ toàn bộ đưa về diệp tầm dưới trướng ma hóa chủ động hình thái diệp tầm cả người ma khí tăng vọt tàn sát bừa bãi đến rồi toàn thể sĩ binh cùng với sở hữu tiến nhập dưới trướng hắn nở t ỡ cờ trên người tất cả mọi người năng lực trong nháy mắt lật gấp hai hơn nữa có diệp tầm ma khí da trì khí chất trong nháy mắt không giống nhau nhân loại trí tuệ có lúc cân nhắc qua nhiều đưa tới không quả quyết ma tộc bá đạo hành sự không gì k i ê n kỵ chỉ có đánh ngã thương k h u n g làm vô số người thân thể đổ máu đầu k h ấ p xương đều muốn vỡ vụn thế nhưng toàn bộ chắc đứng lại cắn răng quật lấy xương dù sao cũng là trí tôn khí dù cho không có ai sử dụng nhưng khí thế cũng làm người ta rất khó thừa nhận mà thôi chiến đấu lâu như vậy kỳ thực ta đã sớm mở c h u y ể n thống trận thế nhưng nhưng vẫn không có phái gia việt quân là l u y ế n tiếp trong đó tốn hao vẫn là sợ khô lâu tộc quá làm người lạnh leo tâm gan ban đại hải cũng không chịu nổi b ỉ m cười nhìn về phía diệp t â m cương đại đối với địch nhân cực kỳ bá đạo đối người mình rất dụng tâm người như vậy có cái gì không yên lòng đâu keng thiên trạch thành thành chủ ban đại hải nguyện ý trở thành ngài dưới trướng từ đây chờ đợi mệnh lệnh của ngài hồ in và phát hành quang thanh chủ đều trở thành diệp tầm dưới trướng mà nay kiến thành lệnh còn chưa mở diệp tầm trực tiếp có một tòa thành cái này ban đại h ả i bị ma hóa chủ động hình thái ảnh hưởng lập tức thực lực để thăng tới gấp hai trong lòng thoải mái cảm giác nhộn nhịp vốn đang lo lắng diệp tầm ma tộc thân phận hiện tại lo lắng cái cọ lông trực tiếp tăng thực lực lên ma tộc như bức như vậy ghê tởm diệp tầm lại không kịp muốn những thứ này mười tám tầng địa ngục như trước đoạn không qua khô lâu vương t o ạ a dù sao đều là trí tôn khí mà mười tám tầng địa ngục không hoàn chỉnh khô lâu thi thể cũng không tán thành nó ma đ ứ c nếu như hiện tại thì có phía sau chín tầng thì tốt rồi trực tiếp đánh ngã khô lâu vương tọa giống giống mười tám tầng địa ngục hiện hóa ra cảnh tượng chuyên gia thanh e m tức giận k h ô u lâu vương t o ạ n cũng có bạo hống vang lên dường như trí tôn khí cũng có linh ở lẫn nhau chống lại địa ngục trung quy không hoàn chỉnh luyện ngục các ma bột hai tháng lắc đầu thật là nhớ chứng kiến ngày xưa địa ngục hợp nhất lực áp t h ế gian c h ẳ n g cảnh cái kia thời gian cũng không cần trong địa ngục quái vật xuất động bản thân liền là trí cường trang bị chờ một chút đó là hắn bông nhiên ngần đầu từ phía chân trời ở chỗ sâu trồng có một đạo huyên quang hạ xuống diệm ma vương tiếp lấy cô gái khe kêu vang lên đạo kêu huyên quang càng ngày càng gần là một chiếc gương mà cô gái kia chính là ma tộc cựu công chúa lưu ly làm cho ta lần ó lưu ly ma tộc vũ dực phách đả từ phía chân trời ở chỗ sâu trong rớt xuống hướng diệp tầm sò cái ngón tay cái diệp tầm tiếp nhận cái gương trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười t hư không cổ kính cấp trí tôn hiệu quả đến qua địa phương lưu lại cụ thể tọa độ có thể quan sát truyền tống truyền lời trở, các loại miêu tả ma tộc truyền thừa trang bị một trong nghe nói là từ mười tám tầng địa ngục trung lột ra tới đúng vậy đây là ma tộc trí tôn khí từ mười tám tầng địa ngục bên trên bóc ra dưới keng chúc mừng hư không cổ kính hợp vào mười tám tầng địa ngục k h á i vật tạp giao quá trình biến nhanh mười tám tầng địa ngục năng lực thu được tăng cường đề cao giá chỉ thuộc tính diệp tâm không kịp nghe xong Ở, thư không cổ kính một lần nữa đưa về thời điểm cựu tầng địa ngục phát sinh cải biến hiện hóa thành cựu tôn to lớn môn hộ trở nên càng thêm hoàn chỉnh ngưng thật vậy hắn vung tay lên liền bóc ra ra thư không cổ kính đều là cấp trí tôn ngươi có tư cách gì phản kháng mười tám tầng địa ngục dầm dầm dầm cựu tầng địa ngục như cựu trọng thiên môn một dạng nhanh chóng hướng về k h â lâu vương tọa giáp công đi hung hăng vô xuống phanh k h â lâu vương tọa trực tiếp bị đánh bay có thể chứng kiến vương tọa tay vị đều bể nát nát xương không ngừng gây ra k e n chúc mừng n g a y hoàn thành siêu cấp s cấp sự kiện k h ô lâu t ộ c đại bại chương hai trăm bốn mươi hai kiến thành lệnh sắp xuất hiện thật cả thế gian đều là kẻ địch chúc mừng n g a y hoàn thành siêu s cấp sự kiện k h ô lâu t ộ c đại bại thu được thưởng cho toàn bộ s ệ vở danh vọng giá trị năm mươi không không điểm điểm kinh nghiệm s một ước ngân tệ ba vạn mị lực giá trị ba điểm diệp t â m thở phào một cái rốt cục toàn bộ kết thúc còn thu được thưởng cho mặt khác k h ô lâu thánh pháp sư đ ế tiếp sau còn chiếm được sáng tạo mật mã đáng tiếc nó sinh mạng phẩm cấp đã rất cao lấy được sáng tạo mật mã cũng không nhiều lần nữa tiến hóa còn kém một ít nhưng là rất lợi hại tuy là không có k h ô u lâu thống lĩnh cường đại nhưng nó sinh mạng tầm thứ c ủ n g k h ô u lâu thống lĩnh rất gần ân k h ô u lâu tộc toàn diện không ai có thể nói cho k h ô u lâu tộc k h ô u lâu thánh pháp sư là diệp tâm nhân có thể tiếp tục phái nó trở về dò hỏi tình báo lúc này đây nếu không có tình báo của nó chiến đấu biết càng thêm gian nan len k e n thế giới thông cáo thiên trạch thành đại hoạch toàn thịnh k h ô u lâu tộc người công thành toàn bộ tử vong diệp ma vương hoàn mỹ vượt qua siêu s cấp sự kiện đại gia chúc mừng hàm a cùng lúc đó thế giới thông cáo vang lên người nghe tất cả đều hoảng sợ diệp ma vương liền khô lâu tộc đều có thể đánh bại thực lực càng thêm cường đại quá phận long t o á i tinh thần lúc này đây không ở kỵ mã trên đường chạy tới hắn đã tiến nhập thiên trạch thành không có nguyện tinh linh hộ vệ pho tượng thủ vệ thanh môn bọn họ rất nhẹ nhàng liền vào được ta đi vừa tới chiến đấu liền kết thúc ta l o n g quốc tam hoàng tử đường đường đại thần cấp người chơi dĩ nhiên thành đà tương du long t o á i tinh thần cũng không biết nói gì cho phải chỉ có thể nói diệp ma vương thực sự không thể tính toán theo lẽ thưởng hắn đi tới chiến trường nơi đây chứng kiến cựu tôn to lớn môn hộ đang không ngừng cắn nuốt khô lâu thi thể còn có một tôn vương tọa đang nhanh chóng thoát đi đúng vậy k h ô lâu vương tọa chạy thoát tốc độ rất nhanh không đổi theo kịp dù sao cũng là trí tôn khí cắt rác rưởi diệp t â m bay lên đem k h ô lâu vương tọa bị đánh xuống mảnh nhỏ nhặt lên tuy là trong lòng chẳng đ á n g nhưng nói như thế nào cũng là trí tôn khí mảnh nhỏ a k h ô lâu vương tọa mảnh nhỏ số lượng chín mảnh nhỏ miêu tả bị mười tám tầng địa ngục đánh hạ vốn có trí tôn khí một bộ phận lực lượng diệp tầm nhìn những mảnh vỡ này rơi vào t r o n tư nếu như hủy diệt triệu hoán càng nhiều hơn mảnh nhỏ cũng không biết có thể hay không hợp thành mới k h â lâu vương tọa nhưng dung hợp phải là cùng loại hình bất đồng vật thể tiến hóa cũng là như vậy không có khả năng hủy diệt một con mèo m ộ ư ơ i cái chân trái đùi phải thu được tiến hóa hắn cũng sẽ không đoán tạo mảnh nhỏ trước giữ lại các loại chờ ải nhân tộc tới hay nói òng o n g nhanh g n chóng hơn m ộ ư ơ i vạn khô lâu tộc thi thể bị hấp thu còn như phía trước hơn m ộ ư ơ i vạn đều bị ma đạo phá o hoàn toàn hủy diệt liền bột m i ệ n g đều không còn lại đầu nhập tạp giao quá trình diệp tâm cũng không biết càng ngày càng nhiều đồ đạc đầu nhập vào biết sản sinh cái gì kỳ hiệu sợ rằng liền ma tộc mình cũng chưa có thử qua dù sao cũng là trực tiếp cùng quang minh giáo đình khô lâu tộc đối n ị c h Ken. lần chiến đấu này kết thúc k h ô lâu long kỵ trở về 18 t ầ n g địa ngục Hiu hiu hiu. 500 danh khô lâu long kỵ bị địa ngục hấp thu đi địa ngục cũng sẽ không hiển hóa ra ngoại giới diệp tâm sửng sốt một chút lúc chiến đấu phóng thích tạp g i a o quái vật cần điểm kinh nghiệm thế nhưng không thể vẫn ở lại bên ngoài chủ nhân 18 t ầ n g địa ngục quái vật bất đồng nghiêm chỉnh mà nói chúng nó đều là đã tử vong kết quả ở 18 t ầ n g địa ngục chung khả năng sống tồn cho nên mỗi lần đi ra chiến đấu cần cự đại tiêu hao luận ngục các ma bột giải thích đã cùng địa ngục kết quả làm sao có thể trường lưu nhân gian mỗi một lần phóng thích đều cần to lớn điểm kinh nghiệm sợ rằng ma tộc vẫn không có trắng trận sử dụng 18 t ầ n g địa ngục cũng là bởi vì không qua nổi cái này chi tiêu nếu không lấy cá tính của bọn nó cũng sẽ không e ngại tộc khác cửu hận luyện ngục các ma cùng mậu tuyết mỹ nhân ngư có thể ở lại ngoài giới là bởi vì bị diệp tầm cho hủy diệt triệu hoán thu được tân sinh nhưng nếu như hủy diệt triệu hoán k h ô lâu long kỵ vẫn là cái kia lao đại nạn vấn đề lam lượng không nhất định đủ triệu hoán tốc độ cũng rất chậm vậy không có lợi lắm nào có tuyệt đối vô địch cương đại phía sau khẳng định cần trả giá chút gì cũng may kinh nghiệm tổn c h ứ hội điểm kinh nghiệm rất nhiều là thăng cấp phía sau hủy diệt triệu hoán tạp giao quái v ậ t hay là trực tiếp dùng điểm kinh nghiệm tới phong thích cái này chỉ có thể từ diệp t â m tự mình tiến tới so sánh được mất sao ngươi lại tới đây diệp t â m nhìn về phía lưu ly tới cho ngươi tặng đồ a lưu ly xảo tiếu yên nhiên vẫn là ngây thơ lãng mạn tiểu la lị gián dấp kỳ thực ta một mực quan tâm ngươi chuyện của ngươi đã tại bên ngoài chuyện khắp k h ô lâu tộc muốn công kích ta người của ma tộc ta làm sao có thể không đến diệp tầm cười gật đầu quả thực lưu ly trợ giúp ta người khác thế nào nhưng lưu ly nhân tình h ắ n nhận thức khác ngoại ma tộc hiện tại thế yếu giúp hắn là tình cảm không giúp hắn chính là người ta bàn phận hắn cũng không thích yêu cầu bất luận kẻ nào chỉ cần không cùng hắn là địch làm gì sự t ì n h đều không có quan hệ gì với chính mình ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm trí tuốt khí thư không cổ kính là không có khả năng đưa cho ngươi ma tộc bây giờ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm cần thư không cổ kính tới dọ thám biết tin tức đưa cho ngươi chỉ là hàng gái lưu ly lắc đầu chế nhạo nói diệp t â m nhìn một chút thư không cổ kính hiệu quả một quả thực đã không có nói cách khác không thể trực tiếp truyền tống đến rất nhiều địa điểm hắn nếu muốn lợi dụng mười tám tầng địa ngục truyền tống công năng cần chính mình thu thập tọa độ vấn đề không lớn toàn bộ sệ vở chiến đấu mở ra cơ bản sở hữu truyền thống trận đều mở ra chúng ta ma tộc cũng không phải là mọi người cũng không ủng hộ ngươi ta phụ hoàng vẫn muốn đón ngươi trở về bề mặt này nguy tạo t hư không cổ kính là hắn hạ lệnh hao phí hồi lâu thời gian mới chỉ có chế tạo xong có ý tứ ma hoàng giúp đỡ chính mình ma tộc hoàng hậu lại không ủng hộ chính mình người nhà này quan hệ có điểm loạn hơn nữa nghe ý tứ sợ rằng chính mình không có tới tinh vực thời điểm ma tộc cũng đã đang chuẩn bị bằng không giả tạo hư không cổ kính cũng phải là mấy ngày công mặc dù là nguy tạo nhưng đã rất mạnh mẽ có thể cho tạp giao quái vật quá trình gia tốc diệp ca ngươi cái này lợi hại quá phận ta vừa xong thiên trạch thành ngươi chiến đấu này liền giải quyết rồi long thoái tinh thần chạy tới tò mò hướng phía chung quanh quân vọng trong ánh mắt có ước a o nhìn sở hữu nở vợ cờ đều nghe diệp tầm còn lại người chơi còn muốn xin nở vợ cờ thậm chí có đại thần cấp người chơi cang nguyện làm nở vợ cờ liếm cầu đây chính là tranh l ệ n h cảm t ạ n diệp tâm gật đầu chạy tới hỗ trợ thật mệnh mọi a sau này thiên trạch thành tùy ngươi vào trên thực tế hắn nơi nào cần người bang ngươi cũng có thể tìm chút người lưu ly cũng là gật đầu kiến thành lệnh tuân ra thời gian xác định đang ở hai ngày sau buổi tối ngoài ra ngươi chuyện lần này vẫn có chút lớn khâu lâu tộc cường giả chân chính quang minh giáo đình giáo chủ y dặn thậm chí tộc khác một ít cường giả đều sẽ ngăn cản ngươi tranh đoạt kiến thành lệ nói lưu ly đều cảm thấy nhức đầu diệp tầm ưu việt không phải giấu giếm thân phận rất nhiều người đều đoán được hắn là ma tộc danh tác tân thủ thôn trong chiến đấu ma tộc n h ấ t lên đại chiến tất phải chính là vì hắn tức giận nhất đúng là q u a n minh giáo đình giáo chủ y dặn hắn vẫn cho là diệp tầm là cứu thế chủ người bình thường đâu biết mình bị gạt có thể không tức giận sao ha, ha chuyện sớm hay mượt cùng với dấu diếm thân phận cầm mười tám tầng địa ngục còn không bằng trực tiếp đánh tới diệp tâm cũng là hưng phấn theo cùng với chính mình càng ngày càng mạnh như thế nào đi nữa dấu diếm cũng sẽ lộ ra c h â n tướng còn không bằng vung tay đánh một trận quan g minh chủ giáo làm liên xong chuyện chương hai trăm bốn mươi ba dung hợp nở bờ cờ ma tộc có thể làm chính là giúp ngươi ngăn lại một số người thế nhưng chúng ta bây giờ lực lượng b ạ c được cho dù mượn nhiều mặt thế lực mâu thuẫn tá lực đả lực cũng không có thể ngăn lại mọi người hy vọng ngươi có thể chịu được được lưu ly nói đến đây sắc mặt hiện lên hoảng loạn nguy rồi ta phải đi nhanh chóng thân ảnh biến mất ma tộc mình cũng một đống lớn vấn đề không giúp được diệp t â m nhiều lắm có thể giúp đỡ lan một số người đã rất khá hai ngày sau diệp t â m nhãn thần t h i ế m thước hai ngày sau kiến thành lệnh sắp xuất hiện ngược lại lúc ngăn cản chính mình sẽ là kẻ địch càng đáng sợ người kỵ hợp nhất cùng huyết anh long vũ cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt nhất định phải càng mạnh một ư ơ i tám tầng địa ngục sau năm ngày sẽ sinh ra mạnh mẽ đại quái vật có điểm chậm dung hợp ngụy tạo hư không cổ kính sau đó tạp giao quá trình có thể tăng nhanh nhìn làm sao gia tốc diệp tầm mở ra m ư ơ i tám tầng địa ngục miêu tả đột nhiên chứng kiến nhiều hạn nhất đầu trò chơi tiền tệ có thể gia tốc hơn nữa đã hiển hóa ra có thể tạp i a o quái vật còn có cụ thể tạp i a o thời gian kế tiếp gần xuất hiện quái vật chính là tội ác kẻ thu hoạch căn bản là quang minh tín đồ tạp i a o ra trong đó còn sắp nhập vào lý tinh d i ệ u cùng phì ở thi thể đẳng cấp cấp 110 t ạ ă m m i a o thời gian bốn ngày mang 23 giờ đồng hồ cần tiền ha ha diệp tâm c ấ t tiếng cười to hắn chính là không bao giờ thiếu tiền không tin trị không chết quang minh chủ giáo trên người 25 vạn mân tệ toàn bộ đầu nhập vào thạp dao thời gian biến thành bốn ngày không đủ không đủ còn thiếu rất nhiều n hắn ấ t đ cũng biết mình rất khó cấp được kiến thành lệnh còn không bằng giúp đỡ diệp tầm tranh một chuyến có cơ hội tới giang hải thị chơi diệp t â m cười gật đầu nhìn theo hắn từ truyền thống trận lý khai sau đó nhìn khắp bùn phía đại chiến qua đi khắp nơi trên đất vết thương bị ma đạo pháo đánh nổ vị trí xuất hiện rất nhiều hố sâu thiên trạch thành nở cờ tử vong hơn một nửa nhưng lưu lại đều là tắm rửa chiến huyết tinh anh bọn họ cũng không có sợ hãi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía diệp tầm trước đây chỉ có thể ồ nút ở chủ thành chính bọn họ chính diện đánh bại khô lâu tộc đây hết thảy là diệp tầm mang tới trải qua chiến tranh thanh t h ẩ y bọn họ càng thêm can đảm diệp tướng quân diệp tướng quân diệp ma vương vô địch bọn họ gào to không biết nên nói gì nhiều chỉ có thể kích động hô tên diệp tầm thiên trạch thành đã thuộc về diệp Tẩm. ta đi tu sửa thành trì vừa rồi ta nghe đến kiến thành lệnh diệp tướng quân ngài ngực có kế hoạch lớn nhất định sẽ không hạ mình vu t i ể u t i ể u thiên trạch thành chỉ hy vọng ngài sau đó không nên vứt bỏ đám này các cư dân bàn đại hải đi tu thành ừng ta sẽ cho bọn hắn một tòa mạnh hơn thành diệp tâm gật đầu vì thế nhất định phải thực lực mạnh hơn lam lượng cùng triệu hoán tốc độ không đủ dùng t r ư ớ c thăng cấp k e ngài tiêu hao hai ước năm nghìn vạn điểm kinh nghiệm tăng lên cấp m ộ ư ơ i đẳng cấp càng cao mỗi lần thăng một cấp tiêu hao càng lớn diệp ma vương hủy diệt triệu hoàng sư lần đầu tiên bản h ả n g cấp bốn m ư ơ c hp một n g h a n ba trăm pháp l ự n giá trị ba trăm hai mươi lăm không pháp thương bốn trăm bốn trăm t á t mươi phòng ngự một t r kỹ năng diệp ma vương ma lòng kỵ sĩ mặt thứ hai bản đảng cấp bốn mươi khí huyết 3 0 0 g h ì n vật tổn thương một nghìn trăm nghìn sáu phòng ngự một trăm sáu mươi pháp lực giá trị rất cao nếu như coi là ma hóa bị động hình thái chính là hơn 6 0 0 n h ì n điểm ngoại trừ lý tinh diệu các loại chờ Quá cơn h mờ đều có, có t nở diệp ma vương lại thăng liền cấp một mươi lời nói nhảm mới đánh xong khô lâu tộc nhất định sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm ta không nghĩ ra hắn là thế nào đánh bại khô lâu tộc ta nghe nói đại thần cấp người chơi đều có di động dường như phải dẫn nở tờ cờ nhóm đi làm diệp ma vương thế giới tần đạo lần nữa kinh động rất nhiều đại thần cấp người chơi đều nhanh cấp ba mươi mắt thấy liền muốn vượt qua diệp ma vương không nghĩ tới diệp ma vương ác như vậy lập tức thăng liền cấp m ộ ư ơ i bọn họ thăng cấp m ộ ư ơ i phòng chứng tốt vài ngày đâu ai đây đỉnh được à? diệp tầm cười cười hài lòng chuẩn bị gọi về mười phút sau ông ta ta không phải đã chết rồi sao tướng h quân chủ nhân là ngài đem ta sống lại sao sở vân độ đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên s ở s ở chính mình trong đầu có tiềm thức tự nói với mình là diệp tầm cho hắn tân sinh hơn nữa diệp tầm tùy thời có thể tiêu tán tánh mạng của hắn muốn mở miệng kêu tướng quân cũng là không khỏi têu chủ nhân đây chính là hủy diệt triệu hoán sư lực lượng cảm giác mình còn sống rất vui vẻ a diệp tâm cười cười có thể tự tay đem giới trướng sống lại cũng là cực kỳ có cảm giác thành công chỉ cần ta không chết ngươi có thể vẫn sống lại hơn nữa không ngừng sống lại còn có thể để thăng diệp tâm cũng chú ý tới sở vân độ thuộc tính bảo lưu lại một trăm phần trăm xem ra cấp ba mươi lăm đi lên phía sau từng cái triệu hoán vật ban đầu triệu hoán đều sẽ một trăm phần trăm bảo lưu thuộc tính nhớ tới ngay từ đầu triệu hoán thanh nga lúc chỉ có thể bảo lưu một phần ba thực sự l ạ như cách ba thu ai trở lấy ngươi giới trướng cũng có thể sống lại diệp tầm lại cho sở vân độ kinh hỷ hắn nhắm mắt triệu hắn sau bảy phút một cái cấp ba mươi sĩ binh cao vân cường ra đời cái này cao vân cường ngây ngẩn cả người sau đó ngạc nhiên s ở s ở chính mình mới sống lại người nhất định phải cảm t h ụ thể sở vân độ càng kinh hỷ chính mắt thấy thần tích r a sống lại bình thường cần đại hình t r ậ n pháp hoặc là một ít kỹ năng có thể ở hạn chế dưới sống lại một số người t h như diệp tầm tiểu thuật phục sinh một ngày có thể sống lại một lần nhưng diệp tầm sống lại lở cờ thật giống như hoàn toàn không có hạn chế t ự như để cho bọn họ x ứ n u ấ t là、Ken. Các người thuộc về diệp ma vương triệu h o a n vật thuộc về cùng loại hình triệu h o a n vật có thể dung hợp giống nhau tiếng nhắc nhở ở tại bọn hắn não hải v a n g lên kỳ thực nhắc nhở này tiếng đều sẽ có các sùng vật thăng cấp lúc chúng nó cũng có thể nghe được tiếng nhắc nhở cho chính các ngươi tuyển trẻ ta diệp tâm cười cười dung hợp sau đó bọn họ khả năng liền không phải là mình không có ai thích ý thức của mình tiêu thất diệp tâm cũng rất không thích bị người bức bách t r ư ở n g khống cảm động lấy hắn sẽ không bức sở vân độ đám người không nghĩ tới không cần mấy phút hai người dĩ nhiên nhất thể mở miệng chủ nhân chúng ta nguyện ý dung hợp những thứ khác vài cái h u y đệ chúng ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ dung hợp thực lực cường đại mới chỉ có là sinh tồn tư bản bọn họ đã phát hiện thực lực của chính mình không đủ người yếu ở trong loạn thế đã định trước sẽ bị người cho r ằ n g đùi bằng n h i n á t vô luận là theo diệt tầm vẫn là bảo vệ bọn hắn chính mình đều cần nhanh chóng tăng thực lực lên tuất dung hợp sau đó cũng không phải là không thể được thủ tiêu có kỹ năng thoái h o a thuật ở bọn họ tùy thời có thể chia lịa bảo trì chí chính mình ý thức chương hai trăm bốn mươi bốn siêu cấp thương binh phi thiên bá vương long mười một danh thần cơ doanh sĩ binh bắt đầu dung hợp đáng giá nói một cái là trong đó đệ nhất cái bị kích hoạt triệu hoàn thuật sĩ binh chiếm được m ộ ư ơ i điểm sáng tạo mật mã cho nên bọn họ cuối cùng dung hợp kết quả là tiến hóa một lần dung hợp m ộ ư ơ i loại này sở vân độ cùng cao vân cường nhanh chóng sắp nhập trên người của bọn họ xuất hiện quang trụ sau đó không lâu quang trụ n g h i ề n át keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng q bên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật siêu cấp thương binh sở vân độ tối cường hắn sử dụng làm ộ t cây ngân thương dung hợp tự nhiên lấy hắn làm chủ triệu hoàn thuật siêu cấp thương binh tiêu hao lam lượng tám trăm điểm triệu h o à một cái siêu cấp thương binh siêu cấp thương binh một l ẹ v à t r i ệ u h o a n v ậ n khí huyết năm nghìn công kích hai nghìn một trăm phòng ngự ba trăm tám mươi kỹ năng thương mang bùng lên phi tinh đâm trường thương như rồng bay lượn thương mây một chữ trường xa trận nhị long gia thủy trận thiên đ ệ u tam tài trận tứ môn lật tẩy trận miêu tả dung hợp mà thành siêu cấp sĩ binh lấy thương trang bị làm chủ so với phía trước có thể nói là cường đại nhiều lắm thoải mái là nay đây trường thương làm chủ kỵ sĩ thích hợp nhất trang bị chính là trường thương s u n g phong hám trận lúc chọn giặc đâm có thể có khả năng nhất phối hợp tọa kỵ long kỵ sĩ cũng không ngoại lệ diệp tầm vẫn muốn nhất bang trường thương sĩ binh mà nay rốt cuộc đã tới phi thiên long mã trứng s ú n g vật cũng gần ấ p trứng vừa lúc mà gặp diệp t â m phía trước mai phục hạt giống bắt đầu lục tục bạo phát đa tạ chủ nhân siêu cấp thương binh thừa kế sở vân độ các loại chờ ý thức của người cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại đối với diệp t â m ngày càng sùng bái、Ken. kỹ h e n k năng thoái hóa thuật khởi động thi pháp đối t ư ợ n g vì triệu hoa thuật siêu cấp thương binh thoái hoa vì triệu hoa thuật sở vân độ diệp t â m thi pháp siêu cấp thương binh lại biến thành sở vân độ đám người m ư ơ i một cái sĩ binh tò mò xem cùng với chính mình ngày càng cảm thấy thần kỳ sau đó kỹ năng hủy bỏ bọn họ dung hợp lần nữa là siêu cấp thương binh như vậy diệp t â m nội tâm cũng không có áp lực không có cảm giác tẩy n ấ y diệp t â m thỏa mãn g ậ t đầu để ăn mừng n g ư ờ i tân sinh ta chuẩn bị cho người lễ vật từ trong túi đ e o lưng móc ra vinh quang chi thương vinh quang khôi giáp vinh quang ngai lưng các loại chờ trang bị đó là ở ma khí sơn cốc giết chết ma tộc kỵ binh tuân ra tới toàn bộ đều là kìm cương cấp hơn nữa tự thành một bộ có sáu trang hiệu quả vinh quang mở uff hiệu quả xét đổ vinh quang g ó đủ mỗi cái chức nghiệp đều ở đây một trăm danh ở trên lúc đồng thời năng lực không sai biệt lắm lúc có thể gây ra vì i n quang bờ UFF, lượng, h h UFF, bờ 10% 10% 10% lực tốc độ, ồ vậy siêu cấp thương binh một người tương đương với có bảy đại nghề chính suy nghiệp vinh quang bờ uff trực tiếp gây ra chỉ cần thỏa mãn nhân số ở một trăm danh ở trên liền được một trăm danh c h ú t lòng thành siêu cấp thương binh đang mặc lên trang bị một thân kim cương cấp quang mang chất thước mừng d ỡ xem cùng với chính mình đột nhiên liền thấy diệp tầm nhắm m ắ t ngồi di chủ nhân đang làm gì sau mười lăm phút ông tại hắn trong ánh mắt kinh hãi lại là một cái siêu cấp thương binh vô căn cứ hiện ra hắn cảm thụ được giống nhau ý thức nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc siêu cấp thương binh khiếp sợ không cách nào tự nói đây chính là chủ nhân lực lượng sao hô diệp tầm thở phào một cái nói càng cường đại triệu hoán càng chậm còn là muốn cùng phân thân cùng nhau mặt khác xe đổ vinh quang số lượng rất nhiều thế nhưng có pháp s ư loại thích khách loại các loại diệp t â m cũng hoài nghi là ma tộc cố ý đưa cho hắn đ á n g tiếc hắn tạm thời chỉ cần thương kỵ binh sao trang có chừng hai mươi năm bộ không đủ dùng cũng phải hủy diệt triệu hoán không gấp được tới ta còn có lễ vật cho ngươi diệp t â m đầu lĩnh đi hướng ma vương thương hành siêu cấp thương m i n h đi theo ở phía sau sau đó không lâu đến t í nạ ở sau khi chiến đấu kết thúc đã nhanh chóng đã tìm đến phi long xào huyện đem đại đ i ệ man long thi thể lợi dụng long huyết long tủy trờ các loại tư dưỡng phi thiên long mã t r ứ n g sùng vật t r ứ n g sùng vật gọi về hai trăm cái đã thăng cấp một lần tuy là bởi vì không có ấp t r ứ n g đi ra nhìn không thấy thuộc tính nhưng khẳng định tăng lên đầu này đại địa man long thi thể vừa lúc có thể tẩm bổ hai trăm cái t r ứ n g sùng vật tiềm lực đã bung ra tí nạ kích động cho diệp tầm báo hỉ diệp tầm nhìn sang t r ứ n g sùng vật miêu tả rực rỡ hẳn lên phi thiên bá vương long t r ứ n g sùng vật bán thanh cấp miêu tả dùng hợp độc g i á thú phi long lại có đại địa man long tầm bồ có cường đại không chiến lục địa chiến năng lực nài sờ bán thanh cấp xem ra chính là thiên cấp trở lên p h ẩ m cấp có thể hợp với một cái thánh hiển nhiên không bình thường diệp tầm cũng là chờ mong nhóm này vẫn không có xuất thế nhưng đã trải qua nhiều lần tăng lên trứng sùng vật sẽ có mạnh bao nhiêu năng lực mặt khác cái này hai trăm cái trứng sùng vật là chịu đến đại địa man long thi thể tẩm bổ mới chỉ có tăng lên nếu như lại triệu hoán mới trứng sùng vật cũng không có long thi sắp rồng tẩm bổ diệp tầm có hai lựa chọn một triệu hoán đại địa man long giết dùng để tẩm bổ trứng sùng vật hai trứng sùng vật cùng đại địa man long không có dung hợp có thể là t r ứ n g sùng vật không có ấp t r ứ n g còn không thuộc về cùng loại hình triệu h o á n thuật nguyên nhân đến khi ấp t r ứ n g đi ra có thể trực tiếp là có thể dung hợp tuy là để thăng sau đó ấp t r ứ n g thời gian lâu nhưng ta dám cam đoan trong vòng hai ngày có thể ấp t r ứ n g đi ra tina mở miệng nói dù sao tăng lên một cái phẩm cấp thời gian dài chút ít hai ngày thời gian cùng k i ế n thành lệnh tuân ra thời gian nhất trí diệp tầm chờ được coi như là không chờ nổi trước tiên có thể triệu hoán đại điệu man long vui l ừ a một chút triệu hoàn thuật đại đại man long lv một tiêu hao sáu t r m l ư ợ m triệu hoán một con đại đ i ệ man long sáu t r m l ư ợ m bao lớn chút chuyện ạ diệp t â m nhắm mắt đào tọa kỳ thực không cần ngồi không vì cái gì khác đơn giản là ngồi thoải mái Mười Một tâm. Quân cuộc lại có long. Đại man man. Làm Lúc này, diệp Tâm lạnh lùng mở miệng. man miệng, người Thướng người dưới. Giống. hiện, thiên giết tới lại Đại điệu vui giống giã Diệp nữa, Tiểu Đại điệu phút phía ảnh trạch thành, chung không hắn nhau, lạnh thôn nhãn, chừng Lúc to xuất rốt teo to, tên sau. số quan của quân cuộc xuống long ngừng long. long cùng lùng long cũng long ngờ lớn dẫn này càn. này, nó đạo đạo, ở, có cự cực cây kỳ vô vẻ k h í tức cũng làm cho nó khẩn trương thiên cấp tọa kỵ ở diệp tầm nơi đây có thể không phải coi là lợi hại tới thử xem diệp tầm nhìn về phía siêu cấp thương binh siêu cấp thương binh nóng lòng muốn thử đại điệu man long ngay từ đầu còn không n g u y ệ n ý có nó long tộc ngông nên nhưng nó cũng rất kỳ quái rõ ràng phía trước cùng diệp tầm là đ ị c h nhân nhưng diệp tầm sau khi mở miệng nó dĩ nhiên phải nghe lời nhanh chóng siêu cấp thương binh ngồi lên uy vũ bất phàm vô số nở cờ vỗ tay hoan hô hàn kích động uy mà diệp tầm như trước nhắm mắt ông triệu h á n long kỵ sĩ t r ư c nghiệp vật trụ dưới quyền của hắn sẽ xuất hiện một nhóm chức nghiệp ẩn toàn bộ đều là long kỵ sĩ long thuộc tính cũng có thể tặng lại cho siêu cấp thương binh chúc i Triệu Giác, ê n Hoán Tôn Khen. Trí h Mũ c mừng ngài tiêu hao một bản long kỵ sĩ chức nghiệp quần chủ, siêu cấp thương binh có chức nghiệp ẩn long kỵ sĩ siêu cấp thương binh cùng đại điệu man long trong nháy mắt c h ó i chặt diệp tâm nhìn một chút đại điệu man long đem tự thân năm mươi phần trăm thuộc tính cung cấp cho siêu cấp thương binh cùng thiên cấp mậu điểm là giống nhau như lúc diệp tâm có thể tặng lại một trăm phần trăm là bởi vì ma long kỵ sĩ chức nghiệp càng cường đại nhưng lúc đó thiên thần cũng là một trăm phản hồi p hơn ả i nghiệp tiên nghiệp. cùng của hắn có quan hệ. Càng muốn phục chế chức nghề hắn quan muốn thần Long hệ. h t kỵ ư g b i nữa h thành diệp tầm mạnh nhất chướng, chỉ cần số lượng đầy đủ, chính là thủ hạ mạnh nhất tầm là đoàn. cần lượng quân Hơn n diệp dưới đầy số đủ, một cái siêu cấp thương binh thu được long kỵ sĩ c h ứ c nghiệp phía sau triệu hoán cũng sẽ đạt được đây là nhân vật thuộc tính cải biến cùng mặc trang bị bất đ ộ n g diệp tầm nhãn thần tiến ề m thước. h i nay hắn nu cầu cấp bách làm hai chuyện, thức thương binh, còn có hủy diệt triệu binh, hủy còn có cùng khô lâu trên ộ c c người một nhóm lớn tiền tài đời này đều dùng không xong không bằng dùng ở hữu dụng địa phương mà nay kiến thành lệnh gần quân ra chính mình đã cả thế gian đều là kẻ địch tuy là tự tin có ta vô địch nhưng một người làm việc cuối cùng cũng có bất tiện các sùng vật có thể chiến đấu nhưng khiến chúng nó việc buôn bán cùng nhân loại nói chuyện với nhau gì không tiện lắm tốt nhất thủ hạ còn có nhiều người hơn tối thiểu kiến thành sau đó chính mình đi ra ngoài đánh quái lúc được có người thủ hộ thành trì chỉ. chỉ nhỏ bé ta muốn thành lập chính mình công hội diệp t â m b ô n g chén đua xuống hắn trước đây chưa từng chơi đuổi trò chơi không có thành lập công hội kinh nghiệm có thể nghe một chút tôi chỉ v i ý kiến ha h a ngươi là lại muốn làm phủi trưởng quy chứ tôi chỉ v i đôi mắt đẹp luân chuyển lật cái đẹp mắt bạch nhãn diệp t â m ngượng ngùng cười cười quả thực những cái này tục sự hắn không muốn quản lời nói hiện thực điểm hắn nhớ tìm chút làm việc vặt nếu không ta theo ba ta nói một chút nhân b ả n người chơi rất nhiều mặt khắc kiến thành lệnh sự tình ta cũng cùng hắn nói tôi chỉ vi x ả o tiếu yên như nói nhân bảng người chơi đúng là không thể khinh thường lực lượng không phải diệp tầm cũng là lắc đầu ta muốn thành lập một cái toàn bộ là chức nghiệp t h ầ n đoạn gia công hội long kỵ sĩ chức nghiệp ẩn trục thì có thể làm cho người chơi trực tiếp sở hữu tuyệt đỉnh chức nghiệp t h ầ n đáng tiếc diệp tầm không phải muốn làm như vậy hắn ở đâu có thời gian triệu hoán mấy trăm ngàn cái chức nghiệp ẩn trục có chút thời gian triệu hoán chút ma đạo pháo không tâm sao tối thiểu triệu hoán tiêu tan tốn thời gian tính giới bị cao hắn nhớ triệu hoán mũ trò chơi cái này không quá thực tế a tôi chỉ vi lắc đầu hãy còn không thể tin được cái này không chắc nàng đổi người nào đều là giống nhau ý tưởng diệp tầm cũng là nhìn về phía ma vương mũ giáp không được tuy là hủy diệt triệu hoán sư có thể triệu hoán vật vật nhưng nhóm đầu tiên mũ giáp đều là từ ngoài không gian lấy được diệp tầm trong lòng cũng không có chắc nếu như hủy diệt không thể triệu hoán việc vui l ờ lớn trí tôn mũ giáp là lựa chọn tốt nhất tuy là trước giờ đăng nhập đã không có giá trị bởi vì trò chơi đã sớm khai phục đã lâu thế nhưng từng cái trí tôn mũ giáp mang tới chức nghiệp ẩn là ngẫu nhiên cùng ma vương mũ giáp cố định hủy diệt triệu hoán sư bất đồng hắn triệu hoán cùng một loại trí tôn mũ giáp có thể không có cùng chức nghiệp t h n từng cái trí tôn mũ giáp ban đầu còn thưởng cho một cái thích hợp chức nghiệp t h n trang bị t ỷ như huyết s á c biển máu linh cứu cái này cực kỳ thoải mái tương đương với triệu h o n tặng k è m đồ giang hải thị có trí tôn mũ giáp người chơi diệp t â m quỷ dị cười cười hắn nghĩ tới rồi lâm thiên hơn nữa lâm thiên lúc đó cực kỳ tiêu n ạ o cố ý nói cho hắn biết lâm gia có ba cái trí tôn mũ giáp người chơi cái k i a đầy đủ mình làm thí nghiệm một cái triệu h o n không đến hắn là hơn hủy diệt điểm thử xem thôi trí nhỏ bé người giúp ta đăng ký cái công ty đã bảo ma vương công ty a lấy danh nghĩa của ta thu nguyện ý tiến nhập tinh vực mới người chơi nhân phẩm phải theo sách có phong phú trò chơi kinh nghiệm giả ưu tiên không có cũng không còn quan hệ đập tài nguyên đều có thể cho hắn đập lên phúc lợi trong nghề đình tiêm mà nay tinh vực hỏa hoạn vô số người muốn đi vào tinh vực nhưng là có rất nhiều người bởi vì cuộc sống thực tế nguyên nhân không cách nào nhà mình công tác tiến nhập trò chơi diệp tầm chính mình đều là đập nổi dìm thuyền mới chỉ có thu được thành công cái này một nhóm người diệp tầm giúp bọn hắn hết mộng tinh vực nổi danh nhất chính là diệp ma vương mọi người đều biết hắn nguyên bản cũng chỉ là một thông thường dân đi làm thậm chí còn có bị bạn gái đã bỏ rơi cố sự nhưng ở tinh vực chung một buổi sáng đ ằ n g phi trở thành thanh danh hiện hách nhân vật đừng nói x ù n g b á i hắn chính là đố kỵ hắn ai có thể không ước ao diệp mà vương đầu lấy ngưư lực hiệu triệu khẳng định vô số người tiền đến ta sẽ nghiêm ngặt bà khống chiêu chút đáng tin nhân tài t ô chỉ vi gật đầu đừng xem nàng cam làm diệp tầm sau l ư n g tiểu nữ nhân nhưng năng lực cá nhân là đứng đầu kiến thức ra thế đều đầy đủ nàng t u y ể n nhận quản lý các người chơi tốt số tiền này ngươi cứ việc dùng diệp tầm đem chi phiếu cho t ô chỉ vi bên trong thật n h i đâu không đủ còn có thể nhanh chóng kiếm ta đi ra ngoài một chuyến đem con kiến cùng đấu chiến ma hầu giữ lại bảo hộ tô chỉ vi diệp tâm một mình đi ra mục đích tự nhiên là lâm ra nhớ tới cũng là có ý tứ ở trước mặt mình vô số lần kiêu ngạo thậm chí còn muốn tiền tài ước hiếp chính mình lâm thiên cái này còn không bao lâu thời gian chính mình liền muốn chủ động bước trên môn đi t ố t t ô chỉ vi sùng bái nhìn mến yêu nam nhân chưa nói cho hắn biết ba ba của mình cùng tỷ tỷ muốn tìm một cơ hội nhìn diệp t â m nam nhân quá ưu tú cũng quá bận rộn muốn mang hoàng quan tất thừa kỳ trọng nàng không muốn quáy dày hắn làm chính sự chỉ biết hết sức trợ giúp hắn không xé a diệp tâm đi ra bên ngoài phía sau cũng là phát hiện vấn đề biệt thự ở vùng ngoại thành trung nơi này cách trung tâm thành phố có đoạn khoảng cách bình thường không có gì dòng xe cộ chính t h í c hợp h diệp tầm không thích quáy dày yêu cầu nhưng lập tức xử là tại hạ ban mượn núi cao đều không cái gì xe taxi quá bận rộn vẫn không có mua xe quên đi triệu hoán một cái xe a diệp tầm quan sát b ố n phía ở phụ cận thấy được một cái phế phẩm tiệm bên trong có không ít bỏ hoàng xe đạp n nở tay ô tô gì lúc này nhãn tỉnh sáng lên mua xe sang trọng có ý gì mình làm một cái mới chỉ có có cảm giác thành công thanh toán ăn no bên trong vẫn có không ít tiền diệp tầm tìm được phế phẩm điếm lao bản trực tiếp đem phế phẩm tiệm mua lại lao bản cao hứng bừng bừng ly khai diệp tầm rất rộng rãi cho tiền đầy đủ hắn cả đời chi tiêu chu vi không người diệp tầm trực tiếp mở ra ma hóa bị động hình thái lam lượng lực công kích phòng gấp hai thấy do khám phá mở ra phế phẩm nhóm nhược điểm toàn bộ h i ệ n lộ đông nhẹ nhàng vừa gõ xe đạp nát đông đông đông k ô n g e n chúc mừng ngài hao tốn hai điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à thuật xe đạp rốt cuộc là rắt r ư tiêu hao hủy diệt điểm giết cái tiểu quái là có thể kiếm về keng thanh âm nhắc nhở bên thai không dứt chương hai trăm bốn mươi sáu đêm nay giết chết diệp ma vương tiến hóa một lần dung hợp sáu lần bất đồng phẩm chất xe đạp là không thể dung hợp chỉ có thể mãi kéo xe hơi nhỏ loại này không cùng một dạng có thể dung hợp cái này phế phẩm tiệm cũng rất lớn giống đầy đủ hết keng chúc mừng dung hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật q u ỷ mị giả tước triệu hoàn thuật q u ỷ mị giả tước l và một tiêu hao lam lượng hai mươi điểm có thể triệu hoán một cái quỳ mị dạ tước mã lực một thất kèm theo kỹ năng một quỳ mị xuyên toa toàn bộ vô thuộc tính vật thể kèm theo kỹ năng 2, g i d tước sở hữu biến hóa năng lực tia sáng hạ lưu tuyến hình thân xe lợi cho gia tốc chính mình che đậy tia sáng biến thành trọng giáp xe miêu tả sở hữu duy trì liên tục năng lực bay liền trạng không cần xúc năng có thể trong nháy mắt khống chế tốc độ tái nhập các loại thao tác có cường đại phản chấn kháng áp sức chịu đ ư ợ c ở tinh vực trung thuộc về một dạng nhưng ở trong hiện thực rất châu bò thông thường xe hơi mã lực không đến hai trăm thất định tiêm xe thể thao sáu trăm thất chính là kinh điện cao phối một thất đại biểu tấn manh tốc độ hơn nữa tùy thời có thể hạ thất không so với phanh lại an toàn nhiều không cần nỗ lực lên c a o đoàn động tác c xe h í n mình h c ó thể hoàn thành. hoàn m a đổi đ hơi quá á n g c ò n có kỹ n n ă g Diệp tâm cũng là cười cười, i tâm t cũng là ê u hào lam l ư ợ n g kích h nhiều lắm, đang muốn hoán một cái, tiếng nhắc nhở trở lại. Ken. Chúc ô n đang muốn tiếng Ken. mừng, người g triệu cái, lại. lắm, một trở k hoạt rồi loại hình mới triệu hoãn thuật vận mệnh luân bàn khởi động xe không thuộc về trang bị đồ dùng hàng ngày thuộc về loại hình mới diệp t â m kích động uy nhanh chóng tiến nhập rút thưởng không gian lúc này đây liền nhanh chóng rất nhiều quen cửa quen n ẻ o rút thưởng hoàn tất cuối cùng thu được một cái coi như hài lòng phần mềm hấp phục chế kỹ năng một lần cơ hội không phải phục chế chức nghiệp nhưng đã rất h á có đôi khi một cái kỹ năng liền đầy đủ cải biến chiến cuộc ta có triệu hoán có công kích phòng ngự cũng có h à m g mã q u y cần nhất là ta tự thân tốc độ nếu là có cái phương diện tốc độ kỹ năng diệp tầm tà mị cười cười lâm thiên chính là thích khách khẳng định thì có phương diện tốc độ kỹ năng nên hắn ngày hôm nay tìm tới cửa a không chờ nổi thực tế thi pháp tốc độ có chút chậm mười phút sau ông một chiếc hình dọc nước vừa có ba đạo đại khí phong cách xe thể thao ở diệp tầm xuất hiện trước mặt cả người hát sắc tinh thể khuynh ư ớ n g cảm xúc diệp tầm vẫn ưa thích bên trong xe thư thái ghế ngồi bằng da thật cao khoa học kỹ thuật quan cảm diệp tầm ngồi、vào. xin ngài ghi vào hướng dẫn hệ thống diệp tâm lấy điện thoại di động ra tùy tiện tìm một hướng dẫn phần mềm nghệ hợp đem hướng dẫn bản đồ đưa vào bên trong xe sau đó tuyển định mục tiêu lâm ra bên trong xe hệ thống trí năng tự động vận hành xe cộ nhanh chóng xuyên toán đi phiêu di trực tiếp đi ra cũng không cần diệp tầm tự mình động thủ ghế ra n g ã xuống hắn nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần không hề sóc n ả y cảm giác chính là ngưu bức như vậy dùng rác r ư i sáng tạo ra một cái trí năng hóa xe thể thao quỷ mị dạ tức đúng như trong bóng tối quỷ mị một dạng xuyên qua vô số phố lớn ngó nhỏ trực tiếp đi tắt thậm chí có chút đ quỷ mị dạ tức có thể nghiêng người hai cái bánh xe hành xử đi qua sử dụng kỹ năng quỷ mị diệp t â m nhìn một chút kỹ năng này không cần tiêu hao cũng không có làm lạnh lúc này sử dụng ông ngang long động cơ diết đạo trương hiển nam nhân kiêu ngạo cùng đường hoàng quỷ mị dạ tức hóa thành huyết ảnh ta cái mẹ ruột rồi chết người rồi ngươi lái chậm một chút lạp phía trước một người tài xế chứng kiến quỷ mị dạ tức muốn đục vào sợ hoang mang lo sợ ra hương thoại đều đi ra rồi muốn tránh không có ý tứ quỷ mị dạ tức tốc độ quá nhanh tránh không thoát ông n n g o n g may mà quỷ mị dạ tức trực tiếp xuyên toa mạ không thấy tài xế xe đại thúc xin lỗi không có thời gian diệp tầm quay cửa xe xuống hãy náy cùng tài xế cười cười không phải quay cửa xe xuống người khác là nhìn không thấy hắn thủy tinh là thủy tinh công nghiệp nội thị hình c ợ mờ n ở hại cầu quỷ rồi tài xế càng sợ một cái xe từ xe của mình bên trên đi xuyên qua không phải quỷ là gì không đúng đó là diệp ma vương trong nháy mắt kế tiếp hắn rốt cục nhận rõ diệp tầm mặt diệp ma vương hiện tại nổi tiếng hắn chính là người ái mộ một chòng đang muốn hưng phấn nhìn nhìn lại quỷ mị dạ tức nhưng trong nháy mắt tắn mất theo không kịp ngay sau đó lại không tin mình diệp ma vương đại nhân vật như vậy đơn giản như vậy là có thể gặp được còn là nói giang hải thị lại gần xuất hiện đại sự vũ thảo đó là cái gì xe thật là đẹp trai cái gì làm bộ ở in y sói con xe thể thao cùng chiếc xe này so với chính là bình dân và quý tộc phân biệt ô、oh, ô、oh, oh, ta không thích giả ủ u ả những thứ này tiểu động vật ta muốn chiếc xe này mua không được ta phải đi tìm người chủ xe này nói yêu thương đúng vậy diệp t â m xe thì dường như sở hữu trong xe tức sĩ giống nhau là hạc đứng trong bầy gà quý tộc len k e n mục đích đến chúc ngài vui vẻ bên trong xe hệ thống trí năng nhắc nhở diệp tầm diệp tâm thư thích mở hai mắt ra có số lượng vừa phải nước suối phun đến trên mặt hắn vừa lúc làm cho hắn tỉnh táo lại có cánh tay cơ giới vươn cho hắn lau sạch khuôn mặt t h â n thanh khí sảng đây chính là kẻ có tiền ngập trong vàng son sinh hoạt sao còn có thể diệp tâm thỏa mãn gật đầu nhìn về phía trước mắt long quốc cổ lối kiến trúc p h ô hiện đại gia tộc diễn xuất trên có bảng hiệu viết thiết họa ngân câu đại tự lâm g i a đây là lâm gia gia tộc căn cứ địa dưới cờ công ty chở các loại đều không ở nơi này ra ra a ngài lại cho ta một chút thời gian ta nhất định giết chết diệp ma vương lâm thiên chính cùng lâm lão ra từ cầu tỉnh diệp ma vương đánh lâm thiên đánh quá đắc đưa tới lâm gia thành thượng lưu xã hội chê cười giang hải thị bên trong bình dân đều không cố kỵ nữa bọn họ mà nay tinh vực hòa bạo lâm gia lại trở thành phố lớn ngõ nhỏ hài hước diệp ma vương đạp lâm gia danh ký bộc u phát hừng hực lâm lão gia tử danh lâm quang vinh là một thâm độc sắc bén người những người khác có thể đi liếm diệp ma vương thế nhưng hắn không cho phép đã biết sao làm lâm ra từ nơi này quỳ xuống liền muốn từ nơi đó đứng lên ngươi làm ta quá là thất vọng lâm quang vinh lạnh lùng mầm i ệ n g cho ngươi thời gian thì có ích lợi gì diệp ma vương hiện tại chấn áp toàn cầu nếu muốn giải quyết, hắn, chỉ có thể ở hiện thực giải quyết. trong lòng cũng biết muốn ở trong game giải quyết diệp tầm không thực tế cho dù phái gia lâm thiên địa b ả n g công hội lúc đó lúc đó chẳng phải bị diệp ma vương trù diệt sao may mắn diệp ma vương hiện thực thân phận chính hắn bại lộ lâm gia làm giang hải thị đỉnh tiêm gia tộc một trong tiền tài không nói phú khả đ ị c h quốc nhưng cũng là kinh tế cự ngạt một trong hơn nữa ở trên quốc tế chiếm giữ hồi lâu kết giao không ít minh ám thế lực tìm tới nhất bang dị năng giả a địa hạ thế lực không ra hồn gì đó bọn họ tìm đến dị năng giả không được nhưng ta lâm ra tìm đến mới là dị năng giả trong cường giả đỉnh cao lâm quang vinh nhãn thần che lấp nhìn về phía phía sau mười tên dị năng giả những thứ này đều là vốn là rất cường đại ở sàn đấm bốc ngẩm lánh đ ờ i tông môn tiếng tăm lừng lây cường giả hiện tại lại có dị năng giả lực lượng không tin chỉ không chết một cái mới vừa ra mặt diệp ma vương lâm lão gia tử xin ngài yên tâm diệp ma vương một cái tiểu bối ta c h ở tay có thể c h ấ n chi Cắt, phía trước đều chưa nghe nói qua diệp ma vương trò chơi xưng vương thật đem mình làm cái đồ chơi mười tên dị năng giả c h â m trọc mở miệng ha ha ha lâm quang minh cười to lâm thiên cũng là siết chặt nắm tay rốt cuộc phải giết chết diệp ma vương t u t chuẩn bị xuất động diệp tâm biệt thự vị trí mọi người đều biết hắn căn bản không muốn ẩn d ấ u quá lâm gia hiện tại liền muốn đánh đi qua lâm ra bên ngoài vọt vào diệp tâm nhàn nhạt mở miệng khởi động kỹ năng giả tước xe cộ nhanh chóng biến hóa một tầng kiên cố giáp s á c bao gồm thân xe nhìn qua liền cùng xe tăng hạng nặng giống nhau thủy tinh đều là đứng đầu thủy tinh công nghiệp chế tạo lại có tốc độ cao mã lực nhanh chóng nhất phi t r ù n g tiên Phanh. Lâm diệp tầm tay phải chống đầu biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía rất nhiều lao r a lâm ra tộc người cảnh báo tiếng cảnh báo đại tác phẩm lâm quang vinh cùng m ộ ư ơ i danh dị năng giả đều ngần ra lâm ra còn có người dám công tới nơi đây còn có dị năng giả ở a cái nào côn g vọng chi bối dám can đảm đến ta lâm ra lô mãng lâm quang vinh tức giận dâu mép run run chạy ra khỏi phủ đệ lâm thiên hắn hai cái kk còn có mặt khác hai cái trí tôn ngũ giáp người chơi cùng với thuê công hội người chơi toàn bộ vật ra có không ít đang ở chơi game hiện tại đều chạy ra ngoài diệp ma vương lâm thiên trong nháy mắt nhận ra diệp tầm dĩ nhiên sợ cả người d u n ở sau lưng cửa hải diệp ma vương có thể nhưng thật lần nữa đối mặt lúc sợ hãi tử vong đánh vào trong lòng trong trò chơi có thể sống lại nhưng bây giờ diệp ma vương đánh tới cửa rồi vị này nhưng là giết người không chớp mắt chủ thiên hạ đệ nhất phong hỏa lâm sơn công hội người chơi càng là lạnh d u n cho dù là cái kia hai cái chi tôn ngũ giáp người chơi đều là khẩn trương hướng phía phía sau né tránh trong trò chơi sợ diệp ma vương sợ muốn chết trong thực tế càng sợ a hào hào hào diệp ma vương người có gan ta lâm ra đang muốn đánh đến cửa đi ngươi lại có lá gan trong nháy mắt đánh tới cửa m u ố n chết lâm quang vinh sắc mặt tái xanh nhưng kinh sợ bước trốn được một bên làm cho mười danh dị năng giả đi lên trước đêm nay là tử kỳ của ngươi bất quá ngươi nếu như hướng ta quỳ xuống b ồ i tội sẽ ở mỗi bên đại tân văn ngày khan bên trên phát biểu ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng trở thành ta lâm gia nô lệ diệp t â m nếu như b ồ i tội lâm g i a danh khí chẳng những có thể văn hồi còn có thể siêu việt năm xưa diệp tầm nếu như thức thời lâm ra còn có thể thu phục hắn trong nháy mắt trở thành tinh vực trọng đệ nhất thế lực hắn nhớ rất đẹp vì để cho diệp tầm sợ hắn giới thiệu vị này là côn lôn sơn trưởng ngôn h â n thu được lôi điện dị năng tu hành ngũ lôi chính pháp kim sĩ thiên vương sở hữu khả năng bay lượn cánh chim quá mức quá thần binh lợi khí vị này là phong thần h ắ n tự tin giới thiệu các dị năng giả ngẩng đầu lên dường như diệp tầm có thể nghe được tên của bọn họ diệp tầm đều hẳn là cảm thấy vinh hạnh đáng tiếc diệp tầm chống đầu thủy trung tự tiếu phi tiếu nhìn n g h e xong một lát sau liền cảm thấy cực kỳ không nhịn được chưa nghe nói qua đều là chút dị dạng không đứng đắn ma ma tức tức giết hiu hiu hiu ngự sử văn vật huyễn ảnh linh kiếm ba thanh phi kiếm vũ gọi x ô n g thẳng dị năng giả đi nếu muốn làm chim đầu đàn vậy trước tiên giết bọn hắn a tiểu bối côn vọng trước côn lôn sơn trưởng môn nhân được xưng ơ dạng không đừng đắn trong nháy mắt không vui bàn tay phóng thích lôi đ i ệ n bù người cái này ba thanh kiếm chính là sát lục c h i khí ngũ lôi trưởng pháp chí cương trí dương vừa lúc khắt chế ngươi diệp ma vương p h ù g i ế ta người còn lại đều không độc thủ đều cho rằng dưới một kích này đi diệp ma vương đã định trước bị diệt lâm quang vinh càng là hưng phấn nhìn côn lôn trưởng môn một trưởng này hắn đã biết có thể một trưởng đánh nát một chiếc xe đâu nhân thể làm sao có thể trèo trống diệp tâm chỉ là cười nhặt cười hưu huyễn ảnh linh kiếm bay trên trời trong nháy mắt cùng ngũ lôi chính pháp chạm vào nhau làm cho côn lôn trưởng mồn kinh hãi sự t ì n h xảy ra có thể t o á i d i ệ t một chiếc xe buýt công kích không hề có tác dụng huyễn ảnh linh kiếm không nhìn thẳng cái này hắn mới s ừ n g sốt huyễn ảnh linh kiếm lập tức bay tới đem đầu của hắn chém rụng dây mọi người đều chóng tại chỗ đây là tinh vực trang bị đúng rồi ngươi từ tinh vực chung mang về hiện thực vật phẩm nhất định dẫn theo trang bị trở về lâm thiên kêu sợ hãi hậu chi hậu giác sợ ngộ đáng tiếc đã mượn diệp tấm mang về thực tế vật phẩm không có ai biết là cái gì có người suy đoán khẳng định có đấu chiến ma hầu tất cả mọi người chứng kiến con khỉ kia ở hiện thực xuất hiện qua nhưng ở cùng địa hạ thế lực trong một trận đánh ngoại giới đều không nhìn thấy chiến đấu bên trong trang cảnh không biết huyễn ảnh linh kiếm có thể nổ nát xe tải lớn công kích có thể nổ nát kim cương cấp trang bị sao không có ý tứ ngoạn da thuộc tính phải từ từ t ặ n g lại nhưng trang bị năng lực là toàn bộ mang về đừng nóng vội côn l ô n trưởng môn công kích cũng có thể miệu sát hắn hắn trốn không phải lâm vinh cường được chấn định lại đáng tiếc rất nhanh nói không ra lời、người、anh ngũ lôi chính pháp tiếp tục công kích xuống mọi người vốn tưởng rằng có thể nổ nát quỷ mị dạ tước đáng tiếc liền cùng cái pháo lép giống nhau phách nổ một chuôi hoa lửa liền ách hỏa ngược lại là điện lưu vọt ra ngoài thử thử thử rất nhiều lâm ra tộc người trực tiếp bị điện giật chết không có ý tứ quỷ mị dạ t ư ớ c dung hợp không ít lần khi nó là phổ thông xe sang trọng cùng tiến lên còn lại chín danh dị năng giả còn g thiếu cùng nhau vào tới cùng lúc đó tiếng nhắc nhở ở diệp tầm n á o hải vang lên k e n chúc mừng ngài đánh chết vương ba sáng thu được ba điểm hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật vương ba sáng hiện thực kích sát hiện nay không có điểm kinh nghiệm không phải tinh vực người a nhưng hủy diệt triệu hoán sư cái này bởi u g e trực tiếp vượt qua hai giới thu được hủy diệt điểm còn may mắn ngẫu nhiên kích hoạt rồi triệu hoán thuật diệp tâm tới hứng thú dị năng giả vẫn có năng lực dầu gì cũng có thể dung hợp phải không đều đã kích hoạt một cái may m à toàn bộ kích hoạt ta ngu xuẩn diệp tâm châm chọc nhìn về phía các dị năng giả như trước ngồi ở trong xe không động đậy huyết ảnh linh kiếm lần nữa chém dụng kim cương bất hoại một gã cả người bút màu vàng nhà sư nhanh chóng sử dụng hộ thuẫn một dạng dị năng thân thể trở nên cùng đá cầm thạch một dạng cứng rắn ngài tiêu hao hai trăm h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật đệ tử thiếu lâm không có đức hạnh từ hủy diệt điểm tiêu hao cũng đó có thể thấy được đám người này cũng không yếu chỉ là gặp gỡ diệp tầm mà thôi dùng để trông nhà hộ viện không thể tốt hơn nữa đến lúc đó có nữa dị năng giả đánh tới để cho bọn họ giải quyết là được rồi không tốt hắn quá mạnh mẽ côn lôn trưởng môn cũng không phải là khinh địch hắn sở hữu thực lực đáng sợ còn lại dị năng giả luôn c uống vốn tưởng rằng côn lôn trưởng môn chỉ là k i n h địch xem thường cái kia mấy thanh phi kiếm mà thôi bọn họ nếu như liên hợp lại cùng nhau công kích nhất định có thể giải quyết diệp tầm đ á n g t i ế c hiện thực rất tàn nhẫn diệp tầm là thật mạnh mẽ cuốn b ế t chạy trốn lâm quang vinh cũng luôn uống hắn rốt cuộc minh bạch chính mình coi khinh diệp tầm cho rằng chỉ là một dựa vào là trò chơi nghiệp. Nguyên chính nghiệp, lập nguyên buồn mặc ộ t m cho người ta trà đạp điếu ti mà thôi cho nên còn dám chủ động tìm người công kích diệp tầm nhưng bây giờ dị năng giả lưu lâm ra làm sao bây giờ lâm nhị xuất thủ hắn nhìn về phía sau lưng một gã dưới trướng đó là lâm ra ba gã trí tôn mũ giáp người chơi một chồng cũng từ tinh vực chúng tặng lại lực lượng hơn nữa may mắn thức tỉnh rồi dị năng rất cường đại hắn có một thiên phú là quy định phạm vi hoạt động có thể cưỡng chế giảng b u ộ c vật thể ba giây thời gian cuột đồ một giờ quy định phạm vi hoạt động bàn tay hắn biến hoa trọn lập tức ở diệp tầm trên người xuất hiện một cái giảng b u ộ c lô âm k í n h xem hắn bị ta trói b u ộ c lại giết chết hắn a lâm nhị giống to hơn các dị năng giả toàn bộ quay đầu chứng kiến diệp tầm thực sự bất động liền huyết ảnh linh kiếm đều rất xuống lúc này hương phấn muốn chết nhanh chóng dết trở lại ta cũng tới diệp ma vương ta muốn tự tay giết người lâm thiên càng là kích động hắn cũng từ tinh vực tặng lại năng lực nhanh chóng hướng về diệp tầm tiến lên lâm nhị cùng một cái khác trí tôn m ũ giáp người t r ờ i cũng là như vậy diệp tâm đúng là bất động bởi vì ý thức của hắn đã không ở nơi này khoảng khắc trước k h e n chúc mừng ngài kích hoạt rồi loại hình mới triệu hoán thuật vận mệnh luân bàn khởi động kích hoạt dị năng giả triệu hoán thuộc về loại hình mới hắn tiến nhập rút thưởng không gian bên ngoài còn có chiến đấu hắn không chần chờ nhanh chóng rút thưởng hoàn tất kết quả vẫn là rất thoải mái một lần phục chế thiên phú cơ hội thiên phú có thể toàn bộ tặng lại đến hiện thực c a ý thức trở lại hiện thực diệp tâm cảm cụ thể dĩ nhiên phát hiện không thể động đậy hệ thống cũng nêu lên hắm chúng quy định phạm vi hoạt động thiên phú đáng tiếc ba giây đồng hồ thời gian bởi vì dị năng giả chạy trốn đuổi nữa trở về đã sớm đi qua hai giây nhiều trong nháy mắt kế tiếp giàn g buộc tiêu thất diệp tâm mở mở mắt thinh mang bùng lên thiên phú không tệ tam huấn phanh đánh tới một gã dị năng giả bị hắn một quyền đập chết ba thanh phi kiếm một lần nữa bay lên lại nhanh chóng chạm sát ba gã keng phục chế kỹ năng chung chúc mừng ngài thu được huyết tinh ám sát keng phục chế thiên phú chung chúc mừng ngài thu được quy định phạm vi hoạt động diệp tâm cũng không có tiết kiệm hai lần phục chế toàn bộ dùng sợ cái gì về sau có mong muốn cũng không phải không có phục chế cơ hội k h ô n g chế tốc độ quả thực cũng là hắn cần thiết k e n chúc mừng bởi ngài huyết mạch duyên cớ s cấp thiên phú quy định phạm vi hoạt động thăng lên làm ss cấp thiên phú thời không túi chương hai trăm bốn mươi tám h ô m qua c u n g vọng nhưng có nghĩ đến hậu quả huyết tinh ám sát kim sát kỹ năng tiêu hao hai mươi lam lượng không n h ì n tám mươi mã bên trong khoảng cách trong nháy mắt tiếp cận một cái mục tiêu làm lạnh một phút đồng hồ miêu tả vốn là huyết tinh sát thủ chuyên dụng kỹ năng nhưng bị diệp ma vương phục chế phía sau hắn cũng có thể dùng vốn là dành riêng kỹ năng nhưng không có ý tứ hủy diệt triệu hoán sư là một bờ ug đối với thích khách mà nói kỹ năng này không thua gì thật kỹ bởi vì rất nhiều người phạm vi công kích còn không có tám mươi mã thích khách lam lượng một dạng không nhiều lắm cho nên kỹ năng tiêu hao không lớn diệp tầm không phải thích khách nhưng không có ý tứ hắn sức bật so với thích khách còn mạnh hơn lam lượng so với thích khách còn nhiều hơn có kỹ năng này coi như không phải cắt ma long kỵ sĩ c h ư ớ c nghiệp hủy diệt triệu hoán sư đều có sức tự vệ diệp tầm nhãn thần t i ế p thước làm lạnh một phút đồng hồ đã rất thấp có lúc một giây liền đầy đủ định ra thắng bại thời không túi ss s cấp thiên phú hiệu quả một có thể cưỡng chế giảng buộc vật thể ba giây thời gian cột đồ nửa giờ hiệu quả hai mạnh mẽ rút lui mục tiêu thời gian một giây vị trí kỹ năng phóng thích trở, các loại đều trở lại một giây trước thời gian cột đồ nửa giờ dựa vào lưu bức như vậy diệp tâm đều sợ ngây người giảng buộc mục tiêu ba giây trong khoảng thời gian này đối phương chuyện gì cũng không thể làm mặc cho hắn thao tác coi như hiệu quả lạnh lẽo lại còn có hiệu quả hai ở địch nhân phóng thích một cái kỹ năng hoặc là thoáng hiện đến chính mình vị trí ha hả rút lui một giây tương đương với gì cũng không làm trong lòng thoải mái nguy diệp t â m nhìn về phía đối diện đám gia hỏa lâm thiên đám người lạnh d u n diệp ma vương đích thực quá đáng sợ cùng trong truyền thuyết tạ nhìn một quyển siêu nhân giống nhau quản ngươi ngon chỉ cần gặp phải hắn một quyển xuống phía dưới thì trở thành một cái sập tiệm mà cuối cùng diệp t â m đều ngồi lên trên xe chưa từng xuống tới quá nên giải quyết rồi diệp t â m cười nhạt hắn chậm rãi đi xuống xe hướng về lâm ra đám người bước qua đi nhàn nhạt, nhạt tiếng bước chân của lại phản g phất giẫm đạp ở trái tim của bọn nó bên trên diệp t â m một người tới gần vô số người kinh sợ thối lui diệp ma vương dĩ nhiên xuống xe ngồi trên xe đều đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chạy tự mình động thủ không phải càng không giải khai diệp ma vương kim sĩ thiên vương là dị năng giả trung tương đối mạnh nhưng bây giờ cả người run dậy hiện tại rất nhiều người đều kêu diệp tầm vì diệp ma vương cũng là cảm nhận được hắn mang tới sợ hãi việc này ta chỉ là bị lâm ra xúi rục nếu như ngươi có thể buông tha ta từ đây ngươi ta nước giếng không phạm nước sông có nhu cầu ta g i ú p một tay ngươi cũng cứ mở miệng bằng không sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi ừ cầu xin tha thứ thời điểm còn dám nói dọa diệp tầm cũng là bắt được Cái những à y dị năng giả còn giả có sư p ụ l cái ó chính này như cổ xưa thế cường ra có công nhân không nghe quốc lệnh có trực tiếp phía sau trường khống một cái quốc gia bằng hắn có tiền là có thể làm được trước mắt lâm ra vẫn còn không tính là cổ xưa thế ra nhiều nhất cái này trăm năm qua vận khí tốt kiếm được tiền mà thôi nếu như tiền thật hữu dụng bọn họ cần gì phải nóng lòng thăng lên làm cổ xưa thế ra đâu càng cơn ư giả g lâm ra sợ rằng không có cho dù có coi như đứng ở diệp tầm trước mặt hắn biết sợ hắn sẽ nhờ đó buông thà kim sĩ thiên vương cầu xin tha thứ c h ậ p vê anh diệp tầm cả người ma khí tăng gọn ma tộc cánh chim mở ra trực tiếp bay lên trời không nhắm ngay kim sĩ thiên vương từ dị năng giả đối địch với hắn thời khắc đã định trước tử vong ghê t ở m chết kim sĩ thiên vương nha thử sắp n ư c biết trốn cũng vô ích hắn ra sức phản kích một đôi to lớn kim sắc cánh từ sau lưng của hắn xuất hiện sở hữu cánh chim chiếu xuống đi hữu hữu hữu. cánh chim vô số mỗi một cái cũng như dao thép một dạng cắt diệp t â m cười nhạt huyết tinh ám sát mới học kỹ năng làm sao có thể không thử một chút thiểm thước tám mươi mã diệp t â m trực tiếp xuyên qua cánh chim công kích trong nháy mắt đến kim sĩ thiên vương bên cạnh một quyền oanh tạc xuống phía dưới k e n ngài tiêu hao hai trăm ba mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật kim sĩ thiên vương đạt đến cơ tinh một quyền tiêu diệt sư phụ ta nhất định sẽ không bỏ qua kim sĩ thiên vương thất khiếu chảy máu hung á c nhãn thần nhanh chóng hàm đạo phong long quyền một tiếng gào to bỗng nhiên văng lên phong thần công kích đột nhiên phong thích hắn công kích cực kỳ đáng sợ thế nhưng cần nổi lên diệp tầm cùng người khác thời điểm chiến đấu hắn vẫn luôn đang nổi lên bên trong v ù vù to lớn long quyền phong tạo thành một cái gió toàn chu vi vô số cây cối c ố n n g ư ợ c lâm ra gian nhà đều bị tạo sụp đổ Gió toàn hướng diệp tầm tập kích qua đi đáng tiếc thời không lao tù hiệu quả một phong túng phong long quyền trực tiếp tiêu thất thiên thanh lãng phản phất toàn bộ chẳng bao giờ phát sinh qua phanh phong thần đang bị hù dọa diệp tầm nhanh chóng đến gần một quyền đưa hắn miểu sát keng ngài tiêu hao hai trăm hai mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật hiu hiu hiu h u y ế t ảnh linh kiếm bay lượn g đem còn lại hai gã dị năng giả nhất tỉnh chăm s á t diệp tầm ở thực tế lam lượng cũng không nhiều dùng xong huyết tinh ám sát liền không có bao nhiêu cho nên không có vẫn dùng chứa chút lam lượng lo trước khỏi họa nhưng có chút trang bị kèm theo kỹ năng phải không cần lam lượng tỉ như quỷ mị cùng giả tước huyễn ảnh linh kiếm chia ra làm ba thanh cũng không cần keng toàn bộ kích hoạt triệu h o à thuật toàn bộ dung hợp、Ken. chúc mừng triệu hoa thuật vương ba sáng đạt được chín điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc vương ba sáng lấy được tiến hóa kém một điểm là có thể tiến hóa diệp t â m nhìn về phía lâm ra mọi người hắn có thể cảm giác được dị năng giả số lượng ở dần dần trở nên nhiều hiện tại nhảy ra là sớm có n ổ i danh cảm giác mình có tư bản gây sự tình nhưng khẳng định còn rất nhiều đ ố n g nhiên đạt được dị năng đang len lén chỗ mã người rất có thể nhân loại sau đó toàn bộ đều là dị năng giả như vậy lâm ra chính mình có hay không dị năng giả đâu bị hắn thấy người như mang lưng gai cảm giác phát lên cả người phát lạnh vị này thật là một đại ma vương p h u phù lâm quang vinh đột nhiên quỳ xuống cắn răng nghiến lợi nói diệp ma vương toàn bộ đều là lao phu sai là ta làm cho lâm thiên v ẫ n nghi ngươi sở hữu lôi từ lao phu một mình gánh chịu có thể hay không b ô n g tha những thứ này t i ể u b ố i hắn thừa nhận chính mình xem nhẹ diệp ma vương cảm thấy diệp ma vương là một cái thanh niên nhân ngẫu nhiên đắc thế không có gì đáng lo sự thực chứng minh hắn nhớ sai rồi thời đại này là thiên hạ của người trẻ trong lòng này sinh đắc độc chỉ cần diệp ma vương thả lâm thiên đám người gia tộc không coi là nga xuống gia tộc thanh niên nhân lớn lên như trước có cơ hội trọng xoay chuyển tình thế hai ra. t h n nắm trăm ấ bốn mươi chín hiện thực còn có ẩn g dấu lực lượng lâm thiên từng coi thường diệp t â m bình dân thân phận còn từng tụ tập công hội nhân mã nhằm vào diệp tầm mà nay là sai rồi lâm thiên giới đầu ẩn dấu g i ữ tợn thần tình nhưng trong lòng thì vui mừng nghe ý tứ nhận lầm diệp ma vương thì sẽ bỏ qua hắn ừ n biết sai là tốt rồi diệp t â m nhàn nhạt gật đầu nhìn về phía lâm quang vinh tiểu bối người trước không phải luôn muốn ó i ta chính là cái vô c h i tiểu bối sao phía trước làm sao không muốn b u n g tha ta hiu một kiếm c h é m dụng lâm quang vinh chết c h ọ c giận h ắ n nhân hắn làm sao có thể bỏ qua hiu hiu, hiu. huyết i h u ảnh linh kiếm nhanh chóng ghé qua lâm ra không ai có thể gần diệp tầm thân cho dù có tứ tán người đào vòng cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát chảm thảo bất trừ căn do xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý diệp tầm hiểu được n g ư ơ i lâm thiên diết đạo đối với lần này diệp tầm châm chọc cười cười ta liền thích xem ngươi xem ta khó chịu lại không làm được bộ dáng của ta keng chúc mừng ngài đánh chết lâm nhị kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật lâm nhị keng chúc mừng vương ba sáng sáng tạo mật mã đạt được mười điểm đột phá sinh mệnh phẩm cấp công xiềng phát sinh tiến hoa chung u a vận ký không tệ trong lâm ra thì có dị năng g i hơn nữa không có tiêu ha hủy diệt điểm ngẫu nhiên kích hoạt triệu hoàn thuật không n h ữ n g ở tiến hóa vẫn còn ở dung hợp đâu dung hợp đi ra biểu diễn diệp tâm còn có thể ở tinh vực trung triệu hoán ngược lại lúc nhìn là năng lực gì lâm nhị thúc lâm thiên giống to hơn lâm nhị chính là lâm gia trí tôn mũ giáp người chơi một trong hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng có thể nói tiền đồ vô lượng chỉ cần thật nhiều thời gian làm cho lâm gia công hội trưởng thành hơn nữa lâm nhị có thời lâm gia tất phải có thể bước vào gia tộc cổ xưa tiếp xúc được lam tinh chân chính bí ẩn truyền thuyết lam tinh đã từng là vũ trụ h ạ n tâm có rất nhiều thần bí ở chỗ này bảo tồn mà lâm gia có thể biết vẫn chỉ là trong đó một góc băng sơn đáng tiếc c h o n diệp tầm đây hết thể đã định trước trở thành h u y ế t động hôm nay bởi vì hôn quá quả ta không chém giết người khác chỉ biết khi ta dễ khi dễ diệp tầm cũng không có lưu tình manh thú thu hồi nhanh nuốt chính là bị nhốt tại vườn b á c h thú hắn cũng sẽ không làm nhân từ thánh mẫu nói ngắn gọn hắn tinh khí không tốt sau hai mươi phút lớn như vậy lâm gia không người sinh tồn không ai có thể ngăn cản hắn cũng không tồn tại lâm gia thù đánh một trận t ử chiến sự t ì n h Chí tôn Tầm trong mũ lâm giáp. Diệp tầm đi vào nguyên bản đều là lâm gia vẫn lấy làm tiêu ngạo tư bản bây giờ bị toàn diện ở ba cái sang trọng gian phòng tìm được rồi ba cái trí tôn mũ giáp hủy diệt diệp tâm hết sức hưng phấn huyễn ảnh linh kiếm chém rơi xuống kết quả ra khỏi một đoạn dốc mệ tổ không có gì cả phát sinh trí tôn mũ giáp chút nào không việc gì hắn lại quên anh chỉ đợi toàn bộ vô dụng quả nhiên quá nóng lòng sao diệp tâm thở dài tinh vực trong vật thể hắn đều có thể chứng kiến độ bền đại thể đoán được lực lượng gì bao nhiêu thời gian có thể hủy diệt đi thế nhưng trong thực tế vật thể không có độ bền biểu hiện trong thực tế vật thể, bình thường rất dễ dàng liền hủy diệt hắn cũng không còn suy nghĩ quá vấn đề này nhưng là trí tôn mưu giáp đến từ chính ngoài không gian tinh vực là một cái thế giới chân thật cái này thế giới chân thật nếu như phóng tới vô cùng vũ trụ mà nói vậy là cái gì đẳng cấp đâu trong vũ trụ một ít vật phẩm so với tinh vực trang bị còn mạnh hơn cũng không phải là không thể húng chi là có thể trực tiếp liên tiếp tinh vực trí tôn mưu giáp trước giữ lại lực lượng bây giờ không cách nào hủy diệt triệu h á n trí tôn mưu giáp không có nghĩa là về sau không thể nếu như là phổ thông mưu giáp diệp tấm nhãn thần thiếm thước giả thiết trí tôn mư giáp vốn hẳn nên thuộc về phổ thông mũ giáp các người chơi nên ban đầu có chức nghiệp thần nhưng bởi vì trong di tích trí tôn mũ giáp không nhiều lắm ngược lại trở thành hàng hiếm đâu như vậy những thứ này hàng đái trí tôn mũ giáp chế ra phổ thông mũ giáp chính là thứ thiệt r ấ t r ư ỡ i có thể hay không bắt bọn nó dung hợp tiến hóa biến thành trí tôn mũ giáp đâu ma vương mũ giáp là thế nào tới đâu trước đây có hay không hủy diệt triệu hoàng sư dung hợp tiến hóa quá mức khôi đâu đây là diệp tầm không biết thiên thần có thiên thần mũ giáp nếu không có thể gây nên càng nhiều hơn mơ màng thiên thần gia tộc từ trong di tích tìm được một ít gì đó chế ra thiên thần mũ giáp thực sự là như vậy sao bằng rốt trì gia tộc là có thể chế tắc một cái đ ỉ n h tiêm mũ giáp rồi h ả k i ế n t hành lệnh muốn bùng nổ ta không có nhiều thời gian như vậy triệu hoán mũ giáp để thăng thực lực bản thân mới là chủ yếu mũ giáp lấy trước tiền mua là được diệp tâm hạ quyết tâm tạm thời gác lại triệu hoán nói cho cùng triệu hoán mũ giáp chỉ là muốn bồi dưỡng thủ hạ mà thôi không đ ổ i đi ra lâm ra diệp tâm ngồi lên quỷ mị giả tước chuẩn bị về nhà tích t í c long toái tinh thần điện thoại cũng là đột nhiên gọi lại diệp ca ngươi có phải hay không diệt lâm ra hơn nữa giết một cái tên là kim sĩ thiên vương dị năng giả đối với làm sao vậy diệp tâm cũng là cảm khái l o n g thoái tinh thần nhận được tin tức tốc độ thật nhanh nhưng có thể nghe được l o n g thoái tinh thần trong giọng nói có khẩn trương phiền thoái thế giới này đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngươi sẽ không nghĩ tới tinh vực có thể để thăng loài người năng lực thế nhưng những cái này cổ xưa thế ra căn bản không có quá khẩn trương vẫn là ngồi vững thái sơn dáng dốc sao dị năng giả xuất thế theo lý thuyết liền quốc gia lực lượng đều không thể giải quyết nhưng cái nào dị năng giả thực có can đảm não sự mà những cái này cổ xưa thế ra kỳ thực so với một cái quốc nghĩ tới diệp tâm gật đầu hắn làm sao có thể chưa từng nghĩ đâu lam lượng khoa học kỹ thuật cao độ phát triển đều có thể phái ra liên hợp hạm đội thăm dò vũ trụ thế nhưng thế g i a môn phiệt như trước nắm trong tay thế giới này đây không phải là bằng vào tiền liền có thể làm được tất nhiên có sâu t ầ n g thứ nguyên nhân nhưng hoảng sợ cái còn đông Ngậy. Long thoái tinh thần cũng không còn nghĩ tới. Diệp tâm sẽ cho ra một cái như án. Đoán, đoán được Tinh có bí ẩn, còn như vậy giống chống vậy Lam thoái cho tới, Tâm một trên hành động. Diệp Ma Vương trong Diệp cái Diệp điện được có chỉ có một câu đáp Ma ra động. một vậy bí khu hành Vương tự diệp tâm lẩm bẩm nói xin lỗi cái này ta không thể nói diệp ca ngươi có thể hiểu thành long quốc cũng nhận được ràng buộc ta phụ hoàng cũng không thể nói chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này ở nút tên thường ngày cao cao tại tượng h tự nhận là là xuất trần người không để ý tới thế t ụ nhưng bây giờ ngươi tiến nhập tầm mắt của bọn họ có ý tứ diệp tâm khỏe miệng nụ cười tràn ngập thành thật nói hắn đều cảm giác nhàm chán hiện thực trực tiếp vô hình nói hắn đều có thể giết hết sở hữu thế ra muốn t i ệ t làm cho tinh vực chỉ có hắn một cái người chơi hắn hiện tại không ham tiền có tính k i ê u chiến sinh hoạt mới là ma vương yêu nhất hơn nữa tinh vực đến từ chính vũ trụ như vậy trong vũ trụ có hay không lực lượng t i ê n tâm đi ta sẽ xử lý tốt diệp t â m cúp điện thoại hắn còn có thể từ tinh vực mang đồ đạc trở về hiện t h ự c đâu sợ cái c ọ n g đồng keng d u n g hợp thành công vốn có kỹ năng quên sinh ra kỹ năng mới triệu hoàn thuật ngũ hành dị năng giả chương hai trăm năm mươi trang bị đoán tạo b ả n vẽ dị năng giả tiến hóa một lần d u n g hợp m ộ ư ơ i lần hai người d u n g hợp là một lần một một người là m ộ ư ơ i lần còn có thăng cấp thu được điểm thuộc tính năm từ một lệ vỡ thăng lên làm năm cấp là thăng bốn lần đạt được điểm thuộc tính là hai mươi cái có người cầm cái này sổ sách theo ta coi là nói là hai mươi lăm cái liền thái quá diệp tầm thoải mái nguy nhìn một chút số liệu triệu hóa thuật ngũ hành dị năng giả lờ một tiêu hao lam lượng hai trăm điểm triệu hóa một cái ngũ hành dị năng giả ngũ hành dị năng giả khí huyết một nghìn công kích bốn trăm l ự c phòng ngự hai trăm kỹ năng ngũ hành dị năng đồng thời phóng thích kim một thủy một thổ năm loại công kích mỗi loại công kích và trụ cột công kích cung cấp ngũ hành luân chuyển thi triển ngũ hành luân chuyển chất pháp bên trong trận pháp thi pháp tốc độ công kích phòng ngự đề cao ba mươi ngũ hành gia trì biến hóa ngũ hành lực lượng gia chỉ đến trang bị trang bị có thể vốn có sắp bén khống chế cháy các loại trở công kích hiệu quả miêu tả ngũ hành dị năng giả dung hợp thuộc tính tương đối cân đối cũng không tệ lắm thuộc tính đại thể vì hai mươi cấp người chơi nhưng bởi vì dung hợp d u y ê n cớ thuộc tính tương đối cân đối cụ bị ngũ hành lực lượng cơ bản không có nhược điểm gì kỹ năng cũng rất là mạnh nổ ngũ hành lực lượng cùng nhau công kích thương tổn đạt được hai nghìn đâu mặt khác hai cái kỹ năng coi như là tiểu bờ g g kim sĩ thiên vương thuộc về kim hệ dị năng đệ tử thiếu lâm thuộc về thổ hệ sấm gió cũng là từ trong ngũ hành diện hóa mà đến đem ngũ hành ra chỉ đến trang bị một hồi bác khống một hồi lại là hỏa tiêu địch nhân phiền cũng phải phiền chết hai trăm điểm lam lượng hiện thực không cách nào triệu hoán diệp tâm l ắ t đầu đây là t i ế t nuôi duy nhất kỹ năng thoái hóa thuật có thể mang chúng nó tháo gỡ ra tới tiến hóa cũng có thể một lần nữa biến trở về đi như vậy lam lượng chắc là vậy là đủ rồi nhưng yếu đi lại không có cái gì triệu hoán giá trị còn không bằng con kiến đâu ngũ hành dị năng giả thuộc tính là so với con kiến hiếu thắng con kiến có thể triệu hoán càng nhiều hơn chính là bởi vì thăng cấp để thăng cũng không để thăng lam lượng tiêu hao ân mang tới tinh vực chúng a lại không thuộc về người chơi lại bị ta mang tới tinh vực hai giới sẽ không bởi vì ta biến hướng dung hợp chứ diệp tâm lắc đầu cười cười nếu như một ngày kia thật v ủ diệt triệu hoán hai giới sau đó dung hợp thì c à n g mạnh nhưng mà hắn không biết ngũ hành dị n ă n giả g cũng không phải thứ nhất nhóm không phải người chơi thân phận lại tiến vào tinh vực trong thời khắc này lâm thiên lâm nhị cũng chưa chết hết không lâu nơi này là nơi nào là địa ngục sao lâm thiên mơ màng tỉnh lại bỗng nhiên liền nghe được tiếng nhắc nhở keng ngài đã tiến nhập tinh vực sống lại không gian ngài ở thực tế thân thể đã tử vong tinh vực tự động vì ngươi diễn sanh thân thể diễn sinh thân thể có một lần lựa chọn lần nữa chủng tộc cơ hội xác định phía sau không cách nào nữa cải biến hắn dĩ nhiên sống lại đến rồi trong tinh vực keng hệ thống nhắc nhở ngài có thể ở tinh vực chung sống lại nhưng không cách nào tiến nhập thực tế nói cách khác hắn coi như là cái người chơi nhưng là không phải người chơi xen vào người chơi cùng nở tờ cờ giữa chủng tộc xác lập không cách nào nữa sửa lại nhưng ngoạn gia sống lại năng lực nhanh chóng thăng cấp năng lực đều còn ở đây là chuyện gì xảy ra thật thần kỳ người lâm gia đều sống lại sao hắn nhìn một chút chính mình trước nhiệt ẩn huyết tinh sát thủ đẳng cấp và số liệu đều còn ở thực tế tử vong cũng không có ảnh hưởng tinh vực thuộc tính còn thêm vào cung cấp một lần thay đổi chủng tộc cơ hội diệp ma vương thiên không cho ta chết nhất định là tới trả thù ngươi lúc này đây ta sẽ so với trước đây càng tàn nhẫn càng thâm độc chỉ cần có thể giết chết ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm hắn vốn là nhân tộc hiện tại hắn không muốn diệp ma vương là ma tộc rất nhiều người đều suy đoán cũng là bởi vì hắn lúc đầu liền lựa chọn ma tộc cái này phản phái thế lực mà còn lại người chơi cũng không có chọn mới chỉ có thu được ma tộc đại lực b ồ dưỡng chúng ó t tộc thay đổi c thành công ngài đọa lạc thành một cái thông thường ma tộc sở hữu ban đầu kỹ năng ma khí ma khí có thể khống chế sinh vật tâm thần ma khí càng mạnh khống chế càng trở nên lợi hại ma khí nồng nặc địa phương phát động kỹ năng hấp thu ma khí có thể nhanh chóng để thăng quả nhiên đây chính là diệp ma vương lưu b ứ c nguyên nhân có thể khống chế sinh vật hắn không phải là có rất nhiều sùng vật sao có thể nhanh chóng đ ề thăng diệp ma vương thăng cấp cùng mù mịt mở dạng có đôi khi lập tức tăng lên cấp mười vậy khẳng định là hấp thu được đại lượng ma khí ân ta cũng có thể ha ha ha ma tộc ta tới lâm thiên cười ha ha ngay sau đó tới nghi vấn hắn không biết ma tộc ở nơi nào làm nhiệm vụ hấp thu ma khí gì nên làm cái gì bây giờ diệp ma vương nhất định là sẽ không nói cho chính mình bất kể từ đây đi lưu lạc tìm được chiếc ma tộc lại nói len k e n thiếu ra chúng ta sống lại Chúng ta đột ề u ở đây tinh vực. Thân tần đạo đ thân tinh tần Bạn vực. nhiên truyền tin tức, đến hưng a i cái giáp trí tôn n mũ g ờ i chơi đều ố lại, địa bảng, phấn g da lâm da chết trong gia tộc vài cái ca ca cũng đã chết bọn họ cũng không có chơi tinh vực gia tộc chỉ là phái da tự mình tiến tới thăm dò vài cái ca ca sau lại muốn vào tới nhưng là tâm cao khí ngạo không có trí tôn mũ giáp không muốn tiến đến muốn nhìn một chút có hay không mới trí tôn mũ giáp xuất thế bắt đầu sở hữu chức nghiệp lần đi vào nữa hán thành lâm ra tối cao người nắm quyền địa bản g công hội n g h e hắn mệnh lệnh hắn tha thiết ước mơ rốt cục làm xong rồi phong hỏa lâm sơn cùng thiên hạ công hội s á p nhập đã cực độ tiếp cận với thiên bảng công hội long quốc tổng cộng mới ba mươi sáu cái thiên bảng công hội a các ngươi thay đổi chủng tộc toàn bộ tuyển trạch ma tộc chúng ta liền muốn làm ma tộc tay sai nhiệm vụ chính là liếm lờ bờ cờ thu được siêu việt diệp ma vương lực lượng phân tán ra tìm kiếm ma tộc thu thập toàn bộ gây bất lợi cho diệp ma vương tin tức đang âm thầm làm hắn lâm tiên h hạ lệnh người lâm ra toàn bộ nghe theo kỳ thực bọn họ hiện tại đã có thể không nghe lâm tiên h thế nhưng bọn họ có cùng chung địch nhân diệp ma vương sát thân thủ không thể không có báo không bằng cùng lâm thiên hợp lực diệp ma vương lâm nhị siết chặt nắm tay vừa định chửi bới một tiếng đột nhiên ánh mắt biến đổi lẩm bẩm nói diệp ma vương chủ nhân của ta diệp tâm trở lại biệt thự t ô chỉ vi đang ở làm đăng ký công ty vận d o n h bày ra thư hắn không có quấy dối và một chuyến tinh vực tinh huy bao phủ đã vào đêm muộn làm cho hắn sửng sốt một chút chính là ải nhân tộc cũng không có tới theo lý thuyết ngồi một chút truyền thống trận lại đuổi chạy đi phải đến mới đúng là thần tiên say mị lực không lớn vẫn là chính mình m g tạo kỹ thuật rèn nghệ không đủ cao thâm không có khả năng a chủ nhân thuộc hạ không phụ ngài nhắc nhở nghiên cứu ra nóng dược gắn lỉnh đ o á n tạo phương thức đây là bản vẽ vương đại hải đi tới cũng là cho diệp tầm kinh hỷ ư nghỉ a A, m tầm quỷ dị thơi khô. Tốt, tốt, tốt. Diệp thơi Tất, tất, tất tiếp khô chữ h liên ả chợ thanh trì thành lập đem chế tạo lô các loại chờ phương tiện hoàn thiện có thể đại lượng sinh sản trang bị tiết kiệm chính mình triệu hoán thời gian chủ nhân đột nhiên m ộ ư ơ i bốn cái siêu cấp thương binh đi ra diệp t â m trở về hiện thực ăn đi lâm ra gì cũng tổn hao bao giờ phân thân cứ gọi về m ộ ư ơ i hai cái mới siêu cấp thương binh khi đạt tới m ộ ư ơ i lần phóng thích số lần lúc bọn họ thuộc tính tăng lên siêu cấp thương binh hai cấp triệu hoán vật tới dòng trước khí huyết sáu công kích hai trăm năm mươi hai không phòng ngự bốn trăm năm mươi sáu kỹ năng thương mang bùng lên phi tinh lâm trường thương như rồng bay lượn thương mây một chữ trường xà trợ nhị n long gia thủy trợ thiên điệu tam tài trợ t ứ môn lật tẩy trận miêu tả dung hợp mà thành siêu cấp sĩ binh dùng sở hữu long kỵ sĩ trước nghiệp lấy thương trang bị làm chủ bởi vì ban đầu triệu hoán chính là một trăm linh thuộc tính không có lần đầu tiên quý báo ra chỉ chỉ đề thăng hai mươi thuộc tính chỉ không có ý tứ cái này hai mươi phần trăm rất châu bò diệp tầm trong lòng mỹ tư tư để phân thân ở chỗ này gọi về đồng thời tìm đến bàn đại hải cùng siêu cấp thương binh luyện một chút binh đây là sở vân độ đám người dung hợp thành bọn họ phía trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng trợt đề thăng lực lượng không nhất định có thể thích ứng đại chiến sắp đến cái này tại sao có thể làm cho bàn đại hải bồi luyện hai tay về phần hắn chính mình hiện tại buổi tối chừng bảy tám giờ vẫn có thể làm chút chuyện diệp tâm hạ quyết tâm hướng bàn đại hải hỏi thành chủ không biết phụ cận có hay không yêu nga hậu tử uy loại cá quái v ậ t các sủng vật năng lực không quá cùng lên nên tăng lên lúc bàn đại hải trầm tư khoảng khắc vỗ mạnh đầu nói ngươi vừa nói như vậy phụ cận quả thật có xem như là chúng ta thiên trạch thành một chỗ quỷ dị truyền thuyết trong ngày thường các cư dân đàm luận chi biến xác ngươi nếu có thể giải quyết ngược lại cũng không、thể. chính là chỗ kia cực kỳ đáng sợ nghe nói có miêu yêu ăn người ăn người diệp tâm nợ nụ cười cái tiêu miêu yêu ăn diệp ma vương sao ban đại hải cũng cười người thường e sợ cho không kịp tránh địa phương đối với diệp ma vương quả thực không thể giống nhau suy nghĩ k e ngài tiếp nhận được bản đại hải nhiệm vụ giải quyết thiên trạch thành phụ cận quỷ dị toa độ đại thể phạm vi bảy mươi ba bốn năm mươi ba có tiếp nhận hay không tiếp thu diệp tâm tự tin mười phần liền khô lâu tộc đều đánh còn sợ một cái miêu yêu bất kỳ người nào khác đều không mang chỉ mang theo sùng vật đại quân tiểu thôn tiếp tục dùng lòng tức săn sóc gân cần chứng sùng vật nó cùng phân thân cần thời điểm đều có thể trong nháy mắt triệu h o á n đến diệp tầm bên cạnh trừ phi diệp tầm bị cấm ma bất quá thiếu một cái thay đi bộ ông mười phút sau một cái đại địa man long được triệu hoán diệp tầm ma long kỵ sĩ không phải vẹn vẹn có thể c h ó i chặt tiểu thôn mà là có thể c h ó i chặt bất đồng toạ kỵ bất quá mỗi cái toạ kỵ cưỡi đi lên phía sau mới có thuộc tính gia trì h ắ n ngồi lên đại địa m a long trong khoảnh khắc đại địa m a long tặng lại năm mươi thuộc tính cho hắn thiên cấp toạ kỵ đều là tặng lại năm mươi thiên thần, phía trước tặng lại một tất nhiên là có thủ đoạn đặc biệt không có đạo lý chỉ có thể diệp tầm có thật nhiều bờ ug thủ đoạn người khác sẽ không có tựa như ngự lôi thần bản đại phạm vi công kích bất quá ngự lôi thần bản ở thần trang bảng bài danh không cao hiệu quả nhưng rất mạnh mẽ tất nhiên có chuyện cái này ta là thật không muốn lời nói nhảm phía sau trực tiếp viết nguyên nhân thật tốt vì sao không thể triệu hoán người chơi triệu hoán chính mình ta phía sau đều có giải thích nhưng luôn có người các loại chờ không đội ngược lại không nhất định là ác ý thiết định một cái ném đi ra kiền ba ba được dung nhập t e n chốt kịch tính diệp tầm đối với thiên thần năng lực vẫn là rất quen mắt lần sau gặp phải tận lực từ hắn c h o ấy làm ý đồ hắn cùng đại điệu man long cũng có thể người kỵ hợp nhất tặng lại bảy mươi phần trăm thuộc tính nhưng một ngày một lần cơ hội nhất định là lưu cho tiểu thôn đi đông đông đông đại điệu man long cấp tốc bắt đầu chạy giống như một cố như gió lốc mang theo diệp tầm ly khai thiên trạch thành nở t ỡ cờ t ỏ m ỏ thò đầu ra diệp tướng quân tốt đồ đạc cũng thật nhiều bàn đại hải nhìn siêu cấp thương minh nhìn đại điệu man long cũng không biết mấy thứ này đều là từ lâu tới mặc danh kỷ diệu tiểu ra phát hiện sợ rằng diệp tầm lần này đi ra ngoài lại sẽ mang về thứ tốt ai ước ao không đến Các s ủ ngoại v trừ luyện ngục các ma bốt khâu lâu thánh pháp sư ở ngoài sở hữu sủng vật toàn bộ lại triệu hoán ba trăm l n h con các sủng vật chỉ là đạt được phóng thích số lần thắng cấp kỳ thực phía sau còn gọi về một ít hiện tại lại thỏa mãn phóng thích số lần ưu minh ma miêu nguyện vũ độc nga mậu tuyết mỹ nhân ngư khải giáp ma quy đấu chiến ma hầu hai mươi thuộc tính ngũ hành dị năng giả cũng triệu hoán thăng hai cấp để thăng bốn mươi thuộc tính con kiến không có lại triệu hoán tìm cơ hội tiến hóa lại nói luyện ngục gác ma cùng khô lâu thánh pháp sư triệu hoán quá chậm tạm thời không cần kiến thành lệnh còn có một t i ê n tuân ra đến lúc đó lại triệu hoán số lượng nói miêu nga mỹ nhân ngư hầu đều không khác mấy là năm trăm con phía trước tử vong quá q ba trăm linh hai chỉ ngũ hành dị năng giả ba trăm linh một chỉ hơi yếu một chút số lượng thủ thắng trước cho chúng nó để thăng đi lên sau đó sẽ triệu hoán tượng đại như vậy cũng thuận tiện diệp tâm thỏa mãn gật đầu hắn triệu hoán sau tiến hóa tương đương với trực tiếp cho đòi đổi tiến hoa sau vậy tiết kiệm thời gian hắn đang tăng lên các sùng vật đã ở để thăng phía trước có thể một g i â y triệu hoán rất nhiều đó là bởi vì địch nhân quá yếu sùng vật cũng quá yếu đi sùng vật mạnh mẽ tự nhiên khó có thể triệu hoán chút ít cứ như vậy khoảng một nghìn loại này triệu hoán hai giờ đã qua chỗ này có chút xa diệp t â m nhìn bốn phía mục tiêu địa điểm khoảng cách thiên trạch thành chủ thành thật xa lấy đại địa man long tốc độ cũng đi hai giờ bất quá đã tới mục tiêu tọa độ phụ cận phụ cận hoàn cảnh cực kỳ âm ủ hào hào chu vi cây cối hạ xuống cái bóng dưới ánh trăng bao phủ xuống dường như anh linh dương nhanh muốn vớt tiếng gió thổi thê lương lại tựa như hỗn loạn quỷ khóc xói chu diệp t â m đi không xa chứng kiến vô số phần mộ cái này là một mảnh bãi tham a k e n chúc mừng ngài phát hiện bản đồ mới thưởng cho điểm kinh nghiệm ba bản đồ mới bình thường là chỉ đối với phổ thông người chơi không mở cửa người chơi tự chủ tìm được biết cung cấp một ít tốt t h ư ở n g cho bản đồ mới bên trong tất nhiên còn có tốt bảo vật nhưng là đại biểu nguy cơ trò chơi nha rất nhiều người đi qua địa phương vượt qua phó bản còn có thể xuất hiện tiến công chiếm đóng nhưng h a i hoang bản đồ mới có thể nói là tìm đường chết trừ phi kỹ năng đủ cường đại nơi đây không phải là khô lâu tộc c ầ n thân sở chứ diệp tâm chấm tư khô lâu tộc ở thiên trạch thành phụ cận có cứ điểm phần mộ cũng rất thích hợp thế nhưng khô lâu thống lĩnh đều bị chính mình diện cứ điểm hẳn là bỏ phế mới đúng có thể nơi này có chúng nó không có mang đi bảo vật nhưng làm yêu loại quái vật đâu phanh đột nhiên một cái phần mộ trực tiếp nổ tung một cái nắp quan tài bay ra từ trong quan tài xuất hiện tiếng cười hhh một thây khô bỏ ra hướng về phía diệp tầm vui cười thanh niên nhân người tốt ta chương hai trăm năm mươi hai công chố mộ đúng vậy thây khô ở vui cười phối hợp nó khô héo thân thể đỉnh đầu ba cái hoàn bao nhìn qua cực kỳ sấm nhân người là ai diệp t â m cả người đề phòng tóc gáy đều dựng lên cái này nhân loại rất cường đại vô danh t h ầ y khô đẳng cấp cấp một trăm khí huyết một trăm năm mươi công kích hai mươi năm lực phòng ngự hai trăm sáu mươi không kỹ năng đại càn hỏi thiên trưởng nuốt núi n ạ p hải miêu tả không biết tên t h ầ y khô nhưng tất nhiên sở hữu không giống tầm thường lai lịch lời nói nhảm diệp t â m đương nhiên biết t h ầ y khô có không giống tầm thường lai lịch thầy khô đã cấp một trăm h ơ n nữa diệp tầm tuy là là lần đầu tiên gặp phải cấp một trăm n h ư n g là biết phổ thông cấp một trăm khẳng định không có cái này thuộc tính đã là cấp một trăm trong cao thủ tuyệt đỉnh tựa như diệp tầm thực lực không thể đẳng cấp để cân nhắc không nên so diệp tầm cấp một trăm h thời điểm cũng không nhất định có cái này thuộc tính trừ phi phía sau có cơ duyên khác h ắ c h ắ c h ắ c ta là ai ta không biết ta ta rốt cuộc là ai ai có thể nói cho ta biết thầy khô ngửa mặt lên trời giết đạo cả người thi khí tăng vọn thống khổ ôm lấy đầu sắc mặt g ữ tật、quát. nếu không thanh niên nhân ngươi tới nói cho ta biết bổn tọa đến tột cùng là người nào thây khô trạng thái đã rơi vào đến i cuồng diệp t â m cả người nổi ra gà bắt đi cái này còn là lần đầu tiên cảm nhận được làm hắn run dày v y lực ngược lại không phải là tâm linh run r u dày mà là đại uy lực thể ứng với kích phản ứng không tự chủ tự động run r u dày x o á t x o á t x o á t lập tức triệu hắn sùng vật làm xong toàn bộ chuẩn bị miêu ô qq u y U minh ma miêu lông dựng đứng lên khẩn trương nhìn thây khô còn lại sùng vật cũng là như vậy kỳ quái giống như là thi tộc lại không giống khô lâu thánh pháp sư đề phòng chủ nhân không thể lập địch liên quân ngạo luyện ngục á c ma b ộ t cũng cực độ thận trọng lời nói nhảm diệp t â m cũng biết không thể lập địch thế nhưng dù cho hắn nhớ trốn cũng là trốn không thoát đâu cái này kinh khủng thây khô làm cho hắn cảm giác chỉ có thể chính diện chiến đấu chạy trốn chỉ sẽ chết nhanh hơn miêu q thiêu thân thây khô đột nhiên bất động nhìn diệp t â m sủng vật lăng lăng đờ ra hai hàng thanh lệ chạy ra khàn giọng nói những thứ này ta dường như cũng có quá cuối cùng hắn nhìn về phía diệp t â m cẩn thận nhìn một cái trạng thái đột nhiên trở nên tỉnh táo lại khí chất đều có chút thần thánh xuất triển gật đầu nói thanh niên nhân, nhân người rất tốt gì cái này cũng là không tệ rồi Diệp thảo â nào g tiên chút, trạch thành biết lưu lại quỷ dị truyền thuyết có thây khô tọa trấn ở chỗ này bàn đại hải tới cũng phải bị dây khô lâu tộc cũng muốn ở chỗ này thành lập cứ điểm quá chỉ bất quá toàn bộ cho t h ầ y khô trực tiếp hủy đi xem ra nếu như không phải có t h ầ y khô phía trước đi tới thiên trạch thành khô lâu tộc tất nhiên càng cường đại đối với lần này diệp tầm thầm nghĩ so với cái ngón tay cái ngư bức gọi bằng h ư u diệp tầm cũng là đến hứng thú chẳng lẽ mình cùng những tiểu thuyết đó bên trong nhân vật chính giống nhau muốn tới cái phía sau đại l a o hộ đạo giả các loại vai trò t h ầ y khô nếu như giúp mình kiến thành lệnh tuyệt đối là của mình ta biết ngươi vì sao mà đến chỗ kia phần mộ có thứ ngươi mới thây khô chỉ hướng một cái phần mộ lẩm bẩm nói cũng có thứ ta mong muốn bất quá nơi đó được cho thêm trợ chú ta đây người chết vào không được diệp tầm kinh ngạc ngươi đã là ta đã chết thầy khô sái nhiên cười cười cầu hoạt vu thế mà thôi nếu không ta làm sao có thể kém như vậy cợt mờ nờ đều mạnh như vậy còn ghét bỏ chính mình yếu cho tới bây giờ chỉ có diệp tầm kích thích nhân đạo lý cảm giác lần này bị người khác cho kích thích cái này không là sống sờ sờ khoe khoang n h a nếu không phải là không n ắ m chắc đánh bại thầy khô nhất định ở nó đỉnh đầu đập hai hạt dưa mang v ề vật của ta mớn ta sẽ cho ngươi chỗ tốt đừng quay g i ta ta ngủ thầy khô nằm lại quan tài rõ ràng nắp quan tài đều bay ra ngoài nó sẽ không để ý rõ ràng rất cường đại nhưng nhìn qua tựa như đại lối đi bộ xuyên dép quần cụt tên côn đồ giống nhau là một kỳ nhân ken nhận được vô danh thây khô nhiệm vụ từ trong mộ mang về một viên ngọc b ộ i nó sẽ cho ngươi phần thưởng phong phú có tiếp nhận hay không diệp tầm suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận rồi thây khô nếu là có á c ý không cần như thế hao tồn tâm cơ bãi tha ma phần mộ rất nhiều hắn đi tới thây khô chỉ dẫn cái kia phần mộ phần mộ dĩ nhiên tự động mở ra một cánh cửa chắc là thây khô cho hắn mở ra bằng không còn không thể nào vào được hắn chậm dãi đi vào phần mộ cửa đóng ngươi thực sự cùng ta rất giống a t h ờ i khô mở mắt c h ỗ t r ố n g ánh mắt đau thương nhìn chăm chú diệp tầm phương hướng ly khai cuối cùng có thể hay không giống như ta đâu nhìn một chút chính mình đổ nát thân thể hắn lắc đầu ngủ tiếp k e ngài tiến nhập bản đồ mới đại can đế quốc công chúa mộ phần thưởng cho năm nghìn điểm kinh nghiệm tiến nhập p h ầ n mộ phía sau xuất hiện ở diệp tầm trước mặt không còn là rách nát chi cảnh ngoại giới thoạt nhìn rất nhỏ phân mộ bên trong phạm vi dĩ nhiên lớn vô cùng có đèn trong treo ở mộ thắt trung không khí cũng cực kỳ thích hợp đại can đế quốc công chúa mộ phần diệp t â m nhãn thần t h i ế m thước đế quốc công chúa phần mộ sợ rằng không có đơn giản như vậy thời khô kỹ năng t r u n g cũng có một cái đại càn hỏi thiên trưởng đại càn đế quốc là ta nhớ ra rồi l u y ệ n ngục c á c ma một nói phía trước liền hiếu kỳ chưa từng nghe nói qua đại hoàng đế quốc cùng thiên trạch thành địa hình nơi này tướng mạo rất như là đại càn đế quốc bị giết sao tinh vực vẫn là loạn thế ngoại trừ quan minh giáo đỉnh các loại chờ đỉnh tiêm thế lực không ai dám nói mình vạn cổ trường tồn đế quốc nhóm thế lực thì rất nhiều ma tộc bị trấn phong thời điểm thế gian chỉ có đại càn đế quốc cũng không có đại hoàng đế quốc xem ra đại càn đế quốc bị diệt phía sau đế quốc công chúa an nghỉ ở chỗ này vì phòng ngừa đưa tới đảo mộ tặc cố ý bố trí một phen bãi tha ma thầy khô cũng là thuộc về luyện ngục các ma bột thời đại kia cẩn thận một chút diệp tâm thận trọng mở miệng bởi vì theo đến của bọn họ bốn phía đã trở nên cực kỳ kiềm nén đèn trong lay động trên tường xuất hiện nhất trọng trọng cái bóng đó là có nhanh chóng tập kích đột nhiên đến miêu ô t h ê lương giống lên một tiếng vang lên cũng không phải u minh ma miêu không chung vô số trào ảnh xuất hiện áo giáp ma quỷ lập tức khởi động giáp nhẹ biến hóa khiến cho tốc độ mau lẹ chặn lại ở tại trước mặt mọi người t r sắt thép va chạm tiếng một mảnh có chút khải giáp ma quy kết xù phòng ngự hơn nữa vẫn gây ra toàn thể thừa nhận thương tổn hiệu quả đúng là để chặn lại bất quá áo giáp đám ma quỷ thu thương thảm trọng đ ị c h nhân rất nhiều hơn nữa thuộc tính mạnh nhất miêu ô hàng ngàn con mèo nhảy lên lấy đ ụ n g tới mỗi một con đều có chín cái đ g ô i chương hai trăm năm mươi ba cựu mệnh m i u yêu cựu mệnh m i u yêu đẳng cấp cấp ba mươi khí huyết tám trăm công kích hai trăm sáu mươi không lực phòng ngự ba trăm kỹ năng cựu tử nhất sinh cùng sở hữu chín cái mệnh không giết hết bất tử chiến đấu phía sau có thể chậm rãi khôi phục bị chém giết sinh mệnh tàn huyết tàn sát đ ị c h nhân tàn huyết hai mươi lúc trực tiếp giết chết đối phương ảnh t r ợ hiện liên kích để thăng 30% t ố c độ di chuyển cùng tốc độ đánh mỗi nhất kích đều có chứa 30% phá giáp địch nhân né tránh không ra vẫn liên kích miêu tả bị đại càn đế quốc công chúa cải tạo mới có chín cái mạng và tính nguy hiểm thật kèm theo 30% phá giáp nếu không phải là khải giáp ma quy thăng cấp phía sau ngăn cản phá giáp phòng ngự khí huyết đều tăng lên vừa rồi liền trực tiếp cuốc làm cho diệp tầm thoải mái là tàn huyết tàn sát địch nhân tàn huyết 20% lúc bất luận là bao nhiêu khí huyết cái này cùng bạo phá sọc ùn cưỡng chế trừ huyết ba phối hợp lại quả thực không nên quá thoải mái a còn có cựu tử nhất sinh có chín cái mệnh chỉ cần không có chín cái mệnh chết hết chiến đấu phía sau còn có thể khôi phục thành chín cái mệnh các s ủ n g vật triệu hoán hơn nhưng tiêu hao cũng nhiều có kỹ năng này liền sảng nhất định phải dung hợp qua đây diệp tâm cũng chú ý tới cựu mệnh miêu yêu cựu tử nhất sinh là đại càn đế quốc công chúa ban cho xem ra cái này công chúa rất cường đại miêu ô cựu mệnh miêu yêu cổng thiếu chín cái đôi u yêu dị đung đưa nhanh chóng x u ố n g lại miêu ô u minh ma miêu đã ở cổng thiếu ánh mắt nở rộ huyết sắc thuộc tính lập tức tăng lên ma khí bắt đầu khởi động lại phân cách ra một cái ma khí ảnh tượng chứng kiến đồng loại chúng nó cực kỳ hưng phấn há có thể không chiến đấu một hồi u minh m a m i yêu cấp tám triệu hoán thú hp bốn trăm chín mươi lực công kích năm trăm sáu mươi lực phòng ngự năm mươi sáu kỹ năng tê hống quần hóa đ ề cao bảy mươi phần trăm thuộc tính để thăng một trăm m ư ơ i phần trăm u minh hư lộ vẫn tìm hành không bị công kích khám phá các loại chờ kỹ năng không bị cắt đứt phong nhận không thay đổi tàn bạo phá thương ma khí ảnh tượng bọn họ thuộc tính cũng tăng lên khải giáp ma quy triệu hoán hơn đến rồi cấp chín chúng nó là cấp tám thành thật nói yếu đi nghèo nhóm vốn là rất yếu bắt đầu mới là một lẹ vẹo quái vật tuy là tiến hóa dung học quá nhưng là chỉ là hấp thu táo bạo linh miêu ma hóa lao hổ loại này cấp thấp cho nên đẳng cấp không cao quả thực đánh không lại cựu mệnh miêu yêu phốc phốc tiên huyết quân phong đã có u minh ma miêu tử vong diệp tầm sao có thể ngồi yên không lý đến động thủ phía sau của các ngươi còn có chủ nhân ở không cần một mình chiến đấu vung tay lên sở hữu sủng vật sông lên trước còn c h ấ n an mèo một cái mèo nhóm t i ê u ngạo thuộc về t i ê u ngạo nhưng là không phải là không biết b i ế n báo không phải cứng đầu chiến đấu biết mình thực lực quả thực yếu đi rất nhiều không thể nâng chủ nhân lui lại lúc này đồng ý nhóm bạn trợ giút rầm rầm luyện ngục ác ma hóa ác ma tri thủ n h a g tương n g u y ệ t vũ độc nga đã ở xà kích điều điều điều băng tuyết mộc hương băng tuyết mỹ nhân ngư d ơ tay lên hô hoán ra m ả n g lớn băng tuyết hiệu quả giỏi vô cùng cựu mệnh miêu yêu nhanh chóng mo l ẹ khó có thể chóc nã thế nhưng băng tuyết trấn áp xuống có rất nhiều đều bị đông lại cho dù đông lại không lâu sau nhưng đầy đủ sùng vật đại quân miệu sát cựu mệnh miêu yêu phanh phanh phanh đấu chiến ma hầu mở ra cự đại hóa đạt được nhất đại gia chỉ gấp hai t h u tính đấu chiến quân pháp liên kích thành ba cái quân tiên côn múa thành một mạng lớn huyết ảnh một cái kỹ năng mang đi một cái cựu mệnh miêu yêu làm cho diệp tầm vui mừng một cái chính là ngũ hành dị năng giả dĩ nhiên không phải gần cho mình trang bị gia trì hiệu quả mà là có thể cho tùy ý trang bị chúng nó cho quân thiên côn bổ sung thêm băng hệ dị năng có nhất định đông lại hiệu quả chúng nó vươn ngũ hai tay cánh tay kim hỏa ngũ hành công kích không ngừng ở chúng nó trong tay xuất hiện chúng nó tăng lên đi một lẹ mẹo thuộc tính cũng tăng lên ngũ hành chất pháp mở ra còn có thể làm cho mậu tuyết mỹ nhân ngư đông lại hiệu quả lâu một chút tuy là dài hơn không nhiều lắm nhưng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. các sùng vật thuộc tính rất nhiều đều không cựu mệnh miêu yêu trưởng nhưng số lượng nhiều hơn nữa diệp tâm mở ra ma hóa chủ động hình thái sở hữu sùng vật đề cao gấp hai thuộc tính m ộ n g t u y ế t mỹ nhân ngư cùng đấu chiến ma hầu mặc trang bị cũng đề cao gấp hai hiệu quả sức chiến đấu như vậy không chỉ có riêng là gấp hai để thăng miêu cựu mệnh miêu yêu cung thiếu cảm nhận được địch nhân thực lực đáng sợ đáng tiếc chúng nó không thể trốn chúng nó phải bảo vệ sau l ư n g chủ mộ thất nhanh chóng một cái mạng chết đi hai cái mạng chết đi sống lại sau đó như trước không sửa đổi được chiến cuộc bởi vì diệp tâm cũng gia nhập giống đại điệu man long dít gạo tặng lại năm mươi phần trăm thuộc tính cho diệp tầm diệp tầm dùng trước ác ma c h i thủ sát phạt một mảnh ngự sử văn vật khống chế vài cái gạt lình cùng h u y ễ n ảnh phi kiếm không ngừng giết chóc chuyển biến c h ứ c nghiệp ma lòng kỵ sĩ huyết anh long vũ thương ma hóa bị động hình thái đề cao tự thân đến hai trăm phần trăm thuộc tính phốc phốc chiến đấu là nghiêng v ề một bên thế cục keng ngài đánh chết một con cựu mệnh miêu yêu thu được bốn trăm điểm điểm kinh nghiệm keng ngài đánh chết một con cựu mệnh miêu yêu u minh ma miêu thu được mười điểm sáng tạo mật mã làm sáng tạo mật mã đạt được 10.000 điểm lúc u minh ma miêu sẽ được tiến hóa cựu mệnh miêu yêu mạnh mẽ hơn u minh ma miêu cung cấp sáng tạo mật mã nhiều nghèo phía trước tiến hóa quá bốn lần cho nên tiến hóa cần sáng tạo mật mã cũng cao cũng may cựu mệnh miêu yêu số lượng cũng nhiều s á t s á t s á t k e ngài n đánh chết một con cựu mệnh miêu yêu u minh ma miêu thu được chẳng những là sáng tạo mật mã kỳ thực điểm kinh nghiệm cùng hủy diệt điểm đều có đạt được nhưng phía sau đều bị diệp tầm tuyển định làm chiến hậu thống kê tiếng nhắc nhở nhiều lắm tạm thời không muốn nghe k ê n chúc mừng ngài đánh chết một con cựu mệnh miêu yêu kích hoạt rồi kỹ năng mới cựu mệnh miêu yêu cùng u minh ma miêu thuộc về cùng loại hình kỹ năng có hay không dung hợp dung hợp ông o n g o n g một tầng quang trụ hàn lâm đem u minh ma miêu bao phủ bên trong đó là dung hợp quang trụ chúng nó không thể tái chiến đấu thế nhưng quang trụ dường như có vô địch thuộc tính cựu mệnh ma miêu cũng công kích không được chúng nó chúng nó yên tâm dung hợp diệp tầm cùng còn lại sùng vật trợ giúp chúng nó chiến đấu cựu mệnh miêu yêu dù sao có chín cái mệnh vẫn là hao tốn diệp tầm không ít thời gian nửa giờ sau keng chúc mừng u minh ma miêu thu được mười nghìn điểm sáng tạo mật mã đột phá sinh mệnh phẩm cấp hạn chế xảy ra tiến hóa u minh ma miêu trước đó không lâu vừa rồi dung hợp quang trụ đi ra lại tiến nhập tiến hóa quang trụ mười nghìn điểm sáng tạo mật mã cũng đại biểu cựu mệnh ma miêu toàn bộ diệt vong còn lại hai ba trích miễu s á t rồi k h ô lâu thánh pháp sư tuy là cường đại nhưng kỹ năng căn bản là mặt hướng khô lâu tộc hoặc là chính là lợi dụng thi thể có thể thi thể còn không bằng trực tiếp ném cho mười tám tầng địa ngục đâu tạm thời chưa dùng tới chúng nó、Mèo. sẽ không cần trở thành thủ hạ ta mạnh nhất s ủ n g vật đi diệp t â m trong lòng chờ mong chờ lấy mẹo tiến hóa đúng lúc này diệp t â m đột nhiên ngửi được một tia đạm nhã hưng ơ khí phía sau có người vỗ b ả vai hắn một cái xúc cảm băng lánh đến xương chương hai trăm năm mươi bốn mị vong quốc công chúa mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn băng lăng thấu xương cảm giác làm mất đi phía sau chuyển đến người nào diệp t â m cảm nhận giác làm mất h i phía h a u chuyển đến ai biết trường thương tập kích đi đúng là đánh hụt nhưng là cái k i a sự lạnh leo thấu xương cảm giác mùi thơm thoang thoảng vẫn tồn tại như c ũ lấy làm cho diệp tầm xác định nơi đây như trước có vật gì tồn tại các sùng vật cũng là khẩn trương nhìn một phía cảm nhận được uy hiếp phốc phốc một con khải giáp ma quy đột nhiên chết đi tiên huyết c ủ a phòng l i ê n lực phòng ngự cao siêu h à o giáp ma đô bị thuần dây tuy là trong đó có chúng nó không kịp mở ra trọng khải biến hóa cùng ý chí s á t thép nguyên nhân nhưng đã biểu lộ địch nhân đáng sợ nhìn không thấy hắn lại có thể đánh ngươi ẩn hình sao diệp tầm núi mày chót mũi lại có hương khí chuyển đến còn có gió tiếng chuyển đến đó là có tiếng gió cắt vỡ không khí ba trăm bảy mươi lăm ba thương tổn trị số h i ể n hiện ngoại trừ lý tinh diệp ở ngoài cái này còn là lần đầu tiên có người cho diệp tầm tạo thành lớn như vậy thương tổn nếu không có ma hóa bị động hình thái cùng đại địa ma long tặng lại ma long kỵ sĩ khí huyết đều sẽ bị hao tổn không diệp tầm có thể dây người không có nghĩa là người khác không thể nhưng kỳ thật diệp tầm là cố ý bằng không làm cho khải giáp ma quy leo lên trên người mình hắn sẽ không thụ thương tìm được ngươi ở địch nhân công kích đánh được thời điểm thân thể hắn cũng trong nháy mắt cùng địch nhân chạm đến làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn tự tay vẫn là bắt không đến bất luận cái gì đồ đạc đây cũng không phải là ẩn hình mà là bằng không bất quá dù sao sinh ra công kích diệp tâm vẫn cảm nhận được địch nhân tồn tại tựa như không khí sợ không tới nhưng có thể hút tới trong bụng giống nhau làm mắm bớt ở cái hông của hắn tiếp xúc đụng một cái bạo phá sọt gùn một trăm phần trăm tập trung trong n g á y mắt bắt được địch nhân tồn tại tuy là như trước nhìn không thấy thế nhưng bạo phá sọt gùn đã tập trung địch nhân rồi hương khí chuyển đến địch nhân lại muốn đánh tới cắt để cho ngươi đánh một cái lại còn coi chính mình l ư bước hay sao diệp tâm cửa nhạt k e n thần cơ mặt chắc hiệu quả vừa khởi động chung thân thể rơi vào ẩn hình ngoại trừ công kích phát sinh bên ngoài bất kỳ người nào không cách nào chứng kiến cái này thật lâu vô dụng thiên phú diệp t â m rốt cục lần nữa khải dụng người ẩn hình ta cũng sẽ t h a n h thật nói địch nhân ẩn hình so với diệp t â m nữ bức dù sao công kích cũng không có hiện hình mà thần cơ mạc chắc cũng không có thể tinh b ự c không thiếu cái lạ vĩnh viễn không thể cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ cũng may xúc năng một phút đồng hồ thương tổn sáu lần diệp tầm nhẹ nhàng đi hai bước địch nhân cũng không có phát hiện hơn nữa hiển nhiên lâm vào mộng bức trạng thái một cái người sống sờ sờ đang ở trước mắt hắn không thấy e rằng hắn còn tùy tiện công kích chỉ biết vô công nhi phản địch nhân cũng không có công kích s ú n g vật hiển nhiên đã ở đề phòng chung đề phòng diệp tầm công kích đáng tiếc không hề có tác dụng phanh một phút đồng hồ sau t h ư t nhiên súng văng lên diệp tầm thân ảnh hiện hiện h i ra năm trăm ba mươi hai không hát sát thương tổn miểu sát hô diệp tầm thở phào một cái l ầ m b ầ m nói xem ra thuộc tính cũng một dạng chỉ là năng lực tương đối đặc thù mới cho ta tạo thành một chút phiền t h o hủy diện triệu hoán sư thuộc tính cũng một dạng ngoại trừ trưởng thành giá trị cao bên ngoài mỹ bốt năng lực không tệ tự nhiên muốn hủy diệt triệu hoán từ hủy diệt điểm mức tiêu hao cũng có thể biết đối phương cường đại hơn nữa còn là bốt nơi đây hẳn là chỉ có một cũng không có tiểu khoái không kịp chờ đợi kiểm tra mỹ một số liệu bảng triệu hoá n thuật mỹ bốt tiêu hao một mươi năm điểm năng lượng triệu hoán một cái mỹ b ộ t ma đức hãm hại diệp tấm nhức đầu lại là một cái đại tiêu hao mặt hàng hắn hiện tại trụ cột lam lượng ba trăm hai mươi năm bình thường dùng là dư sức với thửa còn lại người chơi cũng không có cái này lam lượng nhưng người nào làm cho hắn có thể trực tiếp triệu hắn đẳng cấp cao quái vật đ ầ u cho dù dùng ma hóa bị động hình thái cũng không có một mươi năm điểm a còn có l y tinh diệu gì cũng không thể triệu hắn dù cho dùng người kỵ hợp nhất nhưng tiểu thôn pháp lực giá trị còn không có hắn cao đâu cao chỉ là lực công kích tặng lại cũng không ích l ợ i gì tốt nhất không làm thất vọng cái này tiêu hao tiếp tục kiểm tra mỹ b ộ t đẳng cấp năm mươi hp một nghìn hai trăm thương tổn ba trăm chín mươi bốn nghìn lực phòng ngự ba trăm mười kỹ năng vô tướng bị động trở nên vô hình vô tướng vẫn phóng thích bị ảnh ám sát lúc công kích không nhìn đối phương toàn bộ g i a t r ị chỉ nhằm vào cố hữu phòng ngự cùng kỹ năng bị ảnh ký túc bị ký túc với vật thể chúng vật thể không cách nào sản sinh mới linh thể miêu tả bị có thể nói trời xanh thích khách duy nhất chỗ thiếu hụt biết phóng thích có một hương khí ngữ bức đây mới gọi là thích khách diệp tâm sảng khoái vô tướng so với ẩn hình còn ngữ bức ẩn hình chỉ là ẩn tàng rồi thân thể nhưng kỳ thật vẫn tồn tại vô tướng bằng không tồn tại còn như hương khí ngữu được thì đã có sao tránh thoát công kích sao mỹ ảnh ám sát không nhìn toàn bộ g i a trì thảo nào áo giáp ma quỷ sẽ bị m i ệ n sát ma hóa chủ động hình thái đối với nó g i a t r ỉ bằng không có lực phòng ngự cũng không thể để cao gấp hai đương nhiên nó lúc công kích vẫn là công kích để thăng gấp hai diệp t â m đối với mình ma hóa bị động hình thái để thăng phòng ngự cũng không dùng cái này thích khách n ư bức đáng t i ế c hiện tại không thể triệu hoán diệp t â m mỹ tư tư trước giữ đi về sau nhất định có thể triệu hoán lực lượng bây giờ cũng đầy đủ dùng mặt khác hắn cũng chú ý tới bọn quái vật cấp năm mươi thuộc tính cùng phía trước tranh lệch thật lớn e rằng cấp năm mươi đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái chất vượt qua khả năng chính mình cấp năm mươi lúc là có thể t r i ệ u hắn những thứ này cao cấp sửng vật ngày này sẽ không xa nghèo vẫn còn ở tiến hóa năng lực của bọn nó cũng không yếu mạnh mẽ người hiểu biết ít biến hóa chậm diệp tầm cùng đợi có điểm không đúng đế quốc công chúa phân mộ làm sao có thể liền một nhóm cấp ba mươi quái vật cộng thêm một cái cấp năm mươi một diệp tầm lắc đầu e rằng hẳn là đem thây khô tính ở trong đó a hắn nhìn khắp b ố n phía hắn tiến vào địa phương làm ộ t cái tiểu thiếp cựu mệnh miêu yêu liền thủ hộ ở chỗ này đế quốc công chúa quan tài hẳn là ở chủ mộ thất đang ở phủ cận một cái làm bằng đá bên trong cửa sát bên trong khả năng có mạnh hơn q u á i vật các loại chờ mèo tiến hóa nhìn nhìn lại tạch tạch tạch đúng lúc này làng bằng đ á đại môn đột nhiên mở ra khí tức lạnh như băng chuyển đến so với mị bột chế tạo băng lánh giá lạnh vô số lần một người mắt ngọc mày ngài người xuyên long quốc cổ đại phục sức nữ tử đi ra tinh vực trong phục sức đại đều là vải thô áo tang hoặc là tây phương cổ đại phục sức thế nào sẽ có một cô gái người xuyên long quốc cổ đại phục sức tinh vực không phải tới từ ngoài không gian sao toàn bộ vũ trụ sinh vật phục sức phát triển đi cùng một cái đường nhưng diệp tầm không kịp suy nghĩ khí thế kinh khủng ép che xuống tới Cô gái trước mắt cùng phía ngoài khô giống đại càng nhau mạnh đế cấp, cấp Càn đ quốc công chúa sở hữu cho vật chất củng cố năng lực chương hai trăm năm mươi năm thời đại nghe đồn thân phận của diệp tầm sở hữu cho vật chất củng cố năng lực diệp tầm chỉ chú ý tới cái này so sánh với việc này cái kia cường đại thuộc tính đều xem như là hội sự hủy diệt triệu hoán sư quả thực ngữ bức có thể vô hạn triệu hoán nhưng trên thực tế nó bản thân liền là hạn chế chỉ có hủy diệt sau đồ đạc mới có thể triệu hoán cũng chính là tổn hao rơi vật chất độ bền mà cho vật chất củng cố chính là tăng độ bền đại c a n đế quốc công chúa nếu như cùng mình là địch vậy sẽ là chính mình phiền toái lớn nhất hô diệp t â m hít sâu trong lòng hủy diệt dục vọng đột nhịp không liên quan tới ân đoán mà là thiên địch một dạng lòng đề phòng cái này kính tuyển thật có thể trở thành chính mình thiên địch thì nhìn người nào củng cố cứng hơn người nào hủy diệt càng ân hơn, hơn đáng tiếc diệp tầm không năm chắc không nói chuyện kính tuyển cường đại thuộc tính nàng nếu như cho chính nàng củng cố đâu phải có năng lực khắc chế củng cố bằng không kính tuyển cũng sẽ không bị giết chết nhưng diệp tầm hiện tại quả thực không có, có năng lực này mà nay là cái gì thời đại kính tuyển tuyển s á c trên khuôn mặt xem không đến bất luận cái gì thần tình chỉ là quan sát đến mộ thất bố n phía tựa hồ đang nhớ lại đại càng đế quốc quá khứ hướng về diệp tầm vấn đề nhàn nhạt, nhạt thái độ nói cách khác nàng biết mình biết sống lại hơn nữa gặp phải ở một thời đại mới năng lực của nàng khả năng còn chưa phải là số liệu bảng bên trên hiện ra đơn giản như vậy ta không biết diệp tâm nhàn nhạt mở miệng trong lòng cũng là hiếu kỳ thời kỳ trước mắt c á i này cô gái xinh đẹp thật thời là một lao yêu bà là ngươi luyện ngục các ma bột u đột nhiên kêu sợ hãi thời đại cận cổ hai đại yêu nghiệt một trong được xưng thiên tri yêu nữ kính tuyển ồ hiện tại lại còn có người nhận được ta kính tuyển quay đầu nhìn về phía luyện ngục các ma bột u luyện ngục các ma mười tám tầng địa ngục tầng thứ chín quái vật đúng rồi lúc đó cùng quang minh giáo đình chiến đấu ngươi đã từng gặp ta lúc đầu sống lại phía sau là muốn giết các ngươi nhưng nếu là ma tộc vậy không tính là là định nhân nàng đối với luyện ngục c á c ma dĩ nhiên thuộc như lòng bàn tay luyện ngục g ặ p qua kính tuyển công chúa luyện ngục c á c ma bột kích động b á i thủ đây không phải là thần phục mà là phát ra từ nội tâm bội phục hắn lúc đầu nhưng là cực kỳ tiêu sái có thể để cho hắn bội phục người không nhiều lắm thời đại cận cổ chúng ta thời đại kia đều bị mang theo cổ chữ sao đi qua lâu như vậy sao cho ta giảng một chút kính tuyển vẫn ở chỗ cũ cha xét bộ thất nhà nhạc hỏi Tốt. Luyện ngục các ma k hắn vẫn khiêm tốn hiếu học nghe một chút thủ hạ g i à n bài cũng là rất có một phen thú vị thì ra ba trăm năm trước cũng chính là ma tộc bị trấn áp thời đại kia bị hiện tại gọi là thời đại cận cổ thời đại kia so với bây giờ còn muốn loạn hai cám trận doanh lực lượng so với bây giờ còn mạnh mẽ quang minh giáo đỉnh ở quang minh trận doanh chúng cũng không phải một tay giả tiên cái kia thời gian quang minh giáo đỉnh đã triển lộ ra muốn dồn đánh đấm đại lục ý tưởng mượn quang minh tín ngưỡng âm đại lượng thu thập tín đồ vô số người dựng lên phản kháng nhưng quang minh giáo đỉnh không biết từ nơi nào tìm tới nhất bang cường giả hoặc trấn áp hoặc thiết huyết sát phạt đem vô số người phản kháng giết chết đại càng đế quốc chính là phản kháng quang minh giáo đỉnh một chi lực l ư a kết quả bị giết quốc ma tộc cũng bị chấn áp từ đó quang minh giáo đỉnh t r i ể n lộ vô địch tư thái mượn cơ hội thu thập rất nhiều tín đồ thế lực bộc phát khổng lồ ba trăm năm lâu như vậy cũng không biết bị ta củng cố phong ấn tại các nơi đại càng đế quốc tướng sĩ còn ở hay không kính tuyển cả người khí thế chào đảng ngay tới mà nay đại c à n đế quốc thổ địa đã biến thành đại hoàng đế quốc đất phong l ú nàng càng là cười nhạt đại hoàng ngày xưa đại c à nước n phụ thuộc không nghĩ tới dĩ như làm quan g minh giáo đỉnh tay sai đúng rồi lúc đó đế đô bị công hãm vẻ này lực lượng thần bí hàn lâm tất phải có người nội bộ dẫn đạo diệp tâm khuôn mặt thiềm thước hắn hôm nay nghe được chắc là tinh vực lịch sử một cái thế giới chân thật làm sao có thể không có lịch sử hiện tại phía trước là cận cổ mà hắn huyết mạch là thái cổ ma vương ba trăm năm ma tộc không phải nói bị chấn áp vạn năm sao là chấn áp xuống hoàng khí tùy ý giống lên hai tiếng nói vẫn là trong đó có ẩn tính khác ở cận cổ phía trước ma tộc thì có bị chấn áp quá thái cổ có xa lắm không diệp tâm tự lẩm bẩm cũng là chú ý tới sở hữu cho vật chất củng cố năng lực tính tuyển cũng không thể ngăn cản quang minh giáo đỉnh công kích xem ra cũng không tính được chính mình thiên địch c h ỉ ít thế gian có khắt chế của nàng vật chất vô hạn khắt chế lẫn nhau hủy d i ệ t triệu hoán sư thì có sáng tạo vật chất năng lực so với vật chất củng cố còn là muốn ngưu bức rất nhiều cận cổ phía trước là trung cổ thượng cổ viễn cổ thái cổ tuyên cổ nghe đồn càng lâu xa thời kỳ khi đó sinh vật liền càng thêm cường đại tuyên cổ thời kỳ càng là có chân chính vĩnh h ằ n bất quá ta là không tin ta chỉ thư có xa như vậy diệp tâm sửng sốt một chút chiếu lưu ly theo như lời mình là thái cổ ma vương chuyển thế là trong tiên h địa vị thứ nhất ma tộc thời đại đó cũng quá rất xưa lâu đến khiến người ta khó mà tin được ba trăm năm trước nhân sống lại hắn tin cách xa nhau nhiều như vậy thời kỳ hắn không tin chớ nói chi đến là chuyển thế luân hồi đâu mình là thứ thiệt làm tinh người không thể nào là tinh vực thái cổ ma vương nhiều nhất có cái này huyết mạch mà thôi có thể làm tinh người tại sao có thể có tinh vực thái cổ thời kỳ huyết mạch đáng tiếc phụ mẫu mất tích nếu không ngược lại là có thể hỏi một chút trở về được tìm cha mẹ diệp tâm sở dĩ ở hiện thực như vậy cường thế khó không để cho phụ mẫu chú ý tới mình ý tứ con trai của các ngươi vẫn còn ở giang hải thị nếu như có thể chứng kiến hắn sẽ trở lại liết hắn một cái à hắn tưởng niệm cha mẹ tuyên b ổ chỉ là truyền thuyết vĩnh hằng đại biểu vĩnh sinh bất tử muốn thực sự là như vậy nơi nào còn sẽ có kế tiếp thời kỳ kính tuyền lắc đầu thái độ hòa hoan rất nhiều thái cổ cũng chỉ là nghe nói có thể khảo cứu quên đi nhiều lời vô ích kỳ thực ta sống lại có liên quan với ngươi ngươi có cái gì m u ố n nàng xoay người nhìn về phía diệp tầm ở mộ thất bên trong nhớ lại một phen đế quốc ngày xưa phía sau cũng muốn nhìn giúp mình sống lại người nhưng chứng kiến diệp tầm trong n g á y mắt nàng đồng tử co rút nhanh tay đều run dậy vài cái là ngươi diệp ly người ngươi còn sống cùng ta cùng nhau làm đến thời đại này ngươi làm như thế nào ta lúc đó trơ mắt nhìn ngươi chết đi bởi vì ngươi hủy diệt năng lực ta cũng không có thể cho thi thể của ngươi tiến hành vật chất củng cố ba trăm n ă m nữa à chương hai trăm năm mươi sáu phục hoạt trận pháp đại cản đế quốc ngự thú hoàn diệp t â m n g â y dại k í n h tuyển thần tình không có khả năng giả tạo cái k i a t r o n g con ngươi xinh đẹp thối lộ tình yêu cũng là thật có người cùng mình dáng dấp rất giống gọi diệp ly người còn có một cái gì hủy diệt năng lực công chúa điện hạ ngài nhận l ầ m người ta gọi diệp t â m biệt danh diệp ma vương cũng không phải là diệp ly người diệp t â m lắc đầu quả thực không thể nào là hắn không chỉ có r i ê n có hủy diệt năng lực quả thực không phải khí chất của ngươi bá đạo hắn muốn càng thêm tiêu sái bừa bãi h ứ nếu g xuống gian, không trường càng cũng không khả năng còn sống, nước trên núi thiên khốn, khôn, hắn. Hắn còn năm nữa、à. Kính tuyển, nữ khí buồn vô cớ. Bất quá, vẫn là muốn đa tạng người. mới cớ, chạy che từ tiêu tự tải một bất riêu khả đều quá, địa đa dù, khí vô bị đó là à. là không phải là ngươi đem mị, ụ kích sát ta cho dù củng cố thân thể của chính mình cùng phục hoạt t r ậ t pháp chặn lại sự ăn mòn của tháng năm không cách nào sản sinh h ồ n phách cũng vô pháp lợi dụng phục hoạt t r ậ t pháp sống lại nay đạo phục hoạt chật pháp sẽ để lại cho ngươi đi hữu duyên gặp lại hữu kính tuyển tiêu thất ba trăm năm nàng hiển nhiên cũng muốn xem thử xem biến hóa của ngoại giới mặt khác có củng cố năng lực ở đại càng đế quốc sĩ binh hẳn là bị nàng đảm bảo lưu lai cố gắng đều sẽ xuống lại cho quang minh giáo đình tìm một đại phiên thái vẫn là thiên nhân phong thái kỳ thực thời gian trôi qua giới nàng vẫn là suy yếu ba trăm n ă m trước khí thế càng sâu luyện ngục các ma bột than thở năng lực của hắn cũng suy yếu diệp ly người đến t ổ t cùng là người nào diệp tâm hỏi thời đại cận cổ thập đại yêu n g h i ệ t hắn cùng kính tuyển công chúa đ ạ song song đệ nhất nhưng thế nhân đều là cho rằng hắn là để cho kính tuyển công chúa hắn mới chỉ có xem ra diệp ly người cũng không phải hủy diệt triệu hoàng sư nếu thật là lời nói ma tộc ở thời đại cận cổ lại tìm diệp ly người nơi nào còn có chuyện của mình diệp ly người vậy cũng không phải cái kia thây khô thây khô chứng kiến sủng vật của mình lúc nói mình cùng hắn rất giống diệp ly người cũng không có sùng vật hai người kia hợp lại cùng nhau mới chỉ có cùng chính mình giống như nha keng ngài gặp được kính tuyển kính tuyển cảm xúc cấp tốc ba động vô danh thây khô lực lượng phát động đại c à n đế quốc ngọc bội tự động rơi xuống đúng lúc này tiếng nhắc nhở vang lên lạch cạch một viên màu xanh ngọc bội rơi rơi xuống đất đại c à n đế quốc ngọc bội miêu tả một nhiệm vụ vật phẩm miêu tả hai vô danh thây khô lực lượng váy dày dưới ngại không cách nào kiểm tra ngưỡng c diệp tầm phía trước liền chú ý tới kính tuyển trên người mang này cái ngọc bội hắn vốn tưởng rằng ngọc bội vẫn còn ở mộ tất trung muốn chính mình tìm kiếm không nghĩ tới vô danh thây khô trực tiếp làm cho hắn lấy được nghe tiếng nhắc nhở ý tứ vô danh thây khô dự đoán được kính tuyển nhìn thấy chính mình phía sau biết sản sinh kịch liệt tâm tình chập c h ờ n cổ quái thây khô cho dù không phải diệp ly người nhưng khẳng định nhận được diệp ly người còn nói cùng ta rất giống diệp t â m đem ngọc đ ộ i n h ặ t lên đến lúc đó cho thây khô lúc hỏi lại vừa hỏi chủ mộ thất đã mở ra diệp t â m đi vào nơi đây cũng không có có tài chỉ có một phạm vi thật lớn trận pháp tiêu kỳ vì phục hoạt trận pháp có trật bản trận kỳ các loại vật phẩm phục hoạt trận pháp độ bền một trăm nghìn không hiệu quả một ngày là một lần sống lại cơ hội sống lại đơn vị một nghìn cái sống lại đơn vị không thể lặp lại miêu tả vì đánh bại quang minh giáo đ ỉ n h kính tuyển nghiên cứu sống lại lực lượng đây là của nàng thành quả tổ chức ở tại trong cơ thể nàng sống lại phía sau thoát ra tới ngưu bức chính mình nghiên cứu ra được sống lại diệp tâm thán phục nợ tờ cờ muốn phục sinh cũng không có người chơi dễ dàng như vậy quang minh giáo đ ỉ n h mặc dù có thể hấp dẫn tín đồ chính là có sống lại lực lượng mà kính tuyển ở thời đại cận cổ lúc còn cực kỳ tuổi trẻ chính mình nghiên cứu ra p h ụ hoạt chất pháp không hổ là thiên tri yêu nữ sống lại một nghìn cái rất lợi hại d i ệ p tầm tiểu thuật phục sinh chỉ có thể sống lại một người mà thôi đáng tiếc độ bền rất cao nếu không ta trực tiếp hủy diệt triệu hoán thì có một đống lớn phục hoạt trật pháp đây là tiếc nuôi duy nhất nếu không sùng vật tiêu hao có thể giảm mạnh độ bền c u n g khí huyết bất đồng càng giống như là phòng ngự công kích không cách nào đột phá phòng ngự không cách nào hình thành hao tổn một trăm n g h ì n không bền cao đáng sợ liền thời gian đều không thể tiêu hao hết phục hoạt trật pháp mới chỉ có giữ lại kính tuyền vốn là có thể sống lại nhưng quang minh giáo đỉnh hiển nhiên cũng là biết đến có thể thấy được bọn họ mặc dù có biện pháp đối phó củng cố năng lực dưới độ bền nhưng là không phải là không có hạn chế vì vậy đã đem mị bỏ vào kính tuyển thi thể mị đặc tính có thể để cho ký túc vật chất t r u n g không sinh ra được mới linh thể cho nên kính tuyển vẫn không cách nào sống lại thẳng đến diệp t ầ m đem m ị đánh nàng mới có thể lại thấy ánh mặt trời kính tuyển thi thể quang minh giáo đ ỉ n h cũng không cách nào phá hư nàng cũng biết phản kháng quang minh giáo đ ỉ n h có thể sẽ tử vong cho nên trước giờ đem phục hoạt c h ấ pháp k ắ c ở trong thân thể sống lại phía sau mới chỉ có thoát ra tới cô gái này là một hung ác loại người keng ngài thu được phục hoạt t r ậ n pháp đi thôi diệp tấm đi ra chủ mộ thất nghèo tiến hóa cũng xong rồi keng chúc mừng tiến hóa hoàn thành sinh ra kỹ năng mới triệu hoán thuật cựu mệnh minh miêu triệu hoán thuật cựu mệnh minh miêu lv 8 tiêu hao 4 0 n l ư ợ n g có thể triệu hoán một cái cựu mệnh minh miêu tiêu hao tạm được có n g u y ệ t diệu pháp sư bảo ở, tiêu hao một giây có thể bổ sung đầy đủ cựu mệnh minh miêu cấp tám triệu hoán thú khí huyết một nghìn ba trăm công kích ba trăm hai mươi không lực phòng ngự ba trăm năm mươi kỹ năng cựu tử nhất sinh tàn huyết tàn sát u minh ảnh trợ hiện dung hợp u minh hư độ cùng ảnh trợ hiện liên kích tên hống c u ầ n hóa tàn bạo phá thương u minh hình bóng phóng thích một cái ma khí ảnh tượng tiêu hao một cái đôi u triệu hoán một cái hình bóng chỉ có thể tiêu hao một cái đôi u mèo hai mắt biến thành m à u u lam phản p h ấ t địa ngục sứ giả vậy phía sau chín cái đôi u v ầ n quanh thuộc tính đề cao mạnh cùng phía trước cách nhau một trời một vực vốn có kỹ năng toàn bộ bảo lưu hoặc là dung hợp dung hợp sau kỹ năng thi pháp nhanh chóng hơn u minh hình bóng có thể phóng thích hai cái hình bóng một con mèo thương đương với ba cái mèo diệp t â m ôm lấy một con mèo mỹ tư tư lột hai thanh mẹo chín cái đôi vờn quanh cùng với chính mình so trước đó xúc cảm còn thoải mái đi ra khỏi phân mộ diệp t â m chuẩn bị đem ngọc bộ giao cho thầy khô hỏi lại một chút diệp ly nhân sự tỉnh không nghĩ tới thầy khô đã không thấy chống không bên trong quan tài bày đặt một phong thơ hậu sinh tiểu tử cái này bại tha ma quá b u ồ n mực lao tử muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng nhìn bây giờ tốt non sông bị quang minh giáo đỉnh cái này ban cậu tử phá hư thành dặng gì cố gắng đi giáo đỉnh làm ồn nào ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì đem ngọc đội phóng tới bên trong q u n tài một vật đổi một vật công bằng có thể k i ế n thành lệnh tuân r a lúc quan minh giáo đ ỉ n h cũng sẽ ngăn cản chính mình làm cho thây khô cùng kính tuyển đi làm ồn ào hơn nữa lưu ly cũng sẽ ngăn cản quan minh giáo đ ỉ n h cái k i a áp lực của mình liền nhỏ rất nhiều đối thây khô liệu sự như thần diệp tầm thấy có lạ hay không đem ngọc đội phóng tới trong q u n tài t hưu một cái tiêu thất thay vào đó là một cái cổ đồng sắc viên hoàn đại can đế quốc ngự thú hoàn đã trói chặt thánh thú thiên trạch hiệu quả làm cho thiên trạch ngay lệnh ba trăm ngàn dặm bên trong tập trung thiên trạch vị trí miêu tả thánh thú thiên trạch vì đại c à n đế quốc thú bảo vệ đại c à n đế quốc diệt vong phía sau thiên trạch cũng chưa chết bằng cái này hoàn g có thể nhường cho nó nhận chủ thánh thú thiên cấp phía trước vì bàn thánh bàn thánh bên trên chính là thánh cấp đi diệp tâm cầm lấy viên hoàn đột nhiên tiếng nhắc nhở đi tới keng tập trung đến thánh thú thiên trạch vị trí thiên trạch thành ba trăm bảy trăm ba mươi hai diệp tâm nhãn tỉnh sáng lên h ắ n vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lưu ly cho mình tiến thành lệnh tuân gia vị trí chính là thiên trạch thành ba trăm bảy trăm ba mươi hai chương hai trăm năm mươi bảy g i người hôn lễ g i người v ư n g quang thời gian đã khuya lắm rồi. Diệp tâm trở lại thành, đến khuya Thiên Trạch Thành, lắm lại Tâm tìm rồi. trở Diệp bàn đại hải đầu t i ê ngây hỏi Đại c à n Đế quốc, cùng, Đại hoàng Đế đó Quốc, Quốc quan cùng Hoàng Thiên Thành, hoạn. Bàn Trạch đại hỏi khỏi hải hệ, lo sau sẽ tỉ mỉ hỏi, thành, 300, 732, trước mỉ ngẩn cả người hắn nói là đại càng đế quốc người thống trị bạo ngược k í c h phát trời dẫn đưa tới diệt vong đại hoàng đế quốc không đành lòng dân chúng trôi giạt khắp nơi ở quang minh giáo đỉnh dưới sự trợ rút t i ế t quản đại càng đế quốc lãnh thổ nói cùng kính tuyển công chúa nói bắt đầu nhưng diệp tầm tin tưởng kính tuyển công chúa cùng vô danh tây khô không có khác hai đại tiên k i ê u tự nhiên có bọn họ ngông đen từ chính mình thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cho mình phong phú thưởng cho cũng nhìn ra tới ban quang minh giáo đỉnh hoàn thành nhiệm vụ cho đều là gì a giám thị hắn quang minh tín đồ nhưng bàn đại hải cũng không khả năng dối trá ha h a quang minh giáo đình thật không biết xấu hổ lịch sử là do người thắng viết nhưng cái này cải biến không khỏi quá ác tâm diệp tâm cười nhạt cho dù hắn không phải ma tộc cũng sẽ tuyển trạch cùng quang minh giáo đình chiến đấu kiến thành lệnh tuân gia điểm vị trí cũng có danh tự là tuyệt vọng a o đẩm đó là một mảnh khiến người ta tuyệt vọng a o đẩm chính là thần linh đánh xuống trời giận ngày xưa u y hoàng đại càn đế quốc bị a o đầm hủy diệt lúc đó mai một ở trong con sông dài lịch sử b a n đại hải nhãn thần kiếm thước nghe ý tứ kiến thành lệnh tuân ra vị trí phía dưới chính là ngày xưa đại càn đế quốc hoàng cung xem ra có kính tuyển củng cố năng lực ở hoàng cung không nhất định bị hủy diệt thế nhưng một hồi a o đầm tai nạn bị diệt sở hữu đại càn nhân dân trực tiếp đưa tới hít thở không thông nói củng cố cũng không dùng cũng không phải chỉ là hít thở không thông cũng không cần lại đi quan sát diệp tâm cũng không có nói ra trận tướng để cái kêu mảnh đất an nghỉ a keng ngài hoàn thành thành chủ bàn đại hải nhiệm vụ thu được điểm kinh nghiệm một vạn điểm ngân tệ ba trăm cái ừ tướng quân đại nhân nói ung dung sợ rằng không dễ dàng như vậy ngài lực phá thiên trạch thành quỷ dị truyền thuyết phần thưởng này phải không nghĩ tới bàn đại hải cũng biết mình hót diệp tâm cười cười điểm ấy thưởng cho có chút ít còn hơn không a cũng không có làm hồi sự tuyệt vọng ao đầm khoảng cách thiên trạch thành không xa hiu diệp tâm tới dòng mà đi nửa giờ sau đi tới tuyệt vọng ao đầm sâu quẳng xa đây là diệp tầm trực quan cảm giác rõ ràng nhìn không thấy sâu đậm nhưng chính là có thể cảm nhận được cái kia sâu thẳm khủng bố cảm giác một cô gió lạnh thổi qua hình như có vô số tiếng kêu rên vang lên cảm giác tuyệt vọng t r ợ t nảy sinh mặc dù là ai đều không thể nghĩ đến phía dưới này mai táng một cái đế quốc văn minh thiên trạch thành thành thu thiên trạch rõ ràng có người biết đại cản đế quốc trôn ở phía dưới cũng không còn người đi lấy trộm bảo vật sợ rằng cùng cái này có quan hệ diệp tầm xuất r a ngự thú hoàn mặt trên cho thấy thành thu thiên trạch hành tùng phát hiện một chuyện thú vị diệp tâm tới chủ ý khỏe miệng hắn nhấc lên ngoạn vị độ cung cũng không có phát hiện ở phải đi tìm thành thu thiên trạch thời gian đã không còn sớm diệp tâm lập tức l ò gấp đương nhiên đi về phía trước diệp tâm làm cho phân thân lại triệu hoán đồ đạc vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị ngày mai chính là kiến thành lệnh tuân gia chiến trở lại hiện thực t ô chỉ vi đã tại viết b ả y g i a thư một cái công ty trò chơi công hội đưa vào hoạt động nào có đơn giản như vậy khổ cực ngươi diệp tâm từ phía sau lưng ôm lấy nàng người chóp mũi thanh nhã hương thơm cảm giác có thê như vậy cái này tiểu ra chính là thế giới của hắn đã sơ bộ hoàn thành công ty mở không thành vấn đề thủ tục ta có thể nâng bằng h ư u gia tốc công việc sau đó chính là nhận người chúng ta phúc lợi cao diệp t â m nhìn nữ tử bộ d á nghiêm n g túc càng thêm cảm thấy hạnh phúc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày này phía trước hắn đều đối với ái tình tuyệt vọng à sự thực chứng minh chỉ cần nam nhân đầy đủ ưu tú tự nhiên có thể tiếp xúc được thích hợp cùng cuộc đời nữ tử cực kỳ may mắn tinh vực làm cho hắn trở nên ưu tú cũng đừng quá bận rộn tiền không cần thay ta thiếu đưa vào hoạt động một cái công ty lao tâm phi thần tìm thêm chút người tin cận giút ngươi diệp tầm p h t qua tô chỉ vi mái tóc ôn nhu ngữ vang lên tiện đà hơi tiếng n y vang lên phù phù phù hán thật có chút mệt mỏi thường ngày buổi tối chưa bao giờ chơi game lúc này đây vì cho kiến thành lệnh làm chuẩn bị đã thức đêm đến nửa đêm một ngày thời gian dù cho một một chơi cũng mệt mỏi á đ ạ i đ ầ n h e o tôi chỉ vì b u ồ n c ư ờ i đem diệp t â m đ ỡ lên giường nàng cũng từ tinh vực tặng lại năng lực mặc dù không nhiều nhưng nâng dậy một người đàn ông trọng lượng vẫn phải có diệp t â m ngủ nàng không có q u á i dối không có nói cho nam nhân nhà mình tỷ đại kiều hòa mị gần tới giang hải thị vấn an nàng cũng chưa nói cho hắn biết nhân tận giang hà thiên bảng người chơi chuẩn bị ở kiến thành lệnh chung cử chúng trợ giúp diệp tầm m u ố ngươi nhìn bọn nhiên, cánh vờn quanh n n chút họ một một Đột tay cô có lực đôi ra. Ừ. ở à Tốt, đại đần n heo g giả bộ ngủ. bộ Nếu không phải là lừa ngươi đem ta đỡ lên giường ngươi chẳng phải là muốn v ậ n thức đêm làm thiết kế thư đứng ốc ta nơi nào đần ta tinh giất tốt như vậy nữ tử mệnh muốn chết rồi ta tới chỗ nào tìm trở về cho ta sinh một cái mập mạp tiểu tử ngươi mới chịu sinh mập mạp tiểu đâu ta sẽ không xảy ra đừng nóng n i hai người chúng ta cùng nhau sẽ sinh ngâu ngâu、ngô. ngươi không phải mệt mọi sao cùng với ngươi làm sao cũng không mệt chăm như núi bao phủ trong ngực hai người nhi dãy núi núi non trùng điệp không ngừng p h á p phồng bóng đêm dần khuya ngày hôm sau t ô chỉ vi làm bữa sáng sau khi ăn xong phải đi làm thiết kế sách đã ở liên hệ khắp mọi mặt nhân tài mỗi cái thành công nam nhân phía sau không thể rời bỏ một người nữ nhân chống đỡ mà t ô chỉ vi nguyện ý làm một nhân vật như vậy diệp t â m nhìn có chút không đỡ đợi ta quân lâm thiên hạ cử thế vô địch giữ ngươi trang sức màu đỏ v à g i ả m nhất h i ể n quý vinh quang ô m trong ngực nữ tử đây là hắn lời thề hắn ít phát h ệ n h ư n g nói là làm nếu không phải là hiện tại bậc quá hơn nữa phụ mẫu k h ở đã sớm cho t ô chỉ vi một hồi hôn lễ tôi chỉ o nàng vì cảm động gật đầu trên thực tế diệp tầm muốn chạm nàng cũng không còn biện pháp ai bảo nàng thích diệp tầm cơ chứ nam nhân chuẩn nhạ là để cho nàng yên tâm Nàng、ngày à n n g hôm n a y lô đi vào bạo phá sọc hùn hai trăm linh â n tụ năng ma đạo pháo ba chi phiếu đi vào hai ước nhuyễn ngoại tệ vừa đến nơi đây tiếng nhắc nhở trở tới diệp tầm tối hôm qua đi bãi tha ma phân thân vẫn tại triệu hoán lò gấp phía sau chỉ gọi về một hồi dù sao phân thân cũng cần giấc ngủ a ma đạo tụ năng pháo cộng chín tôn kém một tôn là có thể thăng cấp chúc i phiếu cái đổi diệp lại người chơi. Không cần phải xem vào, hắn lấy tiền liền nhập phổ thu nhuễn cho, thương hành, cho thông Không hắn h tệ, tờ tệ, tầm nở bán vương ngân bán cần Ken. mùa ma xem là lấy vào, cờ có được. c gì mừng bạo phá sắc、so、ùn đạt được thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một bạo phá sắc、so、ùn biến thành hai cấp triệu hoa vật ma thương tám mươi kèm theo hiệu quả chín mươi phá giáp mạnh mẽ ba mươi sáu khí huyết một kích có hai trăm sáu mươi thương tổn lần thứ hai thăng cấp không có lần đầu tiên mạnh mẽ nhưng hiệu quả cũng không tệ 100% phá giáp bình thường đều là siêu cấp lợi hại kỹ năng 90% đã rất c h â u b ò đây là trang bị kèm theo coi là nhân vật kỹ năng thuộc tính rất dễ dàng liền 100% phá giáp không nói chuyện mạnh mẽ trừ huyết phá giáp cũng rất nhu bức trong vùng đầm lầy cực kỳ thần kỳ có to lớn di chuyển thạch còn có một chút đảo nhỏ đảo đã không thể xem như là ao đầm phải nói là ao đầm hải Dầm dầm dầm dầm.、Chín、môn, ma đạo tụ pháo, bị Diệp tầm Chín cái pháo, thả hẻo năng ngoài, từng ẩn nút nơi ra đạo tụ giấu Diệp bị ở siêu cấp thương binh hắn vốn là thần cơ doanh chiến sĩ tự nhiên đối với thiên trạch thành binh lực rất quen thuộc diệp tầm làm cho hắn chọn lựa chọn người thích hợp phân phát bạo phá sọc ùn không tính là diệp tầm hai trăm mười danh bạo phá sĩ binh sinh ra không đủ còn thiếu rất nhiều siêu cấp thương binh đại điệu man long các loại trang bị phải toàn bộ lại triệu h á n phân thân tiếp tục triệu h á n còn có mười mấy giờ đồng hồ đâu diệp tầm cũng có thể lại triệu h á n còn có mười mấy giờ đồng hồ thiên đ i ệ bá vương long chứng s ù vật có thể hấp chứng đi ra tín ạ n đi lên tiến thành lệnh lúc chiến đấu thiên đ i ệ bá vương long có thể cũng có thể vượt qua diệp t â m làm cho t ì n ạ tiếp tục đi ấp chứng chứng súng vật suy nghĩ chính mình nên làm những thứ gì còn có nhiều thời gian như vậy được lợi dụng ưu thế của hắn chính là lưu ly nói cho hắn đại khái kiến thành lệnh tuân ra thời gian ai bảo kiến thành lệnh vị trí bị ma tộc thay đổi đâu ma hệ thống thì không có mở ra thế giới thông cáo nói rõ hắn có thể dành chức cho địch nhân trôn h ã m hại cố gắng có thể lại vào biến hóa dưới súng vật thời gian còn lại có thể triệu hắn diệp t â m nhãn thần tiềm thức tìm đến bàn đại hải lần nữa hỏi ở đâu có cùng các đại súng vật tương tự quái vật kết quả thật có phát hiện thiên trạnh xây dựng ở ngày xưa đại càn đế quốc hoàng cúng bên trên ngược lại thật có không ít ly kỳ sự t ì n h đang ở rơi lôi sân mạch mặc kệ âm t ì n h luôn luôn lôi điện ẩm vang có người ở nơi đó thấy qua một con thần kỳ thiếu thân một con phàm là người độc hành hoặc là rất nhỏ yếu không có tư cách cùng người khác thành đoàn hoặc là cũng rất mạnh mẽ chẳng đáng với tổ chức thành đoàn thể d i ệ p tâm muốn đi xem n g u y ệ t vũ độc nga công kích vẫn yếu nên tăng lên lúc mặc kệ thành bại đi xem đi sẽ trở lại không tốn bao nhiêu thời gian nửa giờ sau rơi lôi sân mạch đến nơi đây núi non chủ điệp cổ thụ che trời thỉnh thoảng có viên hí hổ tiếu chuyển đến diệp t ầ m tới hưng thú viên tiếng hổ gầm đ ấ u chiến ma hầu cùng mèo cố gắng cũng có thể tiến hóa vê anh đột nhiên điện tiếng sấm chớp nổ tung bên cạnh cây cối cắt đứt diệp tầm mạch suy nghĩ đang ở phụ cận có hùng dũng tiếng chim hot chuyển đến không nên nói là chim hot thanh âm kia chúng tiết lộ chính là thiên địa vương giả khí thế một tiếng kêu to dưới trong dãy núi vô số người chim lại nhanh chóng ly khai lại tựa như chim hot lại không giống nói tóm lại khí phách vênh váo vạn kính chim bay tuyệt không dám cùng bên ngoài cạnh tranh lôi điện cũng từ nơi đó chuyển ra hô có cuồng phong nổi lên gió phơi bày vì thanh sắc tiếp xúc được cây cối ai cũng héo rũ diệp tầm nơi này cây cọ đều thất bại vài phần hắn từ đại đ i ệ a man long trên lưng đi tới chậm rãi tới gần cái k i a dài đất một con thần tuấn chim đỉnh đầu mang có phượng hoàng q u a n vậy cả người từ điện v ư n quanh một con to lớn thiêu thân toàn thân màu xanh nhạn toàn thân nở rộ thanh phong đang ở trong chiến đấu kịch liệt từ điện thanh phong giao kích gió này dường như có làm cho sự vật khô héo lực lượng diệp tầm nhãn thần thiếp t h ư c hai quái vật chuyên trú vào chiến đấu cũng không có nhận thấy được hắn cái này người từ ngoài đến hắn kiểm tra một hồi bọn họ số liệu lôi giự phượng hoàng minh chim đẳng cấp cấp 30 b ộ t hp 1.500 l i n vật pháp lực công kích 3.500 h ì n t l ự c phòng ngự 400 kỹ năng tiếng sấm bùng lên 2 0 0 trăm ít hai m ã lôi chiều thời gian kéo dài 3 0 s mỗi giây công kích từ 3.500 h ì n dần dần giảm đến không lôi r ự c phượng hoàng chém cấp tốc g h é qua lấy lông cánh địch nhân công kích vật pháp công kích dung hợp một trăm xuyên thứ hiệu quả vạn lôi phượng hoàng vũ cánh chim co rút lại lôi điện v ư ợ quanh miễn trừ năm mươi không chế tăng ba trăm phòng ngự 1% t phần trăm tỷ lệ gây ra vô địch miêu tả có một tia thượng cổ thần thú phượng hoàng huyết mạch chim hót làm cho vạn chim tính sợ thượng cổ thần thú huyết mạch diệp tâm kinh ngạc dưới hắn mình chính là thái cổ thời kỳ huyết mạch hơn nữa còn là hoàng trình thượng cổ liền so với thái cổ c h ậ m một thời đại khiến cho hắn kinh ngạc chính là chính mình cấp ba mươi thời điểm thuộc tính còn không có lôi r ự c phượng hoàng minh chim cường đại giống như thây khô kính tuyển thuộc tính chính mình cấp một trăm phòng chừng cũng không còn bọn họ mạnh mẽ đây là chuyện gì xảy ra huyết mạch lực lượng chưa có hoàn toàn bày ra sao còn có thần thú phượng hoàng rõ ràng là long quốc trong truyền thuyết thần thú làm sao đến rồi tinh vực hắn vẫn cũng rất tốt kỳ ở chỗ này thấy được tây phương cử long làm sao lại không có mênh mông hoa hạ thần rồng thì ra là có chỉ bất quá Ở âm、so、nguyệt thanh i lôi phong nga đẳng cấp cấp ba mươi một hp một nghìn sáu trăm linh vật pháp lực công kích ba trăm bốn mươi năm không lực phòng ngự ba trăm chín mươi năm kỹ năng âm nguyệt gió mát hai trăm hai mươi ít tháng hai năm hai nghìn một mươi duy trì liên tục ba mươi s Thương tổn từ 1750 giảm dần đến giảm 1750 sàn sàn không phải muốn quả, nói cùng lúc cấp, phạm âm nguyệt thanh ư g phong u u nga muốn yếu ớt một ít bởi vì nó kỹ năng thiếu cũng không còn đối diện tốt dù sao đối với mặt là phượng hoàng huyết mạch phi cầm tôn sư hai cái này quái vật nếu có thể biến thành sùng vật của ta diệp tâm h ư n phấn cấp ba mươi một hắn khẳng định có thể triệu h á n bởi vì có thần thú huyết mạch chúng nó tính cách cao ngạo không muốn cùng cùng những sinh vật khác tổ đội vậy mình sẽ không chú ý nhân n g ư ỡ n g cơ hội bắt bọn họ tuy là đẳng cấp cũng không cao lắm nhưng đoán chừng là còn không có lớn lên tiềm lực cự đại 259, Nguyệt Độc Vũ Nga, Bồ Quả. nhưng chúng nó tại sao muốn đánh nhau thần thú huyết mạch gặp lại nhất định bạo phát chiến đấu sao có thể là nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân căn bản kỳ hoa lạp lạp hai quái vật một bên đánh một bên cuồng ngạo gầm to phượng hoàng minh thanh t r ậ n trận nếu không phải là thiên trạch thành cư dân bị khâu lâu tộc công kích trước đây không dám lao đi ra chỉ sợ sớm đã bị phát hiện bọn họ thiện nghi diệp tầm âm nguyệt thanh phong nga đã ở phát sinh đều có hí diệp tầm nghe không hiểu thế nhưng n g u y ệ t quang nga có thể nghe hiểu nhớ tới h ư linh giới chỉ bên trong còn có mấy con n g u y ệ t quang nga đâu tuy là không còn tác dụng gì nữa nhưng h ư linh giới chỉ là t i nạ bộ tộc chân quý á i tình nhân chứng diệp tầm vẫn giữ lại chủ nhân chủ nhân ta cảm nhận được huyết mạch rung động cái kia là chúng ta tổ tiên nó đang nói nó muốn cái kia cành cây làm cho đối diện cũng ngay âm nguyệt thanh phong nga dĩ nhiên là nguyệt quan g nga tổ tiên thảo nào diệp tầm có thể chứng kiến âm nguyệt thanh phong nga hô hoán cuồng phong thời điểm phía sau có một vòng hư hảo ánh trăng hư ảnh thế nhưng toàn thân hiện lên màu nâu xanh làm cho âm xâm xâm cảm giác chúng ta tổ tiên tổng cộng có hai cái vừa là âm hai là dương chúng ta nguyệt quan g nga là dương nga hậu duệ âm nga tà dị sớm đã bị diệ tuyệt có thể ở nơi đây chứng kiến đúng là kỳ tích âm dương hợp nhất có thể kháng cự phi cầm tôn sư phượng hoàng ngư bức diệp tầm hư phấn s n g vật của mình có thể dung hợp A, mặc dù không có thượng cổ thời kỳ thần thú lợi hại thế nhưng coi như là biến hình âm dương hợp nhất đi còn có động u y t n a ở đây ba người dung hợp thiêu thân có thể so đo phượng hoàng hậu duệ cành cây d i ệ p tâm chú ý nhất vẫn là cái này đây chính là chúng nó đánh nhau nguyên nhân cách đó không xa ở hai người giao chiến giải đất trung tâm có một cây cành cây khô héo chúng nó chiến đấu lại hừng hực cũng không nguyện ý phá hư cành cây chút nào nếu không có chỗ cố kỵ chỉ sợ sớm đã kết thúc chiến đấu bồ đề thụ chi một cây độ bền ba nghìn hiệu quả không miêu tả một hoàn chỉnh bồ đề thụ có thể kết xuất một cái bồ đề quả bồ đề quả có thể kích phát huyết mạch cất g i ấ u lực lượng để thăng trưởng thành giá trị miêu t ả hai bồ đề thụ chi đầy đủ lúc có thể tự động sinh trưởng ngoại tạo đề thăng trưởng thành giá trị diệp t â m thoải mái bay lên trưởng thành giá trị thì tương đương với huyền huyễn tiểu thuyết nhân vật chính tư chất người khác một điểm thuộc tính có thể để thăng lam lượng bảy điểm trưởng thành giá trị cao có thể là tám điểm m ộ ư ơ i điểm không phải một loại thuộc tính mà là sở hữu thuộc tính đều sẽ hiệu ứng càng cao diệp tầm trưởng thành giá trị cũng rất cao m a n tính m ư ơ i điểm hắn m ư ơ i năm điểm đây là hủy diệt triệu h o à sư lực lượng nhưng ở thái cổ ma vương huyết mạch chân chính h i ể n lộ sau đó trưởng thành giá trị cũng không còn tăng lên n ữ a quá nhất định là có cất g i ấ u lực lượng không có kích thích ra diệp tâm làm sao có thể so với thượng cổ thần thú hậu duệ yếu đâu nơi đây khả năng từng có không ít bồ đề quả cái này hai thần thú hậu duệ mới có thể là có đẳng cấp không quá cao thời điểm thì có vượt mức thuộc tính một cây bồ đề thụ chi đều không kết xuất bồ đề quả để các ngươi đánh nhau thật không có tiền đồ diệp tâm lắc đầu cành cây ba độ bền hắn hoàn toàn có thể hủy diệt muốn bao nhiêu bồ đề thụ thì có bao nhiêu bồ đề thụ、Kỷ. mà lúc này lôi dự phượng hoàng minh chim kịch liệt tiêu to hiển nhiên cũng là bị trọc giận bồ đề thụ chi quả thực vô ích đ ơ n độc cành cây vừa dài không ra bồ đề quả tranh đoạt càng nhiều là vì mặt mũi nó cùng âm n g u y ệ t thanh phong nga cùng nhau phát hiện căn này cành cây nói không chừng có thể căn cứ căn này cành cây tìm được sau lưng bồ đề quả đó là chúng nó tăng lên hy vọng hơn nữa thần thú huyết mạch gặp lại sao có thể không chiến đấu một hồi nhưng bây giờ nó không vui phượng hoàng vạn cầm tôn sư cho dù thiêu thân không thuộc về phi cầm nó cũng không cho phép có bay lượn sự vật cùng nó đối n ị c h càng là cùng mình lực bính hồi lâu dầm dầm càng rực rỡ lôi quang n ở rộ nó không tiếc hủy diệt bồ đề thụ trì cũng muốn đánh chết âm nguyệt thanh phong nga như vậy sao được diệp t â m nóng ruột trong nháy mắt phóng ra đại địa mà long ra chỉ đến nó năm mươi thuộc tính hoa lạp lạp âm nguyệt thanh phong nga lực không hề nhánh quả thực hơi hơi kém một ít triển lộ mệt mỏi lôi rực phượng hoàng minh chim lấn người mà lên đúng lúc này giống một đạo to lớn long ngâm vang lên diệp tầm trong nháy mắt hàng lầm trên trường lôi điện cùng cuốn phong a n h tạc ở trên người hắn khải giáp ma quy lập tức phòng ngự mạnh mẽ khóa huyết phát di chuyển sau đó sẽ thay cho một nhóm n ma ma công kích ở trên người hắn nổ tung diệp tâm đối phó nghĩ lại đã từng còn là một yếu ớt hủy diệt triệu hoàng sư nhưng là bây giờ đều có thể chính mình mạnh kháng làm thương tổn thế nhưng cũng kiêng không lâu sau hai thần thú hậu duệ dù sao phi phảm diệp tầm cũng không thích bị đến công kích theo ta hỗn ta cho các người càng cường đại sấm do chung chuyến đến diệp tầm thanh âm nhàn nhạt, nhạt hai thần thú hậu duệ đang phẫn nộ liền thấy từng cái mèo xuất hiện i ể u mệnh minh miêu công về phía âm n g u y ệ t thanh phong nga diệp tầm chính mình tấn công về phía hoàng điều ể u Hưu. Huyết Huyết tinh nháy anh phượng hoàng minh chim, chưa phản nhiên tiếp sát, trong mắt đột Lôi i cận. lòng còn ứng, ám kịp rực l vũ. n t h ấ lôi điện vờn quanh ở thân mình 740 không k e n chúc mừng ngài đánh chết một con lôi dực phượng hoàng minh chim thu được hai vạn điểm kinh nghiệm 600 hủy diệt điểm ngân tệ một nghìn nghe phượng hoàng vũ y một nó tăng lên gấp ba phòng ngự thế nhưng vô ích như trước dây chết dù sao cũng là thần thú huyết mạch thưởng cho cũng không tệ lắm dường như còn ra trang bị diệp tầm cũng chưa kịp xem bởi vì k e n ngài tiêu hao một nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật lôi dực phượng hoàng minh chim tiêu hao cũng lớn nhưng thoải mái đừng xem diệp tầm miểu s á t rồi nó có thể có bao nhiêu người không bị diệp tầm nháy mắt giết hơn nữa diệp tầm nhìn một chút chính mình lam lượng đầy đủ triệu hoán lôi dược phượng hoàng minh chim đó cũng không phải là một con mà là vô cùng vô t ậ c chỉ miêu ô phía sau chuyển đến mẹo lớn tiếng k ê ơ Âm n g u y ệ t thanh phong nga công kích rất mạnh hầu như có thể miểu s á t còn lại sùng vật nhưng lại có chứa héo rũ hiệu quả duy trì liên tục tính kỹ năng nhưng cựu mệnh minh miêu có chín cái mệnh vừa lúc khắt chế nó mẹo chết trong nháy mắt sống lại chọi cứng lấy thương tổn tiến lên cộng thêm số lượng rất nhiều thuộc tính cũng không so với ô n nguyễn thanh phong nga yếu nhanh chóng keng chúc mừng ngài đánh chết một con âm n g u y ệ t thanh phong nga thu được một chín trăm linh điểm kinh nghiệm năm trăm chín mươi hủy diệt điểm ngân tệ một gió mát nhã nguyệt bảo một di lại ra trang bị chính là hai kiện trang bị nghe đều là cho nữ tính dùng keng chúc mừng ngài tiêu hao chín trăm chín mươi hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hóa thuật Âm n g u y ệ t thanh phong nga keng ngài đánh chết một con âm n g u y ệ t thanh phong nga đ ộ c n g u y ệ t nga thu được m ộ không điểm sáng tạo mật mã gần phát sinh tiến hóa、Nicer. Độc ngài u ba lô đi vào ma đạo tụ năng pháo một nóng rực gật lề hình hai mươi tụ năng ma đạo pháo đạt được phóng thích số lần thỏa mãn thăng cấp điều kiện kỹ năng đẳng cấp một chương hai trăm sáu mươi diệp ma vương ở đâu tụ linh, năng pháo để thăng một lẻ mẹo ma thương ba trăm năm mươi bốn trăm hai mươi phá g i á năm mươi phần trăm sáu mươi phần trăm h ạ n mức cao nhất phạm vi một nghìn ít một nghìn một nghìn hai trăm ít một nghìn hai trăm phạm vi đề thăng cái này cũng rất thoải mái cái này hai kiện trang bị quả nhiên là nữ sinh mặc ta còn không có đưa qua các nàng lễ vật diệp t â m nhìn một chút tuân ra hai kiện trang bị đều là đỉnh tiêm kim cương cấp hơn nữa dáng dấp xinh đẹp có thể đưa cho t ỷ nạ cùng tổ chỉ vi sau đó không lâu thiêu thân dung hợp hoàn tất triệu hoàn thuật âm nguyện độc vũ nga tiêu hao lam lượng một mươi không điểm triệu hoán một con âm nguyện độc vũ nga âm nguyện độc vũ nga cấp tám triệu hoàn thú hp hai ba trăm vật pháp lực công kích 3.600 đ ộ c công 60 lực phòng ngự 420 kỹ năng âm n g u y ệ t gió mát độc n g u y ệ t kỹ năng dung hợp đi vào âm n u quần đánh sợi tơ cũng nở rộ độc n g u y ệ t nhận n g u y ệ t vũ biên tiên ý hợp tâm đầu nơi này cấp tám là kế thừa n g u y ệ t vũ độc nga Đi. đề Diệp cũng không có diệt triệu hoán, bồ đề thụ chi, hiện tại thời gian không nhiều lắm, triệu mới giờ, lại thiên triệu phân tâm thụ vật trở trạch thành. thân chân lắm, cũng có canh Cùng cùng không hoán, không hoán hơn sùng vật mới là chân lý. Nửa canh giờ, lần nữa trở lại thiên thành. Cùng phân thân cùng nhau triệu hoán hủy bồ là lý. siêu cấp thương binh phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một hai trăm cái siêu cấp thương binh tụ tập thuộc tính hai mươi bộ phận kỹ năng hiệu quả hai mươi keng trang bị triệu hoán nếu so với sùng vật triệu hoán nhanh không í t nóng rực g ắ t lỉnh bạo phá sắc hùn truy tung avm lôi ngục pháp trượng n g u y ệ t diệu pháp sư bảo tham lang thư phá toàn bộ đạt được năm trăm cái kỹ năng toàn bộ thăng cấp phân phát xuống căn bản là cho thiên trạch thành n ở t cờ bạo phá đội ngắm bắn đội xung phong đánh q u á c đội pháp sứ đội thích khách đội lúc đó sinh ra sùng vật lần thứ hai triệu hoán tự nhiên cũng có bọn họ trang bị m ộ n g tuyết mỹ nhân ngư đấu chiến ma hầu áo giáp ma quỷ mỗi cái một nghìn con kỹ năng đẳng cấp toàn bộ một thuộc tính đề thăng hai mươi quân tiên h côn triệu hoán một nghìn cái thuộc tính bộ phận kỹ năng hiệu quả sáu mươi nhìn cương đại thủ hạ diệp tầm t hăng hái một lát sau lát đầu còn có thể càng mạnh tiếp tục triệu hoán bây giờ là chính ngọ mười hai điểm diệp tầm cũng không có ăn chuẩn bị buổi tối nhất tính ăn len k e n thế giới thông cáo đêm nay tám điểm quả thứ nhất kiến thành lệnh và khoảng tuyệt vọng a o động thiên trạch thành ba trăm bảy trăm ba mươi hai tuân ra mời các vị người chơi hăng hái tranh đoạt người thắng trận sắp có phong phú thường cho l i ê n soát hai mươi lần thế giới tân đạo bên trên một mảnh sơn hô hải khiếu kiến thành lệnh rốt cuộc phải bạo mà lúc này diệp tầm cười nhạt hắn vượt lên đầu các người chơi lâu lắm đã biết thậm chí còn bởi vì ma tộc nhiễu loạn tuân ra thời gian và địa điểm còn lại nở cờ cờ đều không trước giờ biết hắn đã sớm đoạt chiếm được tiên cơ hơn nữa tuân ra địa điểm ở thiên trạch thành thiên trạch thành thuộc về hắn quản truyền tống trận hắn không ra rất nhiều người chơi hùng hùng hổ hổ phiền muộn không gì sánh được chỉ có thể đi, phụ cận chủ thành, sau đó đi bộ đi tới thiên trạch thành tới trong lúc này lại muốn lãng phí không ít thời gian chỉ sợ bọn họ đi tới chiến đấu cũng đã v ă n g rồi. Xoát. dội i khởi ệ p tâm tay tầng vung lên, ngục, địa đ n mang g g theo tất cả ớ trướng, tới, mới i thiên trạch thành sĩ binh, đi tới, tuyệt vọng ao đầm. Nơi đây, gần bạo phát đại chiến. Nơi đây, là chúng ta mới ra viên điểm hải biển trời chim、bay. Nói cho ta biết, nếu có người Giết. Giết. trạch thành tuyệt phát ta ta ta, ta thế Sát sát sát. ra rộng như vọng gần chúng ban này, nhảy, nếu muốn ngăn cản chúng ta, chúng ta làm như thế nào? cho bạo cửa mặc cá cao mặc có là làm sĩ bay. đầm. đây, đây, đầu. Độ qua ao đội ngũ khác chỉ là chức dẫn bọn hắn nhìn một cái đợi lát nữa còn muốn mang về nguyên bản mười cái luyện n g ụ các c ma bột chỉ có thể phụ trách nhất tôn vẫn không thể đạt được hạn mức cao nhất uy lực nhưng diệp tâm còn muốn triệu hắn tự nhiên sẽ để thăng chúng nó các ngươi ở chỗ này mai phục tốt ngài bày ra phục hoạt chất pháp một ngày một lần cơ hội sống lại một nghìn đơn vị sau đó một mươi tám tầng địa ngục dẫn hắn trở về thiên trạch thành ngài tiêu hao tám trăm linh hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật vinh quang đai lưng bộ này cho siêu cấp thương binh dùng trang bị tự nhiên cũng muốn hủy diệt triệu hoán ông long long triệu hoán siêu cấp thương minh luyện ngũ các ma đại điệu man long s é t đổ vinh quang thời gian trôi qua vô số người chơi đã đến gần tuyệt vọng a o đầm lớn như vậy việc trọng đại kích phát rồi toàn cầu ngoạn gia nhiệt tình tinh b ự c chưa từng có hòa bạo tự nhiên cũng kéo theo còn lại nghề phụ t h như một ít võng hồng ký giả phát sóng trực tiếp ngôi cao đều có và o ở bên trong quả thứ nhất kiến thành lệnh đến tội cùng rơi vào nhà nào toàn thế giới ngoạn gia chiến đấu đỗ trạng nguyên cướp đoạt kiến thành lệnh giả có ở sau này sư vương đại thần cấp người chơi đỉnh tiêm nở cờ nhất tỉnh gia lâm thiên trạch thành nguyễn manh tiểu thọ tử đi tới tuyệt vọng a o đầm phía sau vô số nam người chơi nuốt nước miếng nàng đang tiến hành phát sóng trực tiếp tinh vực có sức dìn h sọt công năng tự nhiên lại có n ệ vật ghi hình công năng nàng là một gã đứng đầu trò chơi ký giả sùng bái nhất đúng là d i ệ p ma vương lúc này vô số ký giả võng hồng đều ở đây tuyệt vọng a o đầm mở ra phát sóng trực tiếp hiện trường phân tích sắp đến đại chiến thiên thần biết huyết sắp biết hoa anh đào công hội sa hoàng công hội các loại chờ toàn quốc mạnh nhất công hội cũng sẽ ở hôm nay tới đây chiến đấu một hồi toàn cầu tính chiến đấu sẽ tại này bạo phát thậm chí có người ta nói quốc gia nào có thể đoạt được kiến thành lệnh sẽ tại sau này quốc tế tình thế chung sư bá hiện thực có thể bởi vì trò chơi mà sao bài một trận chiến này cực kỳ trọng yếu long quốc tối cường công hội thiên long nạo tiên long quốc tam hoàng tử long thái tinh thần lãnh đạo long ngự thương cung đều gần đến nơi này kiến thành lệnh ở long quốc phục vũ khí tuân ra bọn họ có thể thủ bảo vệ sao băng thiên thần nữ xuất quan g i a n mạc ca tối cường cao thủ đã từng đệ nhất đạo tặc đã chạy tới tuyệt vọng a o động vô số người tới tuyệt vọng a o động đã là người, người nhuồn nháo c h í cường công hội đều tới long quốc ba mươi sáu thiên bản g công hội toàn bộ đi tới địa b ả n g công hội ở bên trong cũng không thấy được rất nhiều chỉ nghe kỳ danh đại thần cấp người chơi dắt tay nhau tới người nào thắng có thể thành lập tòa thứ nhất người chơi thành thành ở quốc gia nào phục vụ khí quốc gia này kinh tế cư dân thực lực đều có thể vì vậy đề cao rất nhiều lần nguyễn manh tiểu thọ tử n g n g đầu khả ái tóc thắt bím đôi ngựa lay động thần tượng của nàng thần tượng của vô số người diệp ma vương làm sao còn chưa tới chương hai trăm sáu mươi một nếu không t r ư ớ diệp thiên trạch thành lúc này diệp tầm sừng sốt một chút bởi vì luyện ngục c á c ma truyền đến tin tức có muốn hay không t r ư ớ c làm bọn họ một pháo án binh bất động nụ cười đám kia rác rửa xứng đánh phải một pháo sao không thể đánh rắn đậu cỏ đám người kia trước giờ đến là bởi vì những phế vật kia không có chuyện làm không thể giống như hắn nhanh chóng đề thăng hắn chính là cực kỳ quý trọng thời gian hơn nữa đi tuyệt vọng đau đầm bạo nổ kiến thành lệnh sao diệp t â m xuất r a ngự thú hoàn cười nhạt k e n đại đại ệ u man long phóng thích số lần đạt được thỏa mãn thăng cấp yêu cầu kỹ năng đẳng cấp một đại đ i ệ man long năm trăm con ba cấp triệu hoàn vật thuộc tính đề thăng bốn mươi diệp tâm đã gọi về rất lâu rồi ở cộng thêm cùng phân thân nhất thịnh triệu hoán có đôi khi lam lượng không đủ dùng lý lao hán còn có thể tiễn chút cao cấp lam dược qua đây hán triệu hoán tự nhiên cũng không chỉ là này một ít lôi dược phượng hoàng minh chim năm trăm con thuộc tính bốn mươi âm nguyệt độc vũ nga năm trăm con thuộc tính hai mươi chỉ nhắc tới tăng lên một cấp bởi vì thừa kế độc nguyệt nga lẹ vẹo sùm bòn thăng cấp biến khó khăn rất nhiều đây cũng tính là tiến hóa dung hợp một điểm đại giới a cựu mệnh minh miêu năm trăm con không có đề thẳng phía trước kỹ năng đẳng cấp liền cao thẳng cấp khó khăn sở dĩ đều là năm trăm con b siêu đ cấp, cấp thương binh triệu hoán vật tới rồng đeo trang bị phía sau khí huyết một nghìn sáu mươi tám không công kích bốn trăm hai mươi ba không phòng ngự chín trăm linh ba kỹ năng đại địa man long 10% t coi như là một quá độ phi thiên long mã mới là trò siêu cấp thương binh điều kiện tốt nhất chuẩn bị chủ nhân có tin tức chuyển đến có người chơi thu được khâu lâu tộc chống đỡ khâu lâu đại tế tự gần đi trước mục đích đúng là trạm sát chủ nhân v ã n h ồ i khô lâu tộc thua trận mặt mũi khô lâu thánh pháp sư chuyển đến tin tức được rồi h ắ n phải đối phó không chỉ có riêng là người chơi còn có nở t ờ cờ như vậy tiếp tục triệu h á n nếu có người đang này nhất định sẽ nói một tiếng cái này ma vương rõ ràng rất mạnh lại thận trọng quá phận giang báo phát sóng trực tiếp ngôi cao mời tới chuyên môn trò chơi phân tích sư chủ trì giải thích còn có nhân khí rất cao v o n g hồng đến đây phân tích gần đến tuyệt vọng a o động chiến đấu thắng bại hoa anh đào mưa nhật quốc lưới lân hồng tới long quốc kiếm tiền nhật quốc võng hồng hấp dẫn người không phải vì bắt lại người xem trong mắt giang báo ngôi cao mời nàng chủ trì hoa anh đào vũ tiểu thư đối với kế tiếp đánh một trận ngươi có ý kiến gì hay không nhật quốc tất thắng hoa anh đào mưa thái độ ngạo nghễ đạn mạc bên trên một mảnh quát lạnh tiếng cái này dừng bút đàn bà người nào mời cái quái gì vậy ở chúng ta long quốc ngôi cao tới một câu nhật quốc tất thắng tuy là bởi vì một ít nguyên nhân ta hiện tại cũng không coi là chán ghét nhật quốc nhưng ở ta long quốc nói nói thế ma đức thiên trạch thành ở long quốc phục vũ khí tiến thành lệnh nhất định sẽ ở lại chúng ta long quốc không nhìn không nhìn long quốc còn có diệp ma vương đại thần ở không biết người nào dũng khí của nàng quên đi ta muốn thấy xem các nàng này bị đánh khuôn mặt chủ trì lung túng cười cười trong lòng cũng là p h i ề n muộn trong đài mời một ngoại quốc v o n g hồng là bắt người con mắt trời mới biết hoa anh đào mưa lớn lối như thế lần này xem như là gây nên công phẫn bao quát chủ trì và giải thích đều là lòng quốc người à. hoa anh đào vũ tiểu thư lời này sợ rằng có thất bất công chúng ta long quốc đại thần diệp ma vương ai có thể ngăn hắn mang ra diệp ma vương nhật quốc tất thắng hoa anh đào mưa như trước c u n g n ạ o thái độ nàng thường ngày không phải như thế không có hắn bảo dưỡng của nàng sika tao nói cho hắn biết một trận chiến này k h ô lâu tộc cao thủ hàng đầu k h ô lâu đại tế ti sẽ xuất hiện quan g minh giáo đỉnh cũng sẽ có điều hành động nhất đ ị n h kích sát diệp ma vương long quốc ngoại trừ diệp ma vương còn có ai kiến thành lệnh rất có thể ở lại nhật quốc tinh vực giúp người loại q u ậ t khởi t o a thứ nhất người chơi thành gần ở nhật quốc phục vụ khí sinh ra nhật quốc sẽ trở thành toàn thế giới người chơi trong lòng thánh địa bà khống kinh tế giao dịch nhờ vào đó ở hiện thực cũng có thể nhanh chóng đ ề cao lực lượng còn cần cho long quốc mặt mũi quá ngô cuồng diệp ma vương mau ra đây hung hăng quất các nàng n à y mặt đạn mạ cuộn trào máy liệt giang báo ngôi cao hưng phấn đây chính là trọng tâm câu chuyện a trong lúc nhất thời tuyên truyền ra đưa tới vô số dòng người đối với lần này hoa anh đào mưa chỉ có một câu nói diệp ma vương đều tự thân khó bảo toàn chỉ sợ sớm đã chạy thoát nếu không hắn làm sao bây giờ còn chưa đến mọi người nói không ra lời đúng vậy diệp ma vương đi đâu vậy đâu tuyệt vọng lao đầm đang ở thiên trạch thành bên trong theo lý thuyết hắn đã sớm nên tới a lẽ nào thật cùng hoa anh đào mưa nói giống nhau trong lúc nhất thời hô hoán diệp ma vương thanh em vô số long quốc đại chúng chờ mong hắn đến thực sự là thế này phải không nguyễn manh tiểu thọ tử chân mày to hơi nhữ nàng hào hứng chạy tới nơi này làm như vậy là để báo chi kế tiếp đại chiến để cao mình tại nghiệp nội nổi tiếng nhưng càng nhiều hơn là vì thấy thần tượng trong lòng đáng tiếc lại chậm chạp chưa thấy diệp ma vương cái kia hoa anh đào mưa nàng hận không thể đi xé nát mặt của nàng đáng tiếc nàng tuy là dáng rất mạng mỹ nhưng không thích làm cố ý hấp dẫn người đề tài của tại nghiệp nội cũng không có gì nổi tiếng cùng hoa anh đào mưa t ầ g thứ kém rất nhiều giang báo sẽ không mời nàng bên hay còn có vô số tiếng rêu cận diệp ma vương người đâu chứng kiến chúng ta nhiều như vậy người chơi đến sợ sao phế vật bắt nạt kẻ yếu có đầu rút cổ dậy rồi chưa xem thiên thần cũng rất mới hắn tới rầm rầm rầm lôi điện ghé qua cưới ngự lôi thần bản khí thế của hắn sông lăng đi tới ánh mắt lạnh lùng nhìn quét xuống phía dưới d i ệ p ma vương không tới sao hay nhận được tin tức có đầu rút cổ đến thiên trạch thành rồi sao lần trước bị diệp tầm m i ể u sát nhặt về một mạng lúc này đây lại tiêu ngạo càng sâu không biết ai cho hắn rút khí vô số người ngầm đầu nhìn về phía phương xa thiên trạch thành mơ hồ có thể thấy được huy hoàng thành trì nơi đó từ một tôn ma vương làm chủ nhưng bây giờ ma vương không dám ra tới hắn có đại địch hán kinh sợ nếu không trước tiên đem thiên trạch thành d i ệ t đại gia lại đoàn kiến thành lệ lại là một giọng nói chuyển đến xì c ả tạ rồ đi tới phía sau mười vạn hoa anh đào công hội tinh anh người chơi dường như quên mất bị diệp tầm c u ồ ngược n g thống khổ bởi vì nay một lần sau lưng của hắn có nhất tôn trí cường cao thủ h ư u h ư u h ư u băng thiên thần nữ vô tận hải vương trò chơi đệ nhất thần các loại chờ đại thần người chơi đều là dắt tay dưới công hội đi tới bọn họ đều nhìn về thiên trạch thành phương hướng mọi người kinh hãi kiến thành lệnh còn chưa tuân ra mọi người muốn liên hợp lại cùng nhau đánh trước thiên trạch thành sao chương hai trăm sáu mươi hai thánh thu thiên trạch diệp ma vương giá lâm ba nghìn bốn trăm chữ thả ngươi nương cho má lao tử q u c gia cũng là ngươi có thể làm đ ủ đột nhiên một tiếng bạo hống xuất hiện một cái ngũ đại tam t h u hán tử nổi giận đùng đùng lao tới chỉ vào các vị đại thần cấp người chơi tức giận mắng đỉnh đầu nít nạm nhân tận giang h ạ lý lớn mật xưng hô diệp ma vương vì q u c gia trong né mắt quay lại ánh mắt mọi người đại thần cấp người chơi tập hợp toàn cầu cao thủ tổng hợp một đường có người chỉ vào bọn họ tức giận mắng người nào cho dũng khí của ngươi thiên thần h ứ lạnh như thần linh ánh mắt nạo thị xuống bà cạ một người bình thường người chơi không phải rụt cổ lại dám khiêu khích chúng ta xì c ả ta rồ cười nhạt phía sau tinh anh người chơi tới gần xuống rất nhiều đại thần cấp người chơi lạnh lùng nhìn phổ thông người chơi liền không thể chơi game sao ai nói người nên vân tam lục kiểu đẳng một đạo dễ nghe tiếng đàn bà vang lên vóc người bạo tạc tính chất cảm nữ tử đi ra đỉnh đầu nít nạm đại tiều hòa mị huống chi các ngươi mắng là của chúng ta cô ra không sai ai dám mắng nhà của ta cô ra lao tử đệ nhất cái không m u ố n đại t h ầ n cấp người chơi chứng kiến nhà của ta cô ra không phải là được quỳ xuống xoát xoát xoát một m ư ờ i ngàn tên mười vạn danh chọn năm mươi vạn danh nhân tận giang hà người chơi đi tới nhân tận giang hà hữu i giáo vô loại cũng không kỳ thị bất luận kẻ nào muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết bọn họ vì bọn họ cô ra đứng dậy thiên thần đ á m người lại cảm nhận được một tia uy hiếp đó là nhân bảng người chơi long quốc nhất không thể chê â một n h m người có người nói bọn họ thậm chí đại biểu phổ thông đại chúng ý chí thiên thần đ á n người không nói chuyện đ a n g nói nếu như công nhận nói ra kỳ thị phổ thông người chơi c h u y ế n đi khả năng liền khó chịu ha ha chúng ta không có kỳ thị phổ thông người chơi các vị hiểu lầm chúng ta chẳng qua là cảm thấy diệp ma vương không xứng trò chơi đệ nhất nhân đồn đái hắn kinh sợ xì c ả t a rồ đi lên trước nhìn vóc người nổ t u n g đại tiểu hòa m ị nuốt nước bỏ đẹp quá đẹp diệp ma vương là của các người cô ra không dối gạt các người nói diệp ma vương phải xong đời các người cô ra có thể đổi một cái đại tiêu hòa mỹ chê chừng mắt liếc hắn một cái trong lòng phiền muộn diệp ma vương thế nào còn chưa tới người này đem thiên trạch thành truyền t ố n g trận đóng nhân bảng người chơi đều muốn gặp hắn cho nên đều đi tới tuyệt vọng a o động không nghĩ tới nhìn thấy đúng là một màn này nàng vậy mới không tin diệp ma vương là sợ đâu đó là m ộ i m ộ i nàng công nhận nam nhân không đổi một đạo công chính thanh âm vang lên trong một người niên nhân đi ra nít nạm nhận dẫn chính là phụ thân của tô chỉ vi nghĩ đến gặp một lần nhà mình con rể ta không biết diệp ma vương vì sao không có tới thế nhưng nếu như diệp ma vương bây giờ đang ở này các ngươi cái nào dám như thế cùng vọng một đám vô tri ra cậu chỉ biết ngân ngân đồ chó sủa ba ba ba. nói rất hay tiếng vỗ tay bắt đầu long thoái tinh thần đi tới đỉnh đầu như có mui xe lăng vân gánh v ắ t trưởng thương khí thế tuyệt trần quát l ệ n h d i ệ p lao ca người không ở thật coi các ngươi có thể đùa q u a hắn kiến thành lệnh nhất định ở lại long quốc không đánh nổi nếu như hiện tại đi công kích thiên trạch thành long thoái tinh thần đám người chắc chắn chặn lại đến lúc đó kiến thành lệnh tuân ra chiến cuộc biết càng thêm hỗn loạn phải biết rằng khoảng cách tám điểm chỉ còn lại không tới hai mươi phút kiến thành lệnh tất ở long quốc thiên bảng đệ nhất công hội đi tới hội trưởng đi tới cùng long t h á i tinh thần gật đầu điện hạ Kiến trên h lệnh thực tự n i ê n là tế không có diệp ma vương long quốc cũng không thể khinh thường vô số người ngầm ngược lại trang thượng tỉnh táo lại hai n h sẽ chờ diệp ma vương đi ra muốn chết khâu lâu đại tế ti tuy là bị người kéo lại nhưng hắn cho tin tức đã thoát thân xì c ả ta rồ thiểu mimi mi, ngực cùng thiên thần nói ta bên kia không sai bị lắm thiên thần gật đầu hai n h các loại chờ nhà của ta cô ra đi ra đánh chết các ngươi nhân bản người chơi xì xào bàn tán đều là đang đợi bọn họ cô ra thời gian trôi qua len k e n thế giới thông cáo kiến thành lệnh tuân gia chiến mở ra đánh bại thủ hộ thành thú từ trên người nó tuân ra trong ao đầm bông nhiên phát lên một cái triều tiên ẩm ẩm đánh quét đi ra ngoài rầm rầm rầm vô số người trực tiếp bị miểu sát không đúng không phải một cái triều tiên mà là vô số triều tiên lục tục từ trong ao đầm phát lên nhìn kỹ phảng phất là từ ao đầm bản thân cấu thành trốn trốn a không nên gấp mọi người sung lên hoa anh đảo công hội từ chiến cướp đoạt kiến thành lệnh không phải sợ bùn t ọ a có ngự lôi thần bản đánh chết nó thiên thần giống to một tiếng lại là lần trước một chiêu kia phạm vi phi thường khủng bố lôi điện bổ xuống phía dưới toàn bộ a o đầm đều tựa h ồ bị tràn ngập năm trăm ba mươi không năm trăm bốn mươi không thương tổn không ngừng toát ra cực kỳ hiển nhiên đây là ngự lôi thần bản đại sát kỹ năng hơn nữa thiên thần cũng trở nên mạnh mẽ lôi điện sơ sát tiêu điều rất nhiều roi ra trực tiếp bị hóa thành hư vô nhưng hống hống hống kinh khủng tiếng kêu chuyển đến phẫn nộ tình thâm nhập đến rồi mọi người trong sương phảng phất tiết lộ ra vô tận oán hận muốn đem hôm nay đều cho chọc ra một cái l ô t h ù n g vậy một cái siêu cấp quái vật to lớn xuất hiện so với vài tòa đại sơn chung vào một chỗ còn muốn khổng lồ trên người vô số roi da nhanh chóng diễn sinh chung thiên thần tất s á c kỹ chỉ là tiêu diệt nó một ít roi da đối với nó phảng phất chỉ là cũ lét thành thú thiên trạch bị ô nhiễm đẳng cấp cấp chín mươi khí huyết một mươi ba không công kích hai mươi lực phòng ngự ba năm trăm kỹ năng vô tận vô tận roi giết nút da ngã hải tuyệt vọng giống giận miêu tả đại can đế quốc ngày xưa thủ hộ thành thú cùng tuyệt vọng ao đầm rung hợp vào một chỗ sở hữu đem ao đầm biến hóa thành vô số roi r a công kích năng lực nhưng bởi vì bị tuyệt vọng lực lượng ô nhiễm chiến đấu ba mươi phút sẽ rơi vào hỗn loạn c h i ệ t để mê thất tâm trí thảo cấp chín mươi bốn còn cái quái gì vậy là thành thú sở hữu vô tận roi r a cái này cờ mở nở chơi thế nào vô số người thản phục thiên trạch có thể chính mình diễn sanh vô tận ao đầm có thể biến thành nó roi r a lòng vòng như vậy đ ế nắp đ lại không chỉ có phải đối phó nó công kích trừ phi là nhanh chóng giết chết nó nhưng này vượt mức phòng ngự cùng khí huyết làm sao nhanh chóng giết chết tuyệt vọng không được kiến thành lệnh phải là ta Thiên thần, giống dận, hướng thủ hạ nói, xong, nó sau 30 phút hướng hạ giống nói, liền rơi khi dận, xong, nó hỗn loạn, vào sau đại ó liền là chúng ta cơ hội, Giết. chúng ngăn chặn hắn. cơ ta đ thần cấp người chơi toàn bộ giống giận đem thủ hạ biến thành phá hôi lợi dụng chiến thuật biển người thiên trạch bị tuyệt vọng ao đầm ô nhiễm sau ba mươi phút chính là thắng lợi của bọn hắn cơ hội phốc phốc phốc phốc có thể tập kích đi lên những cái này công nhà người chơi toàn bộ dây chết nhân bản người chơi nhắm hai mắt lại thọ tử hồ bi cảm giác sinh ra long thoái tinh thần một tiếng ai thán làm cho tay đi xuống chịu chết hắn làm không được lúc này đây không có ai phản đối long quốc lấy bởi vì bản không chỉ là long thoái tinh thần chính là những long quốc đó cơ hội trong ngày thường có thể vì một cái trang bị liệu chết người chết ta sống thế nhưng muốn người trong nhà đi chịu chết bọn họ làm không được len keng đột nhiên một cái đạn mạc xuất hiện trong nháy mắt gây nên vô số đ i ể u khen tiểu kiệu lưu thủy cường giả lòng giả ác độc thế nhưng cường đại hơn người không cần đối người mình tàn nhẫn vô số người kích động tiểu kiệu lưu thủy xuất hiện diệp ma vương còn có thể xa sao hoa anh đào mưa s á t mặt trở nên tái nhuận nhưng tôi chỉ vi không thấy hoa anh đào mưa không xứng hồi phục xong sau nàng lập tức tiến nhập tình vực chúng hắn muốn đi nói cho diệp ma vương rất nhiều người đang chờ mong hắn đến ồ như vậy phải không diệp tâm gật đầu xem cùng với chính mình bọn thủ hạ mà nay lực lượng đã đủ rồi l u y n ngụ các ma buộc cũng gọi về năm trăm danh thuộc tính bốn mươi k h â lâu thánh pháp sư hai trăm cái để thăng hai mươi phần trăm hắn lấy ra đại càn đế quốc ngự thú hoàn khỏe miệng nụ cười nghiền ngẫm vung tay lên nói bổn tọa tuyên bố thiên trạch thành từ đây giải tán từ đây thế gian không có diệp tướng quân chỉ có diệp thành chủ vô số giới trướng tiến nhập mười tám tầng địa ngục vận sức trở phát đậu ma vương thương hành ma vương ngân hàng phi long xào h u y ệ t trực tiếp bị hắn ra ngoài tới toàn bộ tiến nhập địa ngục thiên trạch thành vì sao giải tán đâu bởi vì đoàn đoàn đoàn ầm ầm toàn bộ thiên trạch thành trực tiếp nổ tùng vô số roi ra xung ra bùn đất tường thành trực tiếp bị d ì m n g ậ p vô tận ao đầm trong nháy mắt che mất toàn bộ một cái to lớn hắc long nên không nạ vũ d i ệ p tầm ngồi lên tiểu thôn giống giống thiên trạch thành bị d ì m n g ậ p lại có một cái thiên trạch đầu hiện lên toàn bộ thiên trạch thành bao quát thành thị cùng g i ã ngoại thổ địa kỳ thực đều ở đây tuyệt vọng ao đầm trong phạm vi chỉ bất quá trong ngày thường bị thổ địa bao trùm không có bị người nhìn ra mà thôi có thể thấy được thiên trạch đáng sợ vô số thiên trạch đầu hiện lên nhưng này chỉ là vì thuận tiện khống chế r o ra chân chính đầu chỉ có một chỗ kia đã sớm hiện hóa ra ngoài ao đầm mang ao đầm c h ớ chú lực số lượng là cường đại nhất che mất ngày xưa đế quốc d i ệ p tầm tự nhiên muốn đi nơi nào x ô n g lên a thiên trạch phải xong rồi còn có một phút nó liền rơi vào hỗn loạn nhiều như vậy đầu nô ra phải là hỗn loạn ký hiệu các người chơi hưng phấn x ô n g lên muốn giết gần rơi vào hỗn loạn thiên trạch đúng lúc này mau nhìn đó là cái gì có người chứng kiến ở thiên trạch thành chỗ kia có một cái to lớn hắc long bay lượm một cái không thấy do bóng người cả người nở rộ ma khí có thể cảm nhận được trên trời dưới đất duy hắn độc tôn nào khí cô ra, là của chúng ta cô ra diệp ma vương diệp ma vương giá lâm vô dụng a hãn cản không nổi thiên trạch thành đến nơi đây muốn nửa giờ đâu d ầ m d ầ m vừa dứt lời hư không chấn động diệp tầm k h ô n g chế thôn vệ ma long trực tiếp truyền tống đến tại chỗ ánh mắt lạnh lùng quét mắt xuống phía dưới nghe nói rất nhiều người đều ở đây chờ mong ta đến còn tuyên bố muốn giết chết ta ta ở nơi này muốn thử xem cứ tới cô ra khí phách có người tàn thán có người d ậ m chân sợ hãi diệp ma vương hà tới phía trước kêu gào giết chết diệp ma vương nhân toàn bộ lạnh run bọn họ chỉ dám cửa hại diệp ma vương thật giá lâm t h í thoại không dám thả một cái đại thần cấp người chơi lo lắng vội vàng đi kích sát thiên trạch đáng tiếc ha h a diệp t â m cười nhạt huyết tinh ám sát trong nháy mắt phát động hàng lâm đến, đến rồi thiên trạch trên đầu lấy ra đại cản đế quốc ngự thú hoàn trở thành bổn tọa ngồi xuống con thứ nhất thành thú chương hai trăm sáu mươi ba các ngươi xứng s a o thiên trạch to lớn trong mắt thiệp h ư ớ c kinh ngạc nói diệp diệp ly người chủ nhân diệp tầm ngây ngẩn cả người hắn còn không có sử dụng ngự thú hoàn lực lượng đâu thiên trạch không ngờ kình gọi hắn chủ nhân hiển nhiên là đem hắn nhận định là diệp ly người nghĩ lại ở ba trăm năm trước thiên trạch cũng chỉ là diệp ly nhân một cái sùng vật chuyện gì xảy ra không phải nói diệp ly người chỉ có lực lượng hủy diệt không có sùng vật sao keng đại can đế quốc ngự thú hoàn phát động bị ô nhiễm thiên trạch nhận ra thân phận của ngài nguyện ý nhận thức ngài làm chủ lúc này ngự thú hoàn phát động nghe ý tứ muốn làm cho thiên trạch nhận chủ ngoại trừ ngự thú hoàn ở ngoài còn phải là nó nhận định diệp ly người hai người thiếu một thứ cũng không được nhưng ngự thú hoàn là thây khô cho diệp tầm nói cách khác thây khô cũng hiểu được diệp tầm chính là diệp ly người、chủ. chủ nhân ngài đã trở về đại can diệt nhưng ta không có đi theo mệnh lệnh của ngài thiên trạch cũng không có mở cửa mà là tương tự với tâm thần truyền lời nghỉ ngơi đi diệp t â m nhìn một chút thiên trạch trạng thái hỗn loạn là bởi vì bị ô nhiễm mỗi lần chiến đấu ba mươi phút thì sẽ hoàn toàn hỗn loạn về sau liền cần một đoạn đ á n g kể nghỉ ngơi có thể từ từ khôi phục lại sau đó đưa nó hủy diệt triệu hắn kiến thành lệnh tự nhiên là của mình ha ha ha cười ngạo ta diệp ma vương coi hắn là ai đó làm cho thiên trạch nhận thức hắn làm chủ hắn là không phải cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều là hắn n g u b a há mồm liền ra ta cũng sẽ a lúc này các người chơi cười vang các đại phát sóng trực tiếp trên bình đ ạ i càng là chưa từng có t h ể ngắt vô số diệp tầm người h ái mộ lúng túng công kích diệp tầm người cười phá lệ làm cản biết diệp ma vương lưu như bức nhưng không khẩu răng trắng làm cho thanh thú nhận chủ đây chính là cấp chín mươi một nhưng đột nhiên giống thiên trạch mở ra to lớn miệng nhổ ra nhất kiện phát quang sự vật tâm thần nói cho diệp tầm nói đây chính là đại càn đế quốc bảo tồn kiến thanh lệnh chủ nhân ngài là trở về chủ kiến đại càn đế quốc a nó mong đợi nhìn diệp tầm không đành lòng nó khổ sở gật đầu nói đối với ta trở về chủng kiến đại càn đế quốc hiu hiu hiu đơn giản lệnh bài toát ra thông tin h ê triệt địa qua mang mọi người trận tròn mắt bọn họ nhìn thấy gì cái kia nhất định chính là kiến thành lệnh bị thiên trạch chủ động đưa cho diệp ma vương k i a sáng kia ở chỗ sâu trong đứng ở thiên trạch trên đỉnh đầu đến tột cùng là người nào nguyễn manh tiểu thọ tử kích động đi tới trước nàng khoảng cách chiến trường khá xa bởi vì sợ bị thiên trạch cho miệu sát nhưng nhìn đến diệp tầm đến phía sau không để ý sinh tự hướng ở giữa chiến trường tới gần nhất định nếu như nàng thần tượng trong lòng a là kiến thành lệnh a các minh đệ nhanh đoạn không thể bị lưu cho hắn vô số người bạo hống thiên thần xì cạ tạ r ồ càng là kích động sông lên trước dùng ra lực lượng cường đại nhất thể phải bắt được kiến thành lệnh thế nhưng chậm diệp t â m đứng ở thiên trạch trên đầu gần uy dễ như chở bàn tay tiếp nhận kiến thành lệnh sau đó ngay trước toàn cầu ngoạn ra mặt đem kiến thành lệnh để vào ba lô bên trong sau đó quay người sang k e n chúc mừng ngài thu được kiến thành lệnh lúc này kiến thành lệnh quang mang đã tiêu thất diệp t â m ngất trời ma khi sông thẳng lên trời một tấm tuấn giật xuất trần khuôn mặt nhắm ngay toàn thể người chơi nguyễn manh tiểu thọ tử các mê ra công năng kính cửa Vừa lúc này h ắ m n g ta đ chỉ muốn hỏi một câu vị kia hoa anh bà mưa vong hồng tiểu thư nàng là ý tưởng gì nàng mừng đến chạy nước mắt gặp được thần tượng trong lòng lúc đầu của nàng tư lịch không đủ nhưng thần tượng cho nàng dũng khí có can đảm chất vấn lưới lớn hồng hoa anh bà mưa diệm ma vương vô địch chẳng ta long quốc trừ diệp ma vương ra không còn có thể là ai khác các v i n h đệ ta ta dĩ nhiên xem khóc vô số phát sóng trực tiếp ngôi cao vô số người xem lệ nhãn không có từng trải các loại cường quốc đến đây tranh đoạt kiến thành lệnh mà lòng quốc bị bức bách không có cách nào khác tiến lên không đành lòng lợi dụng phá o hôi chiến thuật nhân là không thể nào hiểu được vốn tưởng rằng tuyệt đối không thể nữa à diệp ma vương tới hắn dễ dàng liền thu được ca bởi vì nguyễn manh tiểu thọ tử ở tuyến đầu thậm chí vọn tới ở giữa chiến trường phát sóng trực tiếp diệp ma vương hình ảnh cho nên hẳn cá nhân phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt trào vào vô số người chơi rất nhiều đều là lòng quốc người nghe tới của nàng hô to vô số long quốc người chơi cảm giác cùng bên n g o à i chịu người phóng viên này tốt cái quái gì vậy lao tử liền ở đây nhìn những cái này cái gì lưới lớn hồng tốt mã rẻ t u ỷ đầu g óc có h ã m hại nguyễn manh tiểu thọ tử là một người ký giả ở một nhà tiểu hình trên bình đài mở một cái không người hỏi t h a m phát sóng trực tiếp gian nhưng bây giờ nhân khí tăng gọn trong nháy mắt trở thành các đại bình đài đệ nhất danh giang báo ngôi cao luôn cuống bởi vì vô số quan sát đến đây chất vấn cái kia hoa anh đào mưa đâu không phải nói nhật quốc tất tháng sao diệm ma vương hiện tại bắt được kiến thành lệnh lão tử muốn nhìn sắc mặt của nàng càng có vô số khán giả s ó i mòn chào vào nguyễn manh tiểu thọ tử phát sóng trực tiếp gian cảm ơn cảm ơn nguyễn manh tiểu thọ tử cảm động d â i lệ chính mình trả giá rốt cuộc về đền báo nàng cảm kích nhìn về phía diệp tầm đây hết thể đều là hắn mang tới a các bằng hưu ta nhất định sẽ nỗ lực bá báo b á diệp ma vương chuyện tích hắn là ta vĩnh viên thần tượng mà lúc này hoa anh đào mưa nàng sắc mặt tái xanh nhưng dĩ nhiên như đinh chém sắp nói nhật quốc tất thắng diệp ma vương nhất định xong đời à khán giả chán nản nàng dũng khí từ lâu tới các đại ngôi cao đều cãi vã có thể suy ra một trận chiến này cuối cùng thắng bại đều có thể đưa tới các đại bình đại thịnh suy chuyển biến nếu ai giảng giải tốt tất nhiên có thể thu được các người chơi lớn nhất chống đỡ đã có vô số người quan tâm ngày xưa vô danh n h u y ễ n manh tiểu thọ tử bọn họ nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên chỉ thấy diệp ma vương xoay người phía sau vung tay lên nói nghe nói có thật nhiều người đều muốn ta chết lao tử hiện tại liền đứng ở chỗ này ngay trước mặt lao tử có gan đứng ra thử một lần khí phách một người độc mặt toàn cầu người chơi cô giang u bức nhân tận giang hà các người chơi tàn thán rất nhiều thấm mến tô chỉ vi thành viên đều bỏ qua nhìn thấy diệp ma vương mới hiểu được t ô chỉ v i tại sao phải thích nàng nam nhân như vậy bọn họ không sánh bằng khá tốt là nhà mình cô ra đứng xa một chút đây là cao đoan chiến trường không để cho ta già con rể phân tâm phụ thân của t ô chỉ v i hài lòng nhìn diệp tầm khiến người ta bảng người chơi tránh xa một chút đương nhiên là sẽ trợ giúp diệp tầm xem tình huống mà thôi diệp ma vương một đạo gào to thiên thần nở rộ lôi mang dâu tóc đều dự trơ mắt nhìn diệp ma vương cầm đi kiến thành lệ n h a vậy bọn họ chiến đấu lâu như vậy thậm chí hy sinh rất nhiều người chơi đến cùng là vì cái gì phẫn nộ xì cả ta r ồ băng thiên thần nữ phi thiên thoáng địa các loại chờ đại thần cấp người chơi toàn bộ năng lượng kịch liệt ba động dẫn theo tồn lưu các người chơi nổi giận đùng đùng nhìn về phía diệp ma vương đại chiến hết sức căng thẳng m a diệp t ẩ m vươn một ngón tay nhàn nhạt, nhạt lay động nói động thủ với ta các ngươi xứng s a o chương hai trăm sáu mươi bốn long kỵ r a b à c ạ quá ngưng cùng ta không chịu nổi giết diệp ma vương tuân ra kiến thành lệnh lúc này vô số người đều bị diệp ma vương b ư c điên rồi lại điên cùng lại có năng lực thật ghét t bởi vì là toàn cầu tính người chơi lại chiến tới trước người chơi thực sự nhiều lắm phía trước vọt tới thiên trạch trước mặt đều là tương đối thông thường người chơi hiện tại tràng thượng còn có mấy triệu người chơi ở vẹn vẹn long quốc các đại công hội đã tới rồi mấy trăm ngàn người sa hoàng công hội toàn thể kích sát diệp ma vương đại thần cấp người chơi vô tận hải vương một tiếng bạo hống một đôi quyển sáo phóng thích mênh mông ba động hắn có chức nghiệp thần cùng bạo chiến sư hoa anh đào công hội kích sát diệp ma vương huyết xác công hội kích sát diệp ma vương băng lăng công hội kỳ tích tri thần công hội sở hữu đại thần cấp người chơi nổi giận toàn thể siêu cấp công hội đều nổi giận bọn họ đã là tinh vực người chơi chung nhất sức mạnh hàng đầu mà diệp ma vương ngay trước mặt toàn cầu nói bọn họ không xứng cùng diệp ma vương chiến đấu một trận chiến này bất luận sinh tử cũng muốn kích sát diệp ma vương kiến thành lệnh có thể ném diệp ma vương phải chết ta không cho phép có người mạnh hơn ta Dầm dầm dầm. Tuyệt vọng ao đầm bên trên, đầy ao đầm Tuyệt trên, tràn tức tung trên rất nhiều vọng bên kinh khủng hành, bên nổi lên ao ao phào phào, cho khí long thoái tinh thần một tiếng gào to phía sau mười vạn danh người chơi đi ra tất cả đều nhãn trợt hiện tinh quang đây là long quốc vũ lâm quân thậm chí long hoàng bệ hạ đã ở quan tâm một trận chiến này nhân tẫn giang hạ cho các ngươi cô ra chiến đấu nhân tẫn cùng đại kiều hòa mị bước lên trước phía sau đại mấy trăm ngàn người bảng người chơi xoa tay bọn họ có vài người thực lực có thể không đủ thế nhưng muốn cùng bọn họ cô ra đứng ở một bên thiên long ngạo tiên công hội hội trưởng một tiếng than thở mà thôi kiến thành lệnh cũng coi như ở lại ta long quốc thiên long n ạ o tiên toàn thể nghe lệnh trận chiến này chúng ta vì long quốc chiến xoát xoát xoát tại chỗ sở hữu long quốc người chơi các đại công hội vô luận là thiên địa huyền hoàng bảng vẫn là còn một tinh thần bản g danh sách vô luận mạnh yếu đều dũng cảm đứng dậy không có một sợ hãi không có hắn nơi đây là long quốc phục vũ khí nơi đây đem thành lập tòa thứ nhất long quốc ở tinh vực thành thị thậm chí có vô số long quốc người chơi chứng kiến phát sóng trực tiếp phía sau đang ở cấp tốc chạy tới nơi này bọn họ biết mình không có tư cách tranh đoạt kiến thành lệnh cho nên phía trước chưa có tới nhưng là bây giờ nhất định phải tới ô, ô chúng ta đều là long quốc người nguyễn manh tiểu thọ tử kích động dơi lệ kém chút té ngã xuống tới trường hợp như vậy đối nàng một cô gái mà nói thực sự quá rung động nàng vì mình làm mênh mông hạ quốc nhi nữ cảm thấy kiêu ngạo nhìn về phía diệp ma vương hắn hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch chỉ có chúng ta long quốc có thể giúp hắn bài thác lập tức có người h ư ớ n g ma đức đi đây chính là ở chúng ta long quốc đại bản doanh làm sao có thể để cho bọn họ khi dễ người một nhà hiu hiu hiu vô số long quốc người chơi đến đây những cái này đại thần cấp người chơi cũng hoàng hồn bọn họ không kịp điều động nhiều người hơn mã bởi vì nơi này là long quốc phục vũ khí chỉ có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu hợp lại có người gào to rốt cục nhịn không được cấp tốc hướng về diệp tầm vào tới long thoái tinh thần đám người đang m u ố n tiến lên đa tạng diệp tầm thanh â m nhàn nhạt vang lên thế nhưng ta nói bọn họ không xứng những thứ này cạn nên dùng đại pháo đem bọn họ h o n h trở về để cho bọn họ biết mình h è n bọn n g h đ â y là ý gì mọi người ngây dại sau đó liền thấy diệp tầm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng lạch cạch con con con con ông Ở, tuyệt vọng a o đầm di chuyển khâu tiểu hình gò núi các nơi đột nhiên năng lượng kịch liệt ba động toàn bộ a o đầm đều h à n h tạc lái tới rực rỡ quang mang xuất hiện ở trong nhân thế đó là mười tôn đại pháo mười tôn đại pháo mười cái phương hướng khi dễ người ta cho các người biết cái gì gọi là khi dễ người đ ộ n g thủ không có lô đít nói nói mười tôn đại pháo lập tức phát động đoàn đoàn đoàn đoàn dung trời tiếng pháo bắt đầu ở thiên thần đ á m người kinh sợ trong ánh mắt mười nói hết sức ánh sáng sáng trói oanh tặc ra ở trong đó có băng tuyết có nham tương có tâm thần công kích x e n lẫn nhiều loại kỹ năng toàn bộ đạt tới giá trị cực hạ hơn nữa luyện ngục gác ma các loại chở súng vật còn toàn bộ trở nên mạnh mẽ mười đạo con cát 8 4 0 trăm bốn m ư không tám không bảy không công kích có mạnh có yếu nhưng tất cả đều rất mạnh keng n g à i đánh chết x a hoàng công hội hám đại nghĩ thu được năm điểm hủy diệt điểm ba mươi không không điểm điểm kinh nghiệm ngân tệ hai mươi keng n g à i đánh chết hoa anh đào công hội cộ g ì ta rồ thu được tiếng nhắc nhở lục tục vang lên làm cho chàng thượng người sợ hai sự tình xảy ra đối diện mấy triệu người chơi bị một ư ơ i tôn lửa đạn bao trùm dĩ nhiên diệt vong hơn một nửa đừng xem chỉ có phân nửa đây chính là mấy triệu người chơi a lực lượng kinh khủng này quả thực phải gì thế ma đạo pháo lực lượng mạnh nhất chính là nó lan đến lực có thể không ngừng quán triệt đến viết vương thẳng đến phạm vi cực hạn tuyệt vọng a o đ ầ m đều trực tiếp bị bốc hơi một mảng lớn ba thiên trạch vốn d ĩ trầm xuống a o đ ầ m nó tạm thời không thể tái chiến đấu nó thò đầu ra thở dài nói chủ nhân ngài còn theo trước giống nhau mạnh mẽ dầm dầm ngược lại hút tiếng nước miếng một mảnh rất nhiều ngoại quốc người t r ờ i kinh sợ đây đây là vũ khí gì đại pháo tinh vực lại có đại pháo phải nói là ma pháp đại pháo là diệp ma vương có một đại pháo trang bị rất nhiều người đã đoán đến cùng có tác dụng gì long toái tinh thần đáng người càng là ngạc nhiên chuyển qua đầu diệp ma vương không phải cần giúp đỡ bọn họ vốn tưởng rằng là hắn sĩ diện bây giờ mới biết hắn là có thực lực này thì không nên hoài nghi hắn vô số phát sóng trực tiếp ngôi cao khán giả t r ậ n tròn mắt lần đầu tiên ở tinh vực chứng kiến đại pháo mà lúc này diệp tâm l ệ n h lùng nói lạc hậu là phải bị đánh ra đi vung tay lên cựu mệnh minh miêu âm nguyệt độc vũ nga lôi r ự c phượng hoàng minh chim siêu cấp thương binh toàn bộ bị thả ra ngoài những cái này phóng thích hết ma đạo pháo sùng vật cũng đi ra bởi vì trước giờ xúc năng cho nên chúng nó đã sớm khôi phục hơn bạn nhiều con sùng vật xuất hiện m ư ờ i tôn ma đạo pháo cũng không nhiều oanh tạc hai triệu tả hữu người chơi không sai biệt lắm tràng thượng còn có hơn một triệu nhưng thực sự là diệp tầm không thể lập tức miểu sát sở hữu người chơi sao dĩ nhiên không phải thiên thần cưới ngự lôi thần bàn may mắn tránh được một mạng vô tận hải vương dùng quyền bộ oanh tạc cao đầm lực phản kích khiến cho hắn xông ra rất xa nhặt về một cái mạng phi thiên thoáng địa dày tỏ a ánh sáng những đại thần này cấp ngoạn gia trang bị hán tất cả đều lớn trực tiếp chết không có tuân gia trang bị không phải không có sao ta đã nói rồi các ngươi không xứng ta đậu thủ vây quanh bọn họ diệp tâm vung tay lên hống h ố n g hống năm trăm nhức đầu man long xuất hiện siêu cấp thương binh ngồi lên luyện ngục ác ma ác ma biến hóa đấu chiến ma hầu cự đ ạ i hóa tất cả sùng vật tất cả đều ép c h e đi lên hàng vạn con bao vây trên một triệu người chơi chương hai trăm sáu mươi lăm nở đờ cờ thế lực đến long kỵ có người kêu sợ hãi long kỵ sĩ thuộc về trước nghiệp ẩn trung tương đối cao đoàn bình thường một cái đều khó nhìn thấy mà ở diệp ma vương nơi đây chọn năm trăm cái long kỵ trên người bọn họ trang bị còn toàn bộ đều là kim cương cấp thiên long n ạ o tiên hội trường nuốt nước miếng ta phía trước lại lại vẫn muốn cùng hắn tranh đoạt kiến thành lệnh may mắn có đám này ngoại quốc người chơi làm dối nếu không hiện tại chịu tội chính là ta đột nhiên cảm thấy cái gì thiên bản g công hội ở diệp ma vương trước mặt chính là một g i á m chiến siêu cấp thương binh nhóm hô to nhanh chóng vọt tới trước hơn một vạn danh sùng vật vọt một cái xuống chiến đấu vì thiên thần công hội vinh quang hoa anh đào công hội làm cho mỹ lệ hoa anh đào chiếu xuống long quốc trên đất thiên thần cùng si cà tà rô cả người run dậy chỉ có thể nhắm mắt lại trước đại thần cấp người chơi toàn cầu cũng chỉ có trên trăm danh mỗi cái đại quốc hai ba cái có chút một cái cũng không có ngự lôi thần bàn lại là đã từng giết chết mấy trăm ngàn con kiến một chiêu kia vô tận lôi điện thả ra ngoài lực công kích cùng phạm vi đều là khủng bố nhưng lần này h ư u h ư u h ư u cựu mệnh minh miêu xông lên trước thậm chí không cần khải giáp ma quy tới phòng ngự chúng nó chắn sở hữu sùng vật trước mặt bốn trăm ba mươi không bốn trăm ba mươi không bốn trăm bốn mươi hai không hơn một nghìn con mèo toàn bộ chết đi ha ha ha không gì hơn cái này thiên thần n ư ờ i ha ha trong nháy mắt kế tiếp liền g â y ngẩn cả người miêu cựu mệnh minh miêu toàn bộ sống lại còn có tám cái mạng ở đây thiên thần về điểm này công kích chút lòng thành m à thôi hiu hiu hiu mỗi cái mèo lại phân ra khỏi hai con mèo m è o ba nghìn con mèo xuất hiện cựu t ử nhất sinh tan huyết tàn sát hữu minh ảnh t r ự c hiện kỹ năng thi triển thân hình của bọn nó phiêu hốt thành huyết ảnh nhanh chóng ở đây bên trên triển khai giết chóc bảy trăm bốn mươi không coi là kỹ năng gia trì còn có ma hóa chủ động hình thái bảy trăm sáu mươi không hát s á t thương tổn không ngừng phát lên toàn bộ miểu xác vê anh vài cái di chuyển trên đồi đấu chiến ma hầu toàn bộ mở ra cự đại hóa diện mục dử tợn làm người lạnh leo tâm gan to lớn Côn thật i dưới, đi người chơi, ê nên n côn, đánh quét xuống phía dưới. Một đạo côn ảnh mang đi một mảnh người chơi, chúng nó cũng trở nên mạnh đạo phía h quét một một trở t mẽ à.、Thật、là khí phách hầu tử yêu yêu phát sóng trực tiếp giữa khán giả khẩn trương đại khí không dám gọi ra một ngụm nhưng các sùng vật biểu hiện dũng mánh phi t h ư ờ n g lúc bọn họ nhịn không được tàn thắn mau nhìn cái k i a sùng vật dường như ác ma a sẽ thả ra nham tương ngoa tạo cái k i a sùng vật sẽ thả ra lôi điện và còn có sẽ thả gió còn có còn có sẽ thả đ ư c đâu rất nhanh bọn họ liền phát hiện căn bản không thấy quá tới luyện ngục ác ma b u t lôi dực phượng hoàng minh chim toàn bộ ở công kích ác ma tri thủ Tiếng sấm bởi ù n lên, n g vì siêu cấp thương binh phốc phốc một thương mang đi rất nhiều người chơi a a a vô tận hải vương bạo hống hán là sa hoàng quốc mạnh nhất người chơi một đôi quyển sáo vòng quanh một cái siêu cấp thương m i n h công kích đáng tiếc căn bản đánh không đến siêu cấp thương binh bởi vì người ta có lo ngợi tốc độ di động rất nhanh càng biệt quất là siêu cấp thương binh không có đánh hắn mà là một mực công kích quyền của hắn bộ phản phất t r e o chọc cầu chơi ghê tợm người giết lao t ử a đánh lao tử trang bị coi là chuyện gì xảy ra hắn v ẫ n nộ siêu cấp thương binh không d á n h để ý nếu không đã sớm giết hắn đi trang thượng cơ bản đều là loại này hình ảnh các người chơi toàn bộ bị miễu sát mà những cái này có cường đại trang bị người chơi cũng là toàn bộ bị các sùng vật công kích trang bị căn bản là lấy đại thần cấp người chơi làm chủ nhất là n g lôi thần bàn có năm cái siêu cấp thương binh ở công kích một chiêu kia tất sắc kỹ thiên thần tạm thời cũng không thả ra được chờ lấy a những trang bị này tất nhiên đều là của ta diệp tâm cười nhạt hắn đang lợi chờ các loại tự nhiên không chỉ là trang bị hoa anh đào mưa chứng kiến tình cảnh này ngươi là có hay không còn cảm thấy diệp ma vương biết xong đời đâu giang báo ngôi cao giảng giải ngữ khi đã phi thường không s o n g nếu không phải là đây là phát sóng trực tiếp đạo diễn đã sớm đổi người rồi cũng bởi vì hoa anh đào mưa cái này dừng bút giang báo ngôi cao trong thời gian thật ngắn trên thị trường chứng khoán liền bị rất nhiều đối thủ cạnh tranh đ ặ kích hoa anh đào mưa chứng kiến diệp ma vương dung m a n phi thường không đúng diệp ma vương thậm chí đều không xuất thủ thủ hạ liền ngư bức như vậy Nàng n c ũ trong thay nghe n truyền đến đạo diễn lời nói giải thích hưng phấn bình đài thủ đoạn hắn không có cách nào khắc quản nhưng hắn rốt cục có thể nói ra nội tâm bảo ta cảm thấy diệp ma vương chính là vô địch nhìn về phía phát sóng trực tiếp hình ảnh trong lòng cũng là h i ế u kỳ hoa anh đ à mưa tuy là điên cuồng thế nhưng cũng không đốc dũng khí từ đâu tới đâu diệp ma vương người nhất định phải thắng a mà ở tràng thượng thời gian trôi qua cũng không nhanh thế nhưng ngoại trừ đại thần cấp người chơi tất cả người chơi đã toàn bộ bị giết hết rầm rầm hơn vạn danh sùng vật bắt đầu vây công trên trăm danh đại thần cấp người chơi liền vì trong tay bọn họ trang bị tuy là cơ bản đều là kìm cương cấp nhưng là bởi vì trước n h i t h ầ n nguyên nhân có vẻ như đều là hệ thống ban đầu đưa tạo đều có hiệu quả đặc biệt k e n chúc mừng ngài tiêu hao một nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật côn bạo quyền sáo n y s ở vô tận hải vương quyền sáo độ bền bị hao hết sạch kích hoạt gọi về lê t ầ m a vô tận hải vương nhìn trống rông năm tay đây chính là thích hợp cho hắn nhất trang bị a hơn nữa còn là có thể từng bước trưởng thành tính trang bị bây giờ lại bị diệp ma vương cho xanh xanh phá hủy nếu như hắn biết diệp ma vương còn có thể triệu hoán quyền sáo Sau đó. Phốc phốc. Hác thương tổn hiện, trong mắt bị sát tổn trong người chơi trung mạnh nhất một nhóm người ở diệp ma vương trước mặt nhưng lại như thế vô lực ha ha ha diệp ma vương ngươi xong đời đúng lúc này thiên thần cùng si cạ tạ rô tiếng cười lạnh đồng thời vang lên n ở t ỡ cờ thế lực bọn hắn tới quang minh giáo đ ỉ n h khô lâu tộc đều tới dầm dầm dầm có khí thế kinh khủng chuyển đến toàn bộ cao đầm đều ở đây lay động phản phất có thiên quân vạn mã muốn giết đến long thoái tinh thần đ á m người chân mày chặt châu phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều sợ hãi dựng lên đây chính là đại thần cấp ngoạn gia dựa nợ đỡ cờ đều muốn tới đánh diệp ma vương hán xong đời hoa anh vào mưa t h ở phao một cái cuối cùng cũng đừng lại bị mất mặt nhưng đúng lúc này rốt cuộc đã tới sao thanh â m lạnh lùng chuyển đến diệp t â m mở mắt ra quân lâm thiên hạ khí độ đường hoàng phía sau một cái hắc long nên không giống giận mơ hồ có chín đạo to lớn môn hộ sau lưng hắn mở ra khủng bố thiên trạch thành tướng sĩ、si、r a k h ô lâu l o n g kỵ r a bạo phá đội ngắm bắn đội ám sát đội ra nực cười mọi người cho rằng mới vừa lực lượng chính là diệp t â m toàn bộ lực lượng thế nhưng diệp tầm đã nói rồi bọn họ không xứng hán muốn động thủ sao n g u manh tiểu thọ tử hai mắt có mơ hồ thủy quang chương hai trăm sáu mươi sáu một mình đấu hai đại quân đoàn trưởng trận đại chiến này long quốc mở phát sóng trực tiếp gian ngoại quốc tự nhiên cũng mở không lâu khi mọi người chứng kiến diệp ma vương sùng vật châu như vậy bức lúc từng cái chấn động sợ nói không ra lời bọn họ sùng bái đại thần cấp người chơi còn không sánh bằng diệp ma vương một con sùng vật thật lâu không nói diệp ma vương thực sự cử thế vô địch nhưng vào lúc này quan g minh giáo đỉnh cùng khô lâu tập đột nhớ tới vô số ngoại quốc người chơi phảng phất thấy được hy vọng một dạng có người kích động giống giận quan minh giáo đỉnh diệp ma vương ồ chơi ạ diệp ma vương quá vô địch phải có người tới chế tài hãn tiếp tục như vậy chúng ta làm sao còn chơi chống đỡ quang minh giáo đình chống đỡ khô lâu tộc mà ở tràng thượng vain vain vain đại quân xuất phát tiếng vang lên hai chi kinh khủng quân đoàn đi tới có c ơ i tọa k ỵ phi ở trên trời còn có tọa k ỵ có thể chìm nổi ở hạo đầm bên trên một đội người xuyên n g â n giáp áo bào trắng một đội đều là k h ô lâu quang minh thẩm phán quân đoàn p h ụ quang minh chủ giáo hải l ã n chi mệnh đến đây chóc nã diệp ma vương không cho phép ai có thể lập tức ly khai k h â lâu tan biến quân đoàn phục tộc của ta đại tế ti chi mệnh lấy diệp ma vương mặt hàng cao cấp đầu hai cái quân đoàn phía trước nhất người mỗi người lạnh lùng mở miệng liếc mắt n h ì nhau n nhan có chiến y trước hết giết diệp ma vương sẽ giải quyết ân đoán của bọn hắn khâu lâu tộc vốn hẳn nên cùng quang minh giáo đình đánh nhau nhưng nhờ vào lần này chủ yếu mục tiêu đều là diệp ma vương dĩ nhiên tình nguyện trước bỏ qua trận doanh giữa ân đoán cũng muốn t r ư ớ c kích sát diệp ma vương ha h a ngược lại là để mắt ta diệp t â m cười lạnh một tiếng có thể làm đến nước này trình độ nào đó mà nói hẳn là cảm thấy kiêu ngạo quá ưu tú mới đúng cả thế gian đều là kẻ địch thẩm phán quân đoàn trưởng đại nhân, ta là... thiên thần a nhanh lên một chút kích sát diệp thiên thần rốt cục thấy được chính mình cứu tinh kích động đi tới quang minh thẩm phán quân đoàn trưởng nơi đó cũng chính là lần này người dẫn đầu rốt cục muốn chạy trốn thời diệp mà vương công kích nhưng đi tới phân nửa một đạo quát chói thai vang lên người nào cho phép ngươi ly khai diệp tấm b á đạo vung tay lên quân lâm thiên hạ khí độ mở ra ngự sử văn vật thiên phú khởi động ác ma c h i thủ huyết ảnh linh kiếm nóng rực gạt lĩnh bị hắn vô căn cứ ngự sử đồng thời xuất kích Đột ngài h thấy i liền ê n n vô ô số c kích kích kinh khủng kiếm phía trước công còn có đánh thật thần nháy nhìn ảnh thứ đã nát, ngự bản, trong tới, mắt lôi bị lâu, v o ngực của hắn đau nhất. Ken! n g của đau đã bị diệp ma vương k í c h sát mời tuyển trạch sống lại phương thức mẫu mức t h u n g trực tiếp chết đi hắn ở sống lại không gian cũng không có tâm lực nghe tiếng nhắc nhở chỉ có vô hạn phẫn nộ diệp ma vương hắn làm sao dám n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao dám quan minh thẩm phán quân đ o à n t r ư ở n g giống giận vô luận hắn đối với thiên thần là thái độ gì là lợi dụng vẫn là thưởng thức cũng không đáng kể mấu chốt nhất là diệp ma vương dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn giết thiên thần xì cạ tạ rộ dậm chân hắn cũng vừa muốn cùng khô lâu tộc chào hỏi cái này không dám nhưng là hiu hiu hiu mấy đạo kiếm ảnh c ắ tới t còn có tiếng súng vang lên miểu sát keng chúc mừng ngài tiêu hao 1.600 h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật ngự lôi thần bàn chúc mừng ngài tiêu hao 1.200 h ủ y diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật yêu đ a o thôn chính thiên thần cùng xì cạ tạ rộ c ô n g hiến một ít điểm kinh nghiệm cùng rết chóc điểm là tối trọng yếu vẫn là trang bị của bọn họ bị bùng nổ diệm tầm trong lòng thoải mái nguy keng triệu hóa thuật yêu đao thôn chính cùng triệu hóa thuật huyết tẩm cùng đao thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể d u n g hợp có hay không d u n g hợp tiếng nhắc nhở trở lại gây ra d u n g hợp yêu đao thôn chính không cần nhìn đều biết là c ự c phẩm kim cương trang bị hơn nữa còn là hệ thống ban đầu đưa cho trí tôn mũ giáp ngoạn ra có đặc thù hiệu quả cùng huyết tẩm cùng đao d u n g hợp sẽ biến thành cái gì chứ diệp tâm rất chờ mong nhân vật chính ban đầu không có trang bị ta phía sau viết kỳ thực phía trước hiện lộ ra qua các ngươi khẳng định đoán không được là gì diệp ma vương người muốn chết k h â lâu tan biến quân đoàn trưởng nổi giận hắn vốn cho là mình tới nơi đây diệp ma vương biết cầu xin tha thứ nhưng không nghĩ tới hắn còn dám làm cùng với chính mình mặt giết người của chính mình b à n niệm ngươi là thiên tài nếu như thần phục chúng ta có thể có thể tha cho ngươi một mạng nhưng bây giờ tuyệt đối không thể hai cái quân đoàn trưởng đồng thời mở miệng bầu không khí đột nhiên bạo tạng quan g minh thẩm phán quân đoàn đem ngoại tộc thẩm phán khâu lâu tan biến quân đoàn đem diệp ma vương kéo vào tử vong c h i yên dầm dầm dầm. đại quân xuất phát không nói nhằm nói trực tiếp trúng kích diệp ma vương quá mạnh tàn sát đại thần cấp người chơi như giết chó đáng tiếc hắn phải xong đời nợ đợ đờ cơ thế lực thật là đáng sợ các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao bên trên khán giả đều là khẩn trương rằng dốc, vô luận đối với diệp tầm là cái gì chứng kiến nhưng tất cả đều cảm thấy hắn hiện tại thời gian rất khó chịu a thật đem mình làm cái biểu diễn diệp tầm quất lạnh nhìn về phía đánh tới hai đại quân đoàn nhìn ra tổng cộng hơn hai vạn danh hơn nữa toàn bộ là tiếng anh thấp nhất đều là cấp năm mươi nhất là hai cái quân đoàn trưởng quan minh thẩm phán quân đoàn trưởng đẳng cấp bảy mươi khí huyết hai mươi năm công kích một hai trăm không lực phòng ngự 1.100 kỹ năng thẩm phán chi nhận quang minh thành đánh quang minh phục sinh miêu tả thẩm phán quân đoàn trưởng phụ trách c h ó c nã ngoại tộc giao cho sở thẩm phán xử lý trợt một khoản thế nhưng sợ cái gì diệp t â m mình cũng giết chết quá cấp 6 0 nờ b cờ hơn nữa cái kia sau đó hắn còn thăng cấp k h ô lâu tộc quân đoàn trưởng cùng bàn đại hải không sai biệt lắm dù sao bàn đại hải cũng là cấp 7 0 nờ b cờ trên thuộc tính chỉ là hơi chút yếu đi một ít một trận chiến này không thể không được đánh diệp tầm vung tay lên bàn đại hải cùng tiên trạch thành sĩ binh xuất hiện k h â lâu tộc giao cho ta tới bàn đại hải mới mở miệm diệp tầm cũng là lắc đầu cự tuyệt hai cái quân đoàn trưởng toàn bộ giao cho ta không cần lời nói nhảm ta tự có niềm tin n g ư ơ i nhất thiết phải cẩn thận ban đại hải lưỡng lự nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng diệp tầm Hưu hưu hưu.、Các、vinh đệ, từ chiến. Thiên trạch Các vẫn liền ra ngoài, thành nở sông bọn họ bên trong cũng không đệ, đa đó đội, từ thiếu cấp 50, tuy thế trong ra bạo cờ nhưng giao trang cấp chiếm ngắm Tầm số, đội, Diệp các sủng vật toàn bộ vật lên năm trăm con lôi d ự n phượng hoàng minh chim phóng thích lôi điện tràng thượng lập tức lôi điện sơ sát tiêu điều âm nguyện độc vũ nga phóng xuất ra long quyền phòng trong gió còn sảm tạp héo rũ hiệu quả độc tố công kích đấu chiến ma hầu siêu cấp thương binh khống chế đại điệu man lòng trực diện hai phe quân đoàn hữu nghị sĩ bộ đội chiến đấu trong n g á y m ắ t khai hỏa dầm dầm ma hóa chủ động hình thái diệp tấm ma khí vô hạn tràn ngập xuống phía dưới bá tuyệt thiên hạ giá người đường hoàng cho tất cả triệu h o á vật tăng lên gấp hai thực、lực. diệp ma vương dường như có cho dưới chướng tăng lên năng lực vậy giết hạn trước hai gã quân đoàn trưởng quyết định không cần thanh â m nhàn nhạt, nhạt vang lên diệp tầm khống chế hắc long mà đến huyết tinh ám sát trong nháy mắt tiếp cận hai gã quân đoàn trưởng lão tử tự mình qua đây một người đánh hai người các ngươi chương hai trăm sáu mươi bảy thiên địa bà vương long hiện cái gì gọi là long kỵ ngang ngược thanh â m nổ tung lại tựa như dắt phong l ô i chi lực khán giả kinh ngạc há một ra diệp ma vương lại muốn một mình đấu hai đại quân đoàn trưởng đây chính là hai cái cấp bảy mươi cắt n ự c c ư i chính mình chạy tới chịu chết chúng ta đây sẽ không khắc khí hai gã quân đoàn trưởng càng là d ễ cận trong nháy mắt vọn tới diệp tầm chỗ nhưng thấy hai bị động hình h t á phân diệp Phang. Phang. Phân phá thân thuật. khí hiện. thân mình một bả, hai tiếng thốt nhìn không. Không. Hai trùng cùng bên trong gũn, tiếng súng văng lên. tiêu, một tầm xuất tay một sọt Ma mỗi cầm lại cái là bạo bả, đại quân đoàn trưởng cả người phun huyết mỗi người bị mạnh mẽ trừ huyết ba mươi năm mà khác bởi vì bạo phá x o t g ù n lực đánh vào hai người đều là nhất tể rút lui mấy bước viên đạn còn đang không ngừng bắn tung tóe quân đoàn sĩ、si、binh không đứt r ờ i huyết lực sát thương đáng sợ sau đó ngự sử văn vật thiên phú trong nháy mắt sử d ụ n g ngài bây giờ có thể ngự sử vật phẩm tối ưu phương án vì hai cái biển máu linh cứu sáu cái huyết ảnh linh kiếm m ư ờ i cái nóng rực g ắ t lỉnh một cái ác ma chi thủ đây coi là là diệp tầm cùng phân thân đồng thời ngự sử hơn nữa hắn cũng so với trước đây cường đại rồi a rầm rầm rầm kiếm ảnh xoay quanh huyết ảnh linh kiếm một hóa thành ba m ư ờ i l ă m trôi lượn vòng ở diệp tầm bên cạnh phía sau còn có hai cái huyết khí ngất trời linh cứu hiện lên mười thanh nóng rực g ắ t lỉnh chuyển từng cái phương vị quay chung quanh hai gã quân đoạn trường bởi vì bạo phá sọc cùn lực đánh vào mới bị liền xông ra ngoài hơn nữa khoảng cách tương đối gần diệp tầm nhân cơ hội ác ma tri thủ sử dụng từ phía chân trời ở chỗ sâu trong che khuất bầu trời bàn tay to ép c h e xuống tới ma khí hạo đã cuộn trào mãnh liệt diệp tầm bây giờ thuộc tính diệp ma vương ma long kỵ sĩ bảng đẳng cấp 40 khí huyết 1310 t ư ơ h n g t ư ơ n g tổn 6 6 0 trăm không phòng ngự 1120 số này theo là coi là ma hóa bị động hình thái đối với mình gia trì tính lại lên ma hóa chủ động hình thái đối với tiểu thôn gia trì sau đó tiểu thôn giao phó năm mươi thuộc tính cho diệp tầm còn có chút trang bị cũng coi là ngự sử văn vật chỗ cường đại chính là ở chỗ có thể đồng thời ngự sử rất nhiều trang bị bình thường người chơi chỉ có thể mặc bảy cái không có ý tứ diệp tầm không nhìn chúng thậm chí hắn đều không có người kỵ hợp nhất làm cho tiểu thôn giao phó một trăm phần trăm thuộc tính bởi vì đối diện không xứng ác ma c h i thủ vì gấp ba thương tổn hơn nữa còn là vật pháp có thể chuyển hoàn công kích một nghìn tám trăm bảy mươi không một nghìn tám trăm chín mươi không m ư ơ i chín nghìn hai trăm treo tạc thiên giới sự công kích đi t ao đầm nhấc lên cơn sóng thần phanh phanh hai cái quân đoàn trưởng trực tiếp hóa thành bùn máu n ổ tung mọi người sắc mặt tràn đầy kinh ngạc một trăm ít một trăm mã phạm vi vẫn còn tiếp tục công kích những quân đoàn kia sĩ binh cũng là rất nhiều bị miễu sát biển máu linh cứu bắn ra vô số huyết tuyến bắt đầu hút máu ken ngài khởi động khát máu ngài lực công kích ba nam chín mỗi giây hồi huyết tốc độ một năm một mươi diệp tầm vẫn còn ở mạnh mẽ phía trước giết chết lý tinh d i ệ u diệp tầm cũng không có cơi rồng a bất quá cấp bảy mươi mà thôi chỉ cần không phải giống như t h â khô tính u y ể n công chúa cái loại này siêu việt thuộc tính đẳng cấp quá nhiều diệp tâm hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát hắn vốn là thiếu niên thiên tiêu dầm dầm trang thượng ngược lại hút tiếng nước miếng một mảnh trừ cái đó ra an tĩnh tĩnh muốn chết người có thể tưởng tượng sao trước mặt của mọi người một cái cấp bốn mươi ra hỏa miểu s á t rồi hai cái cấp bảy mươi đánh vào thị rất lực quá mức chấn động chiến đấu đều vì vậy ngừng nghỉ một hồi sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao bên trên vô số đạn m ạ c dừng lại xuống tới mọi người đều ở đây giảm sốc lấy này cổ khủng bố tin tức đại não phảng phất chết máy một dạng cả người tế bào đều run dày bên trong hoa anh gặm mưa sắc mặt một mảnh trắng bệnh hoảng sợ từ ghế ngồi té ngã ngoại trừ vô địch hai chữ bên ngoài còn có cái gì có thể hình dung diệp ma vương tiện đà sơn hô hải khiếu bắt đầu mạnh mẽ quá mạnh long quốc đệ nhất mạnh nhân không đúng toàn thế giới đứng đầu vô địch diệp ma vương ta cảm thấy chúng ta long quốc có diệp ma vương ở có thể chinh phục toàn bộ tinh vực tình cảm mãnh liệt bắn ra b ố n phía mọi người hận không thể từ t r ư ớ c máy vi tính vọt tới diệp ma vương nơi đó đem hắn nâng lên tới hoan hô chúc mừng trận này sang trọng thắng lợi ngoại quốc khán giả trận t r ò mắt cả thế gian đều là kẻ địch hán có tư cách này bởi vì hắn cử thế vô địch chủ nhân cẩn thận nhưng vào lúc này khô lâu thánh pháp sư giống to hơn bọn họ diệp tầm cũng không có hài lòng bởi vì hắn cũng không nghe thấy kích sắt thành công tiếng nhắc nhở chuyển đến kiểm tra số liệu thời điểm liền phát hiện hai đại quân đoàn trưởng bảng sở kỹ t r u n g có sống lại loại kỹ năng quả nhiên một mảnh bùn máu t r u n g sán lạn quang minh phát lên quang minh thẩm phán quân đoàn trưởng thân ả n h xuất hiện một chỗ khác khô lâu bột phấn dung hợp ghê tởm lại dám đánh lén cẩn thận một chút hắn lực công kích đáng sợ hai người nghiến răng nghĩ lợi tất cả đều khâm phục cảm thấy là diệp tầm đánh lén thắng lợi quan tâm trùng cũng không dám nữa k i n h thường diệp t â m đáng sợ kia tổn thương lực bọn họ cũng không có a a diệp t â m cười nhạt nếu như ta là các người tất nhiên sẽ không lựa chọn sống lại chết sớm chết chậm không phải đều giống nhau sao hiện tại ác ma c h i thủ rơi vào làm l ệ n h các sủng vật đều ở đây công kích ma đạo tụ năng pháo tạm thời không người có thể xúc năng nhưng hắn cũng không k i ề m lư kỹ cùng thủ đoạn còn nhiều mà ha ha ha người trước nhìn một cái sủng vật của người nhóm a chúng ta quan minh giáo đình mạnh nhất chính là vô địch quân đoàn đánh giám khô lâu quân đoàn mới là mạnh nhất hai cái quân đoàn trưởng đột nhiên cười ha h a vẫn còn ở cạnh tranh của người nào quân đoàn là mạnh nhất diệp t â m nhìn sang chân mày không khỏi n h ữ một cái bàn đại hải quả thực t ư ơ n g đại đệ nặng địch nhận đánh siêu cấp thương binh các loại chờ triệu hoán vật cũng là ngưỡng bức hoàn toàn không hư đối mặt thế nhưng đối diện có một đám biết bay tọa kỵ siêu cấp thương binh không biết bay biết bay sùn g vật bởi vì không có cùng người trói chặt hữu vô pháp đánh bại phi hành kỵ sĩ quân chỉ có thể bị động chịu đòn lâm vào khốn cảnh bên trong cho nữa khoáng khắc sợ rằng sùng vật đại quân thì có khó khăn diệp t â m tuy là thể hiện rồi vô địch phong thái nhưng hắn tuyệt không thư quang minh giáo đ ỉ n h các loại chờ đã tới rồi như thế chọn người phía sau còn cần sùng vật trợ giúp cái này phiền thoái khán giả càng là cao mày cũng có nhìn có chút h ả hay giả hống h ố n g hống đúng lúc này diệp t â m trên người đột nhiên vang vọng từng đạo long âm khí phách m ư ờ i phần đó là xuyên thấu qua phía sau hắn mơ hồ cựu trọng môn hội truyền đến lúc trước mở ra một ư ơ i tám tầng địa ngục lúc hắn vẫn không có đóng cửa diệp tầm vui vẻ thiên đ i ệ bà vương long rốt cụ cấp trứng đi ra đúng vậy đại đại đại nó chỉ là lục địa bá chủ hống h ố n g hống hùng dũng long âm chuyển đến đó là thiên địa bá vương long đang kêu gọi diệp tầm chúng nó khát vọng xuất thế đánh một trận phi long xào h u y ệ t phía trước bị diệp tầm bỏ vào địa ngục bên trong mọi người vẫn còn ở suy đoán từ đâu tới tiếng rồng ngâm liên gặp được diệp tầm bàn tay xuề ra ra đi bổn tọa long kỵ giống một đầu mười đầu chọn hai trăm đầu thiên địa bá vương long xuất hiện giáng dấp cùng tiểu thôn giáng dấp còn rất giống dù sao đều cùng đại địa màn long có quan hệ thiếu hụt chỉ là diệp tầm huyết mạch mà khí diệp tầm hưng phấn nhìn sang thiên địa bá vương long Phòng ngữ, bởi vì dung hợp đại địa man long còn có sinh mệnh tri tuyển làm dịu cho nên vừa sanh ra cũng rất cường đại hơn nữa bởi vì thuộc về bán thánh cấp t o i kỵ cũng vượt qua cấp bốn mươi nên vẫn có thuộc tính mặc dù so sánh lại tiểu thôn còn kém chút ân thốt vô cùng cấp năm mươi diệp tầm cũng không nhất định có thể triệu hoán đi ra giống chúng nó giống giận gào thét trong nháy mắt dựa theo diệp tầm chỉ lệnh đi tới siêu cấp thương binh bên cạnh hai trăm danh siêu cấp thương binh đi ra ngồi lên thiên địa bá vương long từ đây có bay lên trời năng lực thuộc tính càng là biến đổi siêu cấp thương binh ba cấp triệu hóa vật khí huyết một nghìn một trăm sáu mươi chín không công kích sáu trăm bốn mươi b ố không phòng ngự một nghìn hai trăm ba mươi hai kỹ năng thiên địa bá vương long cũng không có tặng lại một trăm phần trăm thuộc tính cho siêu cấp thương binh nhưng chỗ tốt là có thể vẫn giao phó bảy mươi cái này thuộc tính so với cấp bốn mươi khô lâu long kỵ còn mạnh hơn các ngươi nói s ù n g vật của ta không sánh bằng các người quân đoàn cái kia đây là cái gì diệp t â m cười nhạt tay á o bào vung lên nói cho bọn h ắ n biết cái gì gọi là long kỵ giống giống cự long diết đạo siêu cấp thương binh quắc mắt nhìn trừng trừng phía trước k h ô lâu long kỵ kỳ thực có bay lên trời không chiến đấu thế nhưng đối phương hai cái quân đoàn đều có bay lên trời kỵ binh về số lượng phải kém không ít hiện tại không giống nhau chân chính long kỵ lên trời vào biển không gì làm không được bùm bùm còn có lôi dự phượng hoàng minh chim âm nguyện độc vũ nga bay lên trời không từ điện thanh phong chém dết ra thì nạ cầm trong tay truy tung à v bước mở dẫn dắt ngắm bán đội thỉnh thoảng xuất kích một thương mỗi một thương một chết đừng xem chỉ là nhiều hai trăm con long kỵ nhưng người nào để cho bọn họ cường đại đâu so với phía đối diện cấp năm mươi kỵ binh còn mạnh hơn còn có bàn đại hải bản thân lại biết bay cấp bảy mươi hắn binh vào hừng hực chiến cuộc trong n g á y mắt cuốn lôi dực phượng hoàng minh chìm đã có phượng hoàng biển máu vậy cũng l í nên có thể làm t o a kỵ tổ kiến một con phượng hoàng kỵ binh diệp t â m nhãn thần thiếm thước đại chiến kịch liệt chúng còn có tâm tư muốn cái này thực sự quá dễ dàng hiện tại nơi đó để ý đến các ngươi diệp tầm vừa nhìn về phía hai cái qu hưu huyết tinh ám sát trong nháy mắt hàng lầm đến quan g minh thẩm phán quân đoàn trưởng chỗ một đạo huyết long t ừ t r ư ờ n g thường của hắn bên trên phát lên trong nháy mắt quán triệt đến rồi địch nhân trong cơ thể không ngừng du tẩu trong tiếng nhìn thấy trưởng thương không ngừng gây xích m í c quan g minh thủ hộ quan g minh thẩm phán quân đoàn trưởng biết không địch lập tức mở ra phòng ngự kỹ năng một tầng vòng sáng l óng ánh phát lên bắt đầu bị động chịu đòn đáng tiếc phá g i á năm mươi sáu trăm hai mươi không thương tổn quả thực không phải cao như vậy thế nhưng liên kết mười dưới sáu trăm mười lăm không sáu trăm hai mươi sáu huyết anh đào long vũ nếu sử dụng được liền diệp tầm mình cũng không cách nào thủ tiêu nhất định phải kích ra mười giới mới có thể kết thúc đây là lớn nhất tác dụng v ụ tốt cơ hội k h ô lâu tan biến quân đoàn trưởng vui vẻ nhanh chóng hướng về diệp tầm phóng đi người đi đâu vậy đúng lúc này phân thân đi tới phân thân không có tiểu thôn không có chịu đến gia trì nhưng hắn lấy ra một cái kỵ sĩ thể ước tùy ý tuyển một cái đại điệu man long trói chặt đại điệu man long cho hắn năm mươi gia trì ngự sử vật vật hai cái biển máu linh cứu sáu cái huyết ảnh linh kiếm mười một cái nóng rực gật đỉnh bởi vì ác ma chi thủ vô dụng nhiều hơn một cái vị trí vòng quanh hắn không ngừng xoay quanh trong nháy mắt mở ra càn quét tiêu diệt hình thức Điêu, điêu, điêu. Thiêu hiu. binh phi kiếm, không ngừng xuyên thư vào, lâu biến trời kiếm tiên sao. Vũ thảo, truyền thuyết kiếm tiên, thiên thái. người mười xuyên lâu quân Quốc truyền thuyết truyền thuyết Nóng lỉnh doanh không ngừng tan đoàn trưởng, thân không. Long trong nhân phong thái. Cơ MN, chính là mở ô tô, dùng đó có gạt rực tr tạc. Cơ thư thể. Thảo, tổ, một thể là là khô bảo, sao. ba. mở mấy ô Ồ, Vũ thị giác hiệu quả quả thực hoa lệ nhưng là thương tổn so sánh với diệp tầm chủ thể mà nói quả thực không cao bởi vì phân thân không có tiểu thôn thuộc tính phải kém một ít dùng trang bị cũng không phải huyết anh long vũ thường kim cương cấp trang bị thêm thuộc tính không nhiều lắm cho nên đơn thể thường t ổ n kém như vậy một kia nhưng mà không nói chuyện những thứ khác nóng rực gặt lịnh liền một giây sáu phút a k h ô u lâu tan biến quân đoàn trưởng chấn động rất xuống vô số c ấ t phấn đó là bị đánh ra đáng thương một khoản bút khâu lâu tan biến quân đoàn trưởng đã ở công kịch a đúng vậy a định nhân cũng không phải bị động bị đánh khán giả kêu sợ hãi tan biến trực kích khô lâu tan biến quân đ o à n t r ư ở n g cười tàn nhẫn lấy một đôi khô lâu giấu tay chùm lên diệp tầm trên người kỹ năng tăng lên thương tổn diệp tầm khí huyết nhất thời tiêu hao sạch sẽ cũng không phải là chỉ có diệp tầm mới có thể dây người mười ba nghìn đã chết rồi sao cũng không có tiểu thuật phục sinh một ánh hào quan g phát lên diệp tầm trong nháy mắt lại xuất hiện nóng rực gắn lỉnh các loại chờ không ngừng quan sát ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sống lại sao ta lần này cũng muốn xem thử xem ngươi còn có thể hay không thể sống lại lại sống lại cũng muốn tại chỗ đánh chết k h ô lâu tan biến quân đ o à n t r ư ở n g lại là một cái kỹ năng qua đây vô tận cốt phấn lan tràn bên trong giường như có độc một dạng nó cười lạnh liên tục đây là duy trì liên tục tính công kích ngươi sống lại như trước sẽ tạo thành t ư ơ n g tổn năm nghìn bốn trăm hai mươi không mắt thấy khí huyết lại muốn gặp cuối cùng phân thân sau lưng biển máu linh cứu trong nháy mắt khởi động vô số huyết tuyến bao trùng xuống kỳ thực phía trước diệp tầm đang ở hút máu một nghìn năm trăm một nghìn bảy trăm hấp thu cũng không nhanh nhưng k h e n chúc mừng ngài tiêu hao hai mươi nghìn hủy diết điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật k h ô lâu tan biến quân đoàn t r ư ở n g k h ô lâu tan biến quân đoàn t r ư ở n g đã bị tiêu diệt công kích kỹ năng tự động tiêu thất huyết sắc núp ở phía sau tức giận nắm chặt s o n g quyền biển máu linh cứu rõ ràng là trang bị của hắn nhưng lại thành diệp ma vương bảo mệnh tư bản càng làm cho người ta nghi ngờ là hắn lại có hai cái keng chúc mừng ngài tiêu hao 2 0 i m ư nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoán thuật quan minh thẩm phán quân đoàn t r ư ở n g lại là một đạo tiếng nhắc nhở quan minh thẩm phán quân đoàn trường ở diệp tầm kích g a đệ bốn thương thời điểm liền đã tử vong c ũ nhưng g k có người đã ở phía sau giúp ngươi. Nhưng là quan minh đại giáo chủ y dằm đại nhân hán tới trang thượng hai đại quân đoàn đã bị tiêu diệt diệp tầm chiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm giết chết hai đại quân đoàn trưởng cũng thu được một ít điểm kinh nghiệm còn tuân ra một ít trang bị gì nhưng hắn bây giờ không có còn nhiều còn có người hai đại quân đoàn chỉ là xung phong bộ đội bị ma tộc chặn lại người chẳng mấy chốc sẽ mang đến có thể không gặp qua tới nhiều như vậy nhưng thế yếu ma tộc đã định chức không cản được sở hữu đây mới thật sự là c ứ n g giả chúng ta thắng lợi diệp ma vương vô địch chúng ta thắng lợi vô số người hoan hô phát sóng trực tiếp bình đại khán giả có người kích động rất nhiều người á khẩu không trả lời được một hồi kỳ tích đang ở trước mắt ra đời nhưng đúng lúc này phong khởi vân dũng bầu trời xuất hiện một đôi con mắt thật to toàn bộ a o đầm đều là ầm ầm nộ tùng đang nghỉ ngơi thiên trạch thò đầu ra thận trọng nói chủ nhân người này rất nguy hiểm đúng vậy rất nguy hiểm diệp ma vương người dám lừa dối bản giáo chủ quang minh đại giáo chủ từ phong vân trung đi ra lãnh đạo thần sắc phản phất bao quát thương xanh thần linh a ma tộc lại có người đến la n ta đáng tiếc bọn họ đã không phải là ngày xưa ma tộc nhàn nhạt tiếng rêu cợt vang lên một cái cự đại khô lâu có hơn một nghìn em mở cao một bước một cái đại vượt qua đi bộ nhàn nhã tiêu sái qua đây mà ở cái kia âm thầm phong khởi vân dũng chỗ dường như còn có người chương hai trăm sáu mươi chín tội ác thu hoạch giả mộ giả tài quyết giả khi tức kinh khủng chuyển đến toàn trường k i ế p sợ tới thật là đại nhân vật diệp ma vương là thật s o n g đây là tiếng lòng của tất cả mọi người diệp ma vương cho bồn u tỏa quỳ xuống quan mệnh giáo chủ như thần linh bệ nghễ trong lòng m ư ờ i phần phẫn nộ hắn bị diệp ma vương bừa bỡn vẫn cho là diệp ma vương là cứu thế chủ nhân vật tầm thường đâu hạo đạn g khí thế mở ra ao đầm nổ lên thiên trạch thành ngờ bờ cờ các sùng vật hông của đều cung kính xuống tới không chịu nổi quỳ ngươi mất cảm giác diệp tầm lùi bức cũng muốn lượn hắn phẫn nộ bạo hống khinh bị nhìn về phía đối phương ma hóa chủ động h ì n thái phóng quan g ma ma tức tức, minh, minh chủ giáo sở n g dĩ không có động thủ chính là muốn cho diệp tầm tẩy não đem ma tộc bồi dưỡng tinh anh biến thành quan g minh giáo đình nhân diệp tầm t h a xét bọn họ thuộc tính quan g minh chủ giáo y dẳn đẳng cấp cấp 110 khí huyết 160.000 công kích 23.600 l ự c phòng ngự 256 t không kỹ năng quan g minh thánh diệu tài quyết thanh quang miêu tả quan g minh chủ giáo địa vị cao thượng thực lực cường đại tao niên ngươi gặp phải hắn vẫn chạy mau à. khô lâu đại tế ti đẳng cấp cấp 109. c ù n g vô danh thây khô giống nhau hai người này thuộc tính cũng vượt qua đẳng cấp thậm chí so với vô danh thây khô đẳng cấp cao hơn nhưng tư c h ấ t hẳn không có hắn mạnh mẽ cùng hắn cấp một thời điểm không sai biệt lắm nhưng đối với thời khắc này diệp tầm mà nói không thua gì là trời ta còn thực sự làng hữu bức à mới chỉ có cấp bốn mươi liền đưa tới nhiều như vậy lại lão diệp tầm cũng không biết nên t i ê u ngạo vẫn là như thế nào trong lòng đang thúc giục nhanh một chút nhanh hơn chút nữa mười tám tầng địa ngục sinh ra tạp i a o quái vật đẳng cấp cũng t h ậ t cao hơn nữa sắp nhập vào hư không cổ kính hàng ngày sau đó chỉ cần đầu nhập ngân tệ có thể gia tốc lúc trước hắn vẫn có triệu h ắ n ngân tệ a i ế t quái tuân ra ngân tệ cũng toàn bộ q u ă n g vào đi tất cả hy vọng tất cả tạp i a o quái vật chỗ ấy nghe nói ma tộc ra một thiếu niên tiên tiêu bổn tọa ngược lại là muốn đến xem lại có người tới hiu hiu. tu la tộc tướng quân di tu và s a thánh đường t h á n h quang đường đường chủ tổng cộng bốn người đến cũng là quang ám phe phái khác nhau thuộc tinh cùng quang minh chủ giáo y dẳn không sai biệt lắm cũng là tinh vực trong vạn tộc đại lão có thể còn có càng cơn giả bị ma tộc kéo lại hay hoặc là chẳng đáng vơi đến đây nhưng người tới thực lực cũng làm người ta tuyệt vọng sáu cái nữa à diệp ma vương đây nếu là đều có thể thắng ta nhận thức hắn vô địch phát sóng trực tiếp bình đại khán giả đều trận tròn mắt trong ngày thường đều chưa từng thấy qua đại lao tới đông đủ toàn bộ đều là diệp ma vương mà đến bọn họ nhiều làm mới chỉ có tiếp xúc cấp năm mươi lây này gần điểm này chính là t r a n l ệ n h nhưng cũng may mắn chính mình không có diệp ma vương bản lĩnh không có t r e o chọc tới đại địch đừng nói bọn họ diệp t â m tâm đều có chút khẩn trương k e n chúc mừng tội ác thu hoạch giả mộ dạ tài quyết giả tạp giao thành công có hay không phong thích đúng lúc này tiếng nhắc nhở trở tới phía trước ngoại trừ triệu hoán s u n g vật cũng gọi về ngân tệ giết chết khô lâu quân đ o à n chờ các loại tuân gia ngân tệ cũng toàn bộ đầu nhập vào m ộ ư ơ i tám tầng địa ngục hơn nữa tổng cộng là hai cái cường đại tạp giao sinh vật người trước căn bản là quang minh tín đồ tạp giao hoàn thành người sau căn bản là thiên trạch thành trong một trận đánh k h ô lâu thống lĩnh cùng hắn mấy chục vạn đại quân sẽ có rất mạnh phóng thích k e n khấu trừ mười tám ước điểm kinh nghiệm thành công phóng xuất giả tội ác thu hoạch giả mộ dạ t à i quyết giả mười tám tầng địa ngục quái vật không thể vẫn xuất hiện với ngoại giới lần này lúc xuất hiện gian vì ba mươi phút đem diệp tầm điểm kinh nghiệm cơ bản hết sạch giết k h â lâu đại tế ti đang xông lên trước hắn không nhịn được nổ tung năng lượng cấp tốc co rút lại sau l ư n g diệp tầm xuất hiện chín đạo to lớn môn hộ môn hộ ẩm ẩm toàn bộ mở ra bên trong xuất hiện là núi lao nồi chảo một dạng địa ngục trắng cảnh có b ạ o hống chuyển đến từ lưỡng đạo trong môn hộ đi ra hai cái thân ảnh khổng lồ một ư ơ i tám tầng địa ngục thì ra là thế diệp ma vương ngươi không chỉ là ma tộc vẫn là ma tộc phục hưng hy vọng bao quát quan minh chủ giáo ở bên trong tất cả cường giả kinh hô bọn họ đều nhận được một ư ơ i tám tầng địa ngục ma tộc nhất tôn trí cường giả đang ở đệ thập bắt tầng bên trong hơn nữa phóng thích cường giả lúc địa ngục phải hoàn toàn hiện hiện địa ngục t h ậ miêu chí có chút c Đó là cái gì? Có người kêu sợ. là á g tả mười hãi. Chỉ tám tầng đệ cựu t địa ngục tạp giao ra sinh vật sở hữu trước kia rất nhiều thi thể ưu điểm tiềm lực cự lại mộ dạ tài quyết giả đ ẳ n g cấp cấp một trăm m ư ơ i toàn bộ là cấp một trăm m ư ơ i cùng đối diện mạnh nhất quang minh chủ giáo không sai b i ệ t lắm nếu như dựa theo mỗi lần t h ă n g cấp năm cái điểm thuộc tính coi là bọn họ tuyệt đối không chỉ năm cái hoặc là trưởng thành giá trị rất cao chết tiệt diệp ma vương ngươi ngươi ngươi lại đem quang minh tín đồ thi thể đầu nhập vào một ư ơ i tám tầng địa ngục quang minh chủ giáo phẫn nộ nhìn thấy tội ác tài quyết giả trên người quan g mang h ắ n làm sao không biết chuyện gì xảy ra đó là chúng ta quang minh giáo đình nhân ngươi cũng dám di chuyển dầm dầm, dầm. đột nhiên ma khí trung tiêu diễm tầm ma hóa chủ động hình thái bao trùm đến rồi tội ác tài quyết giả trên người tội ác tài quyết giả trên người quang mang lập tức tiêu thất đổi lại quần quận ma khí diệp t â m châm chọc cười cười ta chẳng những dám động hơn nữa hắn hiện tại là người của ta mộ dạ tài quyết giả bên kia cũng là như vậy hai người thuộc tính toàn bộ thêm gấp đôi không thể đợi thêm nữa đối diện thực lực lại có tăng lên k h ô lâu đại tế ti h luôn uống đại cất bước trực tiếp xông qua đây sáu đại cường giả đều là như vậy cầm trong tay cường đại trang bị thu gặt tội ác là chủ nhân mà chiến đem địa ngục mỗi đêm hàng lâm đến trong cuộc sống tội ác thu giả mộ dạ tài quyết giả vật lên mỗi người chọn ba cái cường giả đối chiến cố gắng có thể cho bọn hắn một ít trang bị diệp t â m nhãn thần t h i ế m thước vung tay lên xuất l ĩ n h s ủ n g vật đại quân muốn lên trước hỗ trợ nhưng đột nhiên rất náo nhiệt ta ở trên người của ngươi cảm nhận được bị, khí tứ đúng lúc này trang thượng lại có tiếng âm vang lên nhưng nhìn không thấy bóng người chỉ có thể cảm nhận được trí mạng kia sắc khí diệp t â m tâm thần căng thẳng đến cùng còn có bao nhiêu người chương hai trăm bảy mươi chủ nhân cùng s ủ n g vật giàn buộc mỹ cái tiết là tới từ ở công chúa mộ phần quái vật bị diệp tầm hủy diệt triệu hoán mỹ từ linh tộc Có một bên kia tội ác tài quyết giả đám người đã chiến đấu bên trên cũng may có ma hóa chủ động hình thái tăng lên gấp hai thực lực cho dù một người độc mặt ba đại cường giả đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng là không cách nào đánh giết trong chớp mắt đối diện mà bọn họ chỉ có thể ở ngoại giới đợi ba mươi phút qua thời gian này diệp tâm đã không có nhiều như vậy điểm kinh nghiệm để cho bọn họ xuất thế hiện tại chính mình lại bị người kéo lại ha ha ha thần bí nhất t ử linh tộc c ũ n g tới diệp ma vương ngươi người người hoán trách nhất định là một con đường chết k h ô lâu đại tế ti h hưng ơ phấn chiến đấu càng thêm hưng mãnh giải quyết bọn họ chạm sát diệp ma vương làm sao bây giờ diệp t â m lo lắng càng là phẫn nộ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì muốn chọc nhiều người như vậy tới làm hắn một ư ơ i tám tầng địa ngục đã định t r ư ớ c để cho ngươi cả thế gian đều là kẻ địch diệp ma vương ngươi bung ô t h a đi chỉ có ta quang minh giáo đình có thể bảo hộ ngươi gia nhập vào quang minh ôm ấp trở thành vĩ đại quang minh thần hải tử quang minh chủ giáo còn muốn mượn hơi diệp tầm chỗ tối phong khởi vân dũng tội ác thu hoạch giả mộ dạ tài quyết giả phong thích làm cho mười tám tầng địa ngục hoàn toàn hiền hóa rất nhiều tới tham gia náo nhiệt cường giả cũng phải nhịn không được độc thủ không thể cho phép ma tộc phục hưng nực cười ta người của ma tộc tự nhiên do ta ma tộc đảm bảo là lưu ly thanh âm vê anh chỗ tối có kịch liệt chiến đấu tiếng truyền đến cách đó không xa tựa hồ cũng muốn thiên băng địa liệt ma tộc mặc dù bây giờ thế yếu nhưng bọn hắn trước giờ đã biết kiến thành lệnh vị trí khẳng định làm càng nhiều hơn chuẩn bị một bay chó tặc trùng là tính tuyển tiểu tử b u n g tay đánh một trận những người này ta thay người kéo giết những thứ này mất l ỏ n g vô danh thây khô t h a n h âm vang lên càng thêm chiến đấu kịch liệt tiếng chuyển đến diệp t â m cuối cùng cũng yên tâm xuống tới thây khô năng lực tuyệt đối không phải biểu hiện ra như vậy có hắn ở nhất định không thành vấn đề hán cũng không là một người nhưng cũng không thể bông u lỏng trang thượng còn có một cái không nhìn thấy tử linh tộc cao thủ có gan cho láo tử đi ra diệp t â m nhìn quét b ố n phía làm cho các sủng vật đi xúc năng mặc kệ địch nhân trốn ở nơi nào trực tiếp dùng tụ năng ma đạ pháo d o a sắt một phen chính là phía sau vô số nở đỡ cờ đã ở tìm kiếm đ ị c h nhân còn có các người chơi long t o á i tinh thần long quốc các đại công hội hiện tại toàn bộ tại bang chợ diệp tầm trong ngày thường đại gia cạnh tranh có thể chém giết cái người chết ta sống nhưng đối với bên ngoài mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng tôi chỉ vi cũng tới cùng cha t h tỷ lên tiếng trào bởi vì hiện tại chiến đấu k h ẩ n t r ư ơ n g sẽ không quay dối diệp tầm nhanh chóng giúp đỡ cô ra tìm đ ị c h nhân ma đức cô ra t h ự c n g lưu bức về sau liền theo cô ra l a lộn nhân tận giang hà người chơi rất nhiều phân tán xuống phía dưới tìm kiếm định nhân phốc phốc đột nhiên hàng ngàn người bảng người chơi trong nháy mắt bị miễu sát tử linh tộc công kích một mực cũng không có đờ ra lo lắng còn có âm u thanh â m chuyển đến diệp ma vương đem m ị giao ra đây mạ đức cũng không cách nào triệu hoán đi ra làm sao giao lao tử cho dù có cũng sẽ không cho ngươi phóng ngựa qua đây chính là phốc phốc không giao thủ hạ của ngươi thì sẽ một mỗi người chết đi mắt thấy bọn họ chết đi ngươi sẽ rất được dằn vặt chứ loại cảm giác này thực sự rất khó chịu t ử linh tộc mỗi người tựa hồ cũng không cách nào chóp nã hình thái diệp tâm lần trước có thể cách sát mỹ là bởi vì mỹ công kích hắn bị hắn thuận thế tìm đến rồi vị trí nhưng địch nhân lần này rất là ác tâm hắn chỉ r ế t diệp tầm thủ hạ muốn giàn vật hắn nếu có thể xem thấu toàn bộ sự vật thì tốt rồi nhưng cũng không phải là không có biện pháp phốc phốc huyết tuyến phát lên địch nhân khẳng định đang ở phụ cận thời không lao t ủ hiệu quả hai rút lui mục tiêu thời gian một giây diệp tâm ở tử vong phát sinh vị trí sử dụng thiên phú tự nhiên đem địch nhân bao gồm đi vào mấy ngàn cái tử vong người chơi trong nháy mắt sống lại địch nhân coi như ly khai cũng bị rút lui trở về cái kia vị trí che khuất bầu trời bàn tay to bao trùm xuống tới vô số người chơi bị miễu sát 1903. 1870. k e n g ngài đánh chết nhân tận giang hạ đứa nhỏ tinh đ ị c h thu được tám mươi điểm điểm kinh nghiệm chết đi người chơi chiến hậu đến nơi này của ta lĩnh bồi thường diệp t â m mở miệng cái này cũng không biện pháp ngược lại căn bản là nhân bản người chơi coi như là cho người trong nhà quyền lợi a nhân bản người chơi cũng tín nhiệm hắn nhưng làm cho diệp tầm cao mày là cũng không nghe thấy kích sát địch nhân thanh â m nhắc nhở thời không lao tù hiệu quả hai giang một mục tiêu ba g i y diệp tầm chỉ có thể mẹo mù vô c h ế t chuột muốn trói buộc chặt đ ị c h nhân sau đó các loại công kích hạ xuống nhưng phốc phốc phốc thử p h u cận lại có tử vong phát sinh rất tốt năng lực nếu ta không có tương khắc chế thật đúng là có hơi phiền thoái thanh â m dếu cợt văng lên xem ra ngươi là không phục a cũng được giết chết ngươi quên đi phốc phốc siêu cấp thương binh chết đấu chiến ma hầu chết liên có mạnh mẽ khóa huyết năng lực khải giáp ma quy đều ở đây gây ra khóa huyết phía sau trong nháy mắt lại bị hao tột không giờ khác này là khiến người ta tuyệt vọng trang thượng mọi người đều nhìn không thấy bệnh nhân Chỉ có thể bị đ ộ ngài chịu đón. đ á là... sử dụng phục hoạt trận pháp sớm đã mai phục phục hoạt trận pháp khởi động lúc này đây diệp tầm chuẩn bị trực tiếp khởi động người kỵ hợp nhất làm hơn một hồi lại nói không tin tiểu thôn một trăm phần trăm tặng lại không giết chết đối diện diệp ma vương chết rồi t h t hay giả mọi người đang chợt được thất diệp tầm thật bị kích sát bọn họ cũng không tin thần thoại biết vẫn là sao ông ngong ngong đột nhiên quan g mang đại đậu keng ngài và đấu chiến ma hầu khải giáp ma quy sống lại sống lại một nghìn đơn vị phía trước các sủng vật bị giết chết thời điểm cũng không phải là một loại bị giết chết một nghìn con mà là rất nhiều loại bị giết một ít hiện tại toàn bộ sống lại phía sau trong lòng đều là lửa giận tiêu tiêu tuyệt không thích bị giết diệp tầm cũng là như vậy k e n ngai và sùng vật của ngài cùng sinh tử kích phát sùng vật cùng chủ nhân giàn g buộc gần phát sinh b i ế n hóa đúng lúc này không cùng một dạng tiếng nhắc nhở đến sùng vật giàn g buộc cũng không chỉ là sùng vật giữa diệp tầm cái này hạch tâm triệu hoàng sư tự nhiên có thể cùng bọn họ cùng nhau mạnh mẽ ừ sẽ biến thành cái gì Trường tinh, tái quyết tầm, ti phượng nhãn Nhanh chóng, chiến hoàng mình chim, mệnh minh cùng diệp tầm, cùng nhau giáp Hỏa hậu, khải chim, đao. ma ma kim lôi miêu diệp quy, yêu đấu cựu dự gần những thứ này s ủ n g vật cũng rất mạnh hơn nữa con số rất nhiều dường như bởi vì có diệp tầm cái này triệu hoán sư nguyên nhân biến hóa phát sinh rất nhanh hoa lạp lạp quang trụ nghiền nát diệp tầm từ bên trong cột ánh sáng đi ra ma khí buộc phát hừng hực cường tráng ráng người răng nanh nhọn lộ ra người xuyên một đạo áo giáp màu bạc phía sau ngoại trừ một đôi ma tộc cánh chim bên ngoài còn có một đối với n ở rộ lôi quang hoàng d ự c cấm trong tay quân thiên côn đúng vậy quân thiên côn bây giờ là nhất vũ khí thích hợp hắn bởi vì diệp ma vương ma long kỵ sĩ bảng đẳng cấp bốn mươi khí huyết hai mươi ba nghìn thương tổn ngài ă m 0001700 p h ò n ngự, 2 khởi động người sung phòng, kỵ hợp nhất cử đại h ó a đấu c h i ế n ý chí, âm n g u y ệ t m á các t s o n g v t kỹ n ă n g đến r ồ i trên t người hắn. h u ộ c t í n cũng h t r ở nên m linh thuộc ư n tổn g t h tính cho ngài lần này duy tiếp theo thời gian là hai phút người kỵ hợp nhất diệp tầm càng mạnh đại duy cầm thời gian càng dài công kích biến thành một tám trăm một mươi hai n h ì n một m ư ơ khí huyết như c ũ không nhiều lắm thì nhìn diệp tầm có thể hay không ở trong vòng hai phút giết địch đi ra a diệp tầm mở ra cự đại hóa thân cao cùng thuộc tính đều tăng lên gấp hai công kích biến thành ba trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm linh hai nghìn đã vượt qua c ấ p một trăm h thuộc tính quân thiên côn cũng thay đổi thành gấp hai đại đáng tiếc nhìn không thấy đ ị n h nhân cái kia đó là cái gì hơi thở thật là đáng sợ quang minh chủ giáo nhìn diệp tầm cảm giác công kích so với chính mình còn cường đại hơn bảy danh tới công kích cường giả đều là một bước ngắn n g i khoáng khắc diệp ma vương lại tăng lên tới như vậy cảnh giới liền thứ hắn. Hắn a diệp tâm căm tức hướng bôi phía hắn biết địch nhân nhất định ở phụ cận giống tiểu thôn giống giận nâng diệp tầm bay khắp nơi bay liệm tìm kiếm tung tích của địch nhân diệp tâm đúng như ma vương lâm thế ánh mắt lạnh lùng quét mắt xuống phía dưới quan minh chủ giáo đám người dĩ nhiên không dám đối mặt với nhưng hắn đều lười để ý quang minh chủ giáo đám người hán thấm nghĩ cách sát thử linh tộc thấy rõ bạo phá ánh mắt phát lên tiêm máu đáng tiếc vẫn là tìm không được b ị n h nhân cái thiên phú này không thể nhìn thấy vô hình sinh vật chết tiệt diệp tâm rất khó chịu ken chúc mừng ngài lĩnh nộ s cấp thiên phú thăm dò đúng lúc này tiếng nhắc nhở trở tới thiên phú ngẫu nhiên gây ra người chơi càng cường đại tình huống càng vô lực lúc càng có thể gây ra tương ứng thiên phú mà lúc này diệp tầm liền đủ cường đại tình huống cũng quả thực cực kỳ dằn vặt người ken chúc mừng bởi ngài thái cổ ma vương huyết mạch thăm dò thăng cấp làm ss s cấp thiên phú vô hình thăm dò k h e n chúc mừng vô hình thăm dò cùng thấy rõ bạo phá thuộc về cùng loại hình thiên phú tự động xác nhập vì ssss cấp thiên phú hỏa nhãn kim tinh tin vui không ngừng không nên cảm thấy t h a i quá từ lúc đầu nhược điểm bạo phá đã trải qua chọn ba lần thăng cấp ba lần xác nhập mới chỉ có ra đời hỏa nhãn kim tinh cũng xưng là trung cực thiên phú đảng cấp này thiên phú diệp tầm lúc đầu chỉ có hủy diệt ý chí hết sức hưng phấn diệp tầm kiểm tra đứng lên hỏa nhãn kim tinh ssss cấp thiên phú hiệu quả một ba trăm mã trong phạm vi tìm ra địch nhân nhược điểm trí mạng lúc công kích kèm theo đánh vỡ nhược điểm công kích hiệu quả hai ba trăm mã trong phạm vi tìm ra trang bị bảo vệ cấu tạo nhược điểm nhanh hơn hủy diệt tốc độ hiệu quả ba ba trăm mã trong phạm vi tìm ra toàn bộ đơn vị ẩn hình tiêu thất tồn tại toàn bộ bị khám phá ngư bức vốn có hiệu quả để thăng mới hiệu quả có thể chứng kiến ba trăm mã bên trong vật sở hữu thể ở ba trăm mã trong phạm vi diệp tầm chính là thượng đế thị giác tăng diệp tầm hai mắt phóng xuất ra k i n quang quét mắt xuống phía dưới vừa may cách đó không xa chứng kiến một cái tiếp cận hư hảo thân ảnh t ử linh tộc c、si, đẳng cấp cấp một trăm một mươi năm nghìn công kích hai trăm linh sáu không không lực phòng ngự hai trăm ba mươi mốt hai kỹ năng vô hình kích sát si mê điện á n h cách miêu tả t ử linh tộc tứ đại thủ hộ thánh thú một trong si mị võng lượng trong một thành viên c、si, đang do dự nó cảm nhận được đến từ diệp tầm uy hiếp muốn trực tiếp thoát đi mở t ử linh tộc nhân một ngày chết liền kỹ năng phục sinh đều vô dụng trừ phi có biện pháp ngưng tụ h ư n thách nhưng là có ở đây không cam nó còn không có tìm được bằng hữu của nó mị trực giác nói cho nó biết đang ở diệp mà vương trên người nếu không thử một chút cố gắng diệp ma vương khí huyết không cao dù sao cũng là đột nhiên để thằng khẳng định có di chứng hugh đột nhiên diệp tầm tiên hạ thủ vi cường núp trong bóng tối cực kỳ thoải mái đúng vậy ma lòng s u n g phong trong n g á y mắt hàn g lâm đấu chiến côn giết p h a n h to lớn quân tiên côn hàn g lâm hung hăng nện ở xì trên đầu linh hồn của nó thân thể lập tức không ngừng rung động vẫn chưa hết đấu chiến côn giết diễn hóa ra ba cái gậy gộp nhất tỉnh canh sát bốn t r quân t r i t n g t n bốn t h ư ơ n ă t r n h ba tám mươi vận khí tương đối khá kích phát đấu chiến ý chí một trăm linh thật bị thương hiệu quả giống tiểu thôn đặt mông ngồi xuống ba trăm tám mươi sáu tám mươi người kỵ hợp nhất dưới trạng thái nó thuộc tính cùng diệp tầm giống nhau như lúc chỉ bất quá bình thường diệp tầm đều làm hiệu sát không cần nó đậu thủ c cũng quả thực rất cường đại khí huyết cao vô cùng nhưng cái này đặt mông sau khi ngồi xuống tương đương với một cái bình a đánh g i ế t trong t r ư ớ mắt keng chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn hủy diệp điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à thuật c một kích sát sau điểm kinh nghiệm chờ các loại bị diệp tầm làm vì chiến hậu thống kê n i s a còn không có thoải mái qua đây lại là tiếng nhắc nhở ken triệu h o a thuật si bột cùng triệu h o a thuật mỹ bột thuộc về cùng loại hình kỹ năng có thể dung hợp có hay không dung hợp thì ra là thế si mỹ hai cái có quan hệ si mới có thể tìm tới cửa nhưng là mỹ chỉ có cấp năm mươi mà thôi bất quá bất kể là bao nhiêu cấp diệp t â m hiện tại vẫn không thể triệu hoàn chung nó không đúng ta hiện tại cường đại như vậy cũng có thể triệu hoàn cường đại sùng vật diệp t â m đột nhiên kinh giác mình bây giờ cũng có thể triệu hoàn lý tinh diệu phi ô đám người cùng sùng vật giảng buộc cũng có thời gian hạn chế nhất định phải mau sớm đáng tiếc nhanh lên một chút diệp ma vương đột nhiên trở nên rất mạnh phải giết hai người này đại gia liên thủ giết chết diệp ma vương khâu lâu đại tế ti thanh âm chuyển đến diệp t â m nhìn sang tội ác thu hoạch giả cùng mộ dạ tài quyết giả đều rất cường đại đáng tiếc quả bất đ ị chúng c h ở sáu đại cường giả dưới sự công kích dần dần lực không hề nhánh hơn nữa đối diện còn có trang bị ừ khi dễ ta tạp giao cái vật mới sinh ra không có trang bị sao thiết thương diệp tầm bạo hống huyết anh long vũ thương nhanh chóng hướng tội ác thu hoạch giả Phóng thực h đó đi. Kỳ k trước ông lâu, ở diệp tầm bị, si, ngăn chặn thực ờ i điểm. sinh mới, triệu Tài Diệp đao. mừng, tầm Ken. kỹ kỹ dung hợp thành công, vốn có kỹ năng quyền, sinh ra kỹ năng mới, triệu hoàn Chúc có hợp thuật. h Ông. quyết yêu t ra lực bây giờ cường đại lam lượng thi pháp tốc độ cũng rất cao trong nháy mắt một cái tài quyết yêu đ a o xuất hiện cũng lười kiểm tra số liệu trực tiếp ném ra ngoài thế i t đ a o là một thanh đen nhánh liêm đ a o có thật dài chui đ a o trong đao phóng xuất ra huyết khí mộ dạ tài quyết giả một bả tiếp nhận hắc bảo bắt đầu khởi động giống như tử thần chương hai trăm bảy mươi hai đại h o ạ c toàn thắng tài quyết yêu đao truyền ký cấp chức nghiệp hạn chế chiến sĩ hủy d i ệ t triệu hoán sư đẳng cấp hạn chế cấp tám mươi đối với hủy d i ệ t triệu hoán sư không hạn chế vật tổn thương một nghìn kèm theo hiệu quả bảy mươi phần trăm phá giáp hai mươi phần trăm hấp huyết hai mươi phần trăm duy trì liên tục mất máu kèm theo kỹ năng huyết ảnh đao khí điểm tờ c ơ càng cao đao khí càng dài không có cực hạn yêu đao tài quyết yêu đao quỷ dị năng lực bị người công kích không cách nào hồi huyết không cách nào lợi dụng kỹ năng sống lại miêu tả từ, tội ác cùng hủy diện trung đàn xanh trang bị chỉ có tuyệt đối cứng giả mới có tư cách nắm nó trong tay huyết t ẩ m c u n g đao bản chính là đại sư cấp c ự c phẩm yêu đao thôn chính là kìm cương cấp c ự c phẩm hơn nữa suy nghĩ đến nó một ít hiệu quả đặc biệt kỳ thực thực tế vận dụng lúc nhất định không chỉ là kìm cương cấp chỉ là hạn chế nhiều hai người dung hợp vì đại sư cấp cũng có hạn chế hạn chế là cùng huyết t ẩ m c u n g đao một dạng cần điểm thờ cờ còn cần cấp tám mươi diệp tâm điểm thờ cờ đã ngập trời bởi vì là hắn sáng tạo trang bị đẳng cấp đối với hắn không có hạn chế mộ dạ tài quyết giả căn bản là khô lâu tộc tạp giao ra khô lâu tộc điểm t h cờ có thể không cao anh mộ dạ tài quyết giả bắt được tài quyết yêu đao thời、điểm. lạnh lẽo liêm đao bên trên lập tức phóng xuất ra thật dài đao khí hiện nhiên điểm t ở cờ rất cao mới đạn xanh hắn rốt cục có trang bị nó rất mạnh đánh ba nhưng đối với mặt chính là quan g minh giáo đ ỉ n h k h ô lâu tộc cao thủ có cường đại hồi huyết năng lực còn có kỹ năng phục sinh lại là ba đánh một cho dù nó tạo thành kết xù công kích cũng có thể nhanh chóng trở về đấy nhưng bây giờ không giống nhau yêu đao tài quyết kỹ năng bị người công kích không cách nào hồi huyết không cách nào dùng kỹ năng sống lại ờ mã hóa chủ động hình thái dưới tài quyết yêu đao giá trị ít hai nó cười nhạt nhanh chóng một đao giống như địch nhân chém d ụ 49300, 49300, 49300, ba k h ô k h í không đao khí không dưới 1 0 0 m l ba gã cường địch lập tức t h ụ thường đang n u ố n uống thuốc kỹ năng hồi hết u y thời điểm đột nhiên kêu sợ hãi cẩn thận nó đổi lại quỷ dị kia liêm đao phía sau chúng ta không thể hồi máu bị diệp tầm da chỉ gấp hai công kích thật là đáng sợ p h o n g ngự cùng khí huyết đã gia tăng rồi cho nên mộ t dạ tài quyết giả mới có thể ở trên tay địch nhân chống được diệp tầm hỗ trợ vay anh lại có một cái huyết long phát lên tội ác thu hoạch giả tạp dao lúc đó có lý tinh rượu thi thể ở lý tinh rượu vốn là sử dụng trường thương, nó sử dụng bắt đầu huyết anh long vũ thương vô cùng tiện tay trong nháy mắt tiếp cận đ ị c h nhân huyết anh long vũ chọn chọn chọn 48 n trăm tám mươi n ă h u y ế t anh long vũ thường, thương thương t ổ n ra chỉ dù sao thấp một ít thế nhưng nói riêng về lúc công kích kỹ năng càng châu bò liên kích mười dưới chỉ cần có cái bốn năm lần địch nhân cơ hội chết nhưng ở lúc công kích không cách nào gián đoạn công kích di động từ đầu đến cuối không có cải thiện thật là cao công kích cứu ta k h ô lâu đại tế ti tiêu sợ hãi bị công kích chính là nó huyết long bơi quá nhanh hơn nữa chọn đánh lúc có một phần khả năng k h ô n g chế không phải tốt như vậy né tránh trừ phi là giết chết người công kích Hiu hiu. thánh thánh chủ, nháy hỗ Nhưng thôn hàng nháy hiện thánh thánh chủ, phu cận, quân thiên côn, hung hăng chiến ma hậu cự đại hóa, di tiến Giống. Tiểu Diệp di Bởi đại Diệp Tu quân tu, quang xuất Tu quân tu, quang quân xuống. đấu tộc tướng trong mắt trợ. tầm trong mắt tộc tướng tầm là lên lâm, là bà mà. cận, côn, có cự cao đường đường đường đường đường đường gấp bà sa sa ma đập đề ở. vì tiểu thôn một cái ma lòng chi viêm thổ tức xuống phía dưới b ổ túc thương tổn long kỵ sĩ cũng không phải là đơn độc chiến đấu k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật thu la tộc tướng quân di tu chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn hai ngàn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật khô lâu đại tế ti bên kia tội ác thu hoạch giả cũng giải quyết rồi khô lâu đại tế ti diệp tầm đấy lòng hết sức h ư n ấ n hai cái siêu việt cấp một trăm g i a hỏa bị chính mình kích hoạt triệu h o à thuật không phải muốn tới trạm sát diệp ma vương diệp ma vương chẳng những chạm sát các ngươi còn triệu hoán các ngươi ngươi ngươi bà sa thánh đường thánh quang đường đường chủ nhìn thấy tình cảnh này cường đại hắn dĩ nhiên lạnh r u n đã bao nhiêu năm à vẫn là cao cao tại thượng bọn họ chưa từng có nghĩ tới gặp phải tử vong đánh cấp bốn mươi diệp ma vương mà thôi có thể có gì ngoài ý muốn ai có thể nghĩ tới sẽ bị đánh thảm như vậy phanh phanh phanh huyết anh long vũ diệp tâm lại gọi về một cái huyết anh long vũ t h ư ờ n g chính mình dùng tới cùng sùng vật ràng buộc hắn rất cường đại triệu hoán tốc độ thật nhanh thế nhưng ràng buộc cũng có thời gian hạn chế phải, phải mau sớm giết địch chưa cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội k e n chúc mừng ngài tiêu hao hai vạn chín ngàn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu h o à n thuật bà sa thánh đường thánh quang đường đường chủ lại là một cái cường giả được triệu hoán diệp tầm nhãn thần t h i ệ m thước cái quỷ gì mới bà bà sa thánh đường nghe đều chưa nghe nói qua càng chưa nói đắc tội qua bọn họ liền cái quái gì vậy dám tới tìm phiền thoái cho mình toàn bộ đều là bởi vì bọn họ không đem chính mình để vào mắt hôm nay đánh tới cửa thế lực hắn cũng có bước trên môn y không có khả năng bên kia q u a n minh chủ giáo y dặn chứng kiến diệp tầm dung manh phi thường hoàng hồn cho dù là quang minh vương huyết mạch cũng không thể ở trong thời gian ngắn ngủi để thăng tới như vậy cảnh giới ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là cái gì huyết mạch ma tộc trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy huyết mạch sao hắn tới nơi này kích sát diệp tầm là thứ nhì chủ yếu nhất là vì làm rõ ràng diệp tầm vì sao có thể kích phát quang minh vương huyết mạch nghĩ lại ở tân thủ thôn diệp tầm mới bay lớn điểm năng l ự ca còn cần phần thưởng của hắn hắn còn muốn khống chế diệp tầm phái ra quang minh tín đồ g á m thị hắn mà bây giờ tới chủ thành mới chỉ có bao lâu diệp ma vương có thể kích sát hắn ngươi không xứng b i ế t diệp tầm sông lên trước phối hợp tội ác thu hoạch giả cùng mộ dạ tài quyết giả công kích tiểu thôn cũng hỗ trợ quang minh chủ giáo phải có kỹ năng phục sinh nhưng ở tài quyết yêu đ a o dưới năng lực đánh một trận nhanh chóng kết t h ú c k e n chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn năm ngàn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hòa thuật quang minh chủ giáo y dằn chúc mừng ngài tiêu hao ba vạn một ngàn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới kể cả quang minh chủ giáo ở bên trong ba gã cường giả vẫn l ạ đây hết hạy phát sinh quá nhanh k e n chiến đấu tổng kết n g à i thu được hai mươi bốn ước điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i hai vạn hủy diệt điểm kim tệ ba nghìn kinh nghiệm t ồ n c h ữ hộp điểm kinh nghiệm lập tức trở nên phong phú phóng thích hai đầu tạp giao sinh vật tiêu hao cũng bị bổ sung trở về còn vượt qua trả giá bởi vì nay đánh một trận g i ế t địch nhiều lắm quá mạnh mẽ mặt khác diệp tầm chú ý tới giết chết người chơi không thể kích hoạt triệu hoán thế nhưng lấy được hủy diệt điểm càng nhiều còn ra chưa từng tuân ra kim tệ trên mặt đất càng có vô số trang bị tham lam tiểu thôn long t r ù đại trương bắt đầu nhặt trang bị chương hai trăm bảy mươi ba tìm kiếm phủ mẫu thật nhiều thật là nhiều trang bị rất nhiều kim cương cấp còn có chút đại sư cấp mặt khác sáu đại cường giả trang bị đều là chuyển k ỳ cấp hiện tại toàn bộ là diệp tầm mặc dù không như diệp tầm triệu hoán cường đại không có biện pháp hán triệu hoán đều là dung hợp nhiều lần công năng tương đối quỷ dị nhưng cũng không tệ trước hết để cho tiểu thôn h ặ t quay đầu xem diệp tầm nhìn về phía thi thể trên đất mười tám tầng địa ngục bắt đầu rồi thốn h ệ quan minh thẩm phán quân đoàn khâu lâu tan biến quân đoàn nhân mã còn có sáu đại cường giả thi thể toàn bộ biết tập giao tất nhiên có thể sáng tạo cường đại hơn quái vật Chủ ngài h thấy â n n ta việt cảm cái cấp c sau siêu ư ờ hoàn thành thắng t lợi cuối cùng đánh bại sở hữu đi lệ nhân tiến thành lệnh tuân gia chiến kết thúc bởi ngài là người thứ nhất thu được kiến thành lệ nhân thu được thường cho tự do tuyển trạch kiến thành địa chỉ quyền lợi phạm vi tùy ý tuyển trạch đúng lúc này tiếng nhắc nhở đi tới tự do tuyển trạch kiến thành địa chỉ phạm vi còn tùy ý tuyển trạch như một loại trong trò chơi kiến thành lúc còn cần cùng đế quốc mua thổ địa phân chia phạm vi chờ các loại nhưng ở diệp tầm nơi đây không có phiền thoái như vậy một cái tinh b ự c n h ư b ư ớ c một cái bởi vì diệp tầm sáng lập kỳ tích thường cho len k e n thế giới thông cáo phổ thông cùng chúc mừng diệp ma vương lấy vô địch phong thái chiến bại sáu đại thế lực nhân vật đứng đầu cuối cùng cấp lấy quả thứ nhất kiến thành lệnh nhưng bây giờ ai có thể ngăn cản、hán? thế giới thông cáo liền soát một trăm lần tuyên bố diệp tầm thắng lợi cuối cùng mọi người giờ khác này vẫn là trong ộ n g một dạng quá nhanh thật sự là phát sinh quá nhanh một khắc trước diệp tầm nhất phương vẫn là hoàn cảnh xấu trong n g á y mắt kế tiếp liền trực tiếp thay đổi diệp tầm trở nên rung m á n h phi thường không gì sánh được tàn sát đỉnh tiêm nở vợ cờ như giết chó đại thần cấp người chơi ở trước mặt hắn liền đả tương du cũng không xứng lúc này là tinh vực đêm khuya mọi người ngẩng đầu nhìn lại diệp tầm dáng người đỉnh thiên lập địa tháng thực sự thắng diệp tương quân không phải hiện tại muốn gọi là diệp thành chủ quang minh giáo đỉnh a h ô lâu t ộ a ca chúng ta dĩ nhiên thắng thiên trạch thành bọn lính hô to siêu cấp thương binh khỏe mắt đều đã ư a đứt trong đáy lòng có quá nhiều muốn nói lại không cách nào biểu đạt ra ngoài thiên môn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu nói diệp ma vương vô địch quá kích động cô ra n g ư bức sau này sẽ là ta thổi n h ư bức tư bản nhân bản người chơi hết sức hưng phấn so với nhà mình công hội kiến thành lệnh còn vui vẻ hơn trên đời có thiên tài vô số cô ra độc chiếm độc tại phong cảnh long quốc có diệp ma vương thực sự là một chuyện may lớn long toái tinh thần t h ầ n than vô số long quốc công hội người chơi trong lòng hoặc hưng phấn hoặc khó chịu long quốc có diệp ma vương đúng là n g u bức tất nhiên có thể ở nước khác người chơi trước mặt ngầm đầu lên nhưng không phải là không bi ai của bọn hắn đâu sợ rằng toàn bộ long quốc không phải toàn thế giới người chơi cộng lại cũng không sánh bằng diệp ma vương một cái sùng v ậ t siêu cấp thương binh là có thể treo lên đánh bọn họ phù phù giang báo trên bình đài hoa anh đào mưa vô lực té ngã xuống tới sắc mặt trắng bệnh nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh nàng biết mình xong ngày xưa lưới lớn hồng hội trở thành không người hỏi thăm gà rừng giã cậu diệp ma vương biết tích lũy rất nhiều người h i mộ nàng công nhiên chửi bới diệp ma vương cảm thấy nhật quốc t đã định chức không cách nào ở trường hợp công khai lộ diện bảo dưỡng của nàng s i cạ t ạ d r o đều bị diệp ma vương miệu s á t rồi đây chính là nhật quốc mạnh nhất người chơi còn chơi một lông gà cùng n à y so sánh với nguyễn manh tiểu thọ tử kích động bay lên nàng vừa rồi tiếp nhận được vô số bình bài mời muốn nghiêng toàn bộ tài nguyên vì nàng l ố p đường không cần làm khác chỉ cần phát sóng trực tiếp diệp ma vương chiến sự là được ta ta thành công nàng kích động khóc bao nhiêu cái ngày đêm dày vò mới từ một cái không người hỏi thăm ký giả nhỏ nấu đi ra nữa ạ nàng xem hướng diệp tầm mang lòng cảm kích toàn bộ đều là bởi vì nàng ban g diệp ma vương nói nói hơn nữa giải thích rất không tệ công bình công chính không thiên về đ à n bất kỳ bên nào diệp ma vương ngư bức nàng hưng ơ phấn kêu to rất nhiều khán giả đều ở đây hắn phát sóng trực tiếp gian không chỉ là long quốc ngoại quốc cũng có rất nhiều diệp ma vương ngư bức cái này cờ m ở nờ đã không phải là khai quại đem tinh vực chơi thành nhà mình hậu hoa vini ê đ ta đều hoài nghi chúng ta nếu như ở trong tiểu thuyết lời nói cái này tinh vực chính là diệp ma vương nhà mình mở bọn họ minh bạch trừ phi phát sinh kỳ tích bằng không bọn hắn vĩnh viễn đổi không kịp diệp ma vương mà ở tràng thượng cái kết lệnh vô số người chú mục thân ảnh xoay người nói chư vị đại gia cũng mệt mỏi lò gà ta ngày mai kiến thành k e n ngài về tới hiện thực diệp tâm cũng thật mệt mỏi ngày hôm nay chơi quá lâu nhanh chóng về tới hiện thực c h à n g thượng tô chỉ vi nhân bảng người chơi chờ các loại đều là hạ tuyến nở vợ cờ nhóm đều ở đây một bước diệp ma vương lại đột nhiên không thấy trở lại hiện thực vô số điện thoại đánh tới cái gì trong ngày thường căn bản không quan tâm h ắ n nhân quá khứ chứng kiến cũng không chào hỏi lão đồng học không giải thích được lão bằng hữu toàn bộ n ô g a nói muốn làm cho diệp tầm dẫn bọn hắn toàn được nhậu nhẹt t ă n ngon diệp tâm có thể để ý tới ngày xưa đối với hắn lạnh lẽo hôm nay để cho ngươi không với cao nổi diệp tâm liên cùng l o n g thái tinh thần h ắ n huyên một hồi làm cho hắn bảo vệ mình điện thoại tin tức ngoại trừ cố định mấy người bên ngoài không nên để cho người khác đánh tới long quốc tam hoàng tử tự nhiên có thể liên hệ thông tin c ụ trọng yếu hơn chính là đây chính là ta cha mẹ của diệp tâm bỏ thêm l o n g thái tinh thần no chim cánh cụt phát tới vài tấm hình làm phiền ngươi giúp ta tìm đến bọn họ đ ấ y lòng có quá đa nghi hoặc hắn vì sao có tinh vực huyết mạch chính mình quá nhiều kỹ năng gia trì hủy diệt triệu hoán sư mạnh không nói đạo lý nhưng ơ i đ i liền Diệp、tâm、mình tầm cũng không phải là hôm nay nếu không phải là cùng sùng vật xảy ra ràng buộc nhất định là thất bại cục diện mà cùng sùng vật ràng buộc cũng có thời gian hạn chế diệp tâm giết chết sáu đại cường giả phía sau liền g ràng buộc xong rồi tiếp theo cũng không nhất định có thể g i à n g buộc giữa sinh v à t ử du tẩu mới chỉ có kích phát mạnh nhất chủ sùng g i à n g buộc nhưng liền nhất định có thể gây ra mặt khác tội ác thu h o ặ c giả cùng mộ giả tài quyết giả phóng thích đều cần cao ngạch điểm kinh nghiệm diệp t â m điểm kinh nghiệm mặc dù nhiều nhưng cũng không thể vẫn không phải thăng cấp chứ còn phải càng mạnh diệp t â m nhãn thần thiếm thước nhìn về phía bên cạnh t ô chỉ v i ngủ đi ngày mai cho nguyên niềm vui bất ngờ t ô chỉ vì nghi ngờ nhìn qua nhưng diệp tầm đã ngủ chương hai trăm bảy mươi bốn ải nhân tộc thần phục thần khí vạn rèn lò luyện ngày hôm sau diệp t â m ăn uống n o đủ mở ra tinh vực diễn đàn mấy cái thêm tinh đưa lên cao nhất bình luận tiến nhập trong mắt diệp ma vương đã cử thế vô địch ai có thể ngăn lại hắn đâu ta cảm thấy chúng ta người chơi khẳng định còn có năng lực khác chỉ cần có thể khai phát ra tới nhất định có thể đủ vượt qua diệp ma vương chúng ta phải có lòng tin trên lầu ngươi ở đây đánh giám ta cảm thấy ai cũng đuổi không kịp diệp ma vương tinh vực càng bút lửa à, bởi vì diệp ma vương vô địch phong thái vô số người lấy hắn vì mục tiêu tiến nhập trò chơi tinh vực tương quan thị trường chứng khoán không ngừng p h n g còn lại trò chơi đã rơi đến băng điểm diệp tầm nhìn một hồi sẽ không nhìn không có ý nghĩa đều là chút cách muôn đề chính hắn cũng hiểu được các người chơi không thể siêu việt mình nếu không phải là cùng quang minh chủ giáo đám người thời điểm chiến đấu đại thần cấp người chơi quả đoán chạy trốn diệp t â m lúc đó đưa bọn họ toàn bộ kết sát a vẫn phải là đến rồi hai cái đại thần cấp ngoạn gia trang bị đợi lát nữa nhìn hắn cũng không biết thời khắc này thiên thần sắc m ặ tâm trầm như nước ngự lôi thần bàn bị diệp ma vương phá hủy a khá tốt ta không chỉ một cái ngự lôi thần bàn hủy liền hủy diệt ta hắn chính mình thoải mái kỳ thực trong lòng vẫn là bế k u ấ t có thể là khai quật thiên thần mũ giáp lực lượng chân chính thời điểm thiên thần mũ giáp cũng không yếu như vậy trong động luôn luôn một thanh â m ở nói cho h ắ n biết hán có trí cường huyết mạch hán chắc là toàn thế giới chúa tể thiếu tộc trưởng đã dựa theo phân phó của ngài vô luận diệp ma vương ở hiện thực xảy ra chuyện gì chúng ta biết thực thi kinh tế chính sách cùng nhiều phương diện chèn ép chính là lòng quốc phương diện kia quản gia đi lên trước cung kính cong lưng r ố trí gia tộc làm đại mễ quốc trong thực tế trưởng không giả có thể cho diệp tầm tìm rất nhiều phiền phức nhưng trong đó có rất nhiều phiền phức đều bị long thái tinh thần cản lại nếu không diệp tầm hiện tại cũng không còn như thế k h á i hoạt Long Quốc. thiên thần nghiến răng n g h i có loại trực c t giác cùng cái kia đối với phu phụ giao hảo nói nhất định lợi cho mình tinh vực hành động bởi vì cái kia đối với phu phụ thực sự quá cường đại không cần phi thuyền đi bộ ở trong không gian khắp nơi được không có quản gia lắc đầu chức không tìm thiên thần tóc mày nhìn cái kia đối với phu phụ ảnh chụp rơi vào trầm tư hiện tại giải quyết diệp ma vương tối trọng yếu truyền lệnh cho phái đi ra ngoài thăm dò cừng giả để cho bọn họ hồi lam ngôi sao lam tinh không phải đơn giản như vậy có ẩn dấu thế lực r ố t trị gia tộc liền nắm trong tay trong đó một gỗ bị thiên thần phái đi ra ngoài đến vũ trụ tìm kiếm cái kia đối với phu phụ nhưng bây giờ để cho bọn họ hỏa tốc trở về keng thân phận tin tức xác nhận ngài ghi danh tinh vực quen thuộc tràng cảnh truyền đến diệp t â m lần nữa đi tới tuyệt vọng a o đầm hiện tại toàn bộ thiên trạch thành đều bị tuyệt vọng a o đầm bao trùm liền những quái vật kia gì đều bị a o đầm cắn nuốt mất rồi đứng thẳng ở di chuyển trên đồi diệp t â m ngầm đầu nhìn lại một mảnh hoang vu rất nhiều người chơi tụ tập ở chỗ này đương nhiên là muốn xem diệp t â m thành lập thành trì tinh vực tòa thứ nhất người chơi chủ thành thành lập đương nhiên là một đại việc trọng đại khán giả các bằng h ư u chúng ta diệp mà vương đã trở về nguyễn manh tiểu thọ tử đang ở phát sóng trực tiếp h ắ n sẽ chọn ở nơi nào kiến thành đâu thiên trạch thành một mảnh a o đầm khẳng định không cách nào thành lập thành、trì. đi những thứ khác chủ thành lời nói nhất định phải đi qua đế quốc thủ tục thế nhưng diệp ma vương cả thế gian đều là kẻ địch quang ám trận doanh thế lực cũng không hoan nghênh hắn hắn đến cùng sẽ ở nơi nào kiến h à n h để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tuy là sùng bái diệp tầm nhưng nàng phát sóng trực tiếp phong cách không thiên về đàn diệp tầm muốn thành lập thành trì rất khó không có đất ra a cả thế gian đều là kẻ địch đế quốc nào dám bán đất cho hắn hết lần này tới lần khác đã đưa về diệp tầm thiên trạch thành đã là một chỗ đất chết giống giống xin lỗi chủ nhân thiên trạch đầu nó ra nó đã nghĩ xong có thể chiến đấu ba mươi phút cấp chín mươi bột cường đại c ử nào a nhưng bởi vì bị ô nhiễm cùng ao đầm hòa làm một thể nó không cách nào ly khai thiên trạch thành thành lập thành trì thiên trạch có thể làm nhất tôn thú bảo vệ nói cách khác kiến thành tốt nhất vẫn là ở thiên trạch thành trên đất ha h a diệp tâm cười cười thật coi hắn không có biện pháp sao chủ nhân lúc này vương đại hải cũng là đã đi tới sư phụ ta dẫn dắt một nhóm ải nhân tộc tới ngài mau chân đến xem không phải a diệp tâm tới hứng thú thành lập thành trì có ải nhân tộc trợ giúp không còn gì tốt hơn nhất hắn vung tay lên đi đi xem một chút n、no、ô nô -no、tu tối hôm qua đã tới rồi vừa lúc ở diệp tầm lò g ặ p sau đó không lâu chạy tới đang nghe diệp ma vương kích s á t cường địch tin tức phía sau hắn kiếp sợ thật lâu không nói về sau liền kích động khoa tay múa chân hắn hiểu được nếu muốn giải quyết ải nhân tộc khớp cảnh tìm khắp cả thế giới có thể chỉ có diệp ma vương thích hợp thiên trạch thành sĩ binh ở một chỗ đại di chuyển trên đồi xây dựng trứng đồng ải nhân tộc đã bị an trí ở chỗ này diệp tâm tiến nhập diệp ma vương đại nhân nhờ ngươi rút một tay chúng ta nhỏ yếu ải nhân a nỗ、no、nô -no、tu cũng là trực tiếp quỳ xuống bà gò ngũ bái cùng phía trước thái độ cao ngạo có khác nhau một trời một vực. phù phù phù phù sau lưng hắn hơn một nghìn danh ải nhân tộc quỳ mọt diệp tâm nhìn sang ải nhân tộc kim cương cấp đúc tạo sư độ a xua ải nhân tộc cấp đại sư đoán tạo sư quận xóm khác toàn bộ đều là kim cương cấp cùng đại sư cấp truyền kỳ cấp đúc tạo sư liền nô nô tu một cái diệp tâm rất hài lòng cái này đều là đoán tạo nhân t à i à, nếu có thể để cho hắn sử dụng trang bị có thể cái gì cần có đều có nhưng vì sao quỷ lệ chính mình đâu t h ầ n tiên say cùng mình biểu hiện ra kỹ thuật gian nghệ không đến mức để cho bọn họ như thế chứ đại nhân móc cứu đang thương ải nhân tộc a khô lâu tộc tập kích cao tuổi hải nhân vương lực không hề địch ở địch quân cao thủ dưới sự vây công chết thảm chỉ để lại chúng ta nhóm này công tượng trốn thoát đại nhân ngài có thể k í c h sát khô lâu đại tế ti chúng ta h ải nhân tộc phục ngài a diệp tâm phía trước liền thấy khô lâu tộc có một cao thủ ở hải nhân tộc bên trong hơn nữa so với khô lâu đại tế ti mạnh mẽ không nghĩ tới ở công kích mình thời điểm h ải nhân tộc đã bị khô lâu tộc công hãm ta là cần gì phải giúp ngươi diệp tâm nhàn nhạt mở miệng thiên hạ cũng không đỡ chưa miễn phí nếu là hắn làm thánh mẫu kỹ nữ người đó đến giút hắn đâu cái này nỗ nỗ tu khẽ cắn n ô i đặt lễ đính hôn quyết thầm ý, chúng ta mang đến kiến thành phương tiện cùng với cứng rắn khoáng thạch có thể giúp đại nhân ngài kiến thành chúng ta đoán tạo mới có thể sau này liền vì đại nhân ngài phục vụ chúng ta còn mang đến ải nhân tộc t h ầ n khí vạn rèn lò luyện đại nhân ngài muốn bao nhiêu trang bị chúng ta đều có thể giúp ngài chế tạo chương hai trăm bảy mươi lăm không cách nào kiến thành sáng tạo kỳ tích diệp tâm muốn chính là cái này ải nhân tộc rốt c ụ c nguyện ý giúp chính mình đoán tạo trang bị hơn nữa còn là bọn họ tự nguyện t h ầ n khí diệp tâm cực kỳ muốn nhìn một chút đại nhân người xem nỗ nỗ tu đi tới bên ngoài ở lều vải trong bọc cẩn thận lấy ra thần khí trong khoảnh khắc thần khí phóng xuất ra ngất trời quang mang thần khí quang mang biết vẫn phóng ra ngoài cái này là không cách nào lựa chọn cho dù có lều i vải bao vây t r ú n g tiên quang mang vẫn là thả ra mau nhìn đó là cái gì cơ m ơ n ở tốt u quang mang trói mắt lóe m ù ta ti tan mắt chó cái này quang mang ta cũng chưa từng thấy không sẽ là thần khí chứ phía ngoài người chơi các loại suy đoán đáng tiếc bọn họ cũng chưa từng thấy thần khí quang mang không nhận ra đây là thần khí nhưng đều biết diệp ma vương khẳng định lại có thứ tốt van gen lò luyện thần thoại cấp hiệu quả có thể đồng thời đoán tạo một vạn trang bị cũng có thể đoán tạo cơ sở thiết thi chờ các loại gia t r ỉ đoán tạo tốc độ năm mươi gia t r ỉ đoán tạo sát xuất thành công năm mươi miêu tả ải nhân tộc thần khí vốn có ải nhân tộc trí tôn khí một bộ phận công năng có thể đoán tạo cơ sở thiết thi k i ế n thành lúc vừa lúc cần dùng đến để cho diệp tầm thoải mái vẫn là có thể đồng thời đoán tạo một vạn trang bị chỉ cần nhân lực chế tạo b ả n vẽ tài liệu các loại đầy đủ từ đây trang bị thực sự là cái gì cần có đ ề u có so với triệu hoán đơn giản rất nhiều đại nhân ta xem ngài muốn kiến thành binh danh giáo trường thành chủ phụ chờ chúng ta đều có thể giút kiến tạo ngài chỉ cần chọn xong kiến thành địa chỉ là được n、no、ô n -no、ô tu đạo ân rất tốt diệp t â m đã muốn làm phủi t r ư ở n g quỹ b ấ t quá diệp t â m lắc đầu cười nói còn muốn chọn cái gì kiến thành đương nhiên ngay ở chỗ này các n g ư n i nghiên cứu những trang bị này cấu tạo nhanh chóng vẽ ra kiến tạo b ả n vẽ ta chuẩn bị một ít gì đó nói xong diệp t â m tiến nhập trứng đồng ngồi xếp bằng phân thân ở bên đồng thời triệu hoán đại nhân đây là ý gì n、no、ô n -no、ô tu một ép hướng vương đại hải hỏi phải biết rằng thiên trạch thành đã là một mảnh n g o đầm tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này thành lập thành trì không biết vương đại hải lắc đầu nhưng chủ nhân là sáng tạo kỳ tích người chúng ta phải tin tưởng hắn hải nhân tộc đoán tạo cao thủ toàn thể ngây ngẩn cả người trong lòng cũng là hiếu kỳ diệp ma vương đến cùng biết như thế nào giải quyết hoàn cảnh vấn đề đâu nếu là thật có bản sự này bọn họ cũng rất vui vẻ dù sao sau này liền cùng diệp ma vương lan lộn thời gian trôi qua diệp t â m thoải mái ở bên trong lều cọ triệu hoán khí trời nóng b ứ c lúc còn có thủ hạ sử dụng phong hệ kỹ năng thủy hệ kỹ năng cho hạn chế tạo thư thích hoàn cảnh thoải mái nguy phía ngoài người chơi sẽ rất khó bị diệp ma vương đang làm gì thế còn không tiến thành đại gia hỏa cũng chờ xem tòa thứ nhất người chơi thành đâu ta không trừng triệt không ai ban đầu giá đất cho hắn thiên trạch thành lại là một chỗ bãi bỏ cợt mờ nở đùa ta ư tuân gia kiến thành lệnh hắn không có biện pháp thành lập cũng chờ rất gấp ba khí trời lại nóng bức khó chịu nguy hết lần này tới lần khác trong lòng chính là muốn nhìn chỉ có thể phiền táo cùng đợi rất nhiều người đều cảm thấy diệp ma vương không cách nào kiến thành chỉ nhỏ bé hắn có biện pháp không tô bác luân nhìn về phía tô chỉ vi hắn chính là phụ thân của tô chỉ vi cũng là nhân bảng công hội hội trưởng sẽ chờ nhà mình con rể kiến thành đâu nhưng là từ hắn đến nơi đây đều không cùng diệp tầm nói chuyện hắn cũng hiểu diệp ma vương quá bận rộn ta tin tưởng hắn tôi chỉ vi kiên định mở miệng đại kiều hòa mị nhãn thần hiếu kỳ nàng cũng muốn xem thử xem diệp ma vương như thế nào kiến thành lại có gì cường đại mị lực làm cho nhà mình mội mội như vậy khăng khăng m ộ t mực các bằng hữu tình huống bây giờ rơi vào vô cùng lo lắng diệp ma vương dường như rơi vào k h ố n cảnh không có kiến thành lệnh mà không cách nào kiến thành hắn là hay không có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu trong lòng ta rất là chờ mong nguyễn manh tiểu thọ tử giải thích trong lòng cũng lo lắng Di, diệp ma vương h ắ n lại lại lại rất mạnh thăng cấp nàng đột nhiên kêu sợ hãi chỉ thấy ở toàn bộ sệ vở bảng đẳng cấp bên trên diệp tầm đẳng cấp lần nữa như tên lửa vật lên keng chúc mừng ngài tiêu hao năm vạn điểm kinh nghiệm tăng lên một lệ mèo cờ mờ n ở ta thăng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng quá là nhiều a diệp tầm khó chịu biễu môi nhưng nhất định phải thăng cấp thăng cấp mới có thể để thăng triệu hoàn tốc độ a hắn nhất định phải mau sớm keng cuối cùng tốn hao sáu ước điểm kinh nghiệm tăng lên năm cấp so trước đó để thăng cấp m ư ơ i tốn hao còn nhiều hơn càng lên cao thăng cấp tiêu hao càng lớn hơn nữa diệp tầm vốn chính là tiêu hao nhà g à u diệp ma vương hủy diệt triệu hoàn sư lần đầu tiên bản đẳng cấp 45 hp 1410 pháp lực giá trị 353 r không pháp thương 553 phòng ngự 121 kỹ năng diệp ma vương ma l o n g kỵ sĩ mặt thứ hai bản đẳng cấp 45 khí huyết 339 r tám vật tổn thương 1623-1789 phòng ngự 171 t ă n g lên cũng không nhiều à, xem ra làm xong phía sau là triệu hoán bộ đ ề thụ chi để thăng trưởng thành đáng giá lúc diệp tâm lắc đầu cũng may thi pháp tốc độ mặc dù không có hiển hóa ra ngoài thế nhưng diệp t â m chân thiết cảm rất được chính mình triệu hoán tốc độ quả thực nhanh hơn rất nhiều chính là hắn lần này cần triệu hoán rất nhiều chỉ có thể giết thời gian chiến triệu hoán triệu hoán kỹ năng thăng cấp thời gian trôi qua chân trời đại nhật lặn về tây đã khi đem đến diệp tầm trên đường ngoại trừ lò gật ăn một mực triệu hoa t r u n g phía ngoài người chơi phát sóng trực tiếp giữa khán giả đã không kịp đ ợ i ngoa tạo diệp ma vương sẽ không xây không cất thành chứ thật bị làm khó rồi hả người nào nhận thức diệp đại thần có hay không tin tức nội tình làm cho diệp đại thần thả cái nói không xây cất thành phiền phức nói một tiếng đừng làm cho đại gia không công chờ mong a đột nhiên phát hiện chính mình dường như chưa không đúng vậy hôm nay tinh vực xảy ra từ trước tới nay q u ỷ dị nhất một việc toàn cầu người chơi cơ bản cũng không có đánh quái làm nhiệm vụ tất cả đều ở hiện trường hoặc là phát sóng trực tiếp gian chờ đợi lấy diệp ma vương thành trì thành lập nguyễn manh tiểu thọ tử k h ẽ mí môi đỏ vô địch diệp ma vương thật muốn ở chỗ này bị làm khó rồi hả đáng tiếc nàng không có diệp ma vương phương thức liên lạc nếu không tới tin tức nội tình đừng nói nàng t ô chỉ vi cũng không biết diệp tầm bây giờ đang ở làm gì ha hả cười ngạo ta ai bảo diệp ma vương thật ngôn cường cấp lấy kiến thành lệnh thì như thế nào còn không phải là không thể kiến thành có nhưng g ư ờ i ú n Thiên thần, càng g tạ si cả c dồ, càng là ờ i h họ h ạ bọn n k ô dám đột i hiện trường xem, sợ bị Diệp tiếp cho đánh chết, đang ở phát nhịn. Nhưng, trường Vương đang sóng trực xem, Ma sợ bị ra đ ở nhiên phát sóng trực tiếp trong hình một đạo ngang ngược thân ảnh đột nhiên xuất hiện một cái hắc long vác hắn bay lên trời không là diệp ma vương hắn rốt cục đi ra mọi người gào to diệp t â m vung tay lên kiến thành lệnh trực tiếp bị hắn văng ra ngoài bởi vì cam chịu thuộc về hắn người khác đoạt cũng không dùng có thể yên tâm văng ra ba kiến thành lệnh rơi vào gao đờ mang phóng xuất g a trùng thiên qua mang ký hiệu ở chỗ này kiến thành không cách nào nữa sửa lại mọi người ngây n g ẩ n cả người mong đợi lòng người lạnh một mảnh diệp ma vương người ở đây làm cái gì rất nhanh bọn họ lại lần nữa ngây n g ẩ n cả người hiu hiu hiu từ diệp tầm trên người phóng xuất ra vô số trong suốt ánh sáng bên trong sen lẫn một ít kim sắc thoạt nhìn dường như màu hoàng kim bùn cắt một dạng nhanh chóng toàn bộ xông vào đao đầm kiến thành chương hai trăm bảy mươi sáu đất bằng thẳng bắt đầu cao lầu keng kiến thành lệnh có hiệu lực đã xác định kiến thành địa điểm mời tuyển trạch kiến thành phạm vi diệp tầm tâm niệm vừa đậu phạm vi một nghìn dặm thông thường thành trì cho dù là các người chơi bây giờ tiến vào chủ thành cũng chỉ có một trăm dặm không tới phạm vi một nghìn dặm là chủ thành thập đội còn nhiều hơn diệp t â m nhiều như vậy sùn g vật sau này còn có thể sáng tạo c ô n g hội chính mình chủ thành cũng nhất định phải phát triển vì toàn thế giới mạnh nhất chủ thành tự nhiên muốn dung nạp chúng nhiều nhân khẩu nghìn dặm cũng không nhất định đủ a đó là cái gì ta l o tất cả đều là bùn cát nhưng cái này bùn cát đẹp q u á a mọi người kêu sợ hãi diệp t â m giờ k h ắ c này dường như thần linh một dạng trong tay như cùng ở tại sáng tạo vạn vật không ngừng có bùn cát từ trong tay hắn chạy ra kỳ thực đó là bị hắn triệu hắn để vào mười tám tầng địa ngục hiện tại thả ra ngoài vạn thiên trần sa thần kỳ vật phẩm cấp một trăm i triệu hóa vật miêu tả một từ vô số bụi hạt cắt tiến hóa dung hợp m à thành thần kỳ vật phẩm nghìn vạn hạt cắt bụi hợp thành cái này thủ hoàn mỗi một hạt cắt bụi đều có thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn t ảnh có nhất định lực công kích miêu tả hai cũng có thể dùng với vật kiến trúc bên trên sở hữu t ố t độ bền cùng lực phòng ngự diệp tâm cũng không biết chính mình gọi về bao nhiêu vạn thiên trần x a triệu hoàn quá nhanh đến không hết nhưng đã cấp một trăm đồ chơi này bình thường không có gì lớn dùng cái kia có nhất định lực công kích diệp tâm cũng không quá để ý nhưng thăng cấp sau đó hiệu quả có cải biến dùng cho vật kiến trúc bên trên lúc có thể sở hữu tốt độ bền cùng lực phòng ngự hiu hiu hiu vô số vạn tiên h trần xa phóng thích một cái vạn tiên h trần xa là có thể phóng thích nghìn vạn hạt bùn cát cộng lại số lượng thực sự quá kinh khủng chúng nó lọt vào ao đầm bên trong dường như lấp biển mở dạng ngoa tạo diệp ma vương là muốn đ i ề n ao đầm cổ hữu đại thần đốt biển trưng trạch lại có tinh vệ lấp biển bây giờ có diệp ma vương bùn cát c h ấ n ao đầm các người chơi bừng tỉnh đại ngộ cái này thật bất khả tư nghị không nói chuyện những thứ khác diệp ma vương từ đâu tới nhiều như vậy bùn cát cái này cái này nỗ、no, nỗ、no、tu kinh ngạc nhìn không nghĩ tới diệp ma vương dĩ nhiên là như vậy giải quyết vấn đề thô bạo không nói đạo lý thế nhưng bùn cắt viết ao đầm nên biết ổ n sao phải biết rằng bình thường đại địa đều cần kinh nghiệm mấy ngàn năm l ắ n g đ ọ n g bằng không chỉ là một đoàn rời rạc không có vững chắc tính nhưng hắn nhặt lên một cái bùn cắt sắc mặt lập tức thay đổi hết lớn đây không phải là thông thường bùn cắt cái này so với một ít khoáng thạch còn lợi hại hơn so với khoáng thạch lợi hại đại biểu cho thành trì phòng n g biết a o tài liệu đại biểu phòng n g thành trì pha bi độ rộng cao độ chờ các loại thì ảnh hưởng thành trì độ bền diệp ma vương đại nhân sẽ sáng tạo bao nhiêu thành trì đâu hắn đột nhiên mong đợi mà ở tràng thượng những người chơi đó cảm giác bị sâu đậm vẽ mặt cảm thấy diệp ma vương không cách nào ở thiên trạch thành thành lập thành trì nhưng diệp ma vương hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy xì cạ ta r ồ thiên thần đáng người càng là sắc mặt tái x a anh cái này cờ m ở nở còn có thể chơi như vậy các bằng hữu sự thực nói cho chúng ta biết diệp ma vương chính là sáng tạo kỳ tích người chúng ta nhất định phải tin tưởng hắn nguyễn manh tiểu thọ tử kích động diệp tấm những người ái mộ vui vẹn g u y so với chính mình tiến thành còn hài lòng đạn mặc bên trên tràn đầy diệp ma vương yêu bức vô địch yêu yêu chữ triệu h o á n sau đó phóng thích cũng rất nhanh chóng diệp tầm hai tay khinh động thì có vô số bùn cắt chảy xuống giống như sáng thế thần một dạng đ i ể n thật lấp đầy không đến nửa giờ ao đầm đã bị bùn cắt bao trùm ở đương nhiên cũng có trong vùng đầm lầy trôn giấu đại c à n đế quốc đế đô nguyên nhân kỳ thực cũng không còn tưởng tượng sâu như vậy lớn như vậy thiên trạch thành thấy lần nữa bùn đất diệp tầm còn cố ý để lại một m ả n h mang liền phóng đưa ở đem thiết lập chủ thành trong phạm vi nơi đó có thể làm cho thiên trạch xuất hiện tùy thời có thể thủ hộ thành trì cũng là tiến nhập đại c à n đế quốc đế đô lôi vào đại c à n đế quốc có thể xuất hiện diệp ly người kính tuyển công chúa như vậy thiên tài yêu nghiệt diệp tầm làm sao có thể không phải tìm một chút nó đến đô bị chính mình chủ thanh vây lại người khác cũng đừng nghĩ đi vào còn không có kết thúc diệp ma vương là muốn trực tiếp làm cái đại lâu sau mọi người kêu sợ hãi ao đầm đã bị tràn đầy nhưng vạn thiên trần sa vẫn còn ở p h ó n g thích chung nhanh chóng một đạo tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên thiện đa bốn đạo tường cao xuất hiện hợp thành một cái củ hố bảo thức kết cấu phạm vi càng là khủng bố diệp ma vương muốn thành lập nghìn d ặ thành hắn có nhiều nhân khẩu như vậy sao mọi người còn đang hoài nghi diệp tâm đã vung tay lên quân lâm thiên hạ khí độ đường hoàng bắt đầu thản nhiên nói vào thành rầm rầm thiên trạch thành sĩ binh vào thành siêu cấp thương binh vào thành hơn b ạ n nhiều con sùng vật đại quân n h ậ p thành môn hộ phanh một tiếng đóng cửa thiên trạch cùng tiểu thôn nổi lên lạnh lùng nhìn lấy phía ngoài người chơi không cho phép bọn họ tiến đến đương nhiên long thoái tinh thần nhân bảng người chơi đều là vào được phía ngoài người chơi c h ơ mắt nhìn hy vọng nhiều mình cũng có thể vào xem a bọn họ biết diệp ma vương lúc này mới chỉ là thành lập thành trì nền bên trong tất nhiên sẽ sinh ra rất cường đại phương tiện mặc dù bây giờ thành trì vô cùng đơn sơ nhưng tử vạn tiên trần x a dựng mà thành toàn thân trong suốt so với kim cương còn mỹ lệ hơn đáng tiếc bị diệp tầm dưới trướng chặn phạm vi nhìn bọn họ nhìn không thấy bên trong đang làm gì thế nhưng bọn hắn dĩ nhiên cực kỳ hưng phấn chuyện này càng truyền càng xa sở hữu xã giao ngôi cao tân văn điểm nóng đều ở đây bá báo chuyện này diệp tầm như thần linh một dạng phóng thích bùn cắt trắng cảnh tức thì bị điên cùng xịn x u t r u y ề n bá liền không phải chơi tinh vực người cũng biết giơ tay lên trôn ao đầm đất bằng thẳng bắt đầu cao lầu đại nhân ngài cái này thật lợi hại những thứ này bùn cắt phòng ngự rất cao chế tạo kiên cố nền ngài yên tâm chúng ta hải nhân tộc nhất định cho ngài chế tạo một cái hoàn mỹ thanh trì n ô n ô tu vỗ bộ ngực cam đoan diệp tâm gật đầu hắn không hiểu kiến tạo chỉ là thuận tay sáng lập cái tứ tứ phương phương mô hình mở dạng còn cần hải nhân tộc ở phía trên gia công thanh trì càng lớn độ bền biết càng cao chính là ngài thanh trì q u á lớn chúng ta mang tới khoáng thạch lưu hoàng trở các loại không đủ dùng nỗ nỗ tu lại gặp khó khăn diệp tầm cao mày muốn mang hoàng quan tất thừa kỳ trọa quan minh giáo đình nhóm thế lực nói không chừng còn có thể đánh tới làm một độ bền vững cao thành trì rất có sự tất yếu kỳ thực làm cho kính tuyển giúp đỡ củng cố tốt nhất nhưng đừng nói kính tuyển có thể hay không rút đánh một trận sau khi kết thúc nàng cũng ly khai nhân ra cũng có chuyện của mình à diệp tầm cũng tìm không được nàng nghĩ tới ta dường như thì có kiến thành tài liệu a diệp tầm lấy ra thưa không quan tài bên trong là n g u y ệ t tinh linh nhất tộc bảo tàng ngư đồ đông sơn tái khởi tư bản tị nạ diệp tầm nhìn về phía tị nạ chương hai trăm bảy mươi bảy ma vương thành n g u y ệ t tinh linh bộ tộc cũng không biết có ở nhà hay không ngươi trước kiến tạo thành trì tương đối trọng yếu tì nạ lắc đầu ngượng n g ậ p nói hơn nữa của ta chính là của ngươi diệp tâm cảm động gật đầu chờ ta làm xong phải ngươi tìm n g u y ệ t tinh linh bộ tộc nhật tinh linh bộ tộc ta cũng sẽ đánh lên đi mặt khác ta cũng chuẩn bị cho các ngươi kinh h ỉ nhìn về phía tì nạ cùng t ô chỉ vi diệp tâm thừa nước đục thả câu hai nàng vừa mới sinh bắt đầu lòng hiếu kỳ diệp tâm liền quay đầu cùng ải nhân tộc nói chuyện với nhau không có biện pháp nam nhân ưu tú đã định trước bận rộn phụ thân của t ô chỉ vi hài lòng nhìn một màn này diệp tâm cũng không có thiên vị a tuy là là một người cha khẳng định không thích người k h á c cùng nữ nhi mình chia sẻ nam nhân nhưng tôi chỉ vi nói cho hắn diệp tầm cùng t ì nạ cố sự bang tâm mà nói đội thành hắn tới cũng sẽ không xử lý so với diệp tầm tốt hải nhân tộc mang đến một ít khoáng thạch thế nhưng số lượng cũng không nhiều nguyện tinh linh bảo khố cũng không phải một cái bởi vì phải phòng ngừa bị địch nhân tìm được liền xong đời nhà cho nên nơi này tài liệu cũng vô pháp xây đại hình thành trì cũng may diệp tầm là hủy diệt triệu hoàn sư hủy diệt đồng tâm khoáng thạch áo giáp k h o n thạch hủy diệt lưu hoàng hủy diệt hao tốn tám vạn hủy diệt điểm diệp tầm đem tất cả kiến thành tài liệu đều kích hoạt rồi triệu h o n tự nhiên thu được sáng t còn có gây ra dung hợp keng dung hợp keng chúc mừng xảy ra tiến hóa cuối cùng diệp tầm sáng tạo ra tiến hóa bản khoán g thạch lưu hoàng trở các loại không ngừng triệu hoán những đồ chơi này triệu hoán tốc độ là rất nhanh không lâu sau diệp tầm liền gọi về một nhóm lớn đây đây là cái gì năng lực kỳ lạ n ô n ô tu triệt để c h ấ n kinh rồi hắn liền thấy diệp tầm cầm sở hữu tài liệu vào trứng đ ồ n g lúc trở ra thì có lợi hại hơn tài liệu cái này so với vô căn cứ phóng thích bùn cắt còn muốn còn có đánh vào thị giác lực đần độn đoán tạo sư không có để ý nhiều lắm nằm chặt đi thành lập thành trì l e n ken k e n ken. h ơ n 1.000 danh cao cấp đoán tạo sư bắt đầu chế tạo bọn họ cũng không phải là trong thực tế kiến trúc công phu kiến tạo tốc độ là thật nhanh diệp t â m nhìn một chút chính mình kiến tạo đơn giản mô hình cũng nhất định có phòng ngự cùng bền phòng ngự m ộ 0 0 g độ bền 20 vạn phòng ngự quả thực rất cao rất nhiều người chơi đều không cái này phòng ngự nhưng thành thật nói cơ bản sở hữu người chơi đều có thể đối với hiện tại thành trì tạo thành thương tổn sau đó không ngừng rơi độ bền độ bền là thành trì là tối trọng yếu thuộc tính độ bền b ả t h à n h trì tổn thương n ă sở hữu phương tiện công năng giảm phân nửa rơi đến không thành trì đổ nát nhưng ở hải nhân tộc đoán tạo dưới thành trì dần dần bao trùm lên kiên cố tường thành không còn là l o a thể một dạng trạng thái phòng ngự cùng bền từng bước tăng trưởng một hai một trăm một lúc lâu sau thành trì kiến tạo hoàn tất phòng ngự ba nghìn bình thường người chơi căn bản không đánh nổi độ bền ba mươi vạn đại thần cấp người chơi tới cũng không còn triệt định tiêm nở đỡ cờ cũng muốn công kích nửa giờ đồng hồ trong vòng nửa canh giờ diệp tầm tự nhiên c ó thể làm ra h ư n g đ ố i nice Diệp t â m vui sướng cái thành trì này có thể sánh bằng những ngày qua thiên trạch thành lợi hại hơn thiên trạch thành đã trở thành quá khứ đại nhân ngài cho tân thành chỉ mệnh danh a ban đại hải thổ thức từ đây không có bản đại hải thành chủ chỉ có diệp ma vương thành chủ thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện đại nhân đừng nóng đội còn có binh doanh trở các loại đâu n ô n ô tu cũng là lên tiếng quay đầu lại đi chế tạo diệp tâm triệu h ắ n tài liệu rất nhiều bọn họ dùng sức dùng diệp tâm g ợ t đầu trách không được hệ thống không có nêu lên mệnh danh đâu thì ra còn có đồ đạc không có kiến thiết đi ra hắn cũng không còn nghĩ mệnh danh mà là tiếp tục đi gọi về chuẩn bị cho hải nhân tộc nhóm tới một ít lễ vợt len keng k e n diệp tâm ở giữa l ọ góc mỹ tư tư ăn bữa cơm lần nữa lọt dìn sau hai giờ n ô n ô sửa qua tới đại nhân kiến tạo xong rồi t r ố n g r i ô n g trong thành trì đã rực rỡ hẳn lên hùng vĩ thành chủ phủ như cự long chiếm giữ trong thành cao lớn tường thành kéo dài ngàn dặm còn xây lập một cái lộ thiên tường đây bên trong là bùn c á t không có bao c h ù m ao đầm thiên trạch tùy thời có thể từ trong ao đầm đi ra phóng xuất ra chính mình to lớn dáng người bình thường có thể thu nhỏ lại thân thể binh doanh cửa hàng giáo trường các loại chờ phương tiện cái gì cần có đ ề u có nhị cấp binh d o n h đưa lên tiền tài gia tốc cho nở tờ thăng cấp thăng chức nhất đến cấp sáu mươi không phải bỏ tiền lúc nờ tờ cờ chậm r ã i thăng cấp nài、nice、sở nờ tờ cờ không thể giống như người chơi nhanh chóng giết q u á i lên lại mẹo nhưng bọn hắn cũng có gặp may mắn địa phương lợi dụng bảo vật thăng cấp b i n h danh chính là một loại đề thăng phương thức giống như thiên trạch thành thăng chức nhất cấp đến cấp năm mươi siêu cấp thương binh dung hợp trước là cấp ba mươi chiếm đa số dung hợp sau thuộc tính không tính là cỡi dòng lời nói đại thể tương đương với cấp bốn mươi nờ tờ cờ bộ dạng bọn họ mặc dù là diệp tầm triệu h o á vật nhưng trên bản chất vẫn là nờ tờ thiên trạch thành sĩ binh cũng có thể ở vinh danh thăng cấp nhị cấp giáo trường đưa lên tiền t à i gia tốc cho sĩ binh l í n h mộ t r ậ n pháp không phải bỏ tiền lúc sĩ binh phong thả l í n h mộ nhị cấp tiến tháp huấn luyện cung tiến thủ có tỷ lệ học được cung tiến thủ kỹ năng nhị cấp sòng bạc toàn bộ đều là cấp hai diệp tâm đều có chủng xung động hủy diệt tất cả phương tiện triệu hoán mạnh hơn phương tiện đáng tiếc hắn quá bận rộn trước mắt phương tiện cũng đầy đủ dùng chính là không có tiền a diệp tâm than thở sở hữu phương tiện đều muốn tiền mới có thể gia tốc tạp giao quái vật gia tốc sinh sản cũng cần tiền tải phía trước tất cả ngân tệ cũng tốn hết không trải qua đến rồi một ít kim tệ nhìn những thứ này k i m tệ cũng không đủ triệu hoán nhiều phiền phức kiếm tiền của người khác mới chỉ có thoải mái nhìn về phía vạn rèn lò luyện ải nhân tộc sở dĩ chế tạo nhanh như vậy vạn rèn lò luyện không thể bỏ qua công lao có thể gia tốc đoán tạo năm mươi xác suất thành công cũng có to lớn để thăng có thể nói kiếm tiền lợi khí chủ nhân tham lam đâm rách đoán tạo phương thức bị ta nghiên cứu ra được tuy là ta không có chủ nhân ngại cái k i a kỳ lạ tài liệu thế nhưng có thể dùng phổ thông tài liệu thay thế hiệu quả cũng sẽ không kém bao nhiêu vương đại hải đi tới diệp tâm thỏa mãn gần đầu một ít không cần trang bị đều có thể bán gà cho người khác bất quá vạn rèn lò luyện có thể không phải đủ hắn lấy ra thần tiên say mở ra rượu phòng trong khoảnh khắc hương khí m ộ n phía t quá thơm lại là n ả i rượu n ô n ô tu lập tức sắc mặt đỏ lên kích động n g uy ải nhân tộc sĩ binh đều là như vậy khát vọng diệp tầm có thể cho bọn họ một n g ụ m đừng nói bọn họ long thái tinh thần đều phải chảy nước miếng long quốc tam hoàng tử thứ tốt gì chưa thấy qua thần tiên say hắn chưa từng thấy qua tới diệp tầm đang muốn mở miệng xin bọn họ uống rượu ngon tiếng nhắc nhở bỗng nhiên đi tới chúc mừng n g à i chủ thành thành lập xong rồi mời làm nó mệnh danh ma vương thành diệp tâm quả đoán mở miệng k h e n thế giới thông cáo khắp trốn mừng vui diệp ma vương thành lập ma vương thành làm tòa thứ nhất người chơi thiết lập nhị cấp chủ thành rất có thể tái nhập tinh vực sử sách để cho chúng ta chúc mừng hắn a nhị cấp chủ thành long thái tinh thần than phục diệp tâm cũng sửng sốt một chút hắn cũng không hiểu thành trì cấp bậc quan vong cũng không còn cho ra cặn kẽ phân chia thiên trạch thành chỉ là nhất cấp chủ thành ma vương thành cường đại hơn nhiều lắm bàn đại hải cũng là than thở thiên trạch thành toàn thể sĩ binh đều kích động không đúng hiện tại được xưng là ma vương thành b ì n h lính có một cường đại thành trì bọn họ năng lực sinh tồn biết đề cao rất nhiều trải qua như thế nhất đà xóa diệp t â m cũng là linh quan g l ó i lên vạn rèn lò luyện miêu tả chung nói vốn có ải nhân tộc trí tôn khí một ít năng lực diệp t â m cũng biết rất nhiều tộc quần trang bị đều là hàng á i trí tôn khí thậm chí bản thân liền cùng trí tôn khí có quan hệ mà hắn hiện tại thì có một cái phần mềm hắc là trí tôn đoán tạo phần mềm hắc chương hai trăm bảy mươi tám có thể nổ tung trang bị nỗ nỗ tu vạn rèn lò luyện cùng bộ tộc của ngươi trí tôn khí có gì liên có liên c h u y ê n thuyết tộc h u của ta trí tôn khí sinh ra lúc còn lại tài liệu chế tạo thành vạn rèn lò luyện hơn nữa còn là cùng một cái đúc tạo sư chế tạo cho nên m u ố n có trí tôn khí một bộ phận công năng nhưng việc này cũng không có thể kiểm tra cứu diệp tâm cũng là h ư phấn vẫn là nhất định có có khả năng vạn rèn lò luyện cùng trí tôn khí có quan hệ trí tôn đoán tạo phần mềm h ấ u giải tỏa đi ra hạng nhất công năng là một lần đem không c h ọ n vẹn trí tôn khí bổ toàn cơ hội coi như vạn rèn lò luyện đơn thể không thể còn có khâu lâu vương tỏa mạch nhỏ chín cái mạch nhỏ đã không phải là không lành lặn căn bản không có chỗ hữ dụng diệp tâm thử qua, không thể tu bổ vì khô lâu vương tọa thế nhưng dùng phần mềm hắc đem khô lâu vương tọa mảnh nhỏ cùng vạn rèn lò luyện cùng nhau sử dụng đâu nghĩ đến liền làm k e n trí tôn đoán tạo phần mềm hắc khởi động chung bao trùm đối tượng vì vạn rèn lò luyện khô lâu vương tọa mảnh nhỏ chín lúc đầu chỉ có thể m ặ t hướng một cái không c h ọ n vẹn trí tôn khí nhưng hiện nay m ặ t hướng trang bị phẩm cấp không đủ số lượng tự nhiên có thể thật nhiều chín mảnh vụn bay ra trong nháy mắt rắn vào đến vạn rèn lò luyện bên trên trong thiên địa xuất hiện một con to lớn cây bữa rất mạnh gõ xuống k e n sắt thép va chạm tiến g vang lên mảnh nhỏ trực tiếp dung nhập vào lò luyện bên trên vạn rèn lò luyện phóng xuất ra càng thêm ánh sáng sáng chói đêm tối đều bị phá vỡ vân khởi vân dũng to lớn cây búa sau khi biến mất toàn bộ bình tĩnh lại nhưng biến hóa đã phát sinh vạn rèn hoàng lô nửa cấp trí tôn hiệu quả một có thể đồng thời đ o á n tạo hai vạn trang bị cũng có thể đ o á n tạo cơ sở thiết thi t r ở các loại g i a chỉ đ o á n tạo tốc độ bảy mươi ra chỉ đ o á n tạo sát xuất thành công bảy mươi hiệu quả hai cho chế tạo ra trang bị dưới khô lâu dấu ấn vạn rèn hoàng lò chủ nhân có thể cho những trang bị này bạo tạc trang bị bạo tạc tạo thành nhất định ý lực chỉ n cần là vạn rèn hoàng lô chủ nhân có thể tùy ý đem chế tạo ra trang bị hủy diện diệp tầm bán ra trang bị cho người khác nếu như địch nhân mua được hắn trực tiếp hủy diện chính là cũng sẽ không tư địch n ự a t h í tôn khí đại nhân kỹ thuật rèn nghệ quả nhiên lợi hại n ô nô tu nhìn ở trong mắt trong lòng khiếp sợ m ư ờ i phần cung kính bái thủ nếu là đại nhân tăng lên vạn rèn hoàng lô lý nên quy đại nhân sở hữu rất biết làm việc trong lòng hắn cũng biết chỉ có diệp tầm có thể giúp hắn thần khí hắn giữ lại chỉ biết mang đến họa sát thân diệp tầm ngược lại đều cả thế gian đều là kẻ địch còn có thể quan tâm những thứ này diệp tâm làm cho vạn rèn hoàng lô nhận chủ trong lòng thoải mái nguy phân phó đem mười tôn ma đạo tụ năng pháo phân bố ở tường thành một phía các sủng vật đã cho chúng nó xúc năng một lần bọn lính đứng thẳng ở trên thành tường chính mình lò gấp lúc ma vương thành cũng có sức tự vệ hơn nữa phân thân đang ở tinh vực ngủ đã xảy ra chuyện sợ cái gì những trang bị này các ngươi nghiên cứu một chút ta muốn cách lái một hồi bỏ ra một ít trang bị diệp tâm hạ tuyến hải nhân tộc chứng kiến những thứ này kỳ dị trang bị kích động ngủ không yên bắt đầu trắng đêm nghiên cứu đoán tạo phương thức lại có vương đại hải thành quả nghiên cứu phía trước từng món một trang bị bị bọn họ giải tích ra ngày hôm sau keng thân phận tin tức xác nhận ngài đổ bộ tinh vực đại nhân đoán tạo bản vẽ đều bị chúng ta giải tích ra diệp tầm mới đăng nhập n、no、ô n -no、ô tu liền kích động chạy tới cầm nóng rực g ắ t lình bạo phá sọc、so、hùn truy tung av bút mờ n g u y ệ t diệu pháp sư bảo lôi ngục pháp trượng tham lang thư phá cộng bảy món kim cương cấp trang bị đoán tạo b ả n vẽ b á n đi diệp tầm căn bản không sao cả ngược lại không phải là mình thăng cấp qua hơn nữa hắn đều có cao cấp hơn nhưng nhìn đoán tạo b ả n vẽ hắn cũng là c a o mày mỗi trang bị đều cần tài liệu nguyên ca theo ta đi ra ngoài mua mở ra tài liệu. Hắn chuẩn bị mua một điểm tài liệu đơn giản tài liệu đổi lấy nhóm lớn tiền tài lòng vòng như vậy để đáp lại là có thể không ngừng sinh tiền mang theo nguyên ca bởi vì hắn quen thuộc được giá thiên trạch thành đã bãi bỏ truyền thống trận đều sụp đổ ma vương thành truyền thống trận chưa thành lập đây hết thẻ đều cần tiền diệp t â m khống chế tiểu thôn phi hành nửa ngày sau lại đến, đến rồi điệp lăng thành điệp lăng thành ven biển hàng v ậ n phát triển vật tư đa dạng là nguyên bản thiên trạch thành lân thành cũng một phần của đại hoàng đế quốc long quốc phục vụ khí trung tổng cộng tập h đại đế quốc diệp t â m dùng một ư ơ i tám tầng địa ngục lưu lại t o à độ thuận tiện sau này truyền thống qua đây tiến vào bên trong hộ vệ thu thuế vào thành diệp tầm cũng không có tính toán cái này nhưng mới vừa gia nhập bên trong thành lại có nhất hỏa nhân đi tới trước t ừ n g cái ngũ đại tam thô r ă n g dấp cười lạnh nhìn về phía diệp tầm tiểu tử ngoại thành tới chứ đi tới nơi này cần cho các đại gia nộp thuế Hưu. nhạt, huyết ảnh linh kiếm bay qua, đám người này trực tiếp chết thảm. Cái kia là ai? Lại không cho địa bảng công hội, ám ảnh sát, mặt mũi. Bây giờ tiến vào các đại chủ thành, đều muốn cho những thứ này công hội nộp thuế cười người qua, đều muốn Diệp kiếm tiếp Cái kia ai, lại mũi. giờ tiến đại nộp Tầm trực tàn sát, mặt mắt đám ám mờ mù công các công Cơ nờ này bảng này bay Bây là địa A. vào diệp t â m cũng không có còn nhiều ở điệp lang thành các đại thương điếm đi dạo l u n g t u n g trên tay có lấy kim tệ còn có thể t r i ệ u hoán ngân tệ vừa có nguyên ca cái này tầm b ạ o thử mua đ ổ là nhanh vô cùng rất nhanh mua được cần tài liệu hiu truyền thống về ma vương thành hải nhân tộc muốn bán tạo diệp t â m cũng là lấy ra hai t r ă mình b thần tiên say đánh một trận thắng lợi bản thành chủ đều không làm khánh công hiến toàn bộ giản lược tự lấy thần tiên say tới kính đại gia mọi người uống tê ra đầu tê dại phiền đầu lưới đều muốn cuốn lại phụ thân của tôi chỉ vì uống hai ngụn trong nháy mắt yêu diệp tầm a cái này thần tiên say có cho cái. cú. thể ta hay không nhiều hai Vô Quảng người số đột ế n thiên thành đây mời m rượu, thiên trạch m ả nhiên náo n h ệ diệp t tầm tự i n h có ũ n nhiên, g cho cha c vợ mời rượu. mời Dầm dầm dầm. Đột trùng tiên quan g mang phát lên rất nhiều người trực tiếp thăng cấp ta đi rượu này có thể để thăng điểm kinh nghiệm mọi người bất khả tư nghị há chỉ a ta kỹ thuật rèn nghệ đều tăng lên ải nhân tộc càng là hưng phấn diệp tầm xuất ra thần tiên say chủ yếu nhất vẫn là để thăng ải nhân tộc đoán tạo năng lực thần tiên say phóng thích số lần hơn hai trăm bình cũng thăng cấp thần tiên say thần kỳ vật ba cấp triệu h o á vật hiệu quả một dọn bốn trăm điểm kinh nghiệm 15% sinh hoạt kỹ năng sát xuất thành công duy trì ba h m ư t r ă sinh hoạt kỹ năng thi pháp tốc độ duy trì ba h mỗi bình hàm 10.000 tích một ngày tối cao thêm điểm kinh nghiệm 30 vạn tối cao để thăng sinh hoạt kỹ năng đến 100%. m p trăm ộ t dọn điểm kinh nghiệm 400, diệp tầm trứng mắt nhưng cũng đem tại chỗ người chơi nhạc phôi tô chỉ vi cũng thu được để thăng hải nhân t ò a cuốn g cái sáu tích n ữ a đoán tạo sát xuất thành công trực tiếp đạt đến 100%, đoán tạo tốc độ cũng để thăng coi là vạn rèn hoàng lô tăng lên bọn họ đoán tạo tốc độ đã đạt được một t r i hữu thần kỳ vật phẩm chính là lợi hại như vậy Phương diện nào đó tác dụng、so、với thần khí còn mạnh hơn. h diện nào dụng còn Trưng với ngươi so đó tác Bạc mua bị. ải nhân tộc toàn bộ đều là cấp đại sư đoán tạo sư còn có nô nô tu cái này chuyển kỳ cấp đoán tạo sư đoán tạo kim cương cấp trang bị thật nhanh không lâu sau bảy cái kim cương cấp trang bị mỗi người đoán tạo ra m ộ ư ơ i cái ma vương thương hành lần nữa mở ra không ít người chơi nhìn chằm chằm vào ma vương thương hành đâu chứng kiến có trang bị mới bị đi ra lập tức hết sức hưng phấn thế giới tần đạo ta qua vô số người đến đây mua trang bị diễ ca nhóm này trang bị ngươi có thể bán cho ta ta giá cao thu long toái tinh thần không nỡ phụ thân của tôi chỉ vi cũng là như vậy nhân bảng người chơi cũng cần trang bị à không nội ta thử món đồ diệp tâm quỷ dị cười cười lần này không bán nhuyễn nội tệ diệp tâm không thiếu đồ chơi này toàn bộ í t giá là một vạn ngân tệ nhất kiện len keng người đ o á n ta h ã m hại không phải h ã m hại xin mua mười cái tham l a n g thứ phá ngươi là thắng đốc xin mua hiện trên thị trường ngân tệ như trước không nhiều lắm có thể ra giá mua khẳng định đều là đại hình công hội nhưng những thứ này nít nạm cũng không nhìn quen mắt cũng không mang theo công nhà tiền tố nhìn qua thì có quỷ diệp tâm liền cười cười toàn bộ đi qua nhanh chóng bán xong thu được bảy mươi vạn n g â n tệ len k e n cũng chính là vào lúc này thế giới tần đạo tin tức thay đổi mùi vị cvgg ước ao a diệp ma vương hấp kim năng lực quá mạnh mẽ xì c ả tadro chết rồi chết rồi dùng long quốc lại nói chính là ước ao cái cây nhi lao tử phái ra một ít nít nạm không mang công hội tiền tố người chơi mua diệp ma vương thật nhiều trang bị diệp ma vương ngươi rừng bút đi tiếp theo gặp lại cầm trang bị của ngươi tới đánh ngươi nhìn ngươi khó chịu không phải vô tận hải vương ha ha ta cũng mua cậu tiền diệp ma vương hủy ta trang bị lao tử liền đem trang bị của hắn toàn bộ mua không chẳng những là bọn họ thiên thần huyết sắc cũng mua rồi một ít trang bị lúc này phụ trách mua trên tay đang đem trang bị hiến cho bọn họ bọn họ vui vẻ nguy nhất là trang bị nguyên bản thuộc về diệp ma vương ở giao dịch thuộc sở hữu quyền thời điểm gặp phải keng diệp ma vương trang bị đã đi vào thiên thần thủ như vậy thanh n m nhắc nhở điều này làm cho bọn họ cực kỳ hưng vấn từ diệp ma vương cầm trên tay đồ đạc đùa bỡn hắn một hòn a keng diệp ma vương trang bị nóng rực gật lỉnh đã đi vào quả nhiên tiếng nhắc nhở chuyển đến diệp tấm bên này cũng nghe đến rồi kim h e m ệ n g cương cấp trang bị ra trì thương tổn cũng không cao chủ yếu là xem hiệu quả cho nên nổ tung thương tổn cũng bình thường thôi nhưng vẫn là đem xì cạ tà rô làm cho một ép nhất là hoa anh gà mưa hoa anh gà mưa bị hắn bảo dưỡng nàng ở hiện thực không sống được nữa với hôm qua tiến nhập tinh bực lập trí nghĩ biện pháp giết chết diệp ma vương đ á n g t i ế c hiện tại khí huyết phòng ngự cũng không cao k e ngay đã bị diệp ma vương k á c h sát mời tuyển trạch sống lại phương thức trực tiếp bị tắt chết biến thành một đống thịt nát Si cả tadro đang hưởng thụ của nàng chuẩn bị đợi lát nữa hai người làm dưới chính sự bùn máu liền đánh hất tới trên người của hắn hắn tóc của mình cũng bị nổ thành ổ gà cả người đều ngu cả. tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt văng lên kém chút bị sợ ra bệnh tâm lý thiên thần vô tận hải vương đám người vậy không bằng là nhất là trang bị không có a diệp ma vương không bao tay bạch lang thế giới tần đạo Xì c ả tadro diệp ma vương ngươi tán g tận t i ề n lương không có thương nhân nước hạnh bán ra trang bị biết bạo tạc khẳng định đều là hàng giả thiên thần bọn họ chuẩn bị bại hoại diệp tầm danh tiếng làm cho ma vương thương hành từ đây không lái xuống diệp ma vương cắt nhất bang rác rưởi cho các ngươi trang bị cũng không dùng lao tử tiết vụ bán làm bộ bị cho các ngươi diệp tâm cũng lên tiếng trong nháy mắt gây nên hưởng ứng không phải chỉ có si cà t a r o đám người mua trang bị Có c h ú truyền m thống đến điệp lãng thành diệp tầm dùng bảy mươi vạn ngân tệ mua nữa rất nhiều tài liệu nô nô tu đám người tiếp tục đoàn tạo chúng lần này i è n được trang bị không chỉ là bán còn có thể lưu cho ma vương thành tự cho là đúng bán đi thủy chung là nhóm nhỏ số lượng trong đó có rất nhiều bán cho Long phải tinh thần, cùng, nhân bảng. muốn phải Diệp Tâm đã ị bị, n thân trang nhưng Luân Kiên đồng nhà nhiên chính mình ngông nền. h cho phụ Chỉ chỉ phải chủ họ trực tiếp Tô một ít Tô trao Tô tự của có Vi đổi giá, đưa đ Bá như vậy diệp tâm nhìn về phía tôi chỉ v i cùng tin ạ xuất ra hai kiện trang bị nó huyết mạch ngưng tụ làm ba căn phượng hoàng vũ cộng thêm những thứ khác lông vũ bệnh ra khỏi cái này vũ y gió mát nhã nguyệt bảo ma thương sáu mươi kèm theo hiệu quả ba mươi tốc độ di chuyển năm mươi phần trăm ma pháp thương tồn kèm theo kỹ năng gió mát nhã nguyệt hình thành hai trăm ít hai không không mã phạm vi công kích thời gian kéo dài ba giây kèm theo héo du hiệu quả buổi tối dưới trạng thái gấp hai công kích miêu tả âm nguyện thanh phong nga cánh chế tạo sườn s á m vũ y đỏ thấm tiết lộ cao quý sườn s á m thanh nhã tự nhiên phăng k h o n g các ngươi diệp tâm gặp khó khăn hai kiện trang bị cũng không tệ nhưng phấn phối cho ai là một phiền phức ga ta rất thích cái này. t ô chỉ vi cũng là v ợ o tới cầm lấy gió mát nhãng người bảo yêu thích không bông tay vớt ư v ề đem nghe phượng hoàng vũ y đưa cho tí nạ tí nạ ngươi vốn là công chúa sẽ mặc cái này à tí nạ cảm động tiếp nhận t ô chỉ vi không phải là không công chúa một dạng nhân vật đâu nàng minh bạch đây là t ô chỉ vi mở c ớ bởi vì nghe phượng hoàng vũ y có sống lại năng lực còn có thể thêm tốc độ di chuyển hối huyết đối với nàng cái này sơn ỉm à nói quá trọng yếu t ô chỉ vi là cố ý để cho nàng diệp tâm gật đầu nghe phượng hoàng vũ y kỹ năng phục sinh có thể cho tị n ạ sống lại phía sau để thăng năng lực nở ợ vợ cờ dù sao so với người chơi bất chút ưu thế t ô chỉ vi có thể chính mình r ế t quái lên l ạ mẹo diệp tầm cũng có thể cho nàng thần t i ê n say nhanh chóng hai nàng mặc lên trang bị tị n ạ không giống công chúa mà giống như là nữ hoàng m ừ n dạng t ô chỉ vi thân thể thất tha sườn sám buộc vòng quanh nàng vóc người h o à n mỹ có người quản lý một dạng chi tính cùng t ô n quý diệp ca diễm phúc không cạn long toái tinh thần tàn thán đi lên phía trước nói diệp ca có chuyện ta cần trợ giút của người ta có cái chuyển chức nhiệm vụ thần long mộ chương hai trăm tám mươi thần long mộ thần long thi khí sở hữu người chơi đều có chuyển chức nhiệm vụ chuyển chức sau đó chức nghiệp biết càng cường đại hơn nhất là chức nghiệp t h ầ n biết buộc phát ra h uy lực chân chính diệp tâm không có chuyển chức nhiệm vụ cũng không biết có phải hay không là còn không có gây ra long thoái tinh thần chuyển chức nhiệm vụ là ở một chỗ là thần long mộ địa phương hắn đã tìm được vị trí nhưng thủ hộ thần long mộ quái vật quá cường đại liền hắn cũng vô pháp giải quyết thần long long quốc trong truyền thuyết thần long sao diệp tâm quay đầu hắn biết tinh vực trung dường như có long quốc phương diện đồ đạc tỷ như phượng hoàng sườn sám đều là cùng long quốc tương quan nhưng không biết vì sao cơ bản đều biến mất không thấy ta cũng không biết long thoái tinh thần lắc đầu nói nhưng ta biết có nhất hỏa nhân cũng theo dõi thần long mộ có vẻ như là tinh linh tộc tinh linh tộc rất lớn có nguyệt tinh linh nhật tinh linh ám tinh linh trở các loại về ngoài bên trên ngược lại là không khác nhau gì cả long thoái tinh thần cũng không rõ ràng để mắt tới thần long mộ chính là cái nào tinh linh tộc tốt nhất là nhật tinh linh tộc diệp tâm cười nhạt hắn tự nhiên muốn đi một chuyến long thoái tinh thần trợ giúp hắn không ít cha mẹ tin tức nâng hắn nghe đáng tiếc hiện tại thời gian còn thiếu chưa tìm được diệp tâm cũng biết không gấp được chỉ cần phụ mâu ở làm tinh bên trên bằng vào lòng cốt năng lực tự nhiên có thể tìm được thành chủ đại nhân n ô n ô tu đi lên xuất ra một cái bản vẽ ma vương thành độ bền vẫn là thấp quan g minh giáo đình nhóm thế lực nhất định sẽ rất nhanh lần nữa c ũ n g tới chúng ta cần cường đại hơn khoáng thạch cái này trên bản vẽ vẽ ra mỏ sắt g i á n dấp cái này ta đã thấy thần long mộ chính là do loại này khoáng thạch chế tạo diệp t â m mới nhìn thoáng qua long toái tinh thần nói cái này không đi thì không được diệp t â m mang đi sở hữu sùng vật ngược lại mười tôn ma đạo pháo đã xúc năng xong rồi tùy tiện ai cũng có thể nạ pháo có mười tám tầm địa ngục ở diệp tầm cũng tùy thời có thể trở về thành không cần thủ tại chỗ này c h u y ể n tống đến điệp lãng thành đang lợi dụng điệp lãng thành c h u y ể n tống trận chuyển đến cổ tinh thành nơi đây thuộc về vấn tiên đế quốc cũng là thần long mộ địa phương sở tại long thái tinh thần phía trước đi qua quen thuộc dọc theo đường đi giết không ít tiểu quái sau một tiếng diệp tầm đi tới một chỗ thâm nguyên thâm nguyên rất lớn long thái tinh thần mang theo hắn quẹo trái quẹo phải rốt cuộc đã tới một tòa cổ mộ phía ngoài tiểu quái đã bị ta thành công hơn nữa bởi vì thần long mộ nguyên nhân chúng nó đổi mới rất chậm nhưng bên trong quái vật rất mạnh người của ta cũng không đủ l o n g thoái tinh thần liên tiếp mở miệng lấy ra một cái thần long mộ mở ra lệnh đó là hắn nhiệm vụ vật phẩm cửa hải cuối cùng đang ở thần long mộ diệp t â m nhìn một chút toàn bộ thần long mộ đúng là từ n ô nô tu vẽ ra khoáng thạch chế tạo nhưng bây giờ không có đem khoáng thạch tách ra nhìn không thấy cụ thể thuộc tính trực tiếp hủy diệt phần mộ cũng không biết biết sẽ không phát sinh ngoài ý m ớ n trước vào xem cửa mộ mở ra hai người tiến vào bên trong vừa tiến đến một c ỗ âm phong chuyển đến cẩn thận lòng t h á i tinh thần kêu sợ hãi phía trước hắn mới vừa vào tới chính là bị này cổ âm phong tập kích sau đó liền không giải thích được tử vong hắn thậm chí cũng không có t i ế n nhập mộ thất nhìn một cái không biết quái vật cụ thể thuộc tính ngay bị tâm thần công kích thiên phú hủy diệt ý chí tự động phát động tâm thần công kích vô hiệu diệp t â m nghe được tiếng nhắc nhở nguyên lai là tâm thần công kích c h ắ c không được làm cho long thoái tinh thần b ộ i vàng không kịp chuẩn bị đáng tiếc diệp t â m không sợ nhất chính là tâm thần công kích long thoái tinh thần vẽ xịu trên đất không có đại thần cấp ngoạn gia năng lực lại một thân bản lĩnh không xử ra được lượng trước quái vật tâm thần công kích cũng rất cường đại nếu không có thể không ngăn cản được long t h á i tinh thần hòa nhãn kim tinh quái vật nhìn không thấy nhưng diệp tầm hai mắt phóng thích kỳ mang trong n g á y mắt xem t ấ u định nhân thần long thi khí số lượng ba trăm con đẳng cấp cấp năm mươi khí huyết mười lăm nghìn công kích sáu nghìn lực phòng ngự ba trăm kỹ năng l o n g khí kinh sợ phóng thích l o n g khí đẳng cấp không có thần l o n g thi khí cao biết hôn mê một giờ thi khí lan tràn hình thành một trăm năm mươi ít tháng một năm năm không giờ phạm vi công kích sở hữu quán triệt đặc tính miêu tả thần long trên thi thể sinh ra thi khí thần l o n g thi khí bột số lượng một con đẳng cấp cấp năm mươi bột khí huyết một nghìn tám trăm không công kích sáu trăm tám mươi hai không lực phòng ngự ba trăm năm mươi kỹ năng lòng khí kinh sợ thi khí lan tràn thi khí tăng lên làm cho thi khí sở hữu duy trì liên tục thương tổn duy trì liên tục ba giây uy lực từ gấp hai giảm dần đến không nếu như long thoái tinh thần t ỉ n h hắn nhất định cực kỳ van đừng để ý tới hắn thuộc tính bao nhiêu chỉ cần đẳng cấp không có thần long thi khí cao liền nhất định sẽ hôn mê bây giờ người chơi cũng không có cấp năm mươi diệp tâm đều dựa vào hủy diệt ý chí mới để cho tâm thần công kích vô hiệu nếu là có rất nhiều thần long thi khí đây quả thực là đoàn chiến lợi khí không có chúng nó đẳng cấp cao hôn mê một giờ một giờ còn chưa đủ dết diệp tâm nhãn thần t i ề n t h ư c hơn nữa thi khí thuộc về thần long thuộc tính cũng vượt qua đẳng cấp quái vật này hắn muốn đừng động bây giờ có thể hay không triệu hoán chỉ cần ở có thể triệu hoán ngày ấy có địch nhân đánh qua đây đại thần cấp người chơi cấp năm mươi cũng không sẽ dùng hơn nữa diệp tầm triệu hoán bồ đề thủ c h i rất nhanh sẽ tăng lên trưởng thành giá trị hô thi khí bắt đầu khởi động hình thành đối lưu âm phong t r ậ n trận diệp tầm cũng không thể bị động chịu đòn tâm thần công kích hắn có thể vô hiệu biến hóa nhưng bọn quái vật thường tồn cũng rất cao số lượng lại hắn khí huyết cũng không chịu nổi nhất định phải triệu hồi ra tiểu thôn để thang thuộc tính nhưng tiểu thôn đẳng cấp cũng không còn đối diện cao Hủy diệt ý chí, lại không thể bao trùm đến sùng vật bên trên có diệp tầm chân mày dán ra phóng xuất ra năm trăm con âm n g u y ệ t độc vũ nga người có thi gió ta cũng có v ù v ù âm n g u y ệ t độc vũ nga vũ độc cánh cuốn lên gào thét l o n g quyền phòng còn có năm trăm cái mặt trắng phát lên không ngừng phóng xuất ra độc nguyện nhận còn có triền miên sợi tơ xuất hiện sợi tơ cũng phun trào độc nguyện nhận gió cùng gió đụng nhau âm n g u y ệ t độc vũ nga khí huyết thấp hơn một ít nhưng chúng nó dù sao cũng có thượng cổ thần thú huyết mạch công kích thấp không có bao nhiêu ma hóa chủ động hình thái ở diệp tầm da chỉ dưới Bọn họ lực công thăng kích lực lập tức để thăng gấp đôi, gấp để ở cộng thêm số lượng nhiều một số nghìn n i một trăm hai mươi tám một nghìn một trăm hai mươi sáu không phải thiếu âm nguyện độc múa nga trực tiếp chết đi cái tổn thương này liền khải g i á p ma quy Đều ý hợp tâm đầu diệp tâm một tiếng hô to âm n g u y ệ t độc vũ nga sử dụng ý hợp tâm đầu kỹ năng tạo thành một cái chật như nêm cối vòng vây kỹ năng hiệu quả cưỡng chế bảo hộ sau lưng đồng bạn diệp t â m đang ở trung tâm nhất vu vu tiến g do r í t g ảo thiêu thân nhóm chĩa vào cồn u phong sông lên trước không ít thiêu thân trực tiếp chết đi nhưng chúng nó sau lưng đồng bạn đều bị bảo vệ được lòng vòng như vậy đ ế nắp đ lại số lượng cũng là nhanh chóng giảm thiểu cũng may nhanh chóng tiếp cận huyết tinh ám sát diệp t â m trong nháy mắt tiếp cận thi khí nhóm ở chúng nó còn chưa kịp phản ứng thời điểm tiểu thôn trực tiếp xuất hiện tặng lại năm mươi thuộc tính cho diệp tầm ma hóa bị động hình thái ác ma c h i thủ ngự sử vật vật nóng d ư c cát đỉnh huyết ảnh linh kiếm huyết anh long vũ thương huyết anh long vũ kỹ năng các loại kinh khủng phạm vị kỹ năng a n h tạc lái、đi. gạt lỉnh càng là một giây sáu phun huyết tổng cồn g đao bốn mươi m đao khí không ngừng thu gạt trường thương ở trên huyết long không ngừng rú tẩu tiểu thôn cũng đang dùng ma lòng chi viêm công kích nhanh chóng keng ngài đánh chết một con thần long thi khí thu được ba triệu điểm kinh nghiệm càng cấp mười kích sát hai trăm hủy diệt điểm ngân tệ hai trăm ngài tiêu hao mười lăm nghìn hủy diệt điểm kích hoạt rồi kỹ năng mới triệu hoàn thuật thần long thi khí bột keng ngài đánh chết một con thần long thi khí triệu hoàn thuật thần long thi khí bột thu được、không. một điểm sáng tạo mật mã cao đối với thấp làm sáng tạo mật mã đạt được mười điểm lúc thần long thi khí bột sẽ được tiến hóa chương hai trăm tám mươi một hóa long trì z chóc ba trăm linh con phía sau thu được ba ước năm điểm kinh nghiệm còn có sáu vạn ngân tệ keng thần long thi khí bột thu được m ộ ư ơ i điểm sáng tạo mật mã đột phá sinh mệnh giống hạn chế tiến hóa thành thần long bách biến khí bột triệu hóa thuật thần long bách biến khí bột lv một tiêu hao một sáu điểm lan lượn g triệu hoán một cái thần long bách biến khí bột thần long bách biến khí bột khí huyết hai trăm linh sáu không không kích bảy trăm hai mươi hai không lực phòng ngự bốn trăm m ư ơ i kỹ năng long khí kinh sợ thi khí lan tràn thi khí tăng lên long khí hộ thể cho có thần long huyết mạch người đề thăng một trăm năm mươi phần trăm phòng ngự công kích miêu tả trải qua diệp ma vương cải tạo đã không phải là đơn thuần thi khí cụ bị thần long tức giận một ít uy năng thuộc tính mạnh mẽ nhiều một long khí hộ thể kỹ năng chính là thần long huyết mạch diệp tâm cũng không có huống hiện tại cũng không có thể triệu hoán lam lượng còn chưa đầy đủ các loại chờ trở, trở về thì triệu hoán bồ đề thụ chi bồi dưỡng được bồ đề quả loại này không có một đống lớn cường đại sùng vật lại không cách nào triệu hoán cảm giác rất khó chịu à. diệp tâm nhìn một chút long toái tinh thần còn không có tỉnh muốn chỉnh cả một giờ đâu ngược lại quái vật đều bị chính mình g i ế t hết để hắn ngủ ở đây lấy a s n g vật chỉ có âm nguyệt độc vũ nga bị hư hỏng hao tổn ngoài ra còn có rất nhiều tự mình một người cũng đi xuống phía dưới đáng tiếc long tái tinh thần không có tự nói với mình hắn chuyển chức nhiệm vụ cần cái gì chỉ có thể trước đi xuống t h ì khi quái vật bị g i ế t hoàn hậu diệp t ầ m rốt cục có thời gian quan sát bùn phía cái này mộ rất lớn nhưng kết cấu đơn giản trước mắt hiện lên là một cái cự đại ao trong đó có huyết máu đỏ tươi tiên huyết đều tựa như sống giống nhau ao phụ cận còn có to lớn hài cốt nhìn qua chính là lòng cúc thần lòng rắng cái này thần long sau khi chết liền thi khi đều hóa thành q u á i vật bảo tồn làm sao cường đại nục thân không có bảo lưu lại tới diệp t â m đang nghi hoặc trước mắt xuất hiện quét hình kết quả hóa long trì thần cấp bảo vật hiệu quả có thể giao phó sinh vật thần long huyết mạch đề thăng năng lực c ù n g trưởng thành giá trị miêu tả thượng cổ thần thú thần long trước khi chết ý chí đem huyết nục của chính mình diễn hóa thành hóa long trì hy vọng sắp có người nó huyết mạch kế thừa xuống phía dưới thần long hải cốt thần cấp tài liệu bảo vật hiệu quả có thể chế tạo cường đại trang bị sinh vật thôn p ệ phía sau biết thu được đề thăng miêu tả thần long huyết nục thoát ly phía sau h ả i cốt chịu đến thần long mộ bảo tồn không có bị thời gian ăn mòn thượng cổ thần thú đề thăng trưởng thành giá trị diệp tâm biết đây cũng không phải là thần thú hậu duệ giống như lôi dực phượng hoàng minh chim cũng không biết qua bao nhiêu lời phượng hoàng huyết mạch đã sớm mỏng manh trước mắt là chân tránh thượng cổ thần thú thi thể đều là bà bối nó sau khi chết hoàng nguyện ý chính mình hy sinh đem huyết mạch lưu cho hậu nhân không hổ là trong truyền thuyết phẩm cách cao quý thần long thế nhưng thần long huyết mạch có thể hay không cùng ta thái cổ ma vương huyết mạch xung đột thần long hải cốt là hấp thu tốt vẫn là phong tới m ư ơ i tám tầng địa ngục đề thăng trưởng thành giá trị năng lực sẽ nhanh chóng mạnh mẽ thế nhưng có bồ đề quả dường như cũng không phải gấp như vậy cần chủ yếu vẫn còn không biết rõ hai người huyết mạch d u n g hợp có thể xuất hiện hay không dị trạng hơn nữa diệp tầm còn có chung ý tưởng đem hóa long trì hủy diệt triệu h á n có phải hay không có thể đem sở hữu thủ hạ đều biến thành thần long huyết mạch vậy thực sự cực kỳ s á n g khoái giống đúng lúc này tiểu thôn gào thét khẩn trương nhìn về phía thần long thi hải tạch tạch tạch thần long thi hải dĩ nhiên sống động to lớn cây long nhãn trong lỗ thủng toát ra linh hỏa thoạt nhìn âm khi âm ù dĩ nhiên tấn mạnh hướng về diệp tầm nào tới thần long hải cốt đẳng cấp cấp một trăm ba mươi bột khí huyết hai ba mươi lăm nghìn công kích ba mươi một sáu trăm l ự c phòng ngự năm trăm ba mươi một sáu kỹ năng thần long n ạ ã vũ l o n g du cứu thiên miêu tả trải qua thời gian lâu a n mòn cấp ba trăm thần long thi thể chịu đến thần long m ộ bảo hộ không có bị ăn mòn nhưng còn để lại h à i cốt biến thành cấp một trăm ba mươi quái vật cấp một trăm ba mươi bột thần long trước kia vẫn là cấp ba trăm diệp t â m lúc này đều kinh hãi thật không biết tinh vực tối cao đẳng cấp là bao nhiêu còn ẩn tàng bao nhiêu cường đại sự vật nhưng ở thượng cổ thời đại lúc sợ rằng cấp ba trăm cũng không phải là rất nhiều thần long hải cốt vào tới khí tức kinh người hơn nữa thần long trưởng thành giá trị tất nhiên rất cao thuộc tính vách đá dựng đứng so với cấp một trăm ba mươi bột mạnh hơn nhiều cho dù chỉ là một bộ hải q u ố t quan g minh chủ giáo cấp một trăm ba mươi lúc cũng khẳng định không có cái này thuộc tính diệp tâm biết mình nhưng đánh b ấ t quá bây giờ sùng vật cộng lại cũng đánh không lại long thái tinh thần cái này chuyển chức nhiệm vụ là thật bấy cha a chết tiệt mới lấy được điểm kinh nghiệm à. k e n khấu trừ m ộ ư ơ i tám ước điểm kinh nghiệm thành công phóng xuất giả tội ác thu hoạch giả mộ dạ tài quyết giả lần này lúc xuất hiện gian vì ba mươi phút diệp tâm lúc này không gì sánh được may mắn để lại rất nhiều điểm kinh nghiệm vô dụng ai có thể nghĩ tới trước đó không lâu mới phóng thích quá tạp i a o sinh vật hiện tại lại muốn phóng thích đâu huyết anh long vũ thương tài quyết yêu đao xuất hiện với hai cái tạp i a o quái vật trên tay hai đánh một vấn đề cũng không lớn nhanh chóng giao chiến thần long hải cốt đánh hai đã vô hạ cố cập diệp t â m thắng là chuyện sớm hay muộn kích hoạt thần long hải cốt triệu hoàn thuật cũng không tệ diệp t â m mỹ t ừ t ừ thủ hạ đi đánh lộn hắn chuẩn bị đem hóa long Chỉ, trước hủy diệt triệu hoàn không nói chuyện hóa long trì bản thân công hiệu chính là hủy diệt triệu hoàn trong đó thần long huyết có thể sở hữu một đống lớn bảo vật Và anh. nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh. còn có mơ h ổ tiếng người c h u y ể n đến cho ta đem thần long mộ đánh cái này chất liệu là thật gian chắc bất kể duy trì liên tục anh nhất định phải bắt được thần long huyết mạch dầm dầm dầm là nổ súng thanh â m tinh vực người chơi chung vẫn chưa có người nào sở hữu lửa đạn hình trang bị nghe tì nạo phía trước giới thiệu tinh vực chủng cường đại nở tờ cờ thế lực có sử dụng súng tối t ỷ như đã từng nguyện tinh linh bộ tộc là tinh linh tộc sao diệp tầm khuôn mặt sảng g i n g hận không thể hiện tại liền vọt tới mộ bên ngoài đại sắt một trận nhưng chỉ cần mộ thất bị hủy diệt đã không có mộ thất bảo hộ trải qua lâu đời năm tháng hóa long trì cùng thần long thi cốt đều sẽ trong nháy mắt tiêu thất sức mạnh của thời gian qua cường đại thần l o n g cũng vô pháp ngăn cản mộ thất chất liệu là nô nô tu giới thiệu k h o á n g thạch tất nhiên có công hiệu thần kỳ có thể bảo hộ thi hài đơn thể độ bền cũng nhất định rất lớn nhưng diệp t â m không cách nào đổ thần long mộ rất lớn dung nạp một vạn con sùng vật đều dư giả nhưng cũng không có chủ thành lớn như vậy mà phạm vi càng lớn tổng thể độ bền càng cao ai cũng biết thần long mộ có thể chống đỡ bao lâu nói không chừng diệp t â m mới ra đi thần long mộ liền sụp đổ d ư n g bút vì thần long huyết mạch mà đến còn cái quái gì vậy công kích thần long mộ diệp tầm được người bên ngoài đầu góc ú đầu chủ yếu cũng chỉ có hắn biết mộ hủy thì toàn bộ bị hủy mấu chốt là ở trong thời gian ngắn ngủi này hóa long chỉ, độ bền cũng không nhất định sẽ bị hắn tiêu hao hết không cách nào bị hắn hủy diệt triệu h o á n a ngươi muốn thần long huyết mạch lao t ử hết lần này tới lần khác không cho sợ cái cọng l o n g huyết mạch xung đột làm rồi nói sau hưu diệp tâm nhảy vào hóa long chỉ, bên trong